t r ư ơ n g ba mươi núi bên trong l á o viên t r ư ơ n g ba mươi núi bên trong l á o viên a thật xin lỗi thật xin lỗi ta không có chú ý để ta xem một chút lâu cận thần vội vàng nói xin lỗi an ủi t ị n h ngồi s ổ n xuống nói ra để ta xem một chút có lẽ là tại bản thân quen thuộc núi bên trong tại nhà của mình bên cạnh cho nên nó không có như vậy sợ hãi tiểu thứ tựa đầu nâng lên nàng thật sự rất muốn người khác có thể nhận ra chính mình không muốn nghe đến nói các người lớn lên cũng giống nhau nói là có một viên hồng nốt rồi xinh đẹp quá lâu cận thần thuận miệng nói tiểu thứ trên mặt hơi dài một chút chấm đỏ về phần có xinh đẹp hay không đối với lâu cẩn t h ầ n mà nói hắn cũng không biết tiểu thứ sau khi nghe vốn là hủy khuất đúng là lập tức tán loạn hóa một cỗ dòng nước ấm làm dịu tâm linh nhìn xem lâu cẩn t h ầ n ngồi xổm xuống thân thể hay gương mặt đó không khỏi nghĩ mặt của hắn thật lớn a môi với cằm cũng dài a lâu cẩn t h ầ n kỳ thật chính thức đang nhìn nhưng là ánh mắt của nó hắn nhớ đến lúc ấy cái này chỉ tiểu thứ con mắt là mù một cái lòng đầy n g h i hoặc tự nhiên là trước tiên hỏi trước ta nhớ được ngươi một con mắt hình như là bị thương a lâu cẩn thận hỏi mạch tiểu thứ sau khi nghe vốn là cũng đã không hề ủ y khuất tâm lập tức cao hứng lên ngh lập tức liền rất nhanh nói là gì ba chữa cho tốt ta ta gì ba ý thuật tại thiên quật sơn hay quần ngư sơn trong đều là lợi hại nhất nguyên lai、like, dì ba còn là một vị đại phu lâu cận thần nói ra không dám không dám hiểu s ơ một hai dì ba bạch tam thứ tận lực làm cho mình rụt rẻ một ít a lâu cận thần đứng vậy trong lòng của hắn cao hứng ánh nắng tươi sáng vô tình ý đi tới nơi này quần ngư sơn trong lại có thể gặp gỡ người quen đây là đáng giá cao hứng sự tình các ngươi có gì ăn ư lâu cận thần hỏi một cách rất tự nhiên giống như là đi tới bằng hữu cũ trong nhà bạch tiểu thứ hay bạch tam thứ đồng dạng thật cao hứng bởi vì chúng chuẩn bị cả đêm bạch tiểu thứ càng là rất nhanh nói ta cho ngươi hái được rất nhiều trái cây mau tới đây nó vừa nói một bên chạy đến dưới một cây đại thụ dưới cây có mấy khối hình thành tảng đá bên cạnh còn có nước suối chảy sôi ngươi xem những thứ này trái cây đều là ta h á i có tâm còn có gì ba cũng hái được ngươi nhanh ăn đi bạch tiểu thứ đứng ở đó một đống các loại nhan sắc trái cây trước có chút trái cây to như nằm đâm lớn loại nhỏ tức thì như đốt ngón tay tiểu cũng đều mang theo xương sớm ở phía trên lâu cận thần cũng không có khắc khí lập tức liền đem kiếm hướng bên cạnh vừa để xuống sau đó liền bắt đầu ăn quả t r á m vị chua cũng rất giòn phải mái quả h ồ n g mềm mọn cửa vào tức hóa hoàn g quả mùi thơm ngát đúng là có chút ăn thịt cảm giác h á c quả lại có một tia vị mặn điều này làm cho lâu cận thần có chút khó có thể tiếp nhận nhưng vẫn làm miễn cương ăn hết m ấ y cái cái này là cây cũng tốt ăn bạch tiểu thứ đề cử lâu cận thần biết nghe lời phải căn cứ cái gì cũng nếm thử thoáng một phát tâm tình ăn một mảnh lá cây một cỗ tanh hôi tuân ra vội vàng phì phì phì n ổ ra nói ra cái này cái gì à tiểu thứ có chút hề phải nói có rất nhiều tiên gia cũng không thích ta nghĩ đến ngươi sẽ thích không nghĩ tới ngươi cũng không thích ngươi thích ăn cái này lâu c ậ n t h ầ n hỏi ừ tiểu thứ liên tục gật đầu a ăn hết cái này khẩu khí sẽ biến thối a lâu c ậ n t h ầ n nói ra a sẽ biến thành thối thúi ư tiểu thứ lo lắng nói bên cạnh gì ba bạch tam thứ lúc này mới xen vào nói cái này là cây là một loại có thể trị đau bụng dự thảo nếu như ăn hư mất thứ đồ vật đau bụng có thể ăn cái này có thể giải độc a cái kia nhìn lại vẫn có dùng bất quá ta cũng không ăn lâu c ậ n t h ầ n vừa vội vàng ăn hết mấy cái thanh giòn quả chám lúc này mới chỉ hoãn tới đây vừa chứng kiến bên cạnh còn có một bình xứ chứa đồ vật hỏi nơi này là cái gì trong này là mật vọng ta tại trời sắp sáng thời điểm thừa dịp những cái kia ngốc con g vàng đi ra ngoài hái hoa mật lúc t r ộ n ngươi mong n ế n thử ăn rất tê ngon nói xong nó đúng là r ỗ i da tinh bột đầu lơi ư liếm liếm miệng lâu cận thần cầm lấy cũng không lớn bình xứ nhỏ ngửa đầu uống một n g ụ m quả nhiên rất ngọt ngọt khẽ cả cổ lâu cận thần không phải rất thích nhưng nhìn đến tiểu thứ thèm hề hề bộ dạng liền ngồi s ổ m xuống đem cái chai đưa tới trước mặt của nó nói ra rất ngọt ngươi buồm à tiểu thứ nghe cái kia mùi thơm liền cái gì cũng không nghĩ há mồm liền đi tiếp nó uống qua rất nhiều lần nhưng là lúc này đây nó lại cảm thấy đặc biệt hương vị ngọt ngào một ít. <cười> Cái này mà ông, chính cẩn cái chai thả lại đi lên. Lúc cảnh các đánh giá ngươi đi. lại đi mới nói ngươi nơi này ong, ăn thần lên. này đến hoàn cảnh bốn phía đến, nói ra, các động phủ ở nơi nào à. mật đem thả phía phủ đầu Lâu ra, bắt ở sau đó hai cái con nhím mang theo lâu cận thần đi đến chúng bạch nam h động lâu cận thần thấy thì là một cái hắn căn bản là vào không được h ậ động bạch nam h động ở vào một khối cực lớn màu trắng dưới mặt đá mà tảng đá kia lại đang dưới một cây đại thụ chung quanh chân bóng còn xem tới được có top năm top ba bạch tiên đang nhìn đến lâu cận thần lúc chúng cũng nút vào vụ trộm nhìn xem lâu cận thần vào không được cái kia bạch nam động chỉ có thể là ở chúng q a n h nhìn trái nhìn phải Cái kia gì lâu cận thần hỏi dì ba bạch tam thứ sầu khổ lắc đầu nói ra không có chúng ta cũng mời liêu tiên nhất tộc người đi hòa giải nhưng là hoàng tiên tộc trưởng vẫn cứ không tha chúng ta tộc lão lý do gì lâu cận t h â n hỏi dì ba trần trờ l ầ u cận thần lập tức trần ó i chúng là đem hoàng tiên tại họa linh quan tử thương cũng tính toán đến các ngươi trên đầu a dì ba lo lắng đáp ừ đúng là như vậy đ á m g k ê a hoàng tiên sống ở đâu người d ẫ n ta đi lâu cận thần nói thẳng ta cũng đúng lúc có một số nợ nần muốn cùng hắn tính tính t o à n t o à n đâu dì ba trong lòng cao hứng lâu cận thần giúp đỡ bạch tiên cứu về tộc l a o nhưng lại lại sợ lâu cận thần không phải là đối thủ muốn biết rõ hoàng tiên bên người còn có một nơi tập trung h ắ c viên đâu nhưng cái kia h ắ c viên mỗi cái âm mưu không biết từ đâu tới đây đáng sợ cực kỳ đây cũng là vì cái gì hoàng tiên cho dù là tổn thất vô cùng nghiêm trọng cũng không có nhà ai dám đi tìm hoàng tiên phiền t o á i nguyên nhân đạo trưởng hoàng tiên có lẽ tại đạo trưởng mà nói không coi vào đâu nhưng là bọn hắn có viên tộc ở bên chỉ sợ khó bỏ qua dì ba rất nghiêm túc nói ra đang muốn gặp lại lâu cận thần vỗ bên hông kiếm hào khí nói ra dì ba nhìn thoáng qua đi theo phía sau có chút chóng mặt t a n mật phong bạch tiểu thứ cuối cùng vẫn còn nói ra ta đây lại để cho tộc nhân đi về phía hoàng tộc đưa t h i ế t mời lâu cận thần cũng không nghĩ tới trong núi này còn có những thứ này chú ý cũng là đồng ý hắn không có muốn người khác với mình mất hứng thì không nên đi bây giờ vậy các ngươi an bại à vừa vặn nơi đây phong cảnh tốt ta lại đi cái tia bên hồ xem một chút lâu cận thần nói xong liền vừa hướng cái tia bích nhãn hổ mà đi dạo chơi mà đi bạch nam h động vốn là cách đây bích nhãn hồ không xa ban ngày dưới ánh mặt trời xem hồ này chỉ thấy mặt hồ xanh biếc t r u n g quanh ngọn núi đồng dạng xanh biếc núi ảnh và bên hồ bóng cây cái bóng trong hồ không biết là trong hồ thúy sắc nhuộm xanh cái này núi hay là cái này núi thấm xanh hồ nước một trận gió thổi tới một đầu tóc rối b ờ i bay lên lâu cận thần lại vui vẻ thoải mái nếu không có tận mắt nhìn thấy thế gian cuối cùng thật sự có như thế lạnh thúy hồ nước như một cái lạnh nhạt con mắt rừng ở bầu trời muốn đem trên bầu trời tinh thần thái dương cũng phản chiếu vào trong mắt mai táng tại vô tận tâm thúy trong hồ nước hồ nước h xa xa chứng kiến tựa hồ có một người đang ngồi ở một chỗ dưới bóng cây thả câu lại có thể có người ở nơi đây thả câu hẳn không phải p h m nhân căn cứ nhận thức một người n h i ề u một người bạn ý tưởng lâu cận thần đã đi tới đi đến gần mới nhìn rõ ràng cái kia rõ ràng không phải người mà là một người mặc màu xám áo bào lao vượn hắn tỉnh nộ lại đây chính là mới rời vào cái này quần ngư sơn bên trong cái kia một chi hắp viên t ộ c đàn lâu cận thần có chút kinh ngạc tại đối phương lại có thể biết câu cá bắt cá rất bình thường nhưng là thả câu tại lâu cận thần nhìn lại đã không còn là vì làm no bụng mà là thăng lên đến nào đó tinh thần truy cầu cái kia nói rõ cái này hắc viên trí tuệ đã đạt đến nhất định được độ cao lâu cận thần đi qua đối phương xoay đổ lại cái kia hàm sâu hốc mắt đen tối âm u mặt cùng với cái kia nổi lên lợi lại để cho lâu cận thần cảm nhận được một cô hung lệ đập vào mặt bất quá lâu cận thần từ trong ánh mắt của hắn thấy được có á trình tự suy tư lâu cận thần cũng không có dừng lại cước bộ của mình đối với trí tuệ thánh mạng mặc dù là dị loại hắn cũng không có quá nhiều chán ghét hoặc là xem t h ư ờ n g nhưng là trong lòng cảnh giác cũng đã nâng lên cao nhất dù sao đây mới thực là không phải cùng tổ tiên với ta lâu cẩn t h ầ n đi đến bóng cây bên cạnh hai tay giao hợp như là đối đ á i một cái trưởng lao giống nhau đã thành một cái lễ nói ra hỏa linh quan lâu cẩn t h ầ n bãi kiến vượn tiên sinh hắn không có tiến bóng cây chỗ bởi vì tại hắn nhìn lại lúc này bóng cây liền tương đương với đối phương l ã n h địa cái này đương nhiên chỉ là theo ý thức lên nhận định mà tiên sinh tại trong nhân loại từ trước đến nay đều là tôn sưng mọi thứ trước lễ luôn không sai nếu không được bên hông có kiếm cái này nhìn qua có tuổi sinh ra trí tuệ lao vượn nghe lâu cận thần báo danh về sau đứng lên nói ra nguyên lai lâu đạo trưởng vào núi tại hạ viên tùng bất quá trong núi một láo vượn không dám cứ gọi tiên sinh lâu cận thần nghe hắn nói lời nói đúng là có khắc sâu nhân loại đối đáp là cấn nghĩ thầm cái này lão vượn nhất định tại nhân thế tầm đó sinh hoạt qua rất nhiều năm cho dù là không có cũng nhất định đã từng trường kỳ tiếp xúc nhân loại hơn nữa là tiếp xúc cái chủng loại kia có học thức người mà trên đời này có học thức thường thường đại biểu cho có tu hành ta nghe nói viên tiên sinh theo nơi đó chuyển nhà tới đây không biết viên tiên sinh xuất thân từ nơi nào bảo điện lâu cận thần hỏi cái này lão vượn cũng không có như lâu cận thần mong muốn trả lời mà là hỏi ngược lại không biết lâu đạo trưởng lần này vào núi cái gọi là chuyện gì lâu cận thần vốn là thuận miệ vừa hỏi bởi vì đối phương cho dù là nói lâu cận thần cũng sẽ không biết rõ cái chỗ kia nhưng là đối phương không muốn nói lâu cận thần ngược lại là nổi lên tâm tư nói ra h ỏ a linh quan dựng quan là được phủ quân phê văn huyện quân ủng hộ đạo quan quan tuy nhỏ nhưng có tuần tra núi sông chi trách lần trước quần ngư sơn trong tiên gia tranh đấu nhiễu loạn địa phương lần này lên núi đang muốn hỏi thăm minh bạch lâu cận thần theo như lời chính là cái kia tuần tra núi sông chi trách đúng là có bởi vì hắn đạo quan đều là huyện quân phái người xây dựng lại phải phê văn ngày bình thường mỗi tháng cũng sẽ đạt được huyện nha cung phụng mễ lương cho nên trong huyện xuất hiện một việc không giải quyết được liền cũng sẽ mời đi hỗ trợ về p h ầ n dựng quan tại ngoài thành tuần tra nuôi sông rất nhiều đạo quan kỳ thật căn bản cũng không có coi là m chuyện quan trọng ở bên ngoài vốn là có các loại nguy hiểm vì tự bảo vệ mình cũng muốn chính mình xử lý có ít người thì sẽ đi chủ động tuần tra nuôi sông đạt được thanh danh ví dụ như thanh la cốc tại đây khu vực liền cũng có không nhỏ thanh danh mà hỏa l i n h quan mới dựng quan chủ cũng không muốn đi đi lại lại những người khác phần lớn cũng không để ý đạo quan co quyền như vậy bởi vì tuần tra nói cho cùng hay là cần bản thân thực lực lâu cận thần đương nhiên cũng không có quan tâm quyền này nhưng là như là đã đã đến nói đến điểm này kia dĩ nhiên là lấy xuống thân phận lão vượt ánh mắt lập l ò nhìn xem lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n vốn là rủ xuống hai tay kiếm cắm ở bên hông lúc này cũng không chú ý tay phải cất vào bên hông cách trôi kiếm cực gần trong lòng không khỏi cũng khẩn trương lên thầm nghĩ cái này lão vượn sẽ không thật sự có cái gì không sạch sẽ lai lịch ra ta chỉ là tùy tiện v ừ a hỏi chẳng lẽ nó còn muốn giết người diệt khẩu song phương ánh mắt g i a o hội ý thức va chạm lâu cẩn t h ầ n không có toát ra chút nào khiết ý mà lão vượn cái kia một cỗ xâm lược chi niệm cũng bị lâu cẩn thận ngăn tại bên ngoài tại hạ sinh ra chi địa đã không nhớ rõ từ biết việc đến nay liền tại thu thiền học cùng sinh ra chút linh tuệ về sau liền A thân tộc. Thân tộc hiểu n mệnh g c rõ ta nghĩ viên tiên sinh chỉ là may mắn gặp dịu bất quá ta nghe nói hoàng tiên tộc trưởng còn bắt giữ bạch tiên tộc lão không biết viên tiên sinh có bằng lòng hay không đi hòa giải lâu cận thần nói ra nếu như có thể thuận lợi giải quyết việc này lâu cận thần cũng không muốn sinh thêm sự cố lão vượn chầm nói g â m một sát, n ra, chúng ta chúng hắc cùng hàng viên nguyện xong ó có nói, m làm bạn bè, mọi người ở hòa thuận, không muốn mọi chèm mới tham bạn bè, người chung thuận, không người nhưng chúng ta nhất tộc mới đến, không có tiếng nói, sẽ không tham dự các tiên gia ở giữa ấn giết, gia giữa ở ở tộc các hòa ta đ sẽ dự á cáo、tử. Lão o tử. vượn nói n x đúng là quay người ly khai lâu cận thần hơi n h í u lông mày đuổi theo nói ra viên tiên sinh vốn mình tại trong cục chỉ sợ không cách nào đặt mình trong thế ngoại a cái k i a lão vượn nhưng không có quay đầu lại cũng không có trả lời lâu cận thần nhìn xem hắn đi vào trong núi rừng lá rừng tiếng như sóng lớn tiếng sóng như phẫn nộ phản phất ẩ n chứa vô biên tâm sự lâu cận thần đi tới bích nhãn hổ tin tức tại sơn lâm chuyển ra hắn tức thì ngồi ở vừa mới lao vượn ngồi qua địa phương cầm lấy lao vượn không có lấy đi cần câu lặng lặng thả câu nhìn xem cái kia cỏ lao làm s a o vẫn không n ú c đ í c h cái này đúng là một cái thật tốt tranh gió chỗ gió thổi lá cây l u n g đưa mặt hồ những địa phương khác sóng ánh sáng phập phồng nhưng mà chỗ này lại vô cùng an tĩnh phao không chút động một ít lá vàng đã rơi vào cái này một góc trên mặt hồ thời tiết nguyên lai sớm đã vào thu hướng đông mà đi lâu cận thần ngồi ở chỗ kia vẫn không n ú c đ í c h vốn là vẫn cứ có chút sao động tâm đúng là chậm rãi bình tĩnh trở lại như cái này một góc hồ nước bên ngoài xào sạc như phẫn nộ mặt hồ sóng ánh sáng bắt đầu rục dịch nơi đây lại bảo vệ chặt một góc thanh tĩnh hai cái con nhím đi đến lâu cận thần sau lưng thấy như vậy một màn không có mở miệng chúng không dám cái dày tại trong mắt của bọn nó giờ khác này lâu cận thần cùng cái này một mảnh núi hồ hòa thành một thể thằng đến lâu cận thần chính mình chủ động đứng lên giữa cái lưng mệt mỏi nói ra thật thoải mái so ngủ một giấc còn thoải mái hai trong con nhím không rõ hắn đây là vì cái gì có như vậy cảm thán ngươi không phải đứng đó ngủ ư ngay sau đó chúng lại đem tiễn đưa tiếp cho hoàng tiên bên kia kết quả nói cho lâu cận thần cái kia hoàng tiên tộc c h ừ nói muốn cứu về bà ngoại liền buổi tối đến đấu pháp chúng ta nếu là thắng tức thì thả ra chúng ta bà ngoại chúng ta nếu là thất bại tức thì chúng ta muốn vĩnh viễn ly khai cái này còn ngư sơn d ì ba bạch tam thứ sầu khổ nói trong núi sự tình hay là cần kiếm đến giải quyết ta lâu cận thần cảm thắn nói chương ba mươi mốt đi âm cách làm chương ba mươi mốt đi âm cách làm tại một cái ưu ám trong sơn động có một nhóm hoàng tiên hoặc trùng hồn hoặc đứng tại nhiều trên loạt thạch chiều lấy sơn động chỗ càng sâu nhìn lại vừa mới có hai con nhím tới đưa tin nói là hỏa linh quan lâu cận thần muốn tới mang đi con nhím mô mỗ tin tức này một chuyển h i n ra liền là giống như là nước vốn à o chảo trước, chúng tháng dầu. Mấy tháng trước, bọn chúng trưởng bọn i c ù g nhưng bản bại Cản thân Sơn tan thất tắc trở Hỏa mà mà ra, nhưng thất bại tan tắc mà quay trở về, là i cái n Quan lâu cẩn thận cái tên n h lâu y c h í nghĩ h là mọi n ư ờ i k ô không n quên được lại, không muốn nhắc tới danh、tự. Vốn n g g thể tới tự. h được lại là nghĩ, mọi người qua chút năm liền quên việc này nhưng là hiện tại hắn rõ ràng lên núi có chút trong lòng ý là đem những cái k i a con nhím bà ngoại trả lại tuy rằng khó coi cũng không dễ nghe nhưng là có người cảm thấy như vậy có lẽ còn có thể thuận thế cùng hỏa linh quan đáp lên quan hệ dù sao nhiều bằng hữu nhiều con đường nhưng là tộc trưởng cũng không nhuận ý hơn nữa hồi âm nói bởi tối thời điểm tiến hành đấu pháp thế nhưng đây cũng là vì sao đâu mấy tháng trước nhiều như vậy tiên ra lên núi săn bắn cũng không có có thể làm gì được người ta nhưng bây giờ muốn cùng người công bình đậu pháp tin tức này truyền ra trong núi hoàng tiên liền đi tới tộc trưởng chỗ ở nhưng bây giờ tộc trưởng nhưng là cùng cái kêu h ắ c viên ở bên trong nói chuyện ai cũng còn không có nhìn thấy hoàng tiên tộc trưởng ở thanh lương đậu trong một cái hài đồng lớn nhỏ ăn mặc quần áo lao trồn đối diện một đầu ăn mặc áo bảo s á m cao lớn lao vượn nói chuyện người muốn ta thay n g ư ờ i xuất hiện cùng lâu cận thần tỉ thí lao vượn lặp lại lao trồn lời nói đúng vậy lao trồn xoay người nâng lên một ly nước n g a đầu k h n g xong không có xem lão vượn cái k i a áp bách tính khuôn mặt cùng ánh mắt người muốn biết rõ h á c viên nhất tộc cũng không phải là các ngươi hoàng tiên mã phu lão vượn trong giọng nói đã có tức giận đúng vậy lao trộn vẫn không có quay lại nhưng là trả lời cũng rất kịp thời cũng nói ra chúng ta là bằng hữu bằng hữu gặp nạn chẳng lẽ không trợ giúp ư ta mời các ngươi nhập quần ngư sơn cũng đem những cái k i a ngốc con nhím đ u ổ i đi đưa bọn chúng địa phương cho các ngươi đây chính là ta đối với bằng hữu trợ giúp con trộn xoay người lại cái tia một đôi khô héo đôi mắt tràn đầy xảo trá cùng xem kỹ lão vượn biết do đối phương ý tứ là nói bọn hắn giúp đỡ viên tộc tại đây quần n g ư sơn ở trong coi chỗ đứng như vậy bây giờ là đã đến hồi báo lúc ta nghĩ các ngươi hắc viên nhất tộc cũng không muốn lại lang thang càng không muốn bị trong núi người coi là một đám vong ân bội nghĩa a lao trổn tiếp tục nói lao v ư ợ n đi lên trước hai bước đi đến lao trổn trước mặt mắt nhìn xuống lao trổn lao trổn ánh mắt hít lại miệng toét ra lộ ra bên trong răng n a n h nếu như ta không đồng ý đâu lao v ư ợ n trầm thấp mà hỏi như vậy ngươi theo thu thiền học c u n g đan phòng trộm lấy thuốc dẫn luyện quá âm nhân sự tỉnh nhất định sẽ chuyển tới thu t i ề n học cung nội cũng đi l ã o trồn vừa thốt lên s o n g cái này âm ú thanh lương động nhiệt độ như là đột nhiên giảm xuống giống nhau con trồn cảm thấy cái này lão vượn đối với chính mình nổi lên sát tâm nhưng là hắn cũng không sợ bởi vì chính mình một lần vô tình thông qua một vị đi xa bên ngoài mã phu vì chính mình dựng linh bài vị trí mà nghe thấy lão vượn bí mật lão vượn lúc ấy đang ở tại thu thiền học cung trông coi đan phòng vượn vàng cùng một chỗ nói chuyện lão vượn lừa gạt v ư ợ n vàng thừa dịp thu thiền học cung nội cung phu tử mang theo học sinh đi du học dẫn hắn vào xem mà lão vượn lại thừa cơ trộn quá âm nhân thức dẫn nhưng lại bị vượn vàng phát hiện vượn vàng đuổi theo muốn đòi lại tr nhưng là lão vượn lại sớm coi chuẩn bị ỉ vào không biết từ nơi này học được một thân võ nghệ đem vượn vàng giết chết hơn nữa ngay tại chỗ nuốt hết n h ụ liền xương cốt cũng đập nát sau đó ăn vào bụng điều này hiển nhiên là sợ bị người tìm được ngay ăn một đầu màu v ư ợ n vàng cái này không là bình thường dạ dày có thể làm được dùng hoàng tiên suy đoán cái này lão vượn hiển nhiên là tu tập qua võ đạo gân cốt dạ dày cũng cực kỳ cường đại cái kia một lần sự t ì n h về sau lão trồn vốn tưởng rằng chỉ trở thành chính mình một đoạn trí nhớ không nghĩ tới đằng sau rõ ràng lần nữa gặp được cái này lão vượn hơn nữa cái này lão vượn còn mang theo một đám hắc viên đi tới quần ngư sơn ngoài núi. cho nên hắn thừa cơ đem dẫn vào q u ầ n ngư sân trong là bởi vì hắn biết rõ cái này lão vượn bí mật có thể bắt chẹt được hắn lão vượn trong mắt hung cơ kích động vừa nhấc tay cũng đã đem lão trồn bắt tại trên tay lão trồn cổ họng bị trộm s á c h lên cao ra sức d i ấ y r u ộ n nhưng không cách nào d i ấ y r u ộ n ý nghĩ của nó khé động một đạo âm hồn liền muốn rời khỏi thân thể c h u i đi ra nhưng mà âm hồn bị gắt gao khóa lại hắn đều muốn âm hồn xuất h i ế u đúng là phát hiện bị lão vượn trên tay bao phủ một tầng ô quang khóa lại cuối cùng không cách nào âm hồn xuất h i ế u lão trồn khó khăn phát ra âm thanh ngươi dê ta ngày mai liền có tin tức chuyển tới thu Lao trong lòng đã có quyết định cái kia hôm nay cùng lâu cận thần tỉ thí muốn tránh không được hắn đối với quang minh tránh đại tỉ thí cho tới bây giờ là sì mũi coi thường hắn thể thấy được lâu cận thần kiếm thuật nhất định rất cao minh bình thường tỉ thí chính mình muốn thắng tất nhiên không dễ dàng nếu như nói là buổi tối tỉ thí hiện tại bất quá là buổi trưa cái này lâu cận thần nhất định không có phòng bị không bằng tập kích mà d t đi như vậy không cần lại tỉ thí cái gì vừa vặn nên tin tại những thứ này tối c h u ấ t hoang tranh thủ thời gian lại để cho tộc nhân ly khai đến lúc đó ta một mình ở đây có thể diệt hết này tộc lão vượn trong lòng nghĩ đến đáp lại hết thể phiền thoái đến từ cái này lâu cận thần cần gì phải chờ tới buổi tối cho tạ hiện tại đi d t chi Tốt, thắng đối với chính mình động thủ. Mừng cùng chúc đắc viên về. quân mà Lao lão vượn không theo như ước định hiện tại đi đánh lén hắn không có nửa điểm khuyên can trong mắt hắn lão vượn chung quanh thân thể hiện lên một tầng bóng tối phản phất nhất cánh cửa giống nhau hắn chạy vào trong đó thân hình như tiến vào trong nước từ rõ ràng đến mông lung thẳng đến biến mất không thấy gì nữa hoàng tiên thấy như vậy một màn trong lòng đồng dạng khiếp sợ lòng hắn sinh hối hận không khỏi nghĩ cái này viên tùng nguyên lai đã tu thành tàu âm nhân nhìn lại ta phải cẩn thận hắn bất quá chỉ cần hắn còn sợ hãi thu thiền học cung liền không làm gì được ta lại nghĩ tới họa linh quan bên ngoài lúc trước chính mình trong tộc đệ tử bị cái kia lâu cẩn thần giết chết cảnh tượng trong lòng li lâu như vậy đi qua vẫn là thường thường khó có thể ngủ lúc này nghĩ đến lâu cận thần khả năng tại lão vượn đánh lén phía dưới đã chết nhưng hưng phấn không thôi sau đó truyền lệnh lại để cho chư hoàng tiên giám thị bạch tiên đ ộ n tĩnh lão vượn cũng không có trực tiếp đi lâu cận thần chỗ đó mà quay về đã đến chính mình đồng tộc nơi ở hắn vừa một sát na kia vừa cải biến chủ ý hắn nghĩ đến lúc này đi tập sát lâu cận thần thời cơ cũng là đồng tộc ly khai quần ngư sơn thời cơ đến lúc đó nếu là ta giết cái này lâu cận thần phía sau hắn hỏa liên quan quan chủ chỉ sợ sẽ không chịu để yên ta ở tại chỗ này tuyệt không phải chuyện tốt nếu đều là phải đi giết cái này lâu cận thần lại là giúp thối hoàng tiên hắn cũng không có đem trong lòng mình ý định nói cho cái này chính hắn hậu bối chỉ là phân phó bọn hắn lặng lẽ mang tộc nhân ly khai quần ngư sơn cũng may mọi người thường thường tụ họp nơi núi rừng tại núi rừng treo nhảy toàn bộ quần ngư sơn trong mọi người biết rõ cái k i a hậu bối chứng kiến chính mình tôn kính tộc trường như thế phẫn nộ cũng không có hỏi nhiều mà nhanh liền đem vốn cũng không nhiều đồng tộc tụ lại cũng không có mang cái gì hành lý tìm một cái lý do hướng phía một ngọn núi tại giữa núi rừng trèo nhảy mà đi một đường vận g i ế gạo như thường ngày lão vợn nhìn xem hài trong lòng cái kia một c â u ngọn lửa vô danh càng phát ra đè nén không được ta bất quá là mang theo thân tộc tìm một chỗ cư trú chi địa có thể c á c ngươi lại cả đám đều đến bước ta hắn liền lâu cận thần cũng hận lên nếu lâu cận thần không tới đây trong núi xen vào việc của người khác cái này hoàng tiên như thế nào lại ép mình tới đấu pháp mà cái kia thối con trồn rõ ràng biết mình bí mật nhất định phải giết chi lâu cận thần xuất hiện lại để cho hắn nhớ tới một ít chuyện cũ nhân loại thiên là thích xen vào việc của người khác quản trong thành sự tỉnh còn muốn để ý tới trong núi sự tỉnh hôm nay khiến cho ngươi chết tại đây trong núi lao vượn trên người âm ảnh hiện, hiện. hắn từng bước một nhập vào trong đó mà trong mắt của hắn tiên h địa rất nhanh cải biến thiên địa phận âm dương có dương tất có âm lão vượn trong mắt lộng lây thế giới nhanh chóng biến thành màu trắng đen nhưng là hoàn cảnh đã có biến hóa rất lớn cho dù đã luyện tập qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đi âm thời điểm lão vượn vẫn cứ sẽ có một loại không phải chân thật cảm giác âm thế hết thệ cũng giống như giả dối như là viết chữ hoặc vẽ tranh thời điểm nét chữ cứng cáp, nét mực ấn t h u giấy tại giấy mặt sau tạo thành một cái khác bức tranh chữ lão v ư n đi ở cái này đen trăng thế giới bên trong hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này âm thế ở bên trong có đủ loại đáng sợ tồn tại những cái kia đều là từng tại dương thế bên trong lưu lại lạc ấn rồi lại đã chết đi tồn tại bọn họ dấu ấn ở âm thế còn có thể chứng kiến chỉ là dương thế thời gian nước chảy cọ rửa vô số người cùng sự mà âm thế tầng tầng lạc ấn vẫn còn tại dù cho bởi vì tu hành có thể hành tàu ở âm thế lao vượn cũng mang theo lo sợ sợ tim đập quá nhanh mà kinh động đến những cái kia người chết cũng may hắn lúc này trên người người sống khí tức đều không có giống như người chết hắn theo trong trí nhớ đường tìm được bạch nham động tại âm thế nhìn không tới những cái kia bạch tiên Hắn b i ế trong lòng của hắn la lên lâu cận thần danh tự mơ hồ cảm giác được lâu cận thần linh hồn đáp lại hắn giờ khắc này phản phất cách hư không cảm giác được lâu cận thần chỗ giống như có thể theo đen trắng hư không miêu tả ra lâu cận thần hình dáng theo hắn kêu gọi lâu cận thần thân ảnh đúng là càng ngày càng rõ ràng hắn như muốn đem lâu cận thần hồn phách kéo sang âm thế bên trong nhưng mà tuy nhiên rất rõ ràng chứng kiến lâu cận thần giống như khắc ở giấy thân ảnh lại vô luận lão vượn như thế nào hô cũng không cách nào có tiến thêm bất quá cái này kéo hắn âm hồn tiến vào âm thế biện pháp lão vượn chỉ là thử một lần hắn chính thức lấy làm đòn sát thủ là tu tập nhiều năm võ đạo công pháp sau đó hắn bắt đầu tụ lực chuẩn bị một quyển từ âm thế đánh vào dương thế đem cái này lâu cận thần đánh chết nhưng mà đúng lúc này hắn phảng phất chứng kiến lâu cận thần như là biết trước cái gì giống nhau, đột nhiên rút kiếm ra. hướng phía trong hư không chém ra một kiếm lão vượn p h ả n g phất chứng kiến một vòng ngân q u a n g thẳng vào tâm linh hắn vội vàng nhanh thúc tâm ý ngăn cản chỉ cảm thấy cái hót như là bị kim đâm thoáng một phát trận đau đớn để cho tụ lực một quyền lập tức tàn đi thoáng trầm trì h o a n về sau hắn lại một lần nữa tụ lực vẫn muốn đánh chết lâu cận thần hắn không phải một cái bỏ dở n ử a t r ừ n g n g nhưng mà lâu cận thần vừa huy động kiếm trong tay một vòng kiếm q u a n g theo tối t â m bên trong xuất hiện ở tâm linh của hắn chỗ sâu hắn lại một lần nữa nhanh thúc ý trí ngăn cản ngực bỗng nhiên kịch liệt đau nhức hắn ốm thở hồn đây là cái gì kiếm thuật lại có thể đủ xuyên tấu qua âm dương bên cạnh làm bị thương chính mình tại hồi lâu về sau cái kia hồn phách cảm nhận đau đớn mới đỡ đi sau đó hắn lại một lần nữa chú mục lâu cận thần hình thành là cấn tũ lực chuẩn bị một kích mà giết thế nhưng lâu cận thần lại là hướng phía hư vô ở bên trong huy động kiếm trong tay một đạo kiếm quang trực tiếp tại khắc ở trong lòng của hắn c h ả m h ò a ở trên hư không ánh sáng màu bạc như là mở ra lòng hắn tâm linh h ố đột để cho hắn trong một chớp mắt cảm giác được tử vong cả người hắn cũng cứng ngắc nga xuống lúc này đây hắn nằm trên mặt đất hồi lâu mới đứng dậy sau đó quay người lần đi Hắn đã xác định, lúc chính mình cẩn đã xác lúc lâu đều gọi trong h danh tự, đối với hắn thời phương chém ầ n cũng nổi lên liền tự, sát tâm đối điểm, đối với a một kiếm đâm mình. t chúng chính r lòng của hắn đã sinh ra ý sợ hướng phía hoàng tiên tộc trưởng chỗ thanh lương động mà đi sau đó nhớ k ỹ hoàng tiên tộc trưởng danh tự hoàng tiên tộc trưởng thân ảnh trong mắt hắn hiện ra rõ ràng hơn nữa rất nhanh rõ ràng sau đó hắn chứng kiến một con h ư n g kia hư hảo con t r ồ n âm hồn xuyên qua sương mù xuất hiện ở trước mặt của hắn hoàng tiên l ư trưởng trong mắt tràn đầy mê hoặc khi hắn nhìn rõ ràng trước mắt lão vượn thời điểm trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi nói ra viên tùng ngươi muốn làm gì lão vượn lại không thèm quan tâm đến lý lẽ một tay liền bắt lại hắn âm hồn sau đó nhét vào trong miệng chỉ thấy cái kia âm hồn tại hắn bên miệng ra sức d â y ruộng lại như cũng bị nuốt vào bụng cũng một mực tiếp tục hô to lúc đầu đi hiếp sau cầu xin tha thứ lại về sau sẽ không có thanh âm lão vượt lại nghỉ ngơi một lúc theo âm thế trở lại dương thế sau đó cùng chính mình thân tộc bước chân ra quần ngư sơn rời đi thời điểm nhìn lâu cận thần chỗ phương hướng cũng không quay đầu lại rời đi lâu cận thần ngồi ở chỗ kia tu hành liên tục huy động ba l ự c t kiếm mỗi một lần đều cảm thấy tâm thần khó chịu một cấu nguy hiểm cảm tràn ngập tại trong lòng chung q a n h rồi lại hoàn toàn không có cũng chỉ có thể đủ men theo tối t â m bên trong cái k i a m ộ t k i a cảm giác nguy hiểm đi huy kiếm chính hắn cũng không biết kết quả dù sao huy kiếm về sau cái k i a cảm giác nguy hiểm liền biến mất như thế ba lượt về sau liền hết thệ cũng bình tĩnh trở lại thậm chí đều giống như một hồi khảo giác lâu đạo trưởng làm sao vậy bạch tam thứ nhìn xem lâu cận thần đột nhiên hướng trong hư không huy kiếm cũng nhìn t r u n g quanh không khỏi hỏi tựa hồ có người đối với ta tất pháp lâu cận thần nói ra chương ba mươi hai may mắn chương ba mươi hai may mắn lâu cận thần xếp bằng ở bạch nham động trên đỉnh hắn cảm thấy nơi này tầm mắt khoáng đạt một số nếu có người tập kích có thể càng tốt phát hiện nhắm mắt cảm nhiếp dương tinh tay nâng lấy ra khỏi vỏ trường kiếm trên thân kiếm có tầng một nóng sáng quan g hoa lưu chuyển người cùng kiếm đồng tu đồng luyện lâu cận t h ầ n phát hiện khí đi kinh mạch luyện thân khiếu có thể đem kiếm trong tay cùng một chỗ đưa vào khí đi trong phạm vi khí từ tay phải ra theo trôi kiếm vào thân kiếm tại trong thân kiếm chạy sôi mạ quá đi tới chỗ mũi kiếm lại vào tay trái kinh mạch q uy về thân bên trong vào khí hải trong rừng trở nên yên tĩnh yên tĩnh liền trong đất côn trùng gặm ăn dễ có thanh âm đều có thể nghe được trong hai đột nhiên truyền đến một hồi ồn hồ ào mở to mắt chứng kiến một đám bạch tiên đến bạch nham động trước trong đó bạch tam thứ càng là khẩn trương vừa kích động nói hoàng ly đã chết hoàng ly là ai lâu cận thân hỏi hoàng tiên t ộ c trưởng bạch tiểu thứ ở bên cạnh rất nhanh nói tiếp chết như thế nào ai giết hắn đi lâu cận thần kinh ngạc hỏi thiếp thân nghe cái kêu hoàng ly đệ đệ khóc lóc kể lời nói là viên tùng giết hắn kaka bạch tam thứ nói ra bởi vì sao lâu cận thân hỏi lại nghe nói là bởi vì hoàng ly nắm giữ hắn bí mật gì uy hiếp viên tùng muốn viên tùng tới giết đạo trưởng ngươi viên tùng tức giận liền gi đã mang theo tộc nhân hướng quần ngư sơn bên ngoài mà đi lâu cận thần lập tức minh bạch nguyên lai、like、lúc trước là cái này viên tùng tới giết chính mình rồi chỉ là không giết thành ngay sau đó nàng lại đem cái kia viên tùng thân phận bí mật nói lâu cận thần thế mới biết cái này viên tùng lại có như vậy một mặt cái kia hoàng ly đã chết đáng đ ờ i ta nghe nói hoàng ly là muốn cho viên tùng giết đạo t r ư ở n g ngươi đến lúc đó nếu như hỏa linh quan chủ tới hỏi bọn hắn liền đem viên tùng đẩy đi ra đem một ít quy tội tại viên tùng dùng tiêu hỏa linh quan chủ tri nội hỏa lâu cận thần không khỏi nghĩ những thứ này trong núi yêu loại nguyên một đám học người làm việc nhưng là đa số lại chỉ đã học được người đen tối một mặt kia bản tính hẹp hòi mang thủ có loại xảo trá tiểu thông minh lại không chính thức trí tuệ trong núi cảnh đẹp lâu cận thần lại cũng không muốn ở lâu nếu như cái kia hoàng tiên tộc trưởng đã chết vào lúc ban đêm chúng liền đem bạch tiên tộc lao thả trở về lâu cận thần liền cũng cùng bạch tiểu thứ tức định nó có thể đến quan trọng chơi đ ù a sau đó thừa lúc trăng sao quan g huy tại cánh rừng bao la bạt ngàn bên trong đạp lá ma đi đồng bền như tiên trở lại hỏa linh quan trọng hạ xuống trong nội viện thời điểm quan chủ hơi khẽ ngâm thoáng một phát bí mắt liền vừa nhắm mắt tu hành mà lâu cận thần thì là quay về chính mình trong phòng ngủ lúc này đây đi ra ngoài vốn định đi hát phong trại nhưng lại không có đi tới tại s o n g tập trấn liền bị ngăn trở hắn có điều ngộ ra liền hưng phấn v ề nhanh rõ ràng chính mình tu hành lý luận con đường chính là tu hành lúc sáng sớm hắn đầu tiên là lấy nước trở về rửa sạch vặt nước đổ vào tinh thủy sau đó bắt đầu tu hành thu thập dương tinh chỉ là cũng không lại là như lấy trước kia trực tiếp nhét vào khí hải bên trong mà là làm cho tại thân thể trong tinh mạch hành t ậ u quan tưởng thái dương rơi vào trong thân đem huyết mục bên trong tinh huyết l u y ệ n hóa tại hắn trong kinh mạch một đoàn thái dương hảo quan g từng tốc một di động đem kinh mạch những nơi đi qua ra thịt bên trong tinh huyết luyện thành chân khí thương quý an cùng đạo định đi lên thấy được lâu cận thần về sau kinh hỉ hô hào sư h u n h về sau lại cùng nhau bái kiến quan chủ quan chủ cũng không thèm để ý vẫn như cũng ồ i một mình tu hành đại môn không xuất ra như hoa cúc huê n ữ giống nhau toàn bộ hỏa linh quan bên trong hết t hệ cũng giống như bất động hai cái đồng tử tu hành ngược lại là có chút tiến bộ cùng ngày hai đồng tử quấn quýt lấy đòi hắn giảng những ngày này trải qua lâu cận thần cũng không có dầu diếm nghe được hai đồng tử tâm trí hướng về hận không thể tu hành thành công dùng thân thay thế lâu cẩn t h ầ n cũng không rời đi mà tại nơi đây bắt đầu tĩnh tu hơn nữa tựa hồ i nhanh đến cuối năm mỗi ngày lâu cẩn t h ầ n đều xem theo quan chủ châu đó lấy ra sách trong sách có du ký loại cũng có một ít pháp thuật ứng dụng kỹ xảo phương diện g i ả n thuật lâu cẩn t h ầ n không biết quan chủ từ nơi này lấy được những vật này nhưng xem quan chủ tiếp h thân c ấ t chứa hiển nhiên được không dễ ngày hôm nay đặng định nhà quản gia đã đến nói là đặng phu nhân hy vọng đặng định có thể về nhà lễ mừng năm mới đương nhiên đồng thời cũng hy vọng có thể mời được quan chủ cùng lâu cẩn thận thương quy an cùng một chỗ lâu cẩn thận đương nhiên là không sao cả nhưng là quan chủ không đi mà thường quy a n cũng không đi cho nên lâu cận thần cũng không có đi bất quá đ ạ c phủ người hầu còn vì lâu cận thần mang đến một tin tức đó chính là quý phu tử đã trở về điều này làm cho lâu cận thần thật cao hứng càng là tu hành càng là đối cái thế giới này hiểu rõ nhiều hắn càng là cảm thấy chính mình đối cái thế giới này lạ lẫm còn có rất rất nhiều không biết địa phương mà quan chủ luôn ở trong phòng cũng không muốn nói nhiều quý phu tử tu hành chính là thiên hạ chính pháp một trong vũ hóa pháp tất nhiên là có mình muốn lý giải tri thức sau đó lên núi đánh một cái hơn trăm cân lợn rừng mang lên một nửa lợn rừng thịt đi gặp quý phu tử hắn chứng kiến quý phu tử lúc vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn quý phu tử trong mắt có mọi mệnh cùng thương cảm vừa hỏi phía dưới mới biết được nguyên lai quý phu trở về trên đường bị một đám cường nhân đánh lén đã chết vài tên đệ tử phu tử đến tột cùng là người nào tập kích các ngươi lâu cận thần hỏi quý phu tử đã trầm mặc một hồi lâu lúc này mới mở miệng nói ra cảng quốc tự lập nước đến nay đã hơn bảy trăm năm cao tổ lập quốc mới bắt đầu liền định ra rồi vương cùng sĩ cộng trị thiên hạ cái này si chính là chỉ chúng ta những tu sĩ này nhưng lại cũng đem một ít tu sĩ bài trừ bên ngoài lâu cận thần còn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này lúc này hỏi nào tu sĩ bài trừ bên ngoài quý phu tử nhìn thoáng qua lâu cẩn thận nói ra ngươi sư phụ thật sự là không quá nghiêm túc cái gì cũng không dạy ngươi ách quan chủ xác thực ít ngôn ngữ lâu cẩn thận có chút ngượng ngùng nói ngươi cũng đã biết thế gian chính pháp bàng môn tả đạo có khác quý phu t ử hỏi đệ tử biết đại khái chính pháp có lệ khí vũ hóa diêm la bí thực võ đạo h o ạ linh tế thần hương hỏa về phần bàng môn nhiều ít tả đạo nhiều ít cũng không phải hiểu rõ lâu cẩn thận nói ra ngươi nói không sai nhưng kỳ thật cái gọi là chính pháp cũng chỉ là bởi vì xuất hiện qua hóa thần tu sĩ mới bị gọi là chính pháp mà cái này hóa thần chính là đến từ luyện khí pháp bên trong luyện tinh h ó a khí luyện khí hóa thần bên trong hóa thần có thể nói thế gian tu hành lưu phái bên trong đều là theo luyện khí pháp bên trong diễn sinh đi ra pháp môn trong đó theo chính pháp bên trong đi tới chi nhánh liền gọi là b ả n môn mà những cái kia không có ai tu đến hóa thần cảnh tu hành pháp phái chính là tà đạo n ă m đó cao tổ định ra không cùng cộng trị quốc gia tu sĩ chỉ chính là những cái kia dùng tổn hại người khác thân thể hôn phách đến tu hành tu sĩ càng xác từ nói có dùng người khác hôn phách t i n lâu y l u cận thân hỏi bọn nó nấp trong núi rừng giang hồ lẫn nhau che giấu tung tích có việc tức thì đồng thời xuất động vô sự tức thì riêng phần mình tu hành cho dù là nhận ra trong đó một hai cái cũng không cách nào đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn những người này có quỷ quái có tả đạo tu sĩ thậm chí có thể là người ta quen biết hoặc là châu phủ bên trong chính pháp tu sĩ vừa vặn có người bưng trà t i ề n đến quý phu t ử tâm tình không tốt liền lại để cho lâu cận thần trở về bất quá cũng tại lâu cận thần đi ra ngoài thời điểm nói ra tháng này mười lăm lao phu ở nhà giảng pháp ngươi có thể tới n g h e một chút lâu cận thần ly khai quý thị học đường đi đ ạ g định trong nhà đ ạ g phủ mời cơm lâu cận thần liền tại đ ạ g phủ ăn một bữa cơm tối hơn nữa đóng gói hai hộp bánh ngọt đi ra ngoài chuẩn bị mang cho quan chủ cùng thương quy an sư để ăn một đường hướng phía cửa thành phía tây mà đi trên đường đã không có cái gì người đi đường có chỉ có theo hai bên đột ư ờ n phòng cửa bên trong g cửa cửa sổ l ra xua ánh sáng, a nhiên từng đoạn á t thành từng đoạn từng đoạn khô vàng mặt đất. cám, hình khô h đoạn đoạn vàng Vông vông vông. n Đột nhiên tại ngõ nhỏ chuyển ra một hồi chó sủa ngay sau đó nghe được một mảnh trôi tiếng bước chân theo chạy qua hắn đứng ở đầu ngõ chứng kiến một cái nữ hài rất nhanh chạy tới tiếng chó sủa theo sát sau lưng nàng đã ba ngày chưa có trở về nhà ba ngày này nàng đều là hướng người xin đồ ăn sau đó bị mặt đường lên tên ăn mày truy đánh nàng cướp được đồ vật bỏ chạy tại đây trong ngõ nhỏ trốn đông châu tây buổi tối thời điểm đi nằm ngủ tại nhà người khác mái hiên trộm nhà người ta trong tiểu viện cơm p ơ i ăn có ít người trong nhà cơm nấu nhiều ăn không hết sẽ lấy phơi ra đương nhiên càng nhiều là cho gia súc nàng vì thoát khỏi một con kia con chó dây đã chạy ném đi một cái trốn vào một cái chuồng heo bên trong cái này chuồng heo giam giữ ba con heo bên trong phủ lên dâng dạng nàng không dám đi ra liền nút ở heo bên người chăm chú r ử a vào một cái heo s ử i ấm một năm trước nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày trốn ở trong chuồng heo cùng heo s ử i ấm nhưng là hiện tại nàng cũng làm như vậy hơn nữa có một loại an tâm cảm giác ít nhất nơi đây không có lạnh như vậy bên người đã có ba đầu heo tựa hồ cũng nhiều một tia cảm giác an toàn Vốn là tại h thư khuê nhà phụ chiếu thừa tinh chính â n nàng, nô ngoài ăn ngọc lượng là lúc là là tiểu tiệu, trăm sủi ái, đi mâu buộc các có cố, ở mễ, ẩm b ra c có một trà, lượng ư hồng buồn n g ờ kể chuyện cười, có người cùng người một ì n con Nhưng là trong vòng h cho chơi. là m đ ê mảnh chính cửa cường công mình nhà không nhân phá. tan cửa nát, bị một đám một m biết từ đâu tới đây cường nhân công phá. Tại bị đâu đây hỗn loạn mình được hộ vệ bảo hộ lấy thoát đi bên người chỉ có mẫu thân lại sau đó hộ vệ muốn đối với chính mình mẫu thân phi lễ rồi lại bị một cái đao khách giết sau đó mình cùng mẫu thân tiện thành này cái đao khách tù b i n ngày à n cho l m ì hôm c n sau thời điểm nàng liền nghe nói phụ cận có người chết hơn nữa còn là bị vật gì móc tim nàng trước tiên nghĩ tới chính mình mẫu thân ăn cái t i a m một đoàn huyết đục lúc đương thời trong nhà muôn người đến điều tra còn có người bộ khoái đến tham quan nhưng lại cũng không có kết quả gì về sau nàng nghe nói bọn bộ khoái cũng đi cái gì từ khanh thôn bất quá từ đó về sau không còn có nhìn thấy qua mẫu thân ăn huyết nhục ũ n g không có nghe nói phụ cận hàng xóm có người chết nhưng mà gần nhất những ngày này nàng phát hiện mình mẫu thân xem ánh mắt của mình càng ngày càng đáng sợ có đôi khi buổi tối ngủ thời điểm nàng phát hiện mình mẫu thân đứng ở giường của mình bên cạnh có đôi khi là ngồi ở chỗ kia có đôi khi thì là đ ứ n g đấy khi nàng bừng tỉnh thời điểm thấy là mẫu thân trong bóng tối thân ảnh nàng vô cùng sợ hãi nàng cũng không biết chính mình sợ cái gì nhưng là cái loại này sợ hãi như là mực nước không tan quấn quanh lấy nàng nàng cảm giác mình thế giới biến thành h á m p nàng, nàng đã đến nữ hài trong lòng sinh ra cái này cảm giác nàng đã không hề kêu nữ nhân này mẫu thân tại đầu ngõ có một cái nữ lặng yên từng bước tìm đến nàng bút tóc sớm như là một cái quý phụ nhân giống nhau trên người ăn mặc cũng cực kỳ hoa lệ cùng cái này tràn đầy bẩn thúi hoàn cảnh không hợp nhau nàng đứng ở đầu ngõ hướng phía bên trong nhìn lại nam nam ngươi tại sao không trở về nhà a phu nhân từng bước một đi tới đây hướng phía chuồng heo nơi đây đi tới nam nam nam nam về nhà a mẫu thân làm ăn ngon chờ người đi về nhà ăn a phu nhân thanh âm càng ngày càng gần tuy nhiên âm điệu lộ ra vô cùng thân mật nhưng là trong thanh âm nhưng không có nửa phần cảm tình nữ h à i trốn ở chuồng heo bên trong lạnh run nàng cảm thấy có một mảnh hát cám hướng phía chính mình vào tới muốn đem chính mình tốn vệ phu nhân bước chân đã xuất hiện ở chuồng heo bên ngoài cái này ngõ nhỏ i mắng chỉ có phu nhân thanh â m đúng lúc này có một cái thanh em đột nhiên phá vỡ h á cám y ê lặng vị này phu nhân ngươi đang ở đây tìm cái gì thanh em như một đạo ánh sáng xuyên thấu h á cám theo thanh âm này rơi xuống một người từ ngõ hẻm bên ngoài đi đến người đến vóc người cao gầy tóc ghim lên giống như đôi u ngựa đầu lông mày khay nhét hoa đỏ mắt ánh mắt sáng n g ờ i trên môi có nhàn nhạt trồng râu cái chắn có v ẻ không cách nào buộc lên tóc rủ xuống tán trong gió lắc lư là ngươi phu nhân nhận ra lâu cẩn thận là ta không thể tưởng được còn có gặp lại một ngày lâu cẩn thận nói ra cái ngày đó cho ngươi hại một người còn cho ngươi tiến vào đã đến nhân g i a n chuyện này một mực để cho ta canh cánh trong lòng ta mặc dù không cho rằng chính mình có kiêm tế thiên hạ năng lực nhưng ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩa như vậy mà cái ngày đó ngươi mặt người thân thể ta lại bị yêu ma nhìn chăm chú làm như ta giết yêu ma trở về ngươi cũng đã rời đi hôm nay gặp lại là của ta may mắn may mắn phu nhân tựa hồ không phải rất lý giải như vậy một cái từ hoặc giả hứa nàng không rõ vì cái gì lâu cận thần nói may mắn đúng vậy có thể đền bù chính mình một loại thời gian bên trong tiếc lối đây là hạng gì chuyện may mắn lâu cận thần bây giờ hồi tưởng đến việc này là hai lần tiếc lối một lần là cái kia trong i ế u một lần thì là ở cửa thành gặp được cái kia đau khách trong miếu thời điểm hắn không có xuất thủ cứu người trong đó nguyên nhân rất lớn chính là căn bản là không kịp bởi vì cảm giác kia đến đó cái yêu ma đã ở ngoài miếu mà lần thứ hai gặp gỡ cái kia đao khách chỉ làm cho hắn nếu có vấn đề tìm đến mình trong đó rất lớn một nguyên nhân hắn cảm thấy cái này đao khách cũng không phải cái gì người lương thiện mà quên lúc ấy còn có một nữ hải đi theo đám bọn hắn ta cho rằng ngươi gặp lại ta là ngươi bất hạnh phu nhân dứt lời thất khiếu bên trong có màu đen tràn ra du nhập g n cái này vô biên trong bóng đêm tranh lâu cẩn thần bên hông kiếm đã ra vỏ cất bước vung trảm người theo kiếm đi một đạo kiếm quang trảm phá hạ m trong bóng tối lưu lại một trạm ánh sáng ngay sau đó một cái lên bước chọn đâm trong bóng tối nhắc lên vô hình sóng gió cái này hai bước tầm đó cũng đã đi tới phụ nhân kia trước mặt cách đó không xa trong bóng tối đã có ngàn vạn vô hình sợi tơ hướng phía hắn x o a n tới chỉ thấy kiếm trong tay hắn lên đỉnh đầu một quấn cắt đứt vô số chỉ đen lại đi đỉnh đầu trong hư không một đâm đâm rách hạ cám lộ ra phía ngoài tình h ô n g cùng thiên địa liên tiếp lại với nhau trên thân kiếm h y hóa bắt đầu r ụ c dịch cảm nhiếp trong hư không nguyên khí theo kiếm mà rơi kiếm quăng như trụ phá tan hạ cám phu nhân hướng về sau gấp đi muốn chạy trốn lâu cận thần một kiếm chạy nước rút vừa xải bước ra hơn hai mươi bước h à n quang ở trên hư không kéo lên một cái tuyến m u i kiếm thẳng vào phụ nhân kia hậu t â m kiếm nhập thân thể hắn lại cảm thấy kiếm xuyên tự nhiên thuận thế mổ hoa hạ xuống p h ụ nhân thân thể đúng là lập tức x é ra một đ o à n màu đen xông vào trong bóng tối chỉ để lại một cái khô héo người thi té trên mặt đất lập tức thoái tán làm bụi bẩm lâu cận thần ngược lại cầm kiếm trong tay liền đuổi theo cái kia h ắ t cám lại đã sớm biến mất trong bóng đêm thành này ở bên trong nhiều như vậy n g nhỏ nhiều như vậy phòng nhiều người như vậy đối phương một ý niệm ẩn ú t rất khó tìm được l đ ứ nữ g ở lan c ạ hải, hải nàng nàng trong trong vươn nhìn ta tay để lên lâu cận thật tay tùy theo bị một cỗ đại lực nâng lên nàng cảm thấy thiên đ i a u cũng phảng phất khắp nơi giơ lên chính mình thẳng lên bầu trời túi đầu vừa nhìn vốn là nàng vô luận như thế nào cũng đi không ra hát cám cái kia khốn đốn nàng ba ngày n g õ nhỏ cũng đã tại dưới chân nàng nhìn thấy trong thành các nhà các h ộ ngọn đèn lên dầu ý đồ tìm kiếm mình lúc trước lại cái kia một tòa tòa nhà chỉ thấy một mảnh hát t m nhưng là n g n g đầu đầy sao đầy trời phương xa núi xanh như sương gió đêm khẽ thổi phía dưới trong thành trong chuồng heo ba con heo chân t r ư ớ c gác lên thành chuồng trong mắt lóe nhân tính hóa h à o quang nhìn lên trời không c h u n g đi xa người trong phòng đi ra hai cái lao nhân trong đó lao phu nhân trong tay đèn treo tường một tay chống đỡ gió đi đến chuồng heo bên cạnh nói ra các ngươi muốn hảo hảo nghe lời chừng hai năm nữa chương ụ c các đã xong nhiên n g tội tự nhiên sẽ tha sẽ i rời đi, ế u k h ô n nghe lời, sẽ ba mươi ba phu tử giảng pháp chương ba mươi ba phu tử giảng pháp dưới trời sao liên miên núi như họa sĩ dưới ngòi bút nặng nề g h mực núi hạ nhất điểm q u a n mang nhưng đ ê m này mảnh hắc cám đâm thủng kia là họa linh quan sở tại lâu cận thần mang lấy nữ hải và o họa linh quan đem thương quy an bừng tỉnh hắn nhìn thấy một thân bẩn xú xú nữ hải lúc không gì sánh được kinh ngạc lâu cận thần nhưng lại để hắn nấu nước sau đó một bên nói cho hắn cô bé này sự tình đương nhiên hà nội với nữ hải lai lịch cũng không rõ ràng chỉ nói tự mình biết bộ phận nữ hải ngồi tại cửa phòng bếp thềm cửa bên trên ôm đầu gối vẫn không nhúc nhích đằng sau để nữ hải tới đến trong phòng tắm tiến vào trong thùng gỗ tắm rửa hắn đang mớn ra ngoài vì nàng tìm kiếm y phục mặc nhưng là nữ hải lại tại hắn quay người lúc bắt lại góc áo của hắn cũng không nói chuyện lâu cận thần thấy được nàng trong mắt vẫn cứ tồn tại sợ hãi thở dài m ộ t hơi nói ra ta phải đi vì ngươi tìm bộ quần áo tới đ ổ i nữ hải giống như là làm như không nghe thấy nắm thật chặt y phục của hắn không thả lâu cận thần không được mình đành phải hô thương bị an ngươi đi đặng định phòng tìm một bộ y phục đến thương bị an biết do nữ h đã sớm rời khỏi nơi này đang nghe lâu cận thần lời nói đằng sau đi đặng định phòng tìm tới một bộ y phục đưa tiền đến khỏi cần lâu cận thần phân phó liền lại đi ra ngoài tốt y phục lấy ra chính n g ư ơ i t ắ m a ta ngay tại g i ữ cửa ngươi không cần sợ lâu cận thần nói ra nữ h à i lắc đầu lâu cận thần muốn lột ra tay của nàng trong mắt nàng có nước mắt ai như vậy đi ngược lại ngươi còn nhỏ kỳ thật cũng không có gì ta trong phòng liền không đi ngươi t ắ m ngươi tại lâu cận thần hứa hẹn đằng sau nàng lúc này mới thoát ý đi, nhưng một cái tay vẫn là nắm lấy lâu cận thần cho dù là tiến vào trong thùng gỗ cũng không chịu vung tay ngươi hảo hảo tám liền tóc cùng giặt lâu cận thần nhìn xem trên đầu nàng ố huế không nhịn được nói ra cuối cùng liên tục đổi hai thùng nước nàng mới rửa sạch có lẽ là tắm rửa xong bị nước nóng xua tán đi trong lòng rét lạnh trên người nàng đỏ rực mặt tại trong ngọn đèn càng là rơi lên trên dạng mây đỏ vào lúc ban đêm lâu cận thần để nàng ngủ gian phòng của mình sau đó hắn chính là ở bên cạnh tính t o a tu hành ngày thứ hai thời điểm nàng cả người nhìn qua tốt lên rất nhiều chỉ là vẫn cứ không nói lời nào lâu cận thần chỉ biết nàng gọi nam nam mang nàng đi bãi kiến quan chủ quan chủ đánh giá nam nam nói ra là cái người cơ khổ trước mười năm hơn mình hưởng hết vinh hoa lui về phía sau liền muốn đối mặt tối tăm hành tẩu tối tăm cần pháp thuật hộ thân bản quán có hai môn pháp một môn luyện khí pháp một môn khác là bản quán sở tu điểm tâm hóa sắc pháp này hai pháp đều có thể hộ thân ngươi muốn học loại nào quan chủ đêm qua sớm đã nghe được lâu cận thần mang nàng trở về hơn nữa biết rõ lai lịch của nàng cô gái này để hắn bất ngờ nghĩ tới đã từng gặp qua một cô gái khác nữ tự kia cũng là kinh lịch khó khăn nhưng tại vừa bước vào tu hành đằng sau liền như hỏa điểm t u i khô trong thời gian thật ngắn chiếu sáng một phương đến mức lâu cận thần hắn trong lòng bên trong đã đem xem như thiên tài đối đã lâu cận thần có chút n g o à i ý muốn quan chủ thế mà gặp lần đầu tiên liền hữu tâm thu nàng làm đệ tử nhưng là nam nam vẫn không trả lời quan chủ bên cạnh đ ă n g diễm liền hơi n ú c nhích một chút tựa hồ liền biết nam nam ý tứ nói ra ngươi muốn bái lâu cận thần vi sư à lâu cận thần cũng là bản quán đệ tử ngươi bái bản quán vi sư bản quán liền để hắn dạy ngươi nam nam nhìn về phía lâu cận thần lâu cận thần gật đầu đến mức cô bé này muốn bái bản thân vi sư này sự tình hắn ngược lại cảm thấy bái quan chủ vi sư rất tốt muốn cùng bản thân học liền cùng bản thân học ngược lại bản thân cũng sẽ không có gì đó của mình mình quý ý nghĩ cứ như vậy nam nam nam tại hỏa linh quan lưu lại. quan chủ nhìn xem lâu cận thần mang lấy nam nam ra khỏi phòng lúc thân ảnh không khỏi nghĩ ta cố nhiên thiên tư một loại nhưng tương lai nếu có cơ hội gặp lại cố nhân đệ tử ta định không kém ai thời gian dịch trôi qua đã là giữa tháng lâu cận thần đi tới quý thị học đường trong học đường đ mắng đúng là không có học sinh dẫn đường trung niên nhân nói cho hắn hôm nay các học sinh nghỉ ngơi phu tử chẳng lẽ vì ta một cá nhân giảng pháp sao lâu cận thần tâm bồi hồi ý nghĩ như vậy cuối cùng hỏi lên bình thường lao ra hôm nay là nghỉ ngơi hôm nay là chuyên vị công tử ngươi giảng pháp này dẫn đường trung niên nói xong liền không nói thêm gì nữa một mực dẫn lâu cận thần đi tới hắn lần thứ nhất đến thời điểm ngồi cái kia đình tự tại ngoài đình nhìn kia đình tự nhìn thấy bên trên một lần không có chú ý tới kia đình tự phía trên lại có có khắc danh tự phong vũ đình hai bên trên cây cột lại khắt lấy gió thổi một đỉnh xuân mưa tụng cả vừa niên tĩnh hắn trong lòng bên trong đọc thầm mấy lần nghĩ đến quý phu tử ngồi ở chỗ này nhìn xem đình viện bên trong cây tối phát mầm non mở hoa hồng sau đó vừa vặn thiên hạ mưa tiếng mưa rơi bên trong sau lưng phòng bên trong học đồng nhóm tụng đọc lấy sách thanh âm như ẩn như hiện chuyển đến tiếng bước chân tại mùa đông này thời kỳ cuối vẫn cứ có chút lạnh khí trời bên trong quý phu tử ăn mặc một thân áo sợi đay phục tóc cũng là xóa nhìn qua tùy ý mà thả lỏng so với bên trên một lần gặp mặt trên người hắn mỏi mệt giết hết thương cảm cũng không nhìn thấy lâu c ậ n t h â n biết rõ người không thể đủ một mực sống ở phụ diện tâm tình bên trong phải cần bản thân điều tiết đây không phải là quên ký ức tựa như là đổ trong nhà cần chỉnh lý cùng chỉnh lý không thể để cho những cái k i a không sung sướng ký ức vĩnh viễn bày trên bản Người hôm nay tới hôm sớ phu tử cũng không từng nói giữa tháng thời gian cụ thể đệ tử sợ tới đã chấm nghe được không được đầy đủ cho nên sáng sớm liền đến lâu cận thần nói ra nhìn tới người đối với pháp thuật tri thức vẫn là rất khao khát ta quý phu tử nói ra cũng không biết có phải hay không là bởi vì hiện tại mặc tùy ý cho nên hắn nói chuyện cũng đối chiếu phía trước muốn tùy ý không ít lâu cận thần hé miệng m ỉ m cười nói đúng vậy à ta hy vọng có thể thấy rõ cái này thế giới cho nên đã nghĩ hiểu rõ hơn chút pháp thuật tri thức tốt vấn đề này ta nghe qua rất nhiều lần nhưng tương tự trả lời ta chỉ nghe được qua ba lần ngươi là cái thứ tư lâu cận thần muốn hỏi ba người kia là ai nhưng nghĩ đến nếu như hỏi quý phu tử nói chuyện chẳng phải là muốn nói không d ư ớ c kia thuyết pháp thời gian liền không có lâu cận thần liền không hỏi lúc này kia phía trước mang lấy lâu cận thần vào học đường trung niên nhân bưng lên một bình t r à sau đó lại bưng lên cháo thức nhắm phu tử hô hào lâu cận thần cùng một chỗ ăn lâu cận thần vừa vặn không có ăn liền cũng liền ngồi xuống ăn hai người cũng không có nói chuyện chỉ yên t ĩ n h ăn sau khi ăn xong hai người lại uống t r à lâu cận thần vì phu tử rót tịnh bưng đến trước mặt hắn phu tử cũng không có cự tuyệt nói ra ngươi kính ta trả vậy coi như là đệ tử của ta kỳ thật lâu cận thần cũng không thèm để ý nhiều bái một sư nhưng là để ý nói người bái ta làm thầy liền chỉ là ta một người đệ tử mặc dù dạng này sẽ cho bản thân mang đến rất nhiều chỗ tốt nhưng là hắn qua không được trong lòng mình một cửa ải kia bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân tất cả mọi thứ ở hiện tại mỹ hảo đều là tới từ qua kinh lịch người không thể vong ân phụ nghĩa đệ tử minh bạch nhân sinh tại bên trong đất trời tôn sư trọng đạo chính là căn bản lâu cận thần nói ra tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta quý thị học đường đệ tử cũng không cần cứ gọi, ta sư phụ, còn cứ gọi ta phu tử a quý phu tử nói xong không có lưu lại tiếp tục nói nho môn pháp thuật không truyền gian định tiểu nhân không truyền bất hiếu người càng không được truyền hung ác lưu manh ngươi có nẻ niệm rất tốt ta nhìn ngươi hành sự có phần có hào hiệp gió tương lai ngươi cần cẩn thận bị người che đậy quý phu tử nói ra phu tử là gì có lời này lâu cận thần v ấ n đạo ta nghĩ tới một người bằng hữu của ta vì người nặng tin thật hào khí v ư ợ t m â y hành sự ngay thẳng nhưng bị người che đậy mà g i ế t lầm người tốt lại bị người xem t h ư ờ n g cuối cùng tự vận tạ tội đến sau mới biết được nguyên lai đều là người khác t i ế t hạ cái bẫy lâu cận thần còn có thể nói gì đó đâu phu tử cũng không phải cần hắn an ủi người hơn nữa này sự tỉnh cũng không biết rõ qua bao lâu lâu cận thần âm thầm khuyên bảo bản thân phải cẩn thận phu tử cử cái này tiền lệ chính là muốn để cho mình người biết chuyện thế h i ể m ác không nói những thứ kia chúng ta tới nói một chút pháp phu tử nói ra thế gian tu hành bẻ cánh quá nhiều chính pháp bàn môn tà đạo nhưng là vô luận l o ạ i nào công pháp đều là căn bản liền lấy ngươi tu luyện luyện khí pháp làm thí dụ thải luyện nhật nguyệt là căn bản công pháp hết thể pháp thuật đều đem từ bên trong này diễn sinh ra đến công pháp luật đều đem từ bên trong này diễn sinh ra đến công pháp luật đều đem từ bên trong này chúng ta tìm được các loại công pháp điểm giống nhau liền có thể tham khảo lẫn nhau tu tập cho nên lại có một câu gọi lấy chăm sông đổ về một biển ngươi cho là chúng ta tu hành tu chính là gì đó nhục thân ý thức tâm hồn lâu cận thân lập tức trả lời này ba nhưng là trầm ngâm một chút đằng sau còn nói thêm tín nhiệm đức hạnh cùng với đ ố i thiên địa này lý giải rất tốt ngươi sẽ có những n à y lý giải nói rõ ngươi thật sự là tại tu hành không giống cái khác một số người chỉ án công pháp tu hành án bước liền đội tu t ậ p những người này tựa như là người khác trải tốt đường ở nơi đó hắn từng cái, từng cái bậc thang đi tới liền không biết rõ này đường là gì như vậy tu vô luận là cái nào bẹ cánh công pháp có một dạng đồ vật là không thiếu được đó liền là tự thân ý thức ý thức diễn sinh suy nghĩ thành tựu chân chính pháp lực lâu cẩn thận cẩn thận nghe trong này có hắn cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch cũng có hắn còn không có nghĩ rõ ràng có vị họ hoàng người ngông cường từng nói qua thế gian hết thể pháp từ vọng sinh không khỏi vọng diệt nơi này vọng ngươi hẳn là rất rõ ràng là chỉ người sinh ra các loại suy nghĩ mặc dù hắn đem ý nghĩ s a n g bậy phóng đại nhưng chúng ta hết thể tu hành công quả xác thực đều là theo ý niệm bắt tay vào lại tác dụng tại nục thân hoặc là tâm hồn làm cho thang hóa cải biến lại lại phụng dưỡng t ạ i ý thức làm cho lớn mạnh ngươi còn nhớ được gấp giấy thành hạc pháp thuật phu tử vấn đạo lâu cận thần liên t ụ gật đầu đạo này pháp thuật kỳ thật rất đơn giản chỉ cần ngươi phát niệm đủ cường đại đồng thời ngươi đối với bạch hạc cũng đầy đủ hiểu rõ như vậy ngươi liền có thể bất quá nhất kia hạt giấy là từ ta hồn niệm bám vào huyện hóa m à thành vậy ta là gì còn muốn nói một câu kia đi thanh la cốc tìm hoa tiêu tiêu đâu bởi vì bám vào là ta phụ niệm cũng không phải là chủ niệm cái gì gọi là phụ niệm lâu cận thần vấn đạo chủ phụ thuyết pháp hắn có thể lý giải nhưng là suy nghĩ còn có chủ phụ phân chia sao một chén đèn sau khi đốt có thể nhìn thấy h ỏ a diễm có thể nhìn thấy ánh đèn nơi này quang mang cùng h ỏ a diễm ở đâu là chủ ở đâu là phụ quý phu t ử nói ra sự so sánh này dụ lâu cận thần liền hiểu ý nghĩ của mình có thể cảm giác được nơi xa một số nguy hiểm cái này như quan g mang một dạng lại không phải bản thân chủ n i ệ m tựa như là ánh đèn chiếu rõ ràng người ở ngoài xa lại không cách nào làm cho thiêu đốt h ắ n lại nghĩ tới bản thân tâm kiếm không khỏi hỏi phu tử ta có nhất pháp tên tâm kiếm cảm nhận địch nhân sở tại chiếu vào trong lòng liền có thể xuất kiếm mà giết chết n à y pháp có thể giải thích Người này, tâm kiếm, ứng với đến ấn ấn, tên ứng nghiệm gọi kiếm, với cái lại với, là tâm từ tâm tâm tâm pháp, liền là đạo lý kia cái này như ngươi là một chén đèn pháp niệm như lửa tản ra q u a n g mang chiếu sáng lấy xung quanh nơi xa trong bóng tối có người kêu gọi ngươi danh tự ngươi nghe được ngươi chủ niệm bị chính ngươi thắt không coi đáp lại nhưng là tại bên ngoài giống như quan g mang phụ niệm lại đáp lại nơi nơi bởi vì phụ niệm vi yếu bản thân đều không phát hiện được cái này như quan g mang chiếu đến nơi xa đi căn bản là chiếu mơ hồ trong bóng tối đồ v ậ n nhưng ngươi có thể bắt được bản thân kia một sợi tơ n g h phụ niệm bên trong cùng làm chịu tại một số chủ niệm ý chí cũng coi là không tệ phu tử nói ra lâu cận thần phu tử giải thích rõ ràng đằng sau hắn cảm thấy mình lại có một số ý nghĩ quý phu tử lấy suy nghĩ kèm ở trên hạt giấy làm cho huyên hóa thành hạt bay ra cực xa cho dù là khi đó là chủ niệm cũng lại biến thành phụ niệm chỉ một sởi tơ nhện niệm ý bám vào duy trì lấy quý phu tử phân phó câu nói kia tiếng người ý mà đi tìm kiếm lấy chỗ cần đến cho nên muốn gấp giấy thành hạt còn cần đối với hạc có sự hiểu biết nhất định lâu cận thần nói ra đúng không chỉ có là hiểu rõ tại thi pháp thời điểm ngươi cần nhất tâm nhị dụng dùng một phần khác ý thức tưởng tượng thấy chính mình là một đầu hạt mà ngươi đối hạc càng là hiểu rõ liền càng là có thể huyên hóa chân thực quý phu tử nói ra như vậy ngũ hành c h i vật ở giữa phải chăng có thể lẫn nhau chuyển hóa lâu cận thần hỏi bởi vì hắn nghĩ đến điểm thạch thành kim dạng này pháp thuật đương nhiên bất quá ngũ hành chuyển hóa thuật lại là một môn phi thường phức tạp mà cao t h â m pháp thuật không chỉ có là h u y ệ n hóa đơn giản như vậy quý phu tử lời nói cấp lâu cận thần mở ra một cái mới lại môn vậy đệ tử có hay không cần luyện tập vẽ tranh lâu cận thần vấn đạo nếu ngươi có thời gian tự nhiên có thể luyện một chút nho môn hữu lễ nhạc thương ngự kiếm ấy lục nghệ tu trì trong đó sách liền không chỉ có là c h ữ còn có chỉ là thư phủ lục sử sách phát họa lâu cận t h ầ n phát h ắ n cái này nho ra lục nghệ cùng mình biết đến không kém quá nhiều nhưng là nghĩ đến giải thích tất nhiên có sự khác biệt bất chi bất giác đúng là đã giữa trưa có người làm tốt đồ ăn lần này cũng không có bưng đến này phong vũ đình bên trong tới mà là gọi bọn họ vào nhà chính bên trong bên trong đi ăn hai người ăn cơm không nói gì nhưng là sau khi ăn xong quý phu tử nhưng là nói ra hôm nay nói với ngươi n h ữ n g này đầy đủ ngươi cảm ngộ một đoạn thời gian ngươi trở về đi tháng sau lại đến lâu cận t h ầ n hành lễ cảm ơn phu tử chương ba mươi b ố hoa lầu chương ba mươi b ố hoa lầu hòa linh quan là yên lặng nhưng thanh lanh bên cạnh ngọn núi đạo quán nhiều m ấ y sở yên h ỏ a khí lâu cận thần mua hai mươi con gà con còn có một con gà mái bộ cung mộ chủ gia nguyên bản không nguyện ý bán nhưng bị lâu cận thần dùng bạc sau liền đồng ý bạc của hắn đều là tới từ mấy lần m à thi gà con mua v ề cao hứng nhất là nam nam mà thương quy an nhìn xem những n à y gà con lại có một loại cảm giác bi thương lâu cận thần biết do hắn nhớ tới chính hắn nói lời này lúc hắn nhà vẫn cứ tại t ủ thủy thành nhưng là tại hắn phụ thân mang lấy nhị nương rời khỏi lại nói cũng không có cùng hắn nói một tiếng lâu cận thần có thể cảm giác được hắn tâm quỷ tại hắn tâm tình bên trong phát triển Tuy a người n tu hành cần một cái cây đèn đến phụ trợ tu hành có phải hay không bởi vì lâu cận thần xem qua điểm tâm hóa sát pháp biết rõ cái môn này công pháp hóa ra trong lòng sát quỷ là cần ký thác tại ngoài thân nếu không tâm quỷ hình thành vọng niệm sẽ để cho bản thân lâm vào mê vọng bên trong bởi vì này một quyển công pháp không có hàng phục vọng niệm một bước kia ngược lại là lợi dụng tâm tình đến lớn mạnh tâm quỷ mà tâm quỷ cách người mình tức thì cần phải có một cái ký thác địa phương cái kia ký thác chỗ chính là cây đèn quan chủ có một chiếc đèn ngay tại quan chủ bên người nằm trên đài thường xuyên sao động toát ra mà hắn từng mang theo đi cái kia một chiếc đèn báo về sau hắn cũng nhìn thấy liên giác ở c h ỗ đó phía trên cũng không có hòa diễm nhưng là lâu cận thần nhưng có thể khẳng định chủ điện cái k i a cái tượng thần nâng trong lòng cây đèn ngọn lửa nhất định cũng là quan chủ tâm quỷ quan chủ có thể như vậy mỗi ngày tinh tu cùng tâm quỷ bên ngoài có rất lớn quan hệ bởi vì lâu cận thần đúng là cảm thấy quan chủ có tâm không tại vật cảm giác hơn nữa quan chủ còn có thể một tâm vì hai cái này đích thị là quan chủ tuyệt kỹ đợi lát nữa ta phải đi hướng quan chủ cầu luyện chế cây đèn phương pháp thương quỷ an nói ra hắn biết rõ hiện tại hắn tâm q u còn rất nhỏ yếu nếu như lại cường tráng tại chút sau còn sống nhờ tại trong thân vậy sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng làm cho chính mình lâm vào mê vọng ở bên trong trở thành cái loại này t ẩ u hỏa nhập ma tu sĩ ừ đi thôi đi thôi mọi việc hướng về phía trước xem dù nói thế nào ngươi đã bước lên tu hành đường dị vạng những cái kia sớm muộn gì đều muốn r ứ t bỏ lâu cận thần ă n ủi thương q u y an dùng sức nhẹ gật đầu giống như đang dùng cái này gật đầu nói phục nội tâm của mình nam nam đứng đó cho gà ăn đặc định đã thử cái này một hai ngày chính thức luyện khí lâu cận thần đi đến quan ngoài viện trong rừng luyện kiếm kiếm không thể một ngày không luyện gần nhất chú trọng luyện kiếm đâm một kiếm hướng xa nhất chỗ đâm đây là vừa lấy địch đánh mạng tiến công kiếm thuật đồng thời cũng có thể làm như trốn chạy để khỏi chết ngự kiếm chi thuật một kiếm này từ khí hải ra nhất nghiệm bám vào mũi kiếm người cùng kiếm là một cái chính thể một kiếm đâm ra hơn trăm bước kiếm ngân vang tiếng như sương ngủ tràn ngập ở trên hư không ở bên trong kéo dài không tiêu tan hắn một mực tìm kiếm lấy hoàn mỹ nhất kiếm đâm phát lực phương thức mũi kiếm trước nguyên khí như sóng quần quận đây là bị kiếm cho phá vỡ hư không hình thành khí lãng mà thân thể ở trên hư không ở bên trong vấy vùng tựa như một cái mũi tên cá kỳ thật lâu cận thần trong lòng nghĩ chính là trong thần vợi lòng vẫy vùng thân thể b mà thân thể của hắn vây vùng thời điểm đồng dạng mây trôi c u ầ n c u ộ n hắn có đôi khi sẽ nghĩ cái gọi là vân theo long chỉ sợ cũng là như thế đi trong thần thoại long di chuyển đều có mưa gió đi theo hắn hiện tại cảm thấy nếu như mình như vậy tu luyện xuống dưới chỉ sợ cũng thành như thế hắn đem cái này cử ngự lý luận của mình cùng kiếm thuật kết hợp cùng một chỗ luyện thành du thân t u n g kiếm thuật thân như du long mang theo c u ầ n c u ộ n k h í lãng kiếm qua ngập l lòe tại cánh rừng trên không qua lại xuyên qua tung hành kiếm thuật vô cùng đơn giản chính là trụ cột kiếm thức nhưng lại là trong hơn trăm bức tầm đó nhanh nhanh để người có một loại đại khai đại hợp cảm giác phản phất chỉ cần hắn cần một kiếm có thể đâm ra ngoài trăm giảm giống nhau diễn luyện hết trụ cột kiếm thức hắn lại bắt đầu diễn luyện cái khắc kiếm hắn muốn đem những cái khắc kiếm pháp dung nhập đi vào dù sao p h à m tục kiếm pháp chỉ là lực lượng cấp độ kém chút cũng không có nghĩa là trong đó lý luận không được đương nhiên hắn còn cần luyện tập tâm kiếm cái này tâm kiếm lại vừa luyện tập vẽ tranh hắn thử đem gợp đỡ dạ con hạt giấy biến n à o thành bạch hạc thử rất nhiều lần đều không thể làm được thực sự không phải là pháp lực không đủ mà là huyền hóa ra đến đồ vật không phải bạch hạc chỉ là một đoàn giống như bạch quang h ắ ngày nhớ rõ phu rõ tử hôm ra đến bạch hạc, hạc t n nay sáng sớm mưa tích tí tách mưa phùn như xương giống nhau lâu cận thân mở cửa phòng đặc định liền xuất hiện trước cửa như là canh dự ở chỗ đó đã chờ đợi hồi lâu giống nhau nhìn hắn vẻ mặt mừng rỡ bộ dạng lâu cận thân đã minh bạch hắn là luyện khí nhập môn mở ra khí hải n đã thành rất tốt nhập môn vậy sau này muốn h ả o h ả o tu hành ta chuyển cho ngươi kế tiếp tu hành pháp lâu cận thần trở lại đến trong phòng xuất ra chính mình ghi luyện khí pháp đặng định mừng rỡ tiếp nhận nói ra thật cảm tạ sư huynh chuyển pháp pháp thuật c h i thức cũng chỉ là c h i thức một loại c h i thức ý nghĩa ở chỗ chuyên bá h ú n g chi ngươi là sư đệ của ta lâu cận thần nói ra sư huynh ta nhất định sẽ cố gắng tu hành tương lai cùng ngươi một chỗ hành t ẩ u thiên hạ chảm yêu trừ ma đặng định nói ra lâu cận thần vỗ, vỗ vai của hắn ngầm đầu nhìn cái này đẩy trời mưa phùn sương n g nói ra dễ nói đợi mưa cạnh chúng ta đi đem những cái kê hạt giống dao g i o xuống bên kia nam nam cũng đi lên nàng hiện tại ở gian phòng là mới thu thập đi ra một cái phòng lâu cận thần đem hai cái thùng gỗ đặt ở dưới mái hiên chỉ thấy t h ò tay hướng hư không một ôm hư không mây mù mưa khí rất nhanh hội tụ đúng là ngưng tụ đã thành nước theo tay của hắn thế dẫn động nghiêng chạy vào trong thùng gỗ sư h i n h đây là cái gì pháp thuật đặng định hỏi đây là cảm nhiếp t ô m dương bất quá là pháp niệm cơ bản ứng dụng pháp mà thôi lâu cận thần nói ra thời gian trôi mau lại là hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua tại tù thủy thành bên ngoài mặt phía bắc hơn trăm dặm một mảnh trong s â n g ố c chỗ đó từng có một cái quanh năm ở trong núi thợ săn tụ họp về sau không biết nguyên nhân gì tất cả đều đã chết chỉ còn lại cái này nơi tập trung bọn hắn mộ t phần chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại khoảng chừng tại ba tháng trước nơi đây đột nhiên nổi lên một ngôi lầu tên là hoa lâu hoa lâu bên trong tiếp đai vãng lai đi âm đạp dương t â n khách hơn nữa trong lúc này còn có bán âm dương vật trong núi mưa do mách liệt trong lầu cũng náo nhiệt trên lầu có ca múa biểu diễn dưới lầu lần lượt từng cái mặt bàn cũng ngồi một số người hoặc không phải người tồn tại có trên bàn ngồi người giấy có một cái bàn vị trí ngồi một con vừa có khác mấy cái hung thần áp sát người chiếm cứ một bàn còn có một âm trầm lão quỷ chiếm cứ một bàn còn có hai cái nũng nịu nữ tử trên bàn bày biện đủ loại ăn có cho người ăn cũng có không cho người ăn bọn hắn đều nhìn xem lầu hai chỗ đó hát hí khúc người hát hí khúc cũng là một đôi người giấy nhưng là y y đ ể n h a nha phía dưới những người kia không phải người lại tựa như nghe mê mẩn đột nhiên c ử a bị đẩy ra một trận gió mưa r u n g mánh tặc vào trong đó mấy cái người giấy lại ở trong gió không chút sếp mẹ một người mặc á o tơi mang mũ rộng vành người đi đến ánh mắt hắn quét qua liền đem lầu này trong cảnh tượng thu nhập trong mắt những cái kia người giấy mèo đen, hùng nhân các hắn tiểu nữ tử tất cả đều nhìn qua cái k i a từng đôi con mắt rét lạnh giống như là muốn ăn thịt người giống nhau mặc áo tơi mang mũ rộng vành người trở lại đóng ký cửa lại đem mũ rộng vành cởi xuống đúng là một vị người trẻ tuổi tóc tùy ý ghim lên thành đôi ngựa k i a lông mày dài trao lên hoa đảo mắt lộ ra mũi nhọn mũ rộng vành đặt ở phía sau cửa một bên lại đem áo tơi cởi xuống hắn nhìn xem trong lầu những thứ này ác nhân không phải người nguyên một đám muốn ăn mình bộ dáng cũng không có nói chuyện chỉ đem ánh mắt rơi vào trên lầu chỗ đó vốn là hát đùa dỡn hai cái y phục rực rỡ người giấy tại hạ gặp trên đường gặp mưa gió đường đi ngay qua hòa lâu liền vào đến ngồi một chút chư vị như thế xem ta chẳng lẽ là nơi đây không chào đón lâu cận thần cũng không khách khí nói một cái hung hán tử nhưng là mở miệng nói sinh lộ có mưa gió cửa mở là tử lộ người như tìm chết có thể trách không được cái này ông trời lâu cận thần cũng không trả lời hắn còn không có làm rõ ràng những người này ở chỗ này là muốn làm gì xem kỹ cái kia nói chuyện hung hán vừa nhìn về phía cái kia người giấy cuối cùng nhưng là ở đằng kia người giấy bên cạnh ngồi xuống nhìn xem bản kia lên bảy biện một lò hương nói ra sinh lộ tử lộ bất quá là âm dương đường mà thôi c người, người c này đ đúng là lúc trước hắn tiến về trước hát phong trại trên đường bái kiến ngồi ở trong kiệu người giấy lúc ấy bọn hắn ngắn ngủi gặp qua trong chốc lát lâu cận thần nhìn thấy cái này thư sinh bộ d á người n g giấy lập tức liền đứng dậy hỏi ngươi thế nhưng ngày lâu chủ người cũng không phải ta chính là trong lầu còn ra hôm nay chính là ta tiểu thư bán ra hòa bình này nếu như ngươi muốn mua liền ngồi xuống ra giá buồn lâu không thu thế gian bình thường tiền có thể dùng vàng bạc cũng có thể dùng vợt lâu cận thần thế mới biết nguyên lai、like、cái này họa lâu còn làm cái này s i n h ý, nghĩ lại thật sự có một tay nghề ở nơi nào cũng có thể mở cửa tiệm hắn đương nhiên không phải chỗ này mua mặt nạ mà là đến học vẽ vài ngày trước trong quán đã đến mấy người bãi phòng quan chủ quan chủ không để ý tới người chỉ có thể là lâu cận thần tiếp đãi liền hỏi phụ cận ai có vẽ nghệ trong đó liền có người nói cho hắn biết họa lâu bên trong có người giỏi vẽ về phần có thể hay không dạy người không có ai biết lâu cận thần còn đang chờ chính chủ tia thư sinh người giấy quảng già nhưng là đi vào rồi đi ra mang ra một bức tranh mở ra phía trên trông rất sống động vẽ lấy một cái nữ tử càng s ắ c thực nói là một chương tranh gián tưởng không biết là r a người hay là cái gì r a gián tại cái k i a trên giấy cái này một chương họa bì là ta nhà lâu chủ tốn thời gian ba tháng chế thành không sợ phơi nắng không sợ giờ mưa mỗi ngày chỉ cần phung của nhà ta lâu chủ đặc chế nước hoa liền có thể bảo hộ họa tính hắn vừa nói xong cái tia hai cái ngồi chỗ đó nữ tử một người trong liền mở miệng nói ta có kim t r ă n lượng ngũ đ ế một quả nguyện đổi bức này họa bì chương ba mươi lăm kinh động ngược lâu ạ lại i kinh nửa bàn nước động ngược nửa bàn nước trà. trà. Trước l cận thần nhìn về phía kia hai nữ tử nhìn chăm chú hắn muốn quán tưởng chăng tại mắt lại ngưng mắt nhìn hắn t h ầ n nhìn nàng đến cùng là chân nhân vẫn là cái gì khác đồ vật nhưng lại không cảm thấy lấy mạo liền chỉ là bình thường quan sát mặc dù như thế nhưng cũng rước lấy kia hai cái kiểu nữ tử bên trong một cái trận mắt nhìn chằm chằm lâu cận thần không để ý đến tâm nghe được đến bọn họ kêu giá lại nghĩ chẳng lẽ cái này thế giới còn có cái gọi là ngũ đế cái này ngũ đế lại là cái nào ngũ đế đâu về phần cái kia kim trăm lượng hẳn là chỉ hoàng kim cho tới nay hắn cũng cảm thấy giống như vậy thần quỷ bối cảnh thế giới tài chính hệ thống là dễ dàng nhất sụp đổ bất quá xem ra thần bí giới giao dịch là theo nguyên thủy nhất phương thức lấy vật đổi vật hắn không rõ ràng l ắ m cái này kim đối với một cái tu sĩ mà nói có làm được cái gì luyện k h í hay là cái gì khác không có ai cùng nàng tranh giành lâu cận thần thì càng không có khả năng bởi vì hắn liền những thứ này họa bì có làm được cái gì cũng không biết tiếp theo lại là một bức tranh mở ra từ l ầ u hai rủ xuống đến ở trên dán họa bì tại lâu cận thần trong mắt có lẽ tầm một m chín trái phải nhìn qua dương cương kiến nghị lâu chủ có nói bức họa này chư vị ra giá nếu như không đạt tới lâu chủ trong lòng giá thì không bán ra lầu hai cái tiêm người giấy thư x i n h nói lời của nó vừa ra cũng không có lại để cho giới lầu người hoặc không phải người lui sợ trong đó một bàn ngồi ba cái ác hán cùng với một bàn lá quỷ nguyên một đám trên người xuất hiện kịch liệt chấn động tâm tình của bọn nó đã thấu đi ra ở trên hư không ở bên trong tạo thành một ít gọn sóng gọn sóng có vợ đều là âm quỷ xấu xí thái độ đột nhiên lâu cận thần nghĩ đến trong lòng mình họa bị ấn tượng sau đó có một cái phỏng đoán chúng có phải hay không là đem họa bị mua về chính mình mặc vào sau đó ở nhân gian tự do hành tẩu Này họa lâu chỉ ủ có cái ác Cái cận c đó thể thời Một trong tiếng thần liền biết rất hán hỏi. hỏi, mình phỏng h bảo đảm đoán là rất đúng. sử dụng gian. lớn này liền với lâu là nghe cái kia người giấy thư sinh hồi đáp bức họa này bảo đảm trong ba năm không t ổ n h ạ i đao kiếm rơi thân không để lại n g ấ n không sợ nước lửa sợ chân h ỏ a lôi cương không sinh đổ mồ hôi cắt tóc thì tán thành cho bùn thân nặng hai trăm ba mươi cân thông hiệu võ nghệ thông cưỡi ngựa kỹ thuật nếu muốn mua cái này một thân họa bì thì cần phải mua đặc chế bôi thân dầu bôi dầu về sau cần tắm rửa ánh trăng ít nhất một canh giờ cụ thể phương pháp sử dụng tại mua xuống sau sẽ có kỹ càng sử dụng mật sách đi cùng cuối cùng mua phương thức ra i á n g ẩm lâu cận thần nghe thế đ o ạ n văn lại có một loại bất khả tư nghị cảm giác cái này bán đồ vật là có điều k h i ể n trí tuệ nhân tạo người máy dứt lời về sau một cái người giấy ôm một cái đẹp đẽ bình xứ từ lầu hai xuống cái này người giấy là một nữ tính nhưng là trên mặt ngũ quan nhưng là cực kỳ giản lược nét bút chỉ thấy nó đi đường phiêu phiêu đ ắ n g đ ắ n g rồi lại có thể ôm lấy một người mặt lớn nhỏ bình xứ cái này làm cho lâu cận thần rất muốn tìm tòi nghiên cứu họa bị là thế nào làm được mà lâu cận thần đã có thể khẳng định những thứ này người đều không phải người cái này mấy cái ác hình ác tướng há tử thân thể có khi cũng là họa bì chỉ là khuyết thiếu m ị cảm mà thôi chỉ thấy bọn hắn nguyên một đám tử trong lòng ngực móc ra bút tại một trang giấy lên viết xuống giá tiền của mình để vào cái kêu bình xứ bên trong lại nghe thứ nhất một người trong hán tử nói ra lúc trước ta tại thanh hà phường bên trong mua ngoại bì cùng này họa bì so sánh quả nhiên là xấu xí vô cùng đây là lâu cận thần lần thứ hai nghe được thanh hà phường cái chỗ này trước đó lần thứ nhất là nghe đặng định nói hát phong trại từng tập kích qua thanh hà phường liền muốn có cơ hội ngược lại là có thể đi nhìn xem là dạng gì cảnh tượng về sau chính là người giấy hát n i ệ m báo giá cuối cùng đúng là bị cái kia một cô gái khác nữ t ử dùng ngàn năm cây huệ m ộ t tâm đổi được lâu cận thần nhìn xem nàng rõ ràng là một cái nữ hai á c h có lẽ bên trong cũng không phải lâu cận thần rất nhanh nghĩ thông suốt những thứ này người không thể chỉ nhìn b ẻ ngoài nơi đây hết thể đều bị lâu cận thần cảm thấy mới lạ trong đó định giá đ ồ vật càng làm cho lâu cận thần cảm thấy mới lạ ngũ hành tinh tiết ngũ hành nguyên châu hoặc là cái gì trí âm máu địa phế độc s á t hỏa tinh trùng ngàn năm cây huệ m ộ t tâm các loại tuy nhiên những vật này số lượng cũng rất ít thực sự lại để cho lâu cận thần rộng rãi hiểu biết tổng cộng năm cái bức tranh rất nhanh cũng đã mua xong nhưng cũng không phải mỗi người đều mua được. sau khi chấm dứt trong khoảng thời gian ngắn mọi người đúng là vẫn ngồi ở chỗ kia không có đi lâu cận thần ngồi cùng bàn cái này một cái người giấy hai mắt giống như là hai giọt tâm bùn giống nhau đờ đẫn lại lộ ra quỷ dị nó một mực nhìn chăm chú vào lâu cận thần xem lâu cận thần nhìn hắn nó cũng không có cải biến hơn nữa nó từ đầu đến đuôi chỉ xuất ra qua một lần giá tiền liền không có lại ra nữa bán tranh thời gian đã chấm dứt các vị có thể tự hành rời đi lâu hai thư sinh người giấy nói ra lúc này ngồi ở lâu cận thần bên cạnh người giấy lại đột nhiên mở miệng nói có người sống tím bảo lâu chủ nói như thế nào một đám quỷ q u á i bên trong đến một cái nhân loại cái này là dầu nhỏ vào trong lửa lập tức liền tiêu đốt nhân loại trên người huyết khí đối với những thứ này â m quỷ mà nói là hấp dẫn cực lớn tại thế giới nhân loại bên trong chúng dựa vào họa b ì tại trong nhân loại sinh hoạt tuân theo nhân loại quy củ mà ra khỏi nhân loại khu về sau chúng liền b u n g ra cái loại này trói buộc ngược lại càng có một loại điên cuồng lâu chủ đã có người sống đi vào vậy liền như nhân loại bên trong một câu nạn ngữ người đang dưới cây h ó n g m á t thọ đụng cây mà bất tỉnh chính là trời ban đồ ăn cái kia n ấ p một đoàn khói đen bên trong láo quỷ nói ra chúng ta đều phải quay lại nhân loại thành trì đến lúc đó nhất định lại là nhiều loại quy củ gia thân khang khổ khó chịu không bằng ở chỗ này mượn người này mở một hồi sinh nhân yến cho đỡ thèm thế nào một g á i ác hán nói xong hắn ngồi cùng bàn g ư ờ i lập tức đứng lên đặc biệt hưng phấn tựa hồ áp lực hồi lâu liền một con kia q u ỷ dị mèo đen cũng k ê u một tiếng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát miệng lâu cận thần nhìn chung quanh một chút nghe cái này sinh nhân yến có vẻ giống người du lịch cùng nhau đốt l ử a t r ạ i ăn tối lúc loại này yến hội ở bên trong chính mình trở thành trong đó đồ ăn thời điểm như vậy đây hết thảy cũng không phải là một loại mỹ hảo chư vị lại có như thế hào hứng có thể nói cho tại hạ trong à sinh đó lại à c gì t i ệ có Lâu một cái hát hán cười mìm nói lâu cận thần hai mắt trên hiếp lại hắn cảm giác người này theo như lời nhất định là bọn hắn đã làm qua hát hát ta có nhất pháp dùng hồn phách lẫn vào tại hương liệu bên trong lại dùng hương liệu chế thành hương đốt đi sau người ăn cường t r ắ n g hồn lao quỷ kia nói ra hoa nghèo đen kêu lên một tiếng giống như tiếng người càng giống như thú lâu cẩn t h ầ n nhìn xem ở đây cái này người nói ra ta không biết chư vị là chủng loại gì nhưng có một lời mời chư vị nghe chư vị hoặc là từ nhân thế mà đến hay là hướng nhân thế mà đi vậy liền phải hiểu đã nhập nhân gian chính là dự một hồi kinh h ồ n g yến như thế cần phải tắm rửa tịnh tâm thành ý thủ yêu ma giới mới có thể bỏ đi yêu ma hình hài trong trường hợp đó chư vị vì sao phải ở đây mấu chốt thời điểm làm ngược lại bôi một thân dơ bẩn rót đầy tâm tội ác đâu hắn mà nói vừa ra cả l ầ u cũng yên t ĩ n h xuống cho dù là l ầ u hai những cái kia người giấy cũng tựa hồ lâm vào nào đó suy tư mọi người tựa hồ cũng tại ngâm nghĩ lâu cẩn thận lời nói trong chốc lát về sau cái kia lúc trước mua một m chín người cao to họa bỉ kiểu nữ tử đột nhiên đứng lên hỏi xin hỏi cái gì gọi là yêu ma giới lâu cẩn thận trầm ngâm trong lòng của hắn tốc độ ánh sáng bám chuyển động vừa mới một đoạn này lời nói tất nhiên là trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng thủ yêu ma giới là hắn thuận miệm mà ra tại hắn nhìn lại n lâu cận thần vốn định đem đạo sĩ hoa thượng giới luật trực tiếp toàn bộ nói ra nhưng nghĩ lại có lẽ bọn hắn nghe qua những thứ này là được có thể sinh lòng mâu thuẫn hơn nữa hắn biết mỗi người cho dù là yêu ma cũng có cụ thể tâm tính cùng phân tích liền nói ra một đoạn này chung chung nói đến về phần hiệu quả chính hắn cũng không biết Cái hai cô gái này lựa chọn ly khai làm cho ở đây người tựa hồ thật bất ngờ mưa gió thổi nhập trong lầu một cái trong đó ác hắn lớn tiếng nói người này miệng lưỡi lợi hại muốn cắt lấy đôi môi của hắn trên ăn ta muốn an tâm của hắn nhìn xem tại sao có thể nói ra nhiều như vậy lời nói đến ta muốn mở đầu góc của hắn đội lên r ầ u nhìn xem có thể nói như hắn hay không lâu cận thần nghe không hề động hắn đứng lên nhìn xem lầu hai phương hướng hỏi xin hỏi lâu chủ ngươi họa bị dùng để cái gì ra chế thành hắn theo sau khi vào lâu chứng kiến cái k i a lần lượt từng cái họa bị liền nổi lên nghi vấn như đó là ra người như vậy hôm nay không thiếu được muốn thanh tẩy một ngôi lầu hơn nữa nơi đây ngồi những thứ này người nguyên một đám đứng đó không ngừng t r e o chọc sớm đã lại để cho trong lòng của hắn tức giận lâu hai người giấy thư sinh nói ra lâu chủ nói nàng dùng cái gì chế họa bị không mượn ngươi xem bảo lâu cận thần hít sâu một hơi hướng phía những thứ khác người nói ra trư vị nếu là vô sự mau chóng trở về được tốt bên ngoài mưa to gió lớn tránh cho các người gia nhân lo lắng hắn vừa nói xong một cái ác hắn cũng đã lao đến tại hắn túi người trong tích tắc trên người hắn dâng lên hoàng mang k i a hình thái giống như hộ p h ư c lại như lợn rừng xuống tới hắn cái này như là phát ra một cái tín hiệu những thứ khác người lập tức di chuyển bọn hắn di chuyển lâu cận thần cũng di chuyển kiếm quang trợt nổi lên kiếm ngân vang trói thay người theo kiếm di chuyển nghiêm sải bước ra kiếm liêu hoa mà qua cái kia ác hắn thân thể kiếm quang lập tức phá vỡ đối phương、ra. một cái mọc đầy mụn nhọt lợn dừng theo người nọ ra bên trong vật ra một hồi gầm nhẹ lâu cận thần căn bản cũng không có nhìn nhiều trước người đã nhấc lên một đoàn sóng gió kiếm trong tay như đ ổ i gió khí cụ giống nhau huy động tầm đó sóng gió tuân ra một cái trong đó đại hán cầm trong tay đại đao hướng lâu cận thần vào tới lại lập tức tránh đi nhưng mà lâu cận thần cũng đã không một dấu hiệu đâm kiếm đang nơi xa lão quỷ kiếm nhập âm vụ bên trong lại rõ ràng cảm thấy đâm vào gỗ chắc cảm giác âm vụ ở bên trong đúng là một đầu mục nát thân thể người nó không có da chỉ có màu đen thân thể nó cái này màu đen trên thân thể chảy một nồng đậm màu đ lao quỷ kêu lên một tiếng buồn mực hắn cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau nhức kiếm tia đã đâm trong tâm của hắn nhưng là chỗ yếu hại của hắn cũng không tại tâm lâu cận thần kiếm nổ thân thể một chuyến tránh thoát sau lưng một đạo ánh n à u người như khiêu vũ giống nhau lại lướt qua đối phương về sau kiếm trong tay s ẹ t qua cổ đối phương một đạo khói đen vọt lên phát ra giận dữ lại hóa làm một đoàn cắt đen sát khí hướng phía lâu cận thần đậy xuống lâu cận thần người không ngừng lại một kiếm chém ra bước ra hơn mười bước xuất hiện ở cái tia sinh đầy mủ đau nhức lợn rừng bên người thân thể của nó đúng là trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn tại trong lầu xuyên thẳng qua lập tức đã đến lao quỷ kia bên người t i ế m quang xẹt qua nó điên cuồng lui về phía sau t r á n h né thế nhưng k i ế m quang lại linh động truy đuổi chuyển hướng một viên màu đen đầu lâu bay lên đỉnh đầu đống cắt đen sát khí phát ra cùng nộ phốc tuân ra hạ xuống lâu cẩn thận trong tay vẽ ra từng đạo khe hở những cái kia đống cắt đen sát khí đúng là bị khe hở nuốt vào trong đó ngay sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết văng lên cái kia một cái người giấy vốn một màn này về sau quay người nhóa một cái thân đã đến lầu cửa ra vào mắt thấy muốn chui vào trong mưa gió、chánh. một tiếng giòn vang kiếm quang l ó e lên lâu cận thần người theo kiếm đã xuyên không mà đến đâm vào người giấy trên lưng người giấy trên lưng tạo nên một vòng p h á p niệm bận sóng lại như cũng bị xuyên thủng người giấy trước ngực t r o n g cũng có thể thấy được mũi kiếm lại thấy kiếm kia thuận thế một cái phủi đi người giấy chia làm hai nửa ở trên pháp quang lập tức tàn đi một đạo nhân ảnh theo người giấy trên người thoát ra rất nhanh chui vào trong mưa gió người giấy bay xuống trên mặt đất đảo mắt bị mưa rơi âm ướt cái này đúng là một cái âm hồn x u ấ t du người kiếm quang phóng ra đâm xuyên lập lòe một hồi kiếm quang về sau chỉ còn lại một cái ác hán đứng đó gây ra như phóng sợ hãi vô cùng, hắn không phải là không có mà là bởi vì không có đứng gần lâu cận thần bên cạnh căn bản là không cách nào đổi tới kiếm quan g chạy đâm tốc độ hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu trong miệng nói ra cầu đạo t r ư ở n g tham ạ n g ta từ nay về sau không bao giờ đi nhân gian từ nay về sau phải làm v i ệ c thiện lâu cận thần dẫn theo kiếm đi qua nhưng không có nhìn hắn mà là nhìn xem lâu hai một thân g i ế t người kiếm ý tràn ngập cả tòa hỏa lâu quỳ lệ người trong lòng vui mừng hướng ra ngoài p h ó n g đi lại chỉ cả m thấy thân thể chậm nhẹ hai nghe đến kiếm ngân vang tùy theo thiên địa xoay tròn hắn chứng kiến cái người đáng sợ kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa sau ngược lại cầm tại trong tay sau đó hắn thấy được chính mình té h trên mặt đất thân thể máu tươi phun đầy đất hắn cuối cùng không phải yêu ma mà, mà là chân chính người nhưng là có thể cùng những thứ này yêu ma sen lẫn trong cùng nhau kia tâm đã là yêu ma cho nên lâu cận thần căn bản cũng không có bưng ơ tha hắn ý nghĩ trên lầu lúc này truyền đến thư sinh kia người giấy nói chỉ nghe hắn nói ra lâu chủ nói nàng dùng để chế họa bì ra đều là đến từ cá già nếu như đạo trưởng không tin có thể nhập lầu xem xét còn có những thứ này cá già vãng lai、like、đều có biên lai、like、tồn lưu đạo trưởng có thể nghiệm tra lâu cận thần kiếm kéo cái kiếm hoa kiếm như xương trắng sắn một tiếng nhập vào trong trong lầu giết người kiếm ý dấu kỹ nói ra tại hạ h ỏ a l i n h quan lâu cẩn thận nghe nói h ỏ a lâu bên trong có giỏi họa sĩ đặc biệt đến c ầ u nghệ lâu hai phòng trong có một cái nữ tử ngồi ở chỗ kia hai tay ngọc vào chặt khăn tay bên cạnh cái b à n có nước trà c u a ngã n chảy ra nửa b à n nghe xong lâu cẩn thận lời nói về sau nữ chặt lông mày lập tức v u n g lỏng ra một chút thở dài một hơi lại dùng tay không ngừng vỗ nhẹ n g ự c mình như là tại an ủi chính mình cái tia sợ hai tâm nàng sinh một tia tức giận sợ hai chưa tàn đi thầm nghĩ người này tốt h ô n g ác rõ ràng là muôn bái sư học nghệ vẫn còn làm xấu ta sinh ý thật đáng giận chương ba mươi sáu người trong kính chương ba mươi sáu người trong kính lầu dưới trong hành lang dưới chân huyết thủy cùng những cái kia nồng thối ô huế trộn lẫn cùng một chỗ thi thể hồi nhóm chất n h ầ y dính tại lòng bàn chân lâu cận thần d ơ lên chân cảm thấy dị ứng liền dập chân lầu hai ngồi tại kính b à n trước nữ tử tay run một cái kia ôm tại trước ngực xoắn khăn tay tay lại tái nhận mấy phần ta chỉ là trong lòng bên trong ngẫm lại mà thôi n à y ác nhân không lại có thể cảm giác được ca nữ tử tâm bên trong hốt hoảng nghĩ đến lâu cận thần dọc theo thang lầu thẳng lên lầu hai dưới chân đông đông, đông lên lầu âm thanh như là mỗi một bước chân cũng g i m trên người của nàng mấy cái kiểu dáng khác nhau người giấy nhao nhao lui về phía sau lâu cận thần đi thẳng vào phòng một cỗ mùi hương nồng nàn đưa vào trong mũi cái gì hương nồng như vậy lâu cận thần nhìn chung quanh một chút nơi đây phong cách đa số hồng nhạt dèm cửa rủ xuống tại cửa sổ bên cạnh góc tường có một cái kệ trồng hoa kệ có ba tầng phía trên có nhiều loại màu sắc bất đồng rực rỡ đói hoa tím hồng đen ba màu t ầ n g thứ nhất toàn màu tím chỉ thấy hoa không thấy lá t ầ n g thứ hai màu đen như là đêm đen mực nước tầm thứ ba màu đỏ tươi liền lá cảnh cũng là hồng như vậy tươi đẹp sắc màu phối hợp lâu cận thần tâm hiện lên cái này ý niệm đinh đương một tiếng chén đĩa rơi trên mặt đất vỡ vụn kêu vang a ngay sau đó là một tiếng kêu sợ hãi rồi lại i b mặt như là bị dọa kêu lên rồi lại bị sợ hai đồ vật hù dọa cưỡng ép áp chế thanh â m của mình lâu cận thần hướng thanh â m phát ra địa phương nhìn lại tại trong màu đỏ nhàn nhạt d è m trướng thấy có một cái nữ tử đang ngồi như ẩn như hiện lâu cận thần đi qua lấy kiếm vỏ đẩy ra d è m trướng a bên trong nữ tử như là y phục của mình bị đẩy ra hai tay gắt gao ôm tại ngực ngươi là lâu chủ lâu cận thần hỏi trong lòng của hắn hiện lên một tia quái dị dù sao lâu chủ s ư n g hô này đối với lâu cận thần mà nói rất là đặc biệt a nữ tử lên tiếng lâu cận thần đánh giá cẩn thận nàng một đôi d à i đèn bím tóc khoác lên trước ngực một tay nắm chặt trong đó có một chương màu trắng khăn tay bị v ỏ nắm lẩu nháu mặt trái xoan mắt to màu đỏ môi thanh tú cái mũi thế nhưng cái kia một đôi lông mi còn có một bên còn chưa có vẽ lên trên bàn bày biện một ít đồ trang điểm loại có bút vẽ cũng có x o â n phấn a cái gì có phải hay không lâu cận thần truy vấn nhưng trong lòng đàng cân nhắc nữ nhân này tối ra là thật hay là chính mình vẽ hoa bỉ là, nữ tử yếu tớt nói trong mắt tràn đầy e ngại người tên gì lâu cẩn t h ầ n hỏi lâu ký linh nàng nháy mắt cẩn thận nhìn xem lâu cẩn t h ầ n sắp mặt thật sự lâu cẩn t h ầ n có chút ngoài ý m u ố n lại hỏi cái nào lâu mẹ nữ trong lâu lâu ký linh nói ra a ta còn tưởng gặp cái họ hàng ta là lâu cẩn t h ầ n mục chữ bên cạnh lâu lâu cẩn t h ầ n nói ra ngươi vừa mới nói ngươi họa b ị đều là dùng cá ra làm thật sự thật sự nơi này có lùi tới bên lai、like. lâu ký linh nói xong theo bản trang điểm ngăn kéo ở bên trong suất ra một chồng g i y đến đưa tới lâu cận thần trước mặt lâu cận thần vốn đã đã tin tưởng nhưng nếu đưa qua liền cũng liền thuận thế tiếp nhận lần lượt từng cái một tiện tay và qua quả nhiên là mua cá da biên lai phía trên có đến từ bích nhãn hổ buôn bán người họ hổ hắn nhớ rõ bích nhãn hổ là ở quần ngư sơn trong mà quần ngư sơn trong họ h ầ người đó chính là hồ tiên các nàng rõ ràng làm cái này sinh ý lại để cho lâu cận thần có chút ngoại ý m ớ n còn có chính là đến từ một người tên là triệu trung cường người cung cấp hàng biên lai lên cũng rõ ràng viết làm từ cái gì cá ra có từ biển cũng có từ sông lớn bên trong tựa hồ cái này triệu trung cường cũng là một cái hai đạo con buôn lâu cận thần thuận tiện nhìn thoáng qua cần có tiền phát hiện đồng dạng dùng vàng bạc làm tiền nhưng trong đó đơn giá tổng giá trị hàng có hay không đúng giá hắn vừa nhìn đã cảm thấy q u ó mắt loại vật này trừ phi hắn xuất ra giấy đến ngồi tính toán mới có thể tính ra đáp án nếu không tính nhầm sẽ lẫn lộn linh tinh toán học kém cỏi chỉ có thể đọc qua qua cho nên hắn cũng không có nhìn nhiều đem biên lai、like、lần lượt trả về nói ra tại hạ hỏa linh quan lâu cẩn thần nghe nói nơi này có họa sĩ giỏi vẽ đặc biệt đến bái sư học nghệ lâu ký linh trong lòng nhẹ nhóp thở dài một hơi thầm nghĩ hắn giống như thật sự không muốn giết ta hắn là đến học vẽ tranh cái kia hắn sẽ biếu quả ư. nghe nói nhân loại bái sư đều sẽ biếu quả nhìn dáng vẻ của hắn giống như không có ý định cho a chẳng lẽ c ự như vậy không duyên cớ dạy h ắ n lư ta muốn cứng rắn tự tuyệt hắn hắn còn đem khách nhân của ta cũng giết có thể nhưng ta cũng chưa bao giờ dạy người a lâu ký linh trong lòng tốc độ ánh sáng nghĩ đến nhưng tự tuyệt đã đến bên miệng lại có chút cả l ầ m không có sao chúng ta lẫn nhau mài rũa lẫn nhau vượt qua lẫn nhau cố gắng một chút lâu cận thần vừa cười vừa nói lâu ký linh mặt cứng đ ở trong lòng hỗn loạn không biết làm sao có thể chứ lâu cận thần cầm lấy kiếm chuôi gãi gãi có chút lơ đãng có thể có thể lâu ký linh cứng ngắc đáp trả chúng ta đây bắt đầu đi ngươi sớm chút dạy ta cũng sớm chút học được lâu cận thần đánh giá gian phòng này tìm kiếm lấy chỗ nào tốt để dạy vẽ hắn phát hiện nơi đây tựa hồ không quá thuận tiện không bằng đi dưới lầu trên mặt bàn dạy nhưng nơi đó cũng đều là một mảnh thi thể dơ bẩn lâu cận thần nói ra không bằng ngươi cho người đi thanh lý thoáng một phát dưới lầu a a được rồi lâu ký linh tâm tư bắt c h u y ệ n nhưng đến bên miệng nói nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy chữ năm cách cái này một mảnh núi ngoài mấy chục dặm một cái thô trang có một đạo bóng mở theo trong khe cửa chui vào trong một cái phòng chui vào trong một người đang ngồi xếp bằng trên giường. người nọ n ra, ra hầu ư là l mánh tiếp nhận g tin về sau rất nhanh đi ra ngoài cưới lên ngựa thừa có ánh trăng một đường đến tủ thủy thành sau đó đến ngoài thành hô trên những cửa thành thủ thành người cho thấy thân phận sau ngồi trong cái sọt lên cửa thành từ trong lòng ngực cầm chút tiền thường cho cửa thành vệ tiểu đội t r ư ở n g sau rất nhanh xuống thành lâu hướng bạch phó bộ đầu nhà đi đêm đó hộ vệ đội trưởng đối với vừa bị điều đến ban đêm cửa thành đội viên mới nói ra ngươi xem ta nói buổi tối sẽ có chết b ẹ o à loại này buổi tối muốn vào cửa nhất định có việc gấp cho nên nhất định sẽ cho tiền thưởng ngươi không nên khổ sở ngươi vợ con mất tích lại hào hào tích lũy chút tiền tái giá một cái cũng được đao khách cửa tốt vẻ mặt khổ sở t h ê nữ mất tích hơn ba mươi ngày hắn cảm thấy thân thể tốt rồi tuy nhiên lại càng phát ra cô đơn người hầu kia gõ bạch phó bộ đầu cửa đưa lên tin về sau liền lui ở một bên bạch phó bộ đầu xem xong thư sắc mặt biến hóa cũng không có hồi âm trực tiếp đ ố i người hầu kia nói ra ngươi trở về nói cho ngươi chủ nhân nói ta đã biết ở sau khi người hầu rời khỏi bạch phó bộ đầu trở về phòng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh một chiếc chập trờn ngọn đèn tin tức này rất đột nhiên điều này làm cho hắn sắp tới muốn làm đại sự khó tránh khỏi có chút bất an lên ngồi trong chốc lát hắn vẫn là quyết định liên lạc một chút là bẩm báo cũng là thương nghị bưng lên trong tay đèn đi vào trong phòng một cái phòng nhỏ bên trong có một cái bàn, trên mặt bàn bày biện một cái bị miếng vải đèn che lại d ư ơ n h ỏ d ư ơ phía trên khảm nạm thất tinh bảo thạch xếp thành một cái thần bí đồ án. hắn đem đèn đ ể xuống mở ra dương trong dương lại vẫn có miếng vải đèn tre lên đồ vật hắn đem x ú c lên là một mặt tấm gương tấm gương coi chân đ à i dựng lên về sau tại trước đèn cái k i a mặt kính đúng là thâm thúy như là một cái đầm nước ngọn đèn đúng là không cách nào phản chiếu tại trong mặt gương hắn cầm trong tay đèn đặt ở trước gương cũng đem b ớ t đèn khơi ngọn đèn sáng hơn một chút sau đó tay lấy từ trong dương ra một cái bằng bạc tiểu đao nhẹ nhàng trên tay phải ngón t r ỏ xẹt qua một vòng chỉ đỏ lập tức xuất hiện thò tay tại trên gương bắt đầu bôi lên ra nguyên một đám chữ mới thấy đốc h ủ theo bốn cái chữ bằng máu xông vào trong mặt, gương, mặt kính bắt đầu xuất hiện vô hình trong chốc lát về sau mặt kính chỗ sâu nổi lên q u a n g hoặc như là mặt kính trước phản chiếu ánh lửa tại tiếp dẫn tấm gương chỗ sâu tồn tại đã đến bạch phó bộ đầu lòng mang kính sợ nhìn xem trong kính một đạo nhân ảnh đi tới gần cuối cùng cùng ngọn đèn dầu cái bóng hợp làm một thể như là một hòa nhân lại như cái gì đều không có nhưng là bạch phó bộ đầu rõ ràng theo trong mặt gương cảm nhận được mình bị t r ú mục h u y ệ n gì gọi ta trong kính truyền đến thanh âm lại như trong tay hắn ngọn đèn đang nói chuyện đỗ đức thắng cho người báo lại giờ tuất đến giờ hợi tầm đó họa linh quan lâu cẩn thần xâm nhập họa lâu bên trong giết mấy cái đến mua họa bị người sát thương đố đức thắng é bách phó bộ đầu nói ra đô đức thắng lâu cận thần trong kính người tự hầu nghĩ đến hai cái này danh tự nói ra cái này đô đức thắng cùng lâu cận thần lúc trước giống như nghe ngươi bẩm báo qua đúng không đúng vậy đốc chủ đố ra trang đô bà bà từng bởi vì cháu mình chết mà giận lây sang hỏa linh quan quan chủ cùng cái này lâu cận thần cuối cùng đều bị hỏa linh quan giết chết còn ở đố ra trước trang đại náo qua một hồi việc này lúc ấy đô đức thắng cũng bẩm báo tại thuộc hạ thuộc hạ lệnh hắn không thể tự ý hành động lên một vị giám sát hỏa lâu người đ ề u đi rồi đổi đúng là đô đức thắng trong kính đốc chủ trầng âm nói ra hỏa lâu là quan trọng chỗ nhất là trong đó lâu ký linh nàng họa bì có thể giúp bọn ta thành đại sự ngươi đi nhìn xem cái này lâu cận thần đi họa lâu đến tột cùng là cái mục đích gì nếu như hắn cũng không biết chuyện của chúng ta liền muốn cẩn thận không thể bại lộ nếu là hắn đã biết vậy liền tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở về là thuộc hạ minh bạch bạch phó bộ đầu nói ra thế nhưng cái này lâu cận thần cũng thế mạnh thôi nhưng là phía sau hắn có quý minh thành cùng họa linh quan chủ có phải hay không là bọn hắn phái cái này lâu cận thần đến là cần hảo hảo cha ra trong kính bí mật chủ nói ra nhưng ngàn vạn phải chú ý không được bại lộ trước đó lần thứ nhất làm cho người ta đi chặn giết quý minh thành thất bại rất có thể đã để cho lòng hắn sinh cảnh giác trong kính bí chủ nói ra thuộc hạ liền dẫn người đi h ò a lâu bạch phó bộ đầu nói ra hắn nói xong trong kính hắc cám lại bắt đầu nhộn nạo đem phản chiếu l ử a đèn mất hết bạch bộ đầu đem tấm gương lại gói kỹ để vào hòm gỗ đắp kín miếng vải đen cầm lên đèn theo trong phòng tối đi ra thổi tắt trong tay đèn thân thể bị hắc cám bao phủ cửa đột nhiên mở sau đó lại lặng lẽ đóng lại nhưng lại không cách nào chứng kiến người chương ba mươi bảy hợp chiến bạch phó bộ đầu lặng yên không tiếng động bên trên thành lâu lại từ thành lâu nhảy xuống sau đó thẳng đến thành bắc kia một mảnh loạn thạch sơn bên trong tìm được một cái tới gần một chỗ sơn tuyển sơn động hắn lặng yên không tiếng động đi vào nơi này hắc cám trong động hai bên trong liền nghe được một thanh â m bạch bộ đầu đêm khuya là gì tới ta bên trong tối tăm bên trong một bóng người đi ra bạch bộ đầu thân ảnh như một cái ánh sáng bút v ẽ ra từ tâm đi với ta h ò a lâu lâu cẩn thận ở nơi đó giết khách nhân của chúng ta bạch phó bộ đầu nói ra tối tăm bên trong người lại là từ tâm cái kia chầm c h ầ m hố bên trong duy nhất sống sót người lâu cẩn thận hắn giết người cùng ta có liên quan gì t h tâm vấn đạo Này ngươi n dày g ư ơ quái bạch phó bộ đầu cố nén g ư ơ lựa giận trong lòng nói ra từ tâm ngươi phải biết không phải chúng ta hại ngươi tộc nhân mà là chúng ta lấy tộc nhân của ngươi giúp ngươi tu pháp điểm này là từ tâm trong lòng vĩnh viễn đau nhức ngay từ đầu nàng vốn cho là mình có thể không quan tâm chính như đỗ đức thắng khi đó đi theo nàng đi mã đầu pha một dạng cuối cùng đỗ đức thắng chết tại nơi nào nàng tâm đúng là có chút đau nhức hơn nữa thế mà hiện tại cũng còn không có quên chuyện quá khứ đã qua ngươi cần gì phải để ở trong lòng đâu chúng ta muốn cùng một chỗ mặt hướng tương lai ngươi suy nghĩ một chút ngươi muốn pháp thuật đều đã học được hơn nữa có cơ hội lột đi phản thai cần gì lại vì k i a một chút việc tính toán chi ly tương lai chỉ cần lại hiến tế một lần chúng ta liền có thể bỏ đi phản thai từ tâm n g h e xong hít sâu một hơi trong lòng của nàng trung quy là cảm thấy mình đã bỏ ra như vậy nhiều há có thể bỏ rợ chừng cũng được chúng ta đến tột cùng là truy tìm sống lâu vết tích trước đi người thư tâm chậm rãi nói ra bạch phó bộ đầu cười nói ra đây mới là lẽ phải chúng ta đi thôi hai người quay người lại một lần chui vào tối t ă m bên trong cái này từ tâm pháp thuật đúng là đã tu thành hai người giữa khu rừng gấp rút lên đường bạch phó bộ đầu nói ra nghe nói ngươi trước đó vài ngày cùng thanh la cốc miêu thanh thanh dây dưa một đoạn thời gian đúng thế thư tâm đáp lại nhưng là không phải rất muốn nói thanh la cốc công pháp tu hành đệ nhất cảnh vì một mị ngươi cảm thấy thế nào bạch phó bộ đầu vẫn đạo tại giữa núi rừng có chút khó giải quyết thư tâm nói ra vậy chúng ta không cần quản bọn hắn thanh la cốc công pháp là cực hạn tại trong núi rừng bạch phó bộ đầu trong lòng đại sự đây chính là cơ bản đều biết phát sinh ở thành bên trong thành bên trong người nhiều mới có thể tế tự không trung tầng mây dày đặc không gặp tinh quang trong rừng nước mưa thâm nhập hai người bọn họ sở tu thành pháp thuật là có thể để người không thấy mình nhưng tịnh không để cho nhục thân của mình biến thành chân chính vô hình loại trừ không nhìn thấy bên ngoài cái khác hết thể tịnh không có cái khác khác biệt bạch bộ đầu có thể hay không nói với ta nói chuyện cái k i ê u bí linh đặc tính bạch phó bộ đầu nhưng có chút tức giận nói không phải đã nói tại bên ngoài không được xưng ơ tên của ta sao s ơ n g i á ở giữa có lẽ liền có không biết thai ngay tại nghe ngươi ta nói chuyện từ tâm sau khi nghe cũng không có lên tiếng nhưng trong lòng thì cảnh d ắ c lên nàng nghĩ đến một cái kia cùng mình dây dưa thật lâu miêu thanh thanh nếu như nàng ở phụ cận đây lời nói kia nàng nhất định đã nghe được bản thân lời vừa mới nói nàng bất ngờ ngừng lại yên tĩnh cảm ứ n g đến vốn chỉ là mượn cơ hội nhắc nhở bạch phó bộ đầu không nghĩ tới từ tâm thế mà liền nghiêm túc hiện tại liền cũng tinh tế cảm ứng xung quanh chỉ gặp hai người ánh mắt nhắm lại lại mở ra thời điểm hai mắt biến thâm thúy quỷ dị Đây là tại h nhãn, bí Linh nơi nào thu h e o nào o kìa, quỷ nơi Bí c được năng lực, h nhưng năng l ạ căn bọn ả n cũng không người có thấy cái gì, thấy hai b hắn ọ b t đầu c ẩ thận. Tại bọn hắn bọn sau khi đi một hồi lâu một cây đại thụ trên tắm cây k i a một mảnh n ồ n g đậm trong lá cây có một cá nhân ngồi dậy chính là miêu thanh thanh kể từ tại ngày nào đó tại song tập c h ấ n cùng cái này từ tâm đối mặt đằng sau bọn họ vẫn tại đức quán g chiến đấu bất quá loại trừ ngay từ đầu hai người đánh có tới có hồi đằng sau từ tâm liền không nguyện ý lại đánh dù sao nàng là thân bên trên cất dấu bí mật người cái kia bí linh, linh. miêu thanh thanh trong lòng nghĩ hoặc biết rõ cái gọi là bí linh chính là mọi người nói những cái kia thần linh ma linh gọi chung bọn hắn đến từ ở và o hư hào bên trong là bí ẩn linh ý tứ thế thần phái tu sĩ sẽ tới chỗ tìm kiếm lấy có đáp lại bí linh lựa chọn bất đồng bí linh tế tự thu hoạch được nhìn chăm chú từ đó đổi biến thân thể trạng trạng thái họa lâu bên trong đã bị dọn dẹp sạch sẽ lâu cận thần chính nghiêm túc nghe lâu ký linh kể vẽ tranh m u ố n điểm nhưng là không biết là hắn đối với vẽ tranh thiên phú không ra hồn vẫn là lâu ký linh giáo người phương pháp quá túy lâu cận thần nghe là rơi vào trong sương m hơn nữa nàng nói không có bất luận cái gì trật tự nơi này nói một câu trọng điểm lại đột nhiên nhảy đến nơi đó đi lúc đầu nói thuần túy v ẽ tranh phương pháp lại lại đột nhiên nói đến họa linh họa phương thức thậm chí khả năng diễn triển đến tài liệu ứng dụng cuối cùng là hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem cái này ác nhân thiên phú cực kém nhưng làm sao bây giờ mới tốt cũng không biết do hắn lúc nào mới có thể học được lâu ký linh nghĩ thầm lâu cận thần ngược lại không có nhụ trí hắn hiểu biết học họa đều là phải học giỏi nhiều năm còn giống như muốn theo cơ sở đường công nghệ tới cái này lâu ký linh căn bản liền không có giáo những này giống như là nàng vẽ tranh căn bản cũng không cần những này nhất dạng ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là theo họa đường cong bắt đầu học tới sao lâu cận thần vẫn đạo vì sao lâu ký linh vẫn đạo lâu cận thần chỗ nào nói rõ ràng à h ắ n chỉ là thỉnh thoảng nhìn qua một cái nghe qua đời miệng hiện tại chỉ những cái kế hoạ nói ra không cảm thấy đây đều là từng căn tơ mỏng đường cong tạo thành quan g ảnh trùng điệp hiệu quả mà hình thành họa sao lâu ký linh giống như là mở ra tân thế giới đại môn một dạng giật mình nói đúng vậy à tựa như là ai lâu cận thần chỉ có thể nhìn cái này chẳng biết lúc nào đã đem bản thân bên trái mày bổ sung lâu ký linh hắn không biết mình lúc này nên nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình ngươi ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì lâu ký linh nói ra ngươi mới vừa nói rất tốt ta họa lâu bên ngoài tối tăm bên trong bạch phó bộ đầu cùng từ tâm đã tới bọn hắn không có đi vào nhưng là bọn hắn bên người nhiều một người thư sinh bộ dáng chỉ nhân học họa bạch phó bộ đầu trong lòng suy nghĩ lấy bọn hắn vì tại nơi này xây một tòa họa lâu bán họa bì là vì chủ bị tu hành vật tư mới mở không lâu người biết không nhiều làm sao cái này lâu cẩn thần liền biết tịnh tìm, tìm tới cửa đâu hắn nghĩ thầm này lại không phải là một cái lấy cớ hỏa linh quan phê văn theo p h ụ quân nơi nào được tới có thể hay không mang lấy gì đó sứ mệnh mà tới đâu quý minh thành phía trước bị đánh lén một lần có thể hay không đã nhận ra gì đó đâu đúng lúc này bọn hắn lại phát hiện nguyên bản tại lầu bên trong cùng lâu ký linh học h ọ a lâu cẩn thận bất ngờ ngẩng đầu lên hắn tựa hồ có chút nghĩ hoặc nhưng đem bàn bên trên kiếm cầm lấy sau đó chiều lấy cửa lầu đi tới ánh mắt trong bóng đêm d ò xét bạch phó bộ đầu cùng từ tâm cũng không có đi tránh thân thể của bọn hắn vốn cũng không sẽ bị nhìn thấy nhưng là bọn hắn nhìn cái khác ánh mắt lại có thể bị người cảm giác đến đặc biệt là những cái tia linh giác cho dù là lại yếu ớt nhưng cũng có thể cảm nhận cái này lâu cận thần linh giác thế mà như vậy nhạy cảm b ạ c h phó bộ đầu vội vàng nhắm mắt lại mà từ tâm t ừ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn lâu cận thần bởi vì nàng nhớ rõ tại trầm trầm hố thôn từ đường bên trong chính mình là nhìn hắn một cái liền bị phát giác người nào lén lén lút lút tại kia b ạ c h phó bộ đầu nghe được lâu cận thần tra hỏi hắn không có đi trả lời dĩ vãng đều là hắn hỏi như vậy người khác hôm nay lại là người khác uống như vậy hỏi hắn bất ngờ hắn phát hiện xung quanh dây leo chịu lấy lặng lẽ có quấn quanh tới trong lòng của hắn giật mình đây là từ tâm phát hiện một màn này đằng sau lập tức mở miệng nói một m ị đây là một m ị năng lực cùng miêu thanh thanh đ ấ u pháp một đoạn thời gian rất dài từ tâm lập tức liền nhận ra sau đó nàng lại nghĩ tới cái này miêu thanh thanh không biết rõ lúc nào đi theo mình cùng bạch phó bộ đầu có thể hay không đã nghe qua bản thân nói chuyện trong nội tâm nàng lập tức xuất hiện không tốt ý nghĩ bên cạnh bạch phó bộ đầu nghe được một m ị hai chữ sau cũng lập tức kịp phản ứng hai người mình rất có thể sớm đã bị nhìn chằm chằm biến sắc trong tay đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ ra khỏi vỏ một sát na liền như một đoàn báo tuyết một dạng đem xung quanh quấn quanh tới cỏ cây cây mây cấp chặt đ ư ớ lâu c ậ n t h ầ n tại cây kia dây leo bất ngờ chiều lấy một khối tối tăm địa phương quấn quanh mà đi thời điểm hắn biết rõ nơi nào có người chỉ là trong lúc nhất thời còn không xác định là ai tại xuất thủ hắn biết rõ mộ t mị có năng lực như thế nhưng là không xác định là miêu thanh thanh hơn nữa tựa hồ miêu thanh thanh cũng không có lý do xuất thủ bất quá đối phó này hạ người giấu đầu l o i đôi u hắn lâu c ậ n t h ầ n trong lòng không cần cỡ nào lớn lý do liền bọn hắn tại nơi này nhìn trộm bản thân liền được rồi kiếm ra khỏi vỏ một cái bên trên bước về kiếm một mảnh khí lang theo kiếm thế của hắn mà dâng lên người khác theo khí lãng đằng sau lại một bước tiến lên phía trước chiều l ấ y kia m ộ t m ả ngờ h đ a hắn cảm thấy mãnh liệt đâm nguy o hiểm một vệ hàn quang theo trong hư không đâm ra thẳng đến cổ họng của hắn hắn toàn bộ mánh triệu một bên xoay chuyển mà kiếm trong tay cũng vội vàng thu hồi tre ở trước người vạch ra từng vòng từng vòng hình tròn kiếm quang đinh kiếm tương giao có thể mặc dù như thế cổ của hắn bên dưới và táo vẫn là bị một vệ kiếm quang vượt phá nơi này hắc cám bên trong lại có hai người lúc trước hắn thế nhưng là chỉ cảm thấy một người nhìn chăm chú người còn chưa rơi xuống đất kia kiếm quang đúng là lấy một loại quỷ dị tốc độ đến hắn một bên khác hóa là một m vệ thản quang chém xuống kia là một thanh dài nhỏ sắp b é n kiếm thân kiếm bị ổ i mang lấy lưu lưu băng làm q u a n g vận lâu cận thần cổ tay xoay chuyển kiếm trong tay tại ta ta thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại kia kiếm miễn trừ bản thân bị nhất kiếm phân thây hạ tràng chịu được l ư ợ đằng sau cả người chiều trên mặt đất đi qua đối phương bạc kiếm bên trên pháp lực ỡ đi lấy một cái quỷ dị góc độ từ đôi đến đầu ph tối tăm bên trong nhìn không gặp người đúng là một cái kiếm thuật cao thủ kiếm kiếm đ ò i mạng chiêu chiêu tiến sát lâu cận thần nhìn không gặp đối phương chỉ có thể nhìn thấy kiếm trong lúc nhất thời không tốt phản kích đúng lúc này sau lưng một đạo đao quang theo hư không chẳng ra từ trên xuống dưới thẳng hướng lâu cận thần cái cổ hai người này đúng là phối hợp ăn ý muốn đưa lâu cận thần vào chỗ chết lúc này lâu cận thần đã hoàn toàn quên mất ngoài thân hết thảy chỉ có n ả y muốn tới thân nhất đao nhất kiếm kiếm từ đôi đến đầu vung lên đoạn e o đao đến trên xuống chạm đầu chính hắn cả người vẫn là phía trước vì tránh đi đánh lén nhất kiếm cùng truy sát nhất kiếm mà chiều trên m cả người hắn tựa như là sắp bị bao phủ cá mạnh thoáng dây ruộng quanh thân trong hư không nguyên khí c ủ n quận người không rơi xuống đất nhưng theo hư không bên trong n g ợ n lực tung bay mà tới kiếm trong tay huy động mang theo vô biên khí lãng đúng là trong nháy mắt đem một đao kia nhất kiếm ép ra đồng thời bọn hắn cảm giác này một mảnh hư không đều giống bị một cố lực lượng cấp khóa lại nhất dạng bọn hắn minh bạch đây là lâu cận thần pháp niệm cảm nhất hư không c ẩ m cố hư không thông qua này pháp niệm cảm nhất hư không lâu cận thần lập tức cảm thấy trong đó giam cấm người kiếm trong tay không chút nào lưu thủ chiều trong đó cầm đao người vung lên kiếm bên ngay tại lúc kiếm hạ xuống một s á t na hắn pháp nghiệm cầm cố lại người giống như là một đoàn nắm chắc nước một dạng bất ngờ tán loạn theo giữa kẽ tay di chuyển mà lâu cận thần kiếm trong tay nỗ lực đuổi theo kia một phần cảm giác xét qua hư không lại là trống rỗng cái gì cũng không có làm bị thương hắn lập tức nghĩ đến trầm trầm hố thôn từ tâm khi đó nàng cũng là độn tại ánh mặt trời chiếu sáng trong hư không bản thân rõ ràng thấy được nàng nhất kiếm nhưng đâm vào không khí nhưng mà lúc này trong núi rừng chui ra vô số vô hình bị ảnh chiều lấy tối tăm bên trong quấn nào tới bọn chúng giống như là có thể nhìn thấy Này nghiêm c h ỉ n phiến h s ơ n lâm đều g i ố n g n h ư sống l ạ i t h m tham giỏ chương ba mươi t 38, tham giỏ ưu ám rừng bên trong lâu cận thần hai mắt nổi lên ánh trăng nhìn chăm chú lên kia hai cái bị mị ảnh vờn quanh địa phương nhưng liền là thấy không rõ kia một vùng t ầ m tối bên trong người trong hai của hắn có thể nghe được mị ảnh vô hình song âm nhưng không biết rõ mị ảnh là như thế nào tìm tới bọn hắn lâu cận thần không có tùy tiện truy sát đi vào hiện thực đấu pháp không phải trò chơi trong trò chơi thả kỹ năng gặp phân ra đị bạn mà trong hiện thực là chẳng phân biệt được đị bạn hắn t ù y tiện xông đi vào có lẽ còn biết rước lấy mị ảnh lấy công đồng dạng kiếm trong tay hắn vung trạm cũng có thể sát thương mị ảnh cho nên hắn ở đây bên cạnh lực trận mị ảnh không ngừng bị trong bóng tối đao kiếm giết chết nhưng lại không ngừng có mị ảnh theo núi rừng chỗ sâu chui đi ra gia nhập vào loại này trong chiến đấu những thứ này mị ảnh đủ loại có hổ báo xạ những thứ này thông thường thú ảnh cũng có một ít chưa từng gặp qua quái vật bóng dáng chúng nào vào cái kia một đoàn tung nhảy trong bóng tối giống như là muốn đem che giấu bọn họ hát cám cho xé mở lâu cận thần thành rời đi hơn hai mươi bước khoảng cách khoảng cách này hắn một kiếm liền có thể đủ đ â m đến có thể làm cho người ta bị uy hiếp lại có thể không t r e o chọc tới những cái kia m ị ảnh bạch phó bộ đầu chỉ cảm thấy l ư n g bị k i m trích một mực muốn lưu một phần ý niệm đến lưu ý lâu cẩn thận mà trong núi này liên tục không ngừng m ị ảnh cùng với cái kia vô hình một linh chi khí hình thành vòng xoáy lại để cho hắn không cách nào dễ dàng thoát thân mà đ ộ n pháp đã vừa mới dùng qua một lần trong thời gian ngắn lại dùng hắn cảm thấy cố hết sức bởi vì đ ộ n pháp đối với thân thể tổn thương rất lớn mỗi một lần thời gian sử dụng đều có một loại muốn tan vỡ cảm giác cho nên trong thời gian ngắn hắn căn bản là không cách nào n chỉ có e lờ dựa vào đ a o trong tay bất quá hắn ở trước đây chưa luyện thành thần pháp đã từng khổ luyện đ a o pháp một thanh bách luyện đ a o cũng có thể chạm vô hình quái dị chỉ là có lâu cận thần cầm kiếm ở bên lại để cho hắn không cách nào toàn tâm toàn ý đối địch không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực bất quá hắn rõ ràng từ tâm theo cái k i a quỷ nhãn thần linh châu đó lĩnh ngộ đến thần pháp so chính mình nhiều đúng lúc này từ tâm hai mắt nổi lên quỷ dị màu xám chung quanh những cái k i a hiện ra màu xanh lam linh quang mỹ ảnh nhanh chóng ảm đạm xuống dưới như là bị vô hình cho vẫy lên người sau đó đã mất đi linh tính mất đi sức sống trở thành cho tán trong bóng đêm ngay sau đó nàng hướng phía lâu cận thần nhìn qua lâu cận thần giờ khắc này theo trong bóng tối thấy được một đôi cho tàn s ắ c con mắt lập tức cảm thấy trong mắt thế giới biến thành một mảnh tối tăm m ở mịt cái này tối tăm m ở mịt theo cặp mắt của mình xâm nhập trong lòng tương tại từ khanh thôn trải qua thị tuyến điểm hai tuy nhiên cực kỳ ngắn ngủi nhưng hắn không q u ê n mất trong đó đáng sợ bất quá lâu cận thần chỉ cần là t ừ n g gặp gỡ qua pháp thuật cho dù là chính mình tránh thoát hoặc là chống cự hắn cũng sẽ ở trong lòng phân tích là nguyên nhân gì lúc ấy tại từ tâm thần pháp giới hắn đang đứng ở đằng kia ánh mặt trời ở bên trong lại đột nhiên có một loại thân thể cũng bị dung nhập á hắn thức thì có một loại vô luận thể sắc và tinh thần tàn nhập cho hắn có sắc cảm giác, muốn xâm loại luận vùi vô đều và bị lấp không riêng linh ánh nhanh mắt rất nhanh hát cám, cựu là như này trời, không kịp h ô n g người không suy tư cái này chỉ trong tích tắc giống như chợt lóe lên lại m u ố n hóa làm vĩnh hằng ảo giác quan tưởng trăng sáng trong ngực như tại trên trời chiếu phá hắc cám ánh trăng tiếp xúc đến cái kia hắc á m thời điểm lâu cận thần cảm giác được rõ ràng lực cản vốn là vô hình chất hắc cám ý tưởng cũng tại giờ khắc này có sức nặng lâu cận thần cảm thấy một mảnh kia hắc cám phảng phất cùng bên ngoài thiên địa hắc cám liền cùng một chỗ liên tục vô thận lâu cận thần pháp niệm hóa làm ánh trăng nhưng là hắn tu kiếm lâu như vậy rất tự nhiên đem nguyện quang vừa hóa làm một đạo vô hình kiếm từ đôi đến đầu đâm ra một đạo ánh trăng phóng lên trời trong một chớp mắt vô biên trong bóng tối mở một đường vết rách lâu cận thần trong mắt ánh trăng dâng lên pháp niệm như kiếm quang giống nhau đâm ra từ tối tăng bên trong cảm ứng đã rơi vào từ tâm hai mắt chỉ trong một sắt từ tâm hai mắt như là tiến vào hạt cắt giống nhau rất nhanh lập tức nhắm hai mắt lại sau đó quay người liền đi quay người trong tích tắc liền muốn lại ẩn vào trong bóng tối chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì lâu cận thần bắn vào trong mắt nàng ánh trăng pháp nghiệm vẫn còn cặp mắt của nàng mí mắt còn lộ ra n g u y ệ t sắc q u a n vợt vẫn cứ có thể bị người chứng kiến lâu cận thần kiếm trong tay không có đâm ra vừa rồi gợi ý hắn phát hiện mình pháp nghiệm không hoàn toàn tàn đi b á m vào kia thân là khiến cho h i ệ n h ì n h sau đó bắn ra một đạo pháp nghiệm chỉ là cái này pháp n i ệ m như ánh trăng bắn vào đối diện hai người n á thân một mảnh kia h t m cái kia một vòng ánh trăng nổ tan như là cho một mảnh kia địa phương rắc khắp nơi một mảnh n g u y ệ n hoa xơ phấn một mảnh kia trong bóng tối lập tức xuất hiện hai người hình dáng đến chỉ là vẫn cứ thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn lâu cận thần trong lòng vui vẻ lúc trước cùng hai người này chiến đấu hắn cực kỳ nguy hiểm trong đó một điểm chính là nhìn không tới người kiếm trong tay chấn động kéo cái kiếm hoa mũi kiếm tan vỡ hư không chấn ra ngâm khẽ hắn muốn hảo hảo gặp lại hai người này cùng người đấu kiếm đấu pháp loại này không biết kịch chiến lại để cho hắn cảm thấy một kia hưng phấn đang lúc hắn muốn xuất kiếm thời điểm rồi lại đột nhiên ngừng bởi vì hắn chứng kiến đối phương giấu tay đã đến tay trá chính là chỗ này một động tác lại để cho hắn cảm thấy một cỗ bay thẳng cái hót h ắ n ý cái này một khoảng khắc hình như có cực lớn khủng bố phải rơi vào trên người hắn từ trước đến nay tuân theo bản thân cảm giác tại không tu hành thời điểm hắn liền có thể đủ cảm giác được những cái kia mãnh liệt nguy hiểm tại tu hành về sau loại này đối với cảm giác nguy hiểm chỉ hướng tính cũng càng ngày càng rõ ràng nếu như vậy muốn thấy ta cái kia thấy được ngươi phải chết ta vốn không muốn giết người là các ngươi lần nữa bước ta bạch phó bộ đầu trong lòng là thật sự không muốn hiện tại giết lâu cẩn thận bởi vì hắn lo lắng lâu cẩn thận tới nơi này là bị người sai khiến mà đến bởi vì toàn bộ tù thủy thành khu vực vốn là có một cái địa phương là hắn kiêm kỵ đó chính là quý thị học đường càng quốc được sưng vương cùng sĩ cộng trị núi sông trong này s ĩ chỉ đúng là tu sĩ mà quý thị tại đây một mảnh khu vực thanh danh rất lớn quý phu t ử quý minh thành càng là theo thu thiền học cung trở về bên ngoài là quý thị trong gia tộc một người khác làm huệ quân nhưng là trên thực tế là quý minh thành nắm trong tay toàn bộ tù thủy thành tu hành giới mà bây giờ nhiều một cái kiêm kỵ địa phương đó chính là hỏa linh quan từ hỏa linh quan sau khi rơi xuống r ứ t trong thời gian thật ngắn thanh danh lên cao hắn liền đã điều tra thoáng một phát cái này hỏa linh quan đúng là phát hiện hỏa linh quan là từ phủ thành cấm phê văn điều này làm cho bạc phó bộ đầu cùng hắn người đứng sau cũng sinh lòng cảnh giác bởi vì năm nay nghe nói phủ quân cố ý trải vớt giang châu trong phủ các g i á o phái điều này làm cho bọn họ bí linh giáo tại đây giang châu phủ đốc cảnh giác lên lại để cho các nơi đà chủ cũng cẩn thận làm việc còn lần này họa lâu đột nhiên chịu tập kích hắn trước tiên liền liên hệ đốc chủ quả nhiên đốc chủ làm cho mình không nên hành động thiếu suy nghĩ mà hắn vì an toàn gọi đồng dạng có thể biến mất thân hình từ tâm đến xem xét chính là muốn trộm, trộm nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào nhưng mà sự tình luôn xảy ra ngoài ý mới hắn một lần không để ý ánh mắt rơi vào lâu cận thần trên người liền đưa hắn kinh động、đến. sau đó lại phát hiện còn có một thanh la cốc đệ tử một mực theo bên người mà chính mình nói nói rất có thể bị nàng nghe t r ố n g được khi đó hắn liền nổi lên sát tâm nhưng tóm lại là không có có hạ xuống quyết định hiện tại hắn bị ngăn cản không thể không muốn giết người không quản được nhiều như vậy sự tình không giữ được bí mật tức hắn phải chết nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh liền còn có thể đem bí mật lưu lại hắn tự tay cởi xuống tay trái cái k i a một cây màu xám dây thường năm quý thị học đường bên trong quý minh thành cầm trong tay viết song tin gấp thành con hạt giấy hướng không trung ném đi hóa làm một cái bạch hạt đi hỏa linh quan tìm hỏa linh đạo nhân quý phu tử một tiếng lệch trong bạch hạc bay ra cửa sổ bay về phía bầu trời chui vào trong bóng tối quý phu tử đứng ở bên cửa sổ lên nhìn xem biến mất trong bóng đêm bạch hạc không khỏi thấp lẩm bẩm nói hỏa linh quan chủ tiến xuyên ngươi sẽ là bí linh giáo người sao bên cạnh trên bàn một cái quỷ dị mèo đen nhảy lên bệ cửa sổ hoa kêu kêu một tiếng quý phu tử nhớ tới lúc này đây đến giang châu phủ lúc nhìn thấy phụ quân p h ụ quân nói ra châu phủ tà tế dâm tự những năm gần đây như cỏ dại lang ân ra cần thanh lý nếu không tương lai tất nhiên ra vấn đề lớn những năm này ta cảm giác được bí linh giáo hoạt động bí linh giáo hoạt động từ trước đến nay che giấu nếu là đã hiện lộ dấu vết cái t i a không thể nhận ra chỗ đích thị là đã xun g x u ê c ự thịnh người tù thủy huyện cũng có người sau khi trở về hảo hảo điều tra thêm không thể đợi đến lúc những người này hiến tế mới phát hiện khi đó hết thệ đều đã đã t r ư m phủ quân nói ra q u ý phu t ử đột nhiên hỏi phủ quân vị tiêu ngươi tự mình trả lời đồng ý cho phép tại giang châu bất kỳ địa phương nào xây dựng quan i ê n xuyên đến tột cùng lai lịch ra sao phủ quân nghĩ nghĩ nói ra người này b ả n phủ nhớ rõ hắn tu chính là ngũ tạng thần pháp ngũ tạng thần pháp tu thành về sau có một nhóm người sẽ ở trong thành xây miếu hưởng người tế tự có chút thì là ở ngoài thành dự quan quốc sư phủ năm gần đây thu nhiều môn hạ chắc hẳn hắn nhận thức người nào cầm quốc sư phủ tin tìm, tìm đến bản phủ bất quá ngươi vẫn phải là xác định thoáng một p h á t xem hắn có phải hay không là bí linh giáo người bí linh giáo nhân sinh không kỵ che giấu tại trong đám người khó có thể phân biệt cho dù là quốc sư phủ đi ra người cũng không bài trừ có thể là bí linh giáo người bạch hạc một đường bay đến hỏa linh quan trong tại sân nhỏ lần quẩn quan chủ ngồi ở trong phòng mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc đứng dậy đi đến trong nội viện hắn tự tay một c h i ề u cái k i a bạch hạt liền tại một k i a ánh sáng màu đỏ c u ố n quanh bên trong một lần nữa hóa thành con hạt giấy bị quan chủ thu hút trong tay triển khai nhìn xem phía trên nét mực thành bắc có một họa lâu chính là bí lin n giáo một chỗ cứ điểm trong đó dùng mua bán họa bì để thu thập tu hành quân lương lâu cận thần hôm nay tuất hơi tầm đó nhập trong lầu đánh chết trong lầu khách mấy người kia không biết họa lâu chi tiết như ở lâu không đi sợ rơi vào bí linh giáo vây công ta có chuyện quan trọng bên người không tiện tiến về trước thỉnh qua c h ú cẩn thận xem xét quan chủ nhìn xem đoạn này chứ trong lòng thở dài thầm nghĩ k h ô nhưng g t ể t ở được cái trốn ở là vắng c liền địa, nhưng vẫn h có i hắn o á q u thân, c biết này h thích ầ n tàn rất đại đa số mọi người tại đây trong quá trình điên rồi hoặc là đã chết còn có một chút thì là biến thành yêu ma nghĩ đến cái kia mã đội pha còn có từ khanh sự tình lúc trước hắn liền đoán khả năng có bí linh giáo người đang trong đó chỉ là hắn không muốn nhiều quản bí linh giáo người chẳng phân biệt được thiệt ác chỉ một ý niệm là muốn thông qua hiến tế cầu thông bí linh mà thu hoạch được nhìn chăm chú do đó không ngừng cải biến bản thân t á n h mạng đặc tính đây không phải quan chủ yêu thích nhưng là hắn cũng, cũng không đi ngăn cản những người này làm cái gì chỉ cần không chọc tới chính mình là được đúng lúc này hắn nhìn về phía quan bên ngoài hắn mắt thường thấy không đến nhưng là xuyên thấu qua tượng thần bưng lấy đèn hắn chứng kiến một người áo bao hồng người đi tới người nọ một bước trong n h y mắt cả người giống như một đoàn á n h lửa chỉ vài bước cũng đã theo giữa núi rừng đường nhỏ đi tới hỏ quan chủ miệng há một cái trong lòng lộ bộ thoáng một p h á t hắn cảm thấy nguy hiểm chương ba mươi chín thu quỷ chương ba mươi chín thu quỷ cầu đầu đặt trước tu điểm tâm hóa sát người có thể nuôi dưỡng tâm quỷ tâm quỷ như diễm tại ngoài thân gửi ở cây đèn bên trong như thứ hai thân nhất nghiệm không tiêu tan tâm quỷ bất diệt nhưng là bất luận cái gì tu hành đều không phải một thành không đổi quan chủ rõ ràng cảm giác được này một cái hồng bào trên thân người tâm quỷ khí tức nhưng lại có bất đồng tại cái này hồng bào người xuất hiện cửa quan trước thời điểm quan chủ tâm h ô n g qua t quỷ á niệm h thấu khé nhìn thấy mắt trong tay xuyên qua cửa, đ ố phương nhắc theo chén như hắn hoa hòa thể không thấy chủ người nơi đèn, đèn giống đèn lồng, cùng trên quang đúng Quan cái có một một một tâm làm i là là xa rõ. vừa động thiên điện bên trong tự thần nâng tại ngực cái k i a m ộ t chiếc trên đèn hỏa diễm lay động kịch liệt sau đó d i ễ m quan g hóa thành một cái mông lung bóng người có vài phần quan chủ bộ dáng t ù y theo thấy nó hướng phía trên cái k i a cây đèn bị rút một đạo hỏa quang đã rơi vào quan chủ trên tay đèn này chỉ như chén nhỏ giống như là một cái hình trụ khắp cả người đ h n kịt như là bị tràn dầu hay khói l ử a cho hôn đi ra đây là h á n tốn không ít tích góp theo một tòa đại miếu mua được hai ngọn thuộc về t r ư ớ c thần hương hòa đèn nghe nói từng có thần linh chú lưu qua đèn này về điểm này quan chủ chỉ cảm thấy bán đèn người là nói mò thần linh nếu là chú lưu qua đèn này nhất định bị cái này trong thần miếu địa vị cao người cất chứa luyện làm bảo vật muốn biết rõ hết thầy thần linh ngừng chân qua đồ vật kể cả người cũng sẽ xuất hiện dị hóa người bị dị hóa sẽ rất nguy hiểm mà đồ vật tức thì hơn phân nửa có thể trở thành thật tốt luyện khí bán thành phẩm tài liệu đèn này tối đa chính là bị tượng thần dùng thần linh thần miếu mỗi một năm đều sinh ra một đám sẽ bị trong miếu lấy ra bắn đi coi như là trong thần miếu một cái thu nhập nơi phát ra quan chủ đem chính mình tách ra đến tâm quỷ gửi tại cái này một chiếc đèn s á c thực rất thoải mái lại để cho hắn lúc đầu phân liệt cảm giác đau đớn giảm đến nhẹ nhất cây đèn rơi vào trên tay lòng bàn tay nâng đèn chiếu sáng vào trên mặt của hắn vẻ mặt nghiêm trọng phía trước quan điện đã không có đèn về sau lập tức lâm vào một mảnh đèn kịt bên trong nhưng là trong khe cửa đã có ánh lửa xuyên t h ấ u qua đến một người theo lửa kia quang tiến vào trong miếu cả phòng phát quang một mảnh dậu thoáng hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái kia tựa liền hướng phía phía sau đi đến quan chủ đứng ở mái nhà con phần cối chứng kiến một đoàn họa quang tử trong điện vòng đi ra cái kêu mặc đồ đỏ bảo người nên ngang đi đây người này khuôn mặt ước chừng hơn hai mươi bộ dạng tuấn tú phi phạm bản phát đại bảo rộng tay áo dẫn theo đèn lồng đi đến quan chủ trước mặt người là y ế n xuyên người trẻ tuổi trực tiếp hỏi gọi thẳng k ỳ danh quan chủ trong lòng n g ư i ê m trọng đối phương có thể trốn vào trong ngọn lửa này năng lực cũng không phải là chỉ tu ngũ tạng thần pháp người có thể có được đem cái này nghi vấn đẻ xuống hắn lại nghĩ tới có thể biết tên mình toàn bộ tù thủ thủy thành không có mấy người hơn nữa người này một thân hòa bảo trong tay đèn lồng Cũng biết quan chủ hồi đáp đúng là tốt rồi hòa diễn bảo người trẻ tuổi nói ra ngươi bây giờ theo ta đi trong giáo có nhiệm vụ trên người hắn có một cỗ thượng vị người khí thế phản phất nói lời đương nhiên quan chủ phải nghe ngươi là ai không biết các hạ trong giáo đảm nhiệm gì trước quan chủ hỏi nho nhỏ quan chủ lại cũng hỏi chức vị người trẻ tuổi nói ra ngươi hãy nghe cho kỹ ta chính là giang châu tuần sát sứ tiêu đồng hiện tại đối ngươi tiến hành kiểm tra nói xong hắn sử dụng ra một khối lệnh bài tại quan chủ trước mặt vừa hiện liền vừa thu hồi tuần sát sứ theo trong giáo là không có có đối các nơi đạo quan thực hành triệu kiến cùng kiểm tra quyền hành quan chủ nói ra tiêu đồng sắc mặt hơi biến quan chủ nói không sai tuần sát sứ chỉ có thể đem chính mình thấy n g h e được các nơi quan chủ trái với giáo quy sự tình báo lên sau đó trong giáo sẽ phái chuyên gia hỏi ý cùng điều tra nhưng là rất nhiều quan chủ sợ phiền thoái hoặc là nhiều ít đã làm trái với giáo quy sự tình không muốn tiếp nhận điều tra cho nên liền thường đối với tuần sát sứ cảm thấy sợ hãi cũng đối với hắn tiến hành hối lộ điều này cũng làm cho tuần sát sứ biến tướng hơn rồi một ít quyền lợi tiêu đồng nợ nụ cười hắn đi vào trong nội viện đánh giá sân nhỏ bố cục nói ra quan tuy nhỏ liền coi như là ngũ tạng đều đủ dự ở cái này dưới núi ưu tính thanh thản tuyển nhận ba lượng đệ tử cũng là rất có khói lửa khí nhưng là ngươi cái này mấy cái đệ tử nào biết đâu ngươi cái này quan chủ lại là bí linh giáo người vốn tuần sát sứ đã điều tra rõ ngươi đã sớm dấn thân vào tại bí linh giáo trong là đánh vào ta trong giáo gian tế đề phòng ngươi đào tẩu chỉ có thể là chức thu người tâm quỷ chờ xử lý quan chủ nghe hắn nói nhữ mày hắn ở đây nhiều năm như vậy cầu pháp trong quá trình cùng bí linh giáo người tiếp xúc qua nhưng là hắn cuối cùng nhất là cự tuyệt hiện tại cái này tuần tra sử dụng lý do này hắn nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm hơn nữa đối với hắn giải thích căn bản là vô dụng đối phương rõ ràng cho thấy muốn gán tội cho người khác tu điểm tâm hóa sát pháp người nếu là thật sự bị người lấy đi tâm quỷ vậy hắn chính là người bình thường cho dù là muốn rời khỏi cái này tù thủy thành khu vực cũng khó khăn làm được chớ nói chi là đi khiếu lại quan chủ biết rõ không cách nào bỏ qua thực sự không có lùi bước cái này đột nhiên đến tuần sát xứ luôn mồm nói bí linh giáo vừa mới thu trong thư quý phu tử cũng nói đã đến bí linh giáo cái k i a dùng hắn nhiều năm như vậy lưu lạc giang hồ kinh nghiệm đây là quý phu tử cùng bí linh giáo người nổi lên tranh chấp sẽ dùng loại thủ đoạn này để đối phó chính mình chỉ có có thể là bí linh giáo đương nhiên quý phu tử đại biểu cho triều đình hỏa linh quan là đứng đắn cầm công văn xây dựng quan có cộng thủ thành trì tri trách cũng không có thể đủ mình nhận đến liên lụy hắn nhìn xem trước mặt cái này tiêu đồng trong lòng nghĩ đến hắn chẳng lẽ là bí linh giáo người sao tiêu đồng ánh mắt đảo qua trong bóng tối mấy gian phòng ngủ nằm ở cửa sổ đằng sau liền xem lập tức như gặp phải địa cắn hắn quay đầu lại trong tích tắc trong mắt bắt đầu r ụ c dịch chính là một mảnh coi thường trong tay đèn lồng nhoáng một cái theo hắn đèn lồng ở bên trong đập ra một cái hùng tráng t â m ủy trong một c h ư ớ c mắt ánh lửa dài khai hát cám trong tiểu viện bừng sáng quan chủ qua nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ ngay tại lúc này há lại sẽ phân tâm há lại sẽ không chú ý đối phương đánh lén trong tay hắn lửa đèn nhảy rời cây đèn cũng không có tuân ra phát triển thành một mảnh sóng lửa ngược lại là kéo dài ngưng luyện thành một đạo hỏa tuyến phản phất kiếm quang giống nhau xuyên thấu đối phương tâm quỷ xuyên qua trong tích tắc tiêu đồng c h ỉ cảm thấy trong ý thức một vòng cảm nhận sâu sắc chuyển đến lòng hắn nghiệm xếp chặt tâm quỷ co rút lại cái kia một vòng ánh lượt nhưng là một cái xoay quanh vừa đâm vào lòng hắn quỷ trên người lại xuyên mà qua đồng dạng đều là tâm quỷ hắn phát hiện mình tâm quỷ uy thế hùng hổ nhưng không cách nào ngăn cản đối phương tâm quỷ lao tới bị lao tới một sát na kia hắn cảm thấy đối phương tâm quỷ sắc bén như một vòng kiếm kia trong lòng của hắn nội giận tự học đi đến nay trong thời gian thật ngắn hắn tâm quỷ như này lớn mạnh rất nhiều trong giáo thế hệ trước mọi người thua ở trên tay của hắn cho nên mới có thể tuổi còn trẻ lên làm cái này tuấn s á t xứ trong lòng của hắn chưa từng có đem quan chủ lão ra hỏa để vào mắt một cái vắng vẻ chi đ ị a tiểu quan quan chủ mà thôi may mắn tu thành điểm tâm hóa sát pháp có thể có cái gì bột sự thế nhưng hắn lại phát hiện đối phương tâm quỷ biến thành hỏa diễm linh động t ư ớ n g c õ i bất quá hắn quyết định không để ý tới nữa trực tiếp khu dịch tâm quỷ đánh về phía q u a n chủ mà quan chủ đồng dạng khu dịch mình tâm quỷ hóa làm một cái hướng tia hướng phía tiêu đồng tâm tới ngay tại hai người hầu như đều muốn bị đối phương tâm quỷ tổn thương thời điểm quan chủ t r o n g p h ò n g đ ộ t nhiên bay ra m ộ tâm đạo đồng theo hỏa quang, mang theo tiếng giết, cùng tiêu tiếng cùng giết, t quỷ phốc đ ụ nghị vào n a lửa u đầu trong một mắt, ánh lửa bắt rụt ánh chức d c cuộn cuộn, h như quận, lên bầu trời. Mà quan chủ nhất tâm nhị sóng sông lên quan bầu trời. tâm Mà dụng cái tiêu một vòng tâm quỷ hóa thành hồng kia hướng phía tiêu đồng mi tâm đ â m tới hắn tuy nhiên không thích giao tiếp không thích nhiều chuyện nhưng là nếu ra tay thực sự tàn nhẫn tiêu đồng trong mắt hơi h í p tay trái vừa nhấc trong lòng bàn tay một quả loại hồng ngọc hồ lô chỉ thấy hắn nhẹ niệm ộ t tiếng nhất quan chủ tâm quỷ đúng là không cách nào ngăn cản nhập vào trong đó chui vào ngọc trong hồ lô ngay sau đó quan chủ s ắ p mặt đại biến đều muốn đem chính mình một nửa tâm quỷ thu nhập trong cơ thể cái kia một cổ vô hình nhiếp dẫn chi lực cũng đã t r u y ề n đến tâm quỷ của hắn bị kéo thành một cái hồng dây lưng lụa hắn đem hết toàn lực lại vẫn là bị từng tức một lôi đi đột nhiên tiêu đồng tâm quỷ đập xuống quan chủ tâm tư vừa loạn tâm quỷ liền bị đối phương thu hút trong đó mà cả người hắn cũng bị tâm quỷ ma diễm nào h vào trên người trong một chớp mắt ngã trên mặt đất hỏa d i ễ m tiêu đốt tiêu đồng trong tay đèn lồng n h o á một cái. cái kia tâm quỷ liền vừa thu hồi lãnh đạo nhìn thoáng qua té trên mặt đất trên người nhiều chỗ bỏng quan chủ quay người vừa l ư ớ nhìn cửa sổ đằng sau trốn dọa Hắn gửi lạnh nói, chờ nói, cười tiêu ế p nhận trong giáo kiểm tra. Dứt lời, trong tay đèn lồng ánh rụng hắn đã theo ánh dịch, theo tra. Dứt tay bắt giáo kiểm lời, lửa lửa l đầu đã sông n b ầ trời, kéo lên một cái kéo lên đồng ư ờ n vòng cung, cũng đã biến không. g viết Tiêu đảo đã đ mắt mất tại không. Tiêu đồng không có giết quan chủ bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình thu cái này đến xuyên t â m quỷ còn có miễn cưỡng nói đi qua nhưng giết đối phương chính mình sẽ không hào thuyết đồng giáo mà giết đó là tối kỵ nơi đây nhìn như không có ai nhưng trong bóng tối chắc chắn có người chứng kiến có lẽ không phải người trong núi một chi một chùm đều có thể sẽ là người khác con mắt h ú chi lúc này đây hắn là bị người nhờ vả nếu như giết người hắn thì càng là bị người kéo xuống nước đây không phải là hắn muốn năm lâu cận thần kiếm trong tay đã vào thế bày ra chính là thương tùng nên khách kiếm thức bạch phó bộ đầu tay trái trên cổ tay màu xám dây thừng đã cởi xuống chỉ nghe trong miệng nói ra sâu mệnh dây thừng nghe ta chi lệnh ta hiến kếm mệnh sâu kia tại trên xà nhà theo hắn lệnh n h i ệ m xong hắn đem trên tay màu xám dây thừng hướng không trung ném đi cái kia màu cho dây t h ừ n g như là tỉnh lại tản ra quỷ dị q u ầ n trăng mở một cỗ khí tức quỷ dị theo từ nó phát ra cái này dây t h ư n g như là biến thành một cái màu xám độc xà tại trong hư không rẽ r ủ hướng phía lâu cận thần đi qua lúc đầu chậm chạp, càng lúc càng nhanh. hướng phía lâu cận thần trên người cố lên lâu cận thần ngưng mắt nhìn m ẫ u cho dây thừng đã có một mảnh ả à o rác theo mắt nhảy vào trong nội tâm hắn thấy được một tòa t h ô n trang vô luận đại nhân hay là tiểu hải tử bọn hắn đều giống như gặp ma giống nhau đưa cổ vào trong thòng lọng dây thừng sau đó liền bị treo lên trên không trung giấy rồi lấy tạo thành vô số cỗ thi thể rất nhanh liền khô cát bọn hắn thân thể máu huyết đều bị dây thừng cho hút dây thừng như là liên hệ tối tăm bên trong kinh khủng linh dùng lấy linh lực lượng cắn nuốt tánh mạng cái chỗ này là mã đồ pha lâu cận thần đột nhiên hiểu được nhưng mà lại có một cỗ hít thở không thông cảm giác vào tới. Cổ của chẳng hắn b i ế trong lúc n một chiếc người này mắt n h khí hải bên trong quần quận cháy lên hỏa diễm hỏa diễm hóa một đầu g dao lòng dọc theo kinh mạch vọt lên đem những cái kia thái ảo giác phá tan khi hắn hai mắt nhìn rõ ràng ngoài thân hết thể thời điểm phát hiện mình đã bị treo ở trên cây p h á p nghiệm k h ẽ động trên người c u ố n quanh lấy dây thừng liền bắt đầu tiêu đốt vốn là dây thừng mang đến cái kia một cố đầu độc nhân tâm ảo giác bị khu trừ bên ngoài dây thừng bắt đầu tiêu đốt lâu cận thần có thể cảm giác được cái này trói tại chính mình trên người dây thừng pháng phất tại dây đến gì những cái kia c u ố n quanh ở phía trên bà khí cái kia bị thần linh hàng lầm qua mà ra đời một kia linh tính tại trong ngọn lửa d y rủa sợ hãi dám phá hỏng bảo bối của ta bạch phó bộ đầu từ tế luyện ra cái này đoạt mệnh dây thừng đến nay dùng cho giết người ít có người có thể dãy ruộng càng không có ai có thể làm cho mình đoạt mệnh dây thừng bị phá hủy nguy hiểm nó cảm thấy ngọn lửa kia khủng bố mà lâu cận thần nhưng là rõ ràng cảm giác được cái này dây thừng tại rất nhanh thời ra sau đó chạy trốn hướng phía bạch phó bộ đầu bay đi lâu cận thần không trần c h ờ chút nào người trong hư không đập mạnh nguyên khí như sóng cuộn cuộn một kiếm chém đúng ra một vòng màu vàng kiếm q u a n g xé ra hát cám kiếm q u a n g trong lợn chứa liệt dương khí tức cho nên là kim sắc kiếm, kiếm quăng vừa có kiếm khí n g u y ê luyện vừa có thiêu đốt chi ý kiếm ngân vang lạnh t ấ u xương trong khoảnh khắc đã đã đến bạch phó bộ đầu trước mặt hắn mới vừa vặn cầm trong tay đoạt mệnh dây thừng còn chưa kịp xem kỹ kiếm quang đã đến trước người chỉ có thể là cầm trong tay đau đổ ngăn cản mà ra tranh kiếm quang đâm vào trên lưới đao chém làm hai đoạn n ử a cũng không có tản đi hắn đột nhiên n g ử a ra sau một vòng kiếm quang vẫn là chém d ụ n g hắn búi tóc một cái khác kiếm quang chém tại hắn bờ vai một cô nóng rất cảm nhận sâu sắc chuyển đến tóc đúng là đang bốc cháy trong lòng vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi trong hai nghe được mánh liệt kiếm ngân vang âm thanh gi từ hướng hạ xuống bao phủ chính mình hắn vội vàng lui về phía sau một bên lui đao trong tay thuận thế múa lên bảo vệ phần đầu dưới chân bộ pháp biến hóa cả người tại trong rừng bóng đêm như cồn u phong c u ấ n lâm ánh đao như thành từng tầng bao lấy chính mình người nháy mắt lên tầm đó đã tại trong rừng lui bảy mươi ba bức đinh đinh đinh đinh kiếm đao tấn công trong tiếng hắn chỉ cảm thấy trên người mình nhiều mấy chỗ chỗ đau cũng không hề hăng chiến đều muốn cưỡng ép sử dụng đột p h á p bỏ chạy lại đột nhiên cảm thấy toàn thân khí lực đánh tan miệng lớn thở túi đầu vừa nhìn ngực chẳng biết lúc nào đã trúng kiếm ta máu tơi theo thân thể của hắn chạy ồ ạt hắn muốn kiên trì, đã không có khí lực. cái nào vào mặt đất cái kia màu xám dây thừng trên mặt đất như dàn giống nhau d â y rủa muốn chạy trốn một chân dẫm tại trên nó nó d â y rủa lại không cách nào thoát ra lâu cận thần đem nó nhặt lên nó d â y rủa muốn t r á n h thoát lâu cận thần giật xuống trên mặt đất thân người một khối vải quần áo đem nó bao bọc đúng là liền yên t ĩ n h trở lại hắn đem người này c u ố n tới đây đối phương đã không hề ẩn thân thấy rõ khuôn mặt lại như cũ không biết người này hắn vừa lục soát trên người của đối phương cũng không có đặc biệt gì đồ vật chu kiếm mà ứng nhìn về phía trong rừng hát á m một cái toàn thân tản ra lục quang nữ tử đi ra nàng không có đuổi theo cái kia từ tâm đúng là hắn từng thấy qua lâu cận t h â n đây là lần thứ hai thấy nhưng là miêu thanh thanh nhưng là lần thứ ba thấy hắn người này là ai người nhận thức ư lâu cận t h â n hỏi hắn không hỏi miêu thanh thanh vì cái gì ở chỗ này tại hắn nhìn lại một cái người tu hành nhất là tu hành đệ nhất cảnh là một bị người nhất định sẽ nhiều năm đứng ở trong núi rừng miêu thanh thanh nhìn xem trên mặt đất người đánh giá trong chốc lát nói ra hắn hình như là tù thủy thành bạch phó bộ đầu lâu cận t h â n n g i mày nói ra tù thủy thành phó bộ đầu làm sao sẽ tới nơi này nhưng là cùng từ tâm giống nhau thần pháp hắn cho dù không nhìn thấy một người khác khuôn mặt nhưng là hắn có thể nhất định là từ tâm việc này hay là cần mau chóng bẩm báo đến tù thủy thành trong đi miêu thanh thanh nói ra nàng liên hệ chính mình lúc trước nghe được lời nói cảm thấy cái này bạch phó bộ đầu trên người có đại bí mật lâu cẩn t h ầ n quay đầu lại nhìn cái h ỏ a lâu h ỏ a lâu bên trong một mảnh đ ẹ n kịt cái kia lâu ký linh đã sớm không biết đi nơi nào hắn phát hiện mình giống như không cẩn thận xuyên phá cái gì cái tổ hong vò vẽ vậy liền đem cái này bạch phó bộ đầu mang về tù thủy thành a giao cho đặng bộ đầu đem chuyện nơi đây cho bọn họ nói để cho bọn họ phân tích đi lâu cẩn thần nói ra h ắ n cảm thấy chuyên nghiệp sự tỉnh có lẽ lại để cho chuyên nghiệp người đi làm Chương sư phụ đệ tử 40, sư phụ đệ tử nhanh nhanh đem cái này thuốc đập nát còn có cái này cầm tươi mới s u ố i nước lạnh nước tới vì quan chủ thanh tẩy h ỏ a linh quan bên trong một đầu nhím khổng lồ chỉ huy một đầu hơi nhỏ còn nhím còn có ba cái đồng tử xoay quanh trước tiên đem cái này đốt cho quan chủ uống xong bạch tam thứ nói xong đặng định đoạt lấy chén đem một cái đan dược vào nát cùng sử dụng nước sông mở sau đó dùng cái t h i a u ố n g vào quan chủ miệng bên trong quan chủ nằm ở nơi đó vẫn không nhúc đ í c h tóc có nhiều chỗ đã hoàn toàn đốt không có chỉ có từng khối bỏng da thịt đỏ tươi sư phụ đến uống thuốc đ ặ g định nhẹ giọng nói quan chủ trầm mặc uống vào thuốc trên người của hắn rất nhiều địa phương bỏng bị bạch tam thứ chỉ huy ba người đào thuốc đắp lên thuốc một đoàn bận việc về sau phương đông hiện lên ánh sáng trời muốn sáng ba cái đồng tử thêm hai chỉ con nhím yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không nói gì nơi đây không có ai biết như thế nào đi an ủi quan chủ bạch tiểu thứ hay bạch tam thứ lại ở chỗ này là vì bạch tiểu thứ tìm đến lâu cẩn thận nhưng mà lại xem quan chủ bị hỏa tiêu sau đó chạy về đi gọi tới chính mình dì ba nếu không có như thế chỉ sợ cái này hỏa linh quan ba tiểu đệ tử căn bản cũng không biết rõ làm sao bây giờ lúc này bọn hắn vẫn cứ có sợ hãi thật sâu hay không biết làm sao bọn hắn đều đang đợi lâu cận thần trở về chút bất chi bất giác lâu cận thần không ngờ đã là hỏa linh quan người tâm phúc mà lúc này lâu cận thần nhưng là tại quý phu tử c h ỗ đó hắn đem chính mình gặp gỡ sự tình nói cho quý phu tử quý phu tử nhìn xem hắn liền nói cho hắn bí linh giáo sự tình nói ra bí linh giáo tại tù thủy thành khu vực sớm đã c o hoạt động hơn mười năm trước mã đầu pha sự tình nên chính là bạch bị sinh làm hắn dùng mã đầu pha một thôn như thế tế luyện hắn món này có thể treo tánh mạng người pháp k h quý phu tử đem một côn đó màu xám dây thừng trả lại cho lâu cẩn t h ầ n nói ra đáng tiếc hắn pháp khí này chọn tài liệu cũng không thế nào tốt đến tiếp sau tế luyện cũng không được pháp nói đến đây hắn vừa nhìn xem lâu cẩn t h ầ n nói ra ngươi bị thứ này c n lên rõ ràng còn có thể g i ã y r u ộ n nhìn lại ngươi quan t ư ở n g pháp cùng với k h á c luyện khí sĩ vẫn có khác nhau lâu cẩn t h ầ n cười nói đồng dạng sự vật bất đồng người có bất đồng ý tưởng đồng dạng thái dương tự nhiên có bất đồng tưởng tượng không sai đồng nhất m ô n pháp bất đồng nhân tu đi ra đồ vật thường thường sẽ có rất lớn bất đồng quý phu tử nói ra bí linh giáo sự tình không cần ngươi quản ngươi hay là nhanh lên trở về đi đ ê m q u a có ngũ tạng thần giáo tuần sát xứ đến hỏa l i n h quan đem ngươi quan chủ tâm quỷ lấy đi lâu cận thần sửng sốt quay người liền ra quý thị học đường hắn không hỏi chính mình phu tử vì cái gì biết rõ mà không có ngăn cản bởi vì phu tử nói ngũ tạng thần giáo tuần sát xứ cái thân phận này tuy nhiên hắn căn bản cũng không biết rõ cái thân phận này đại biểu cho cái gì nhưng lại biết có cái thân phận này tại cái này là ngũ tạng thần giáo nội bộ sự t ì n h quý phu tử là người ngoài nhất định là không tốt nhung t a quý phu tử nhìn xem lâu cận thần ly khai nghĩ thầm bí linh giáo người rõ ràng có thể mời động ngũ tạng thần giáo người mặc dù không biết bọn hắn dùng phương thức gì mời nhưng ngũ tạng thần giáo từ trước đến nay không thích bị người ngoài người nhúng tay bọn hắn trong giáo sự tình thật ra khiến yến quan chủ được liên lụy trong lòng của hắn nghĩ đến những thứ này quay người đến trong phòng chỗ đó trên mặt bàn bày biện một cái dương hòm hắn đem dương hòm mở ra bên trong có miếng vải đen bao vây lấy thứ đồ vật hắn cẩn thận đem miếng vải đen mở ra bên trong là một mặt tấm gương mặt kính như một vũng nước đen không phản chiếu bất luận cái gì đồ vật quý phu t ử cẩn thận đánh giá xuất ra đặt ở trên mặt bàn hắn biết rõ đây đại khái là một mặt cùng người liên hệ tấm gương thông linh bảo k lâu cận thần không có ở trên đường đi mà là trên bầu trời bay đi nhanh đặc không người như chim nhạn bình thường từ phía trên không rơi vào trong nội viện vừa vào trong nội viện này hắn liền nghe đã đến trong hư không vẫn cứ không tản đi một cỗ h ỏ a diễm cháy mùi đi đến quan chủ trong phòng đầu tiên liền chứng kiến ba cái t r ầ mặc m ngồi ở chỗ kia sư đ ệ sư muội bọn hắn chứng kiến lâu cận thần tiến đến lập tức đứng lên sau đó hắn lại chứng kiến hai cái con nhím d ơ hai chân hướng chính mình chào hỏi nhưng là chân hắn bước không có dừng lại rất nhanh đi đến bên giường chứng kiến quan chủ chật vật bộ dạng tóc tròm râu cũng đốt không một mấy cây trên người khắp nơi bỏng trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt l ử a g i ậ n đè nặng l ử a g i ậ n trong lòng hướng đối bạch tam thứ tỏ vẻ cảm tạ bởi vì trong đó tổn thương đều bị đắp lên thuốc nhất định là bạch tam thứ y thuật lại hỏi bạch tam thứ quan chủ thương thế thế nào thiếp thân cảm thấy quan chủ tổn thương xác nhận không có bao nhiêu vấn đề nhưng là bạch tam thứ câu nói kế tiếp lâu cận thần đã đ o á n được bởi vì hắn theo quý phu từ nào biết quan chủ tâm quỷ bị thu lâu cận thần ngươi đã trở về lúc này quan chủ đột nhiên lên tiếng những người khác vội vàng vây quanh bởi vì này hay là quan chủ sau khi bị thương lần thứ nhất mở miệng nói chuyện lâu cận thần đã nghe được quan chủ trong thanh âm một tia bất lực hắn đột nhiên phát hiện ngày thường ít nói ít lời có vài phần cao nhân phong phạm quan chủ nhưng thật ra là một cái cô đơn không giúp lao đầu hắn lúc này cực kỳ giống một cái lao nhân đột nhiên bị bệnh về sau đang chờ trong nhà duy nhất cái trưởng thành hải tử trở về quan chủ ta đã trở về lâu cận thần đi đến quan chủ bên người nói ra hắn nhờ tới gần đúng là phát hiện quan chủ trận góc có nước mắt ngươi để cho bọn họ cũng đi ra ngoài quan chủ nói ra thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vẫn là bị mọi người đã nghe được không đợi lâu cận thần nói chuyện bọn hắn đã quay người đi ra ngoài cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại lâu cận thần ta tâm quỷ bị người thu quan chủ mang theo một tiêu bi thích nói lâu cận thần chưa bao giờ thấy qua quan chủ cái dạng này lòng của hắn mãnh liệt xúc động ta vốn là quần ngư sơn dưới chân núi đốn tuổi người hai mươi bảy tuổi lúc ngẫu nhiên được luyện khí pháp không biết chữ không do ý nghĩa liền một bên đốn tuổi một bên dùng đốn tuổi tiền mời người dạy ta biết chữ ba mươi ba tuổi lúc lao mẫu mất đi mà ta lại không chỗ nào thành chưa cưới vợ thành ra cũng không tích lũy đến tiền tài m â u thân là mang sầu lo mà đi ta là bất hiếu chi nhân về sau ta lưu lãng tư sứ bốn phía tìm pháp phà biết có người giảng pháp chỗ tất nhiên đi nghe lại cuối cùng luyện khí không thành hàng phục không được vọng niệm m ậ u thân lúc lâm trùng ánh mắt một mực ở khắc ở trong lòng của ta khiến ta chẳng những hàng phục không được vọng niệm còn đem thật vất vả nuôi dưỡng đi ra tinh nguyên cũng tắn ở giữa thiên địa. thằng đến vô tình ta trợ giúp một vị ngũ tạng thần giáo đại nhân vật sau hắn truyền ta điểm tâm hóa sát pháp về sau mới có một chút thành thựu sau đó ta trở về c ố hương tại năm đó đốn tuổi nơi xây lên cái này một tòa hỏa l i quan càng chỉ nghĩ yên tính tu hành càng không được sống yên ổn lâu c ẩ thần ngươi nói ta vốn ở quan tĩnh tu đột nhiên có người xông vào nói ta cấu kết bí linh giáo còn cho còn có khiến ngươi nói, không tiên Ngày bình thường thật pháp thuật thu, hay đi ta vất tu ra vả lý. quan chủ í thật nói ít lời, lúc này đây lại nói n lời, lại ít lúc đây ư v y còn rơi lệ khóc khác giống. Nếu là người rơi lệ là h như ấ y vậy một màn, một có lẽ sự ẽ cười, nhưng là lâu cẩn thần không có, hắn đột nhiên cũng có chút muốn khóc, cẩn cụ, thật thà cả đời, lúc cái cũng có. chủ nhưng người đời đời, nhiên nhiều giả lại thận không hắn muốn trên không Quan chủ thật thà thật gì là lâu quá đột s là khổ sở đây là được thay bay vạ gió hủy khuất không chỗ giải và bị thương lâu cận thân biết rõ nếu không có chính mình quan chủ chỉ là một người ở chỗ này lẳng lặng tu hành khả năng tựu i cũng không có việc mà việc này rất có thể là chính mình đi họa lâu cái kia chọc bí linh giáo hang ổ hắn biết rõ quan chủ nhưng thật ra là một cái kiên cường người bằng không cũng sẽ không tại nghèo khó thời điểm đem chỉ có chút tiền đi học chữ chỉ là vì đọc minh bạch luyện khí pháp c h i thức lưu l ã n g tứ sứ học pháp một cái hơn hai mươi người rõ ràng liền tế luyện một kiện pháp khí đem ta tâm quỷ lấy đi hắn có bản lĩnh liền cùng ta dùng hỏa đấu pháp không nên dụng pháp khí lâu cận thần nghe rõ quan chủ đây là bị người dùng pháp khí thu tâm quỷ không phục hắn không khỏi nghĩ tại bên kia một người khả năng cố gắng cả đời rất nhiều thứ đều đã có nhưng là hắn thứ cả đời mới là kiếm được đồ vật có thể là người khác vừa ra đời thì có quan chủ cố gắng tu hành cả đời không có một kiện pháp khí đối phương bất quá hơn hai mươi liền có pháp khí b ằ n g thân quan chủ hắn pháp khí là cái gì lâu cận thân hỏi hắn pháp khí tên là nhất nguyên hồ lô phương pháp tế luyện là thuộc về trong giáo lập công lớn người mới được truyền thụ bảo vật này luyện thành về sau có thể nhếp hết t h ể vô hình nguyên khí đối với tu tập ngũ t ạ n g thần pháp người đến nói càng khắc chế đó chính là nói hắn đối với thân thể nhưng thật ra là không có bao nhiêu hiệu quả là không phải lâu cận thân hỏi là quan chủ nói ra hắn tự hầu nghĩ tới trong mắt xuất hiện một tia hy vọng quan chủ người khác tuổi còn trẻ thì có pháp bảo nhưng là ngươi cũng có giống nhau người khác không có thứ đồ vật lâu cận thần nói ra cái gì quan chủ hỏi ngươi có đệ tử sư phụ có việc đệ tử làm thay lâu cận thần nói ra ngươi muốn làm cái gì quan chủ khẩn trương hỏi ta đi tìm hắn hắn đoạt quan chủ vất vả tu hành tâm quỷ ta cũng muốn xem hắn tâm là cái gì nhan sắc lâu cận thần nói ra hắn là ngũ tạng thần giáo tuần sắc xứ nếu là hắn đã xảy ra chuyện thần giáo sẽ có chuyên gia đến cha quan chủ vốn là sinh lòng hy vọng nhưng là nghĩ đến thân phận đối phương lại lo lắng bắt đầu quan chủ yên tâm nếu ta không có đ o á n sai người này đích thị là cùng bí linh giáo có cấu kết hắn có thể bằng này lấy cơ thu quan chủ lòng của người quỷ ta vì cái gì không thể lâu cận thần âm văn nói lâu cận thần nói xong liền đứng lên nếu như quan chủ tánh mạng không có trở ngại hắn cũng yên lòng đứng dậy đi đến cửa ra vào lại để cho đ ặ n g định thương q u ý ă n nam nam bọn hắn chiếu cố tốt quan chủ vừa mời hai con nhím lưu lại dù sao bạch tam thứ được sừng quần g ư sơn trung ý t h u c đệ nhất còn nhím hắn mang lên kiếm hướng phía tù thủy thành trong m ạ đi hắn muốn đi tìm quý phú tử tuy nhiên trong lòng của hắn mơ hồ có một cái kế hoạch nhưng vẫn là muốn hỏi một chút quý phu tử dù sao hắn khả năng so với chính mình biết rõ đ ấ y nhiều lại một lần nữa đi đến quý thị học đường trong đúng là phát hiện miêu thanh thanh đã ở bên cạnh của nàng còn có một vị trí hoa phục nữ tử chứng kiến lâu cận thần tiến đến quý phu tử hỏi k i ế n quan chủ không có sao chứ quan chủ không có gì đáng ngại nhưng quan chủ bị vu hoan giá họa cùng bí linh giáo có cấu kết còn bị cướp đoạt pháp thuật lớn như thế nhục như thế đại t h ủ làm sao có thể không báo lâu cận thần nói ra phu tử ta đoán người này tất nhiên cùng bí linh giáo có cấu kết phu tử cũng biết hắn người ở chỗ nào thanh âm của hắn bên trong đúng là sát cơ sôi trào hai mươi thời gian này em mờ quá bận và mẹ ệ vẫn phải ra chuyện mới để duy trì lẹ mèo cố gắng tìm được bộ này hiện được hơn ba trăm c thân vẫn chỉ tiêm là tác lẹ mèo năm chuyện càng về sau càng hay mờ nờ có thể cất giữ mỗi ngày em mờ đ ă n g đều mười c vào buổi tối vì ban ngày vừa phải đi làm vừa phải vào viện chủ nhật sẽ đ ă n g nhiều hơn cuối cùng câu mọi người nếu thấy hay thì thả l i k e hoa để em mờ có thêm nhiều động lực cảm tạ nhiều lắm chương bốn mươi mốt ẩn thân pháp chương bốn mươi mốt ẩn thân pháp quý phu tử trong học đường dương quăng chút xuống trong đó đêm qua vẫn là cồn u phong bạo vũ hiện tại đã là ánh nắng tươi sáng tất cả mọi người nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n trong đó lớn tuổi hơn một số hoa phục nữ tử đánh giá lâu c ậ n t h ầ n nói ra vị này chắc hẳn liền là lâu c ậ n t h ầ n à, quả nhiên n g u y ệ t khí ngài là lâu c ậ n t h ầ n vấn đạo đây là ta sư phụ thanh la quốc hoa trưởng lão bên cạnh miêu thanh thanh giới thiệu nói lâu c ậ n t h ầ n lập tức minh bạch nàng liền là hoa tiêu tiêu vị k i a đô bà bà chỗ r ử a sau lưng bây giờ suy nghĩ một chút đại khái nàng đã sớm phiền cái t i ê đô bà bà mượn nàng tên tuổi làm các loại sự tình chỉ là một mực không tiện nói gì vâng không giữa đố bà bà kia luyện dược bản sự chỉ sợ cũng không thể tụ n h u người nhiều như vậy văn bối gặp qua hoa trưởng lão lâu cận thần hành lễ nói không cần đa lễ ngươi cùng thanh thanh t u ổ i tác như nhau không bằng gọi sư thúc ta à hoa tiêu tiêu vừa cười vừa nói sư thúc lâu cận thần ở phương diện này hướng tới không có cái gì kiếm kỵ bất quá là một cái tôn sưng mà thôi liền là gặp mặt gọi thúc thúc thầm thầm này rất bình thường nhưng là hoa tiêu tiêu đang nghe lâu cận thần s ư n g hô đằng sau cũng rất cao hứng nói ra tốt đêm qua ngươi cùng thanh, thanh tại kia trong núi rừng đại chiến một trận sự tình ta đã biết rõ chính cùng phu tử phân tích việc này đâu lâu cận thần mỉm cười nhưng trong lòng của hắn nghĩ đại chiến một trận lời nói này quá làm cho người ta hiểu lầm hắn không khỏi nhìn về phía miêu thanh thanh chỉ gặp nàng vừa vặn cũng quay đầu nhìn qua nàng sóng mắt lưu chuyển đúng là mang theo vài phần mị hoặc c h i s ắ c khoe miệng kia n h ạ t cười lâu cận thần không biết rõ nàng có hay không nghe ra sư phụ nàng lời nói bên trong nghĩa khác miêu thanh thanh trong lòng của hắn một mực tựa như một đầu dấu tại thâm sơn trong x ư ơ n g mù tinh linh mở dạng tóc xanh bích m u thần bí mà cao lãnh hôm nay tại này dưới ánh mặt trời trông thấy lại có bất đồng cảm giác ít đi một phần thần bí mà nhiều hai điểm tươi đẹp bất quá. hắn hiện tại không có nhiều ý nghĩ như vậy chỉ nghĩ giết người ân vừa rồi đặng bộ đầu cũng tại tới qua hiện tại đã điều động thành bên trong binh tuốt từng đầu đường phố bài tra này bí linh giáo thuộc về tế thần tu hành bên trong chủ yếu đại biểu hắn hành sự chẳng phân biệt được t h i ệ t ác chỉ nhất tâm tìm kiếm thích hợp tự thân tu hành bí linh hiến tế cho nên bọn hắn hành sự đều là lấy hiến tế tu hành vì phương hướng trước có mã đầu pha cùng từ khanh thôn hiến tế lão phu phân tích hẳn là từ tâm nhận bí linh giáo chỉ bảo mã đầu pha hiến tế thành công thu được pháp thuật có thể làm cho người ở đội sau đó bạch bị sinh tại từ khanh thôn lại thí nghiệm một lần một lần nữa thành công thế là bí linh giáo liền có thể quyết định quy mô hiến tế một lần để hắn trong giáo h ư u tâm thu hoạch được loại này pháp thuật người đều có thể thu hoạch được đương nhiên cũng có khả năng tại tù thủ thủy thí nghiệm sau khi thành công bọn hắn lại đi nơi khác tiến hành đại tế quý phu tử nói ra bí linh giáo từ thành lập đến nay chưa từng có bị tiêu diệt qua trong đó có một cái nguyên nhân rất lớn liền là trong bọn họ người quá nhiều đều có đang lúc thân phận giấu tại các đại môn phái bên trong lại hoặc là giấu triều đình trong q á n viên căn cứ lao phu biết nếu là bọn họ phát hiện một loại nào đó mới bí linh t ý phu tự chắp tay lập tại bên cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn một mảnh trắng xóa lâu cận thần nhìn hắn thân bên trên dường như có chọn ảnh đó chính là hắn âm hồn theo trong thân thể chui ra ngoài chính tắm mình lấy này dương quang c dù, tầng tầng lớp lớp, độ độ dù cho liền quý phu tử dạng này âm hồn nhật du người hắn cũng cảm thấy đối phương còn không có thoát ly luyện pháp thành cương cảnh giới quý phu tử cũng chính là khắp nơi cái cảnh giới bên trong cho nên có thể làm được không sợ dương quang thằng chiếu cái kia ngũ n tạng thần giáo tiêu đồng rất có thể cũng tiếp thụ có cũng qua bí lâu i giáo hiến nói ra, ngươi có thể từng biết do hắn có cái gì đặc biệt giáo Cái lại hỏi. n cung từng hắn không thuộc về ngũ tạng thần này ngược h phu thể thuộc pháp thuật. Cái này đệ tử ngược lại chưa gì do cấp có có đặc Quý tế. tử tử ra, đệ về l cận thần nói ra quý phu tử lần nữa nói ra nếu là muốn ngươi tìm hắn báo thủ chỉ sợ còn cần có hắn cấu kết bí linh giáo chứng cứ lao phu chỉ sợ cũng vô pháp cung cấp trợ giúp bởi vì này lại đưa tới ngũ tạng thần giáo thăm gia ngươi có thể minh bạch ở trong đó đạo lý lâu cận thần đương nhiên minh bạch hắn là quan chủ đệ tử tiến đến báo thủ có thể nói là ngũ tạng thần giáo người bên trong sự tình thế nhưng là phu tử lấy chính thức thân phận trợ giúp lâu cẩn t h ầ n ngũ tạng thần giáo liền biết cảm thấy đây là thế lực khác đối với mình công kích đệ tử minh bạch bất quá hắn thu ta sư phụ tâm quỷ lúc lời nói có thể không có một điểm chứng cứ đệ tử từ đi tìm hắn cũng là cái này tên tử cái khác người tại không lời nào để nói lâu cẩn thần nói nghiêm túc trước kia hắn cho tới bây giờ cũng không có hồ qua hỏa linh quan chủ sư phụ bây giờ lại mở miệng ngậm miệng đều là không rời sư phụ hai chữ quý phu tử trong lòng không khỏi cảm khái ngày bình thường nhàn nhạt, nhạt g i mát chỉ coi hắn không thèm để ý những này bên ngoài tình cảm. nhưng mà nghịch cảnh thời điểm lại thấy hắn chân tình vậy như thật muốn đi kia nhất định phải tốc chiến tốc thắng hắn bản ở giang châu thành bên trong lại có thể nửa đêm ở giữa cũng đã đến tù thủy thành bên ngoài có thể thấy được hắn a m h i ể u phi đằng tung thân pháp nếu là dây dưa chưa thể giải quyết nhanh hắn nếu muốn đi ngươi chưa hẳn có thể đ ổ i kịp quý phu tử nói ra ngươi kiếm pháp chỗ thịnh chi chỗ ở chỗ cận thân vùng đánh biến sinh sườn dưới nách đại đa số người đều phản ứng không kịp vô luận hắn có cái gì pháp thuật pháp bảo đều khó mà dùng ra lâu cận thân lập tức minh mạch phu tự ý tứ đây là muốn không cần chính diện đi chiến đấu cầm kiếm c Hai tại bí ẩn ngươi ngự tiêu tiêu thanh thanh chữ nhất pháp chân chính nhận thân t h i pháp là muốn ẩn vào trong ánh sáng cho dù là nhìn cũng không gặp hắn thân muốn biến mất tự thân khí tức này khí tức không chỉ có là trong lòng xét nghiệm còn có ẩn tàng tự thân ánh mắt mùi hô hấp bước chân nhịp tim đập mấy người phải chú ý dưới chân đạp mặt đất không cần phát ra âm thanh như vậy mới có thể có thể nói là ẩn thân pháp tới gần đằng sau mới có thể bất quá nhất kiếm g i ế t lâu cận thần nghe xong chỉ cảm thấy phu tử trước kia sợ không phải một cái thích khách ra nhìn thấy lâu cận thần trong mắt ánh mắt phu tử cảm thấy đưa tới hiểu lầm liền cười đây cũng là lao phu trước kia nghe một người bạn nói lao phu bản nhân không tốt ám sát c h i đạo lâu cận thần phu tử kiểu nói này trong lòng tinh tế một suy nghĩ đối với mình tới nói duy nhất mấu chốt ngay tại ở biến mất thân hình cái khác đều dễ nói xin hỏi phu tử làm sao đem thân hình nhận vào trong ánh sáng lâu cận thần vẫn đạo chúng ta nói tới ánh sáng đều là đến từ trời sáng trời sáng tại ban ngày lại tên ánh nắng đây đối với luyện khí sĩ vì nói đơn giản nhất ngươi chỉ cần để tự thân khí hải chân khí phụ tại quanh thân không khiến cho cảm nhất hư không nguyên khí là được như cảm nhất nguyên khí quanh thân chính là có vân vụ vân quanh nhất định khiến người chú ý lâu cận t h â n nghe tới đây theo niệm mà động miệng bên trong p h u n ra một n g ụ m liền muốn dùng này chân khí vờn quanh quanh thân ngươi chỉ cần lấy chân khí từ quanh thân lỗ chân lông mà ra lơ lửng kết hắn bên trên liền có thể bất quá cân xứng bao trùm lại định n i ệ m dữ ý thân từ dần dần ẩn quý phu tử nói ra lâu cận thân đứng ở nơi đó thân ảnh bất ngờ biến ảm đạm lên tới. tựa như là tắc k è hoa mở dạng thân ảnh đúng là ở trong hư không chậm chậm biến mất người khác không nhìn thấy hắn hắn ngược lại là đối với người khác rơi vào trên người mình tầm mắt càng thêm nhạy cảm mời phu tử nói cho đệ tử kia tiêu đồng chỗ ở lâu cận thần nói ra nhưng chỉ nghe gặp thanh â m hắn không gặp hắn người hoa tiêu tiêu ở bên cạnh có chút sợ ngây người hắn không có nghĩ qua có người học pháp thuật chỉ một điểm liền thông hắn nhưng lại không biết đêm qua lâu cận thần học họa học nửa đêm đều mỏ mầm không ở đầu não cũng không biết do hắn từng bị số học khó được hàng đêm nổ phát càng từng tại bài thi số học bên trên viết lên một cái giải chữ sau đó liền tịch thu đề mục dùng cái này thu hoạch được một điểm đồng tình phân giang châu thành bên trong hắn thường t r ú chỗ có hai một tại trăm hoa lâu hai tại chính hắn c ư t r ú chỗ dương liễu đê bờ nam thứ số mười bảy viện tiểu viện sau đó bọn hắn liền lại không có nghe được lâu cận thần trả lời lâu cận thần miêu thanh thanh hô một tiếng không có nghe được trả lời này xú tiểu tử đi cũng không biết rõ nói một tiếng quý phu tử mắng lâu cận thần hướng bên ngoài học đường đi đến hắn án phu tử nói kia kinh nghiệm k i n h thân nhất chân tận lực bất qua dưới chân không mang theo bụi đất không đạp những cái k i a nhánh cây bản thân mở cửa ra học đường ngoài cửa có một cái ở nơi đó chuyển đậu ổ. đây không phải là từng bị bản thân cứu được bạch tiên nhà mã phu sao hắn tại sao lại ở chỗ này chuyển cái này trẻ tuổi mã phu nhìn thấy cửa mở nhưng không ai ra đây gấp nghĩ tê ư lại thật không dám dám vẻ ngươi tại sao lại ở chỗ này bất ngờ như tới thanh âm để này bạch tiên nhà mã phu sợ hết h ồ n quay đầu nhìn thấy một cá nhân không khác mình làm ấy tuổi tác người ô n kiếm đứng ở nơi đó đúng là hắn đã từng cứu mạng ân nhân lâu đạo trường t lâu, lâu cận thần nói t xong quay người liền đi lại tại mã phu trong mắt nhanh chóng chìm vào hư không trong ánh sáng hắn cảm thấy lâu cận thần thân thể giống như là lại hấp dẫn ánh sáng cuối cùng cùng ánh sáng hòa làm một thể chăm chú nhìn còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt dấu vết hình người một cái trước mắt nhưng lại đã nhìn không ra tựa chữ tiểu trường, châu tới, để cử đi lên. chương là m bốn mươi hai trần thế đạo tràng chương bốn mươi hai trần thế đạo tràng tạ i đẩy đẩy dê bé heo minh chủ pháp thuật đến từ pháp lực ứng dụng mà pháp lực lại có một cái xưng hô đó chính là pháp niệm pháp niệm mạnh yêu ứng dụng liền là pháp lực biểu hiện nay niệm kiên cường luyện n i ký sĩ tại luyện tinh hóa khí thời điểm hàng phục ý nghĩ sang bệnh đã đặt xuống pháp thuật căn cơ cái khác lưu phái tu hành pháp quá nhiều đều là tránh đi hàng phục ý nghĩ sang bệnh một bước này tương đương khác mở một đường có được tất có mất cho nên bọn hắn vô pháp trực tiếp lấy pháp niệm nhập thân bởi vì bọn hắn quá khó bất quá thời gian giải nỗi lòng liên lạc vương dương minh từng nói án tâm binh bất động như chỉ thủy thông d ò n g ta mặc dù có thể lấy ngắn ngủi bất quá nhưng là tại nhìn thấy một ít sự vật đằng sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra suy nghĩ nhìn tới tâm cảnh của ta tu hành còn chưa đủ luyện khí sĩ hàng phục ý nghĩ rằng bậy thật sự là cả đ ờ i tu hành bất quá thế gian chính là tu hành đạo tràng thế gian gặp chắc trở đều là rèn luyện ta cần chịu ở tịch mịch thật lâu mới là công lâu cận thần đi tại trên đường cái trên đường người đi đường như dện nhìn thấy bán sữa đậu nành bánh quẻ gian hàng kia một cỗ hương khí và mũi lập tức để bụng hắn bên trong lật lên đói k h á c cũng không biết có phải hay không là trong lòng b à i không cái k h á c suy nghĩ nguyên nhân này n ó i khát lật lên thời điểm liền giống như là tại bụng trùng có trùng tại chui vào hắn có thể rõ ràng nghe được bản thân dạ dày bên trong độc t ĩ n h sau đó hắn phát hiện bản thân quanh thân tới sương mù vũ khí bao khỏa phía dưới hiện lộ ra hình dáng hắn liền đứng tại này quầy hàng trước không xa tại hắn theo ẩn thân trạng thái hiện lộ thời điểm người bên cạnh lập tức phát hiện cả đám đều thối lui pháp thuật đối với phổ thông người mà nói cũng không lạ lẫm nhưng lại không muốn vô vị trêu chọc đến một số tu pháp người cho nên bọn hắn rời khỏi lâu cận thần b cả đám đều đứng tại cách đó không xa nhìn xem tạo thành một vòng tròn lâu cận thần cảm nhận được mười mấy hiểu biết ánh mắt đáp xuống trên người mình nhưng ánh mắt này là cấn tại hắn p h á p niệm bên trên để hắn có thể theo hắn ánh mắt nhìn đến kia là từng đôi bất đồng ánh mắt những n à y ánh mắt thông qua ánh mắt mà chuyển tới tâm tình dường như có chuyển n h i ễ m tính dính biết tại hắn p h á p niệm bên trên để hắn rõ ràng cảm giác được nghi hoặc kinh ngạc e ngại hoài nghi hắn thậm chí còn cảm giác được có người nghĩ đi báo quan có người hoài nghi hắn là yêu ma hắn lập tức minh bạch cho dù là phổ thông người kia mang theo tình cảm sắc thai ánh mắt nhìn chăm chú cũng có thể ảnh h chỉ là trước kia không có chú ý tới mà thôi mà những cái kia thần linh nhìn chăm chú có thể làm cho người điên cuồng dị hóa cũng liền có thể lý giải được lâu cận thần không có đi hắn liền đứng tại này trong đám người nỗ lực đem dòng suy nghĩ của mình lại năn xung dưới tại sự tình thế bên trong tu hành nếu có thể tại c h ú n g mắt phía dưới một lần nữa biến mất thân hình sẽ đối với mình nhận thân pháp lòng tin có cực lớn gia tăng này cũng chính là đối với mình tâm linh một lần cực lớn mài rũa k i a đủ loại ánh mắt giống như là từng c ắ n gai đâm vào hắn pháp niệm bên trong xung quanh đầu tiên là an tĩnh t r ầ mặc theo lâu cận thần đứng ở nơi đó nhắm mắt bất động thế là liền có tiếng nghị luận lời nói đều tụ ở trên người hắn hắn nghe những âm thanh này cảm giác được những âm thanh này phảng phất có được nôn trú tác dụng kia vòng tụ mà đến chỉ điểm cùng nghị luận để hắn có một loại bản thân bị ngọn lửa vô hình nướng chín cảm giác hắn cảm thấy mình ánh mắt trói lại đám người đắm mắt giống như là một cái hỏa lô những cái kia ngôn luận như hòa diễm thế sự như lò luyện đây hết thảy đều giống như một môn pháp thuật thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người này đều là phổ thông người giờ khác này hắn một lần nữa kinh lịch một đêm kia bên trên hàng phục ý nghĩ sàng bậy tình hình hắn nỗ lực để nén bản thân rời đi ý nghĩ n ắ n lấy bản thân mở miệng đi giải thích suy nghĩ ngậm miệng không nói nhắm mắt để lại hết t h ể suy nghĩ hắn đã từng tổng kết qua loại này ngạnh kháng quá trình có thể coi là thoát mẫn đầy đủ cứng cõi nội tâm mới có thể l ỡ được hắn cảm thấy mình tại tiêu đốt tiêu đốt bên trong mồ hôi chảy ra giống như là bị nướng chín r a thịt dầu đang chạy đệ lại này một phần hoảng sợ hắn cảm thấy mình tại biến thành t h â y khô tại biến thành k h n g xương áp chế phần này mặc danh hoảng sợ nhưng mà lại lại từ từ thói quen những cái t i ế chỉ trỏ nghị luận cùng ánh mắt đã không còn phía trước vậy uy lực hóa làm gió thổi lên mặt h nước sâu chốt nhưng càng ngày càng yên lặng thế là hắn tại ánh mắt mọi người bên trong một lần nữa chậm chậm biến mất biến mất không thấy làm sao tuần n h a i bộ khoái còn không có đến không phải là yêu quái a cái kia tại bên đường bảy quậy bán hàng bán sữa đậu nành bánh quậy lão nhân t hai bên trong bất ngờ nghe được một cái thanh đạm thanh â m lão nhân ra mời cấp ta một chén sữa đậu nành hai cái bánh quậy tạ ơn lão nhân nghe xong trong lòng kinh dị nhưng nhanh chóng đánh một chén sữa đậu nành lại bao hai cái bánh quậy sau đó hắn phát hiện bàn bên trên nhiều khối bạc vụn còn không đợi hắn đi lấy kêu một chén sữa đậu nành cùng bánh quậy liền mình biến mất hắn cầm、bạc. nhìn chung quanh hắn muốn biết người trẻ tuổi kia là đi không có đi yêu quái ở nơi nào tránh ra tránh ra bộ khoái hà phương lĩnh lấy một nhóm bộ khoái chạy tới bộ khoái bên trong người mang lấy đặc chế bắt yêu lưới đến đằng sau nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy thế là hỏi người bên cạnh cuối cùng hỏi gặp phải lão nhân l ã o nhân nói nhỏ chỉ nghe được hắn nói muốn sữa đậu nành cùng bánh quậy liền cấp hắn đây là hắn cấp bạc nhỏ cũng không biết là thật hay là giả hà phương tiếp nhận bạc vừa đến tay hắn liền biết rõ đây là sự thực nhìn xem người chung quanh loại nào giống như đã sớm biết rõ hắn muốn thu tức đi ánh mắt thế là đem bạc trả lại cho lão nhân nói ra đây là sự thu đội không có cái gì yêu quái đây là có người tại tu tập pháp thuật hà phương lớn tiếng nói không bắt được gì nhưng hắn không muốn để cho đại gia trong lòng một mực có kinh nghi bằng không lại có người lại đi trong nha môn nói chuyện này đến lúc đó phía trên lại để cho bản thân tới cha cũng là chuyện phiền thoái nếu không thấy vậy liền không cần truy cứu đợi đến một ngày kia phát sinh sự tình lại nói lâu cận thần tay trái mang lấy một chén sữa đậu nành tay phải bánh quậy kiếm liền cắm ở bên hông chịu nặng có đôi khi hắn sẽ nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đi mua một cái chuyên môn có thể treo kiếm n a i lưng thầm nghĩ lấy những này nhưng lại không có phá hư hận thân trạng thái hắn đi qua c h ú n g mắt phía dưới biến mất thân hình một m à n sau đã có thể rất ung dung bất quá ẩn thân rất nhỏ phân tâm nghĩ chuyện khác cũng không đến mức để cho mình hiện hình hắn thấy cái k i a đột phá tương đương với bản thân đối với pháp nghiệm khống chế lại tiến một bước mà đối với tâm linh hiệu biết tu chỉ cũng càng sâu một tầng như đối này ẩn thân pháp phân một cái cấp bậc lời nói vậy cái này pháp thuật theo nhập môn đã đến thuần thục theo đám người hướng ngoài thành mà đi hương vị gì bên cạnh có người tại người người hư không nay người hỏi bánh quậy hương vị lâu cận thần nghĩ đến phu tự nói tới ẩn thân mấy cái khác muốn điểm không chỉ có là đem thân bên trên mùi nhịp tim đập bước chân hô hấp các loại nay một người bình thường đều có thể ngửi được vị tu sĩ kia càng có thể có thể ngửi được bản thân sơ suất một số mùi hắn cẩn thận tránh né lấy người khác đụng nhau thân hình như cá bơi một dạng trong đám người trôi qua nhưng không ai biết rõ hắn ra thành đằng sau phân biệt rõ ràng phương hướng hắn v ọ t người mà lên ngọn t â y phóng người lên một sát na kia thân hình tại dương quang lộ ra hiệa ra pháp niệm r ũ n g động không có khả năng để hắn còn duy trì loại nào bao trùn toàn thân yên lặng trạng thái chân đạp hư không một đường chiều lấy phương hướng phủ thành mà đi người trong gió lấy dạo thân tung kiếm thuật thân pháp tại hư không rụ động bay v những nơi đi qua phong vân r ũ n g động tại sao l ư n g như buông thả một dạng b ú t lên hắn cảm thụ được không trung lực cản của gió giống như là nước một dạng hắn không ngừng lấy ngón tay mở ra gió từng đoàn từng đ o à n gió để thân hình của hắn giống như là tại lướt sóng một dạng theo gió khoảng cách bên trong chui qua đi qua một cái mỏm núi hắn nhìn thấy phía dưới núi bên trong có một tòa viện trong viện có người ở nơi đó luyện tập võ nghệ tại lâu cận thần theo đỉnh đầu của hắn lúc bay qua hắn dừng lại ngẩng đầu nhìn lại bay xuống tại một tòa núi cao đỉnh núi dưới chân n a m thạch cùng này thưa thất cỏ dại cực kỳ giống một cái cự nhân đỉnh đầu thưa thất tóc đối diện trong sân gốc có chỉ đại mãn quận tại một cây đại thụ trên tán cây thu thập ăn lấy tán cây bông hoa ăn khi nó nhìn thấy lâu cận thần đằng sau đầu tiên là xửng suốt xứng sở sau đó nhanh chóng rút vào tán cây đi xuống h i ệ n nhiên là sợ lâu cận thần không để ý sơ sơ nghỉ nghỉ đằng sau hắn một lần nữa dậm chân hư không hắn cách mặt đất càng là cao tốc độ liền càng chậm mà cách mặt đất càng gần ngự a đại địa liền càng là có thể mượn dùng đến lực lượng còn hướng chỗ càng cao hơn đi lúc sẽ là trạng thái gì còn không có nghiệm chứng qua cũng không biết rõ dạo thân tung kiếm thuật tại khoảng cách dài ứng dụng cùng sau khi luyện tập hắn cảm giác bản thân này thân pháp có tiến bộ rõ ràng tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm cuối cùng tại thấy được một tòa đại thành hắn đương nhiên không có nên ngang hạ tới thành lâu đi mà là xa xa rơi trên mặt đất biến mất thân hình theo người bình thường nhóm cùng đi đi vào giang châu phủ thành so với tù thủy thành tới lớn hơn rất nhiều s ắ c trời sắp muộn g i á n g chiều chỉ tối đêm nay hoặc đ ê m có mưa lần thứ nhất đến dạng này đại thành hắn căn bản cũng không biết rõ dương liễu đê bờ nam ở nơi nào tốt tại có miệng có thể hỏi người vị tiểu ca này, này dương liễu đê bờ nam làm sao đi lâu cận thần vỗ một cái ngay tại vì quán rượu dỡ hàng người trẻ tuổi vẫn đạo tiểu ca sợ hết hồn quan sát lâu cận thần một cái lại lấy coi trọng nhìn một chút bên hông hàn kiếm sau đó phất phất tay nói ra loại bỏ đi không biết không nên q u ấ y dày ta làm việc hắn nói xong quay người liền muốn đi dọn hàng bả vai lại bị người chủ, tức k h ắ c giận dữ nói ngươi có biết hay không bả vai không thể lọt chủ. lời còn chưa dứt đã cơm mồm bởi vì hắn nhìn thấy một cái tay nâng một thỏi bạc đưa tới hắn sửng sốt một chút đằng sau sau đó tay không tự kìm hãm được trên quần áo xoa xoa đưa tay theo lâu cận thần lòng bàn tay cầm bốc lên này khối nhỏ bạc, nói ra, Dương muốn theo con đường này hướng phía trước qua hai cái giao lộ lại xoay trái dọc theo đường đi đến cuối cùng ngươi sẽ thấy một con sông vô luận là theo sông hướng phía trước vẫn là lui về phía sau đều có thể tìm tới cầu qua cầu liền là bờ nam đa tạ tiểu ca lâu cận thần bay người rời khỏi nay tiểu ca nhìn xem lâu cận thần y người rời khỏi nay tiểu ca nhìn xem lâu cận thần rời đi thân ảnh lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình bạc còn có chút không thể tưởng tượng nổi lại ngẩm đầu nhìn cái k i a hỏi đường người thân ảnh liền đã biến mất không thấy lâu cận thần đi trong bóng chiều mặt đường ngược lên người vội vàng lúc này hoặc là đều muốn về nhà hoặc là đi ra ngoài đều là có việc gấp đương nhiên còn có một bộ phận người chính là lúc này đi ra cửa u ố n g hoa kiểu về phần hắn vì sao có thể nhìn ra không thể nói kể bởi vì thuần túy là cảm giác một số gian hàng đã tại thu rồi cửa hàng bên trong có đồ vật b à y ở mái hiên bên dưới chủ quán đã đi đến di chuyển lên toàn bộ giang châu phủ ngoài mặt nhìn qua một mảnh ung tùm yên lặng hắn không có tính toán trong bách hoa lâu đi giết người nơi nào dù sao nhiều người phức tạp không phụ họa thừa dịp lúc ban đêm ẩn thân tiến lên phía trước nhất kiếm vào đầu không kinh động bất luận người nào ý nghĩ dưới chân linh động hiện lên một cái chiều bản thân đụng tới người đi đường thầm nghĩ lấy giết người kế hoạch hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới chỉ cầm lại quan chủ tâm ủy mà là nghĩ đến giết người bởi vì hắn biết rõ nếu như chỉ là cầm lại tâm ủy vậy đối phương lại đến tìm tới h ỏ a linh quan thời điểm vậy tuyệt đối sẽ là một hồi đại họa sự tình người ta là ngũ tạng thần giáo cao tầng ở phía trên tới một cái đ ổ i trắng thay đen mình cùng quan chủ chỉ sợ liền cơ hội giải thích cũng không có để lời nói với người xa lạ hôm nay canh thứ nhất cầu phiếu gia thân chương bốn mươi ba trong mưa kiếm tia khẽ chương bốn mươi ba trong mưa kiếm t i ê u khẽ hoàng hôn càng dày đặc theo phố dài nhìn về phía phương xa không t r ú n g nơi nào âm ủ như muốn ngưng xuất thủy đến trên đường dài hai bên cửa hàng bên trong đốt đèn lên có da chung đã bay ra mùi cơm chín tiểu hai ở mỹ cười hì hì thanh âm theo ánh đèn bay ra q u ê n q u ầ n tại trong thai lay động l õ n tóc lại t ù y phong bay đi bên trái cửa hàng l ầ u hai một đứa bé trai b ệ cửa sổ bên cạnh rất nghiêm túc luyện tập bút lông chữ phía bên phải có một cái nữ hải đang bên cạnh ngồi luyện cầm phía trước b ệ cửa sổ có một phu nhân nô đầu ra đem bên cạnh ngồi luyện cầm phía trước bậy cửa sổ bên ngoài trên cậy bầy đặt ba bồn hoa hải đường tuyết trắng cánh tay như ẩn như hiện lâu cận thần lại một lần tránh đi xông tới tới người đi đường bang một đạo manh liệt điện quang không hề dấu hiệu từ phía trên không rơi xuống phản phất liền đã rơi vào con đường n g a y trên không nháy mắt điện mang ánh sáng c h ó i mắt c h ó i mắt cũng đem trên đường ẩn thân lâu cận thần soi đi ra phụ nhân kia chứng kiến nhìn hiện lộ ra lâu cận thần ngay sau đó lâu cận thần vừa ẩn vào hư không nàng ngẩn ngơ sau đó tranh thủ thời gian đem cửa sổ đóng lại trốn ở cửa sổ đằng sau xem đường đi nhưng căn bản không có cái gì chứng kiến lâu cận thần vẫn như cụ tại đi về phía trước qua hai cái giao lộ lại quẹo trái dọc theo đường đi đến phần cối u chứng kiến một cái sông cái này sông cũng không tính rộng trong sông nước chạy xôn xao trời cũng muốn mưa s ắ c trời tối xuống vẫn như cũ thấy có người vẫn còn bờ sông giặt quần áo sông hai bờ sông đủ loại tây liễu cây liễu đã rất lớn cảnh liễu rủ xuống tại trong sông theo sông đi lên phía trước h ắ n tìm được một tòa màu trắng cầu hình vòm cầu v ò m cũ kỹ phía trên đã mọc đầy khắp cây cỏ có thể chứng kiến một đám hoa trắng trong gió chập trờn lâu cận thần lên cầu trên cầu gạch đã có nghiền nát n ư ớ gãy nhưng là toàn bộ cầu vẫn là rất g á m chắc qua cầu chứng kiến đối diện tứ hợp viện tìm được bọn họ cạnh cửa đều có tấm bảng gỗ treo phía trên k h ắ c có d ã y số c h ữ trên có nước sân hồng mười ba số lại nhìn một chút bên cạnh một tòa khác sân nhỏ sau đó là mười bốn số sau đó hắn theo cái phương hướng này đã tìm được số mười bảy tứ hợp viện trong nội viện một mảnh đèn kịt hắn đi quanh viện này một vòng không có nghe được bên trong có động tĩnh ngược lại là bên cạnh có sáng đèn hắn đi đến giữa hai cái tòa viện kẹp lấy trong ngõ nhỏ đang muốn bay qua đi lúc lại chứng kiến có một cái tuổi trẻ thư sinh có chút lén lút tiến vào cái này ngõ nhỏ sau đó đối với đôi có ngọn đèn đèn trong sân phát ra trong chốc lát hậu viện từ cửa hông mở ra bên trong là một cái x i n h đẹp tiểu phu nhân khuôn mặt khẩn trương hay h ư n phấn thư sinh rất nhanh theo mở ra trong khe cửa c h u i vào đón lấy cửa rất nhanh bị đóng lại lâu cận thần thấy như vậy một màn chỉ muốn nói trong thành thư sinh cùng khuê phòng phu nhân gặp mặt phương thức thật là kỳ lạ không có nhiều quản chuyện khác sau đó thừa dịp lúc không có người leo t ư ờ n g tiến vào số một ư ơ i bảy trong nội viện cái nhà này rất sạch sẽ không những cái kia phức tạp hoa cỏ cũng không có đi làm những cái kia yêu khắc lộ ra đơn giản chất phác hắn cẩn thận tiến vào mấy cái phòng phát hiện đều không có người ở lại sau đó đã đến phòng ngủ chính bên trong đánh giá cẩn thận phát hiện nơi đây mặc dù có người lại nhưng lại rất đơn giản trên giường liền chăn mền đều không có giống như là một cái dùng để tu hành địa phương đưa tay s ờ thoáng một phát cái bản đúng là có bụi nghĩ thầm chẳng lẽ hắn rất ít quay về nơi đây lại nếu là như vậy vậy hắn chẳng lẽ tại bách hoa lâu thường lại cái thằng này chẳng lẽ không nhà cứ như vậy ăn chơi đằng điếm nghĩ tới đây lại đây đến bên giường hai mắt hiện hiện hỏa diễm q u a n huy đem giường thấy rất rõ ràng hắn phát hiện trên giường có rõ ràng người ngồi xếp bằng dấu vết thò tay vừa sở cũng không có bụi bặm lại nhìn một chút trên giường dưới giường b ả y biện một đôi bị thay thế giày trên giày vẫn cứ có bùn đất cái này như là vừa bị thay thế không lâu lâu cận thần không biết hắn buổi tối hôm nay có thể hay không trở về nhưng là hắn tin tưởng một cái tu sĩ mỗi một ngày cũng cẩn t ạ i yên t ĩ n h bên trong nhìn lại bản thân thể nghiệm và quan sát tâm linh có hay không có cái gì không h ợ p chỗ hắn tin tưởng cái này tiêu đồng nhất định sẽ trở về trừ phi hắn là đã không có truy cầu tu sĩ nhưng trẻ tuổi như vậy đã làm được tuần sát xứ như thế nào lại không có chút nào truy cầu đâu hắn bắt đầu tìm kiếm lấy cái này trong phòng chỗ có thể nuốt bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện tu điểm tâm hóa sát người sẽ hóa ra tâm quỷ gửi tại trên đèn mà đèn này là bọn hắn những người này cũng sẽ không rời tay hắn cùng quan chủ cùng một chỗ lâu như vậy há lại sẽ không biết cái kia tâm quỷ dưới ánh đèn đột phá p có thể hay không bị soi sáng ra đến hắn không rõ ràng lắm nhưng là mình loại này ẩn thân sẽ phải bị phát hiện tâm quỷ biến thành ngọn đèn đèn này quang chính là tâm quỷ mắt hắn ẩn thân là lừa gạt hắn người con mắt nhưng là tâm quỷ ánh sáng bị ngăn trở trong tích tắc đối phương khẳng định sẽ biết trừ phi có đặc biệt phương thức lại để cho tâm quỷ cũng bị lừa gạt nhưng là trước mắt mà nói hắn làm không được trừ phi giút đỡ quan chủ đoạt lại tâm quỷ. sau đó tại tâm quỷ trong ngọn đèn luyện tập hơn nữa lúc trước tại trên đường phố đột nhiên xuất hiện điện quang cũng đưa hắn thân hình soi đi ra hắn cũng rõ ràng trong bóng tối đột nhiên xuất hiện quang sẽ để cho thân hình của hắn hiện ra cái này ẩn thân pháp cần phải có thích g ư ớ n g ánh sáng thời gian trong phòng này tương đối trông vắng không có gì tốt chỗ ẩn nút cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phát hiện phía trên hiện lên một tầm t ấ m vắng ỗ từ nơi này phía dưới nhìn không tới m n h mói cuối cùng hắn nghĩ, nghĩ nếu g h ĩ n như không chỗ có thể trốn vậy trốn phía sau cửa tốt rồi chỉ cần tránh cho người đang xa xa bị ngọn đèn soi sáng ra đến, tại chỗ gần soi sáng ra đến chính mình cũng xuất thủ sau đó hắn bắt đầu ở phía sau cửa đứng t h ẳ n g năm tiêu đồng không cho rằng mình là đồ háo sắc chỉ nhận chính mình là đối với cái đẹp có truy cầu vô luận là người đẹp hay là cảnh đẹp hắn cũng thích xem nếu có thể bước vào trong đó thể xác và tinh thần sung sướng về sau hắn cảm thấy đối với bản thân tâm quỵ phát triển có không nhỏ trợ giúp bánh hoa lâu trong hắn bưng rượu ôm ấp mỹ nhân mỹ nhân trong ngực ngựa đầu hơi bướm môi thon dài trắng non cổ như nước con mắt trong suốt dài nhỏ lông mi hình lá liễu no đủ cặp môi đ ỏ mọng giống như là một viên tươi mới cây đ ỏ mật nhìn xem liền muốn cắn một cái đồng công tử ngày đêm qua đột nhiên ly khai có p lúc này một cái nữ từ túi đầu từng bước nhỏ bật tới trong tay nàng bưng một cái bàn rượu đến rượu trong mâm có một bầu rượu bầu rượu đem mặt của nàng cũng chặn cũng là bởi vì nàng cao nàng đi đến bên cạnh ngồi chồm hôm tại bên bàn thấp vì tiêu đồng rót đầy vào rượu tiêu đồng nhìn xem chén ngọc bên trong rượu đột nhiên vừa cười vừa nói ngươi ngẩng đầu lên trong lòng ngực của hắn nữ tử cho rằng tiêu đồng coi trọng nữ tử này có chút ghen v ú t v ú t l ò n g ngực của hắn nhưng là tiêu đồng nhưng chỉ là cười lại nói nói ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem xem nàng t i a tại tiêu đồng trong lời nói ngẩng đầu lên quả nhiên là một trường tiểu m ị mặt có một loại khó tả m ị hoặc nhưng mà tiêu đồng bên người trên bàn ngọn đèn lại đột nhiên bắt đầu r ụ c dịch nàng cái t i ê trường tiểu bị mặt đột nhiên bốc cháy lên cả khuôn mặt tại trong ngọn lửa lập tức mờ đi lộ ra hỏa diễm phía dưới một cái khác trường có bóng ánh l tiêu đồng nữ nhân trong ngực hét lên một tiếng lại bị tiêu đồng đ ẩ y ra l ă n xuống trên mặt đất chỉ nghe tiêu đồng lạnh lùng nói ngươi vừa tìm đến ta đã nghe có một cỗ mùi tanh các ngươi giao nhân tộc thật đúng là chưa từ bỏ ý định a âm hồn b ấ t tán rượu đều không cho người an tâm uống giao nhân nữ tử nghĩ di chuyển lại phát hiện hỏa diễm k h ẽ động lập tức xuất hiện ở trên người của mình nàng cảm thấy có một cỗ cực lớn đem chính mình đè nặng căn bản là không cách nào nhúc đích ngươi lừa gạt tỉ tỉ của ta làm hại nàng tự vận mà chết ta với ngươi tri thủ không đội trời chung cái t i ê giao nhân p ẫ n hận nói các ngươi không biết ta đã sớm mở qua mũi khiếu thế gian ngủi chỉ cần ta ngửi qua cũng chạy không khỏi cái m ũ i của ta liền ngươi còn tới đánh lén còn có ta cho ngươi biết tại ta dưới đèn không có gì huyễn hóa chi thuật có thể đã lừa gạt tiêu đồng nói xong ý niệm trong đầu khe động cái kia tâm quỷ ma diễm lập tức bốc cháy lên g i a o nhân nữ tử bị ngọn lửa b ọ c lấy kêu thẳng thiết chậm rãi thanh n â m yếu xuống dưới biến thành một cỗ tiêu thi tiêu đồng cầm lấy trên bàn đèn đứng dậy nói ra mệt mỏi ngày mai lại đ ế n hắn một đường ra cửa bầu trời vừa vặn dưới nổi lên mưa hắn cũng không có lưu lại thuận tay cầm lên bách hoa lâu cửa ra vào làm khách nhân chuẩn bị dù che mưa căng ra dẫn theo đèn lồng dọc theo phố đi về nhà. mưa mới là vừa rơi xuống liền có hạt mưa như hạt đậu đánh vào mái ngói lên chỉ trong chốc lát cũng đã tạo thành mưa chiều toàn bộ giang châu phủ thành cũng đắm chìm tại tiếng mưa rơi bên trong tiêu đồng che ô đi ở trên đường cái trong tay hắn đèn lồng ngọn đèn tại trong mưa hình thành một mảnh quang sương ngủ từ xa nhìn lại đúng làm ô n g lung mờ ảo như mưa trong chi tiên chỉ là chân hắn dẫm lên mặt đường lên trong nước ư a dày điều này làm cho hắn có chút khó chịu rất xa chứng kiến chính nhà mình p h ò n g mặt đường một người đều không có khi đi ngang qua nhà mình hàng xóm thời điểm hắn nghe được bên trong có, có người hô đánh cho ta hung hăng đánh ta cho ngươi ăn cho ngươi uống Mưa mưa cửa, cửa c một bước hai bước ba bước đột nhiên trong thai đã nghe được một tiếng tranh tê ư giống như kiếm ngân vang kiếm ngân vang âm thanh tại trong mưa có chút phiếu hốt mạnh liệt ngầm đầu cái dù ngẩng một góc độ trong mắt chứng kiến một đạo sáng lạn hào quang trong tay hắn đèn lồng bên trong ánh lửa mãnh liệt dâng lên rồi lại lập tức yếu xuống dưới l a n xuống trên mặt đất. p h a n k một người trần chúi hai chân rơi trên mặt đất mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt mà trên mặt đất đồng thời nằm một cái sắc mặt kinh ngạc người mi tâm của hắn có một cái tuyến rất nhanh k h u ế c tán người này đúng là trước một khắc còn giống như trích tiên tại trong mưa bước chậm tiêu đồng người nọ từ nằm dưới đất người theo trong ngực của hắn tìm ra một cái hồ lô theo trên mặt đất đèn lồng trong ngọn lửa đó có thể thấy được hắn là thân thể trần chuồng nhưng là tại hắn tìm ra hồng ngọc hồ lô về sau liền thấy hắn đi đến phía trước bờ sông nhỏ cầm lấy còn tại đó y phục c m b ư ớ mặt vào mặc quần áo trong quá trình người biến mất tại trong mưa bên cạnh cái k i a trong sân vẫn cứ có kêu thảm thiết hay tiếng mắng tại trong mưa chuyển ra cái này trên đường đã một mảnh màu đỏ chạy xuôi chương bốn mươi b ố tâm quỷ kiếm thuật chương bốn mươi b ố tâm quỷ kiếm thuật mưa thừa dịp lúc ban đêm đ ộ t kích như đại binh đoạt thành hào hào hào mưa tiếng g i ế t mọi người trốn ở r a c h u n g lắng nghe quan sát chờ đợi nhưng là bất kể như thế nào chắc chắn sẽ có người ưa thích này mưa thậm chí có người thần trần tại trong mưa chạy nhanh lâu cận thần tại trong mưa miễn cưỡng đem áo ngoài bọc lấy thân thể dùng bản thân không đến mức như vậy xấu hổ phía trước tại hắn vốn nghĩ trốn ở tiêu đồng cửa phòng ngủ sau nhưng mà bất ngờ nghĩ đến đến bạn nhất cái này tiêu đồng là một cái l ô mũi nhạy bén thế hệ vậy mình tại kia trong viện dừng lại lâu như vậy nhất định lưu lại mùi hắn ngửi ngửi trên người mình cái này đi đến một ngày đường khó tránh khỏi vị hơi nặng sau đó liền không quá an tâm có này ý nghĩ sau liền từ bên tường nhảy ra khỏi sân nhỏ đi đến phía trước bờ sông nhỏ cũng c ố kỵ không được nhiều như vậy liền h ở thời quần áo ra tại trong sông tắm rửa nhưng mà mới bắt đầu trời liền nổi lên mưa vì thế từ giữa sống mượn hôm nay mưa xuống nước trôi t h ầ n cũng may lúc này ánh mắt lờ mờ lại có màn mưa che chắn những người chung quanh ánh mắt hắn lại là ân thân đúng là tắm cái thông k h á i lại muốn trở về phòng ở bên trong lúc hắn vừa xem cái này phố dài màn mưa như nước thủy chiều che đậy ánh mắt trên c ử a m á i ngói nước chạy không dứt ở phía trên có một cái cung cấp một người nằm xuống địa phương nhìn từ phía dưới phía trên sẽ bị mái hiên nhà n g ă n trở sau đó trong lòng k h ẽ động liền tung người lên trốn ở phía trên tại g i ế t tiêu đồng về sau hắn chỉ lấy này cái hồng ngọc hồ lô những thứ khác đều không có đ ủ tại hắn đi rồi không bao lâu trong sông lại có thứ đổ vật bò lên đi lên vật kia cùng loại với màu đen con k ỳ nông nhưng lại không giống sắc mặt của nó rất giống người bốn chân cũng càng như bàn tay hắn theo máu loãng bỏ tới tiêu đồng bên người một ngụm cắn lây trên cổ của hắn đúng là đưa hắn cổ cho cắn nước sau đó kéo l â y đầu của hắn rất nhanh chui vào trong nước dấy lên một tiếng tiếng nước chạy nhưng là tại trong tiếng mưa rơi cũng không chuyển rất xa lại qua một hồi lâu có một người chống đỡ một thanh màu đen cái dù đi tới cái dù ở dưới người ăn mặc một thân màu đen q u a n ý ỉa bên trong vạ t á o là màu trắng lộ ra giống như vây cái cổ eo mang t r ư ờ n g đ à o hắn ngồi s ổ m xuống thời điểm đã từ trong lòng ngược xuất ra một khối màu trắng khăn tay bụng lấy miệng mũi nhìn trong chốc lát về sau liền đứng dậy nhìn bên cạnh nước sông hắn thấy rõ ràng cho dù là sau cơn mưa vẫn cứ lưu lại chất thò tay muốn đi nhặt cái kia tại trong mưa lâu như vậy cũng không không có ở mức đèn lồng hắn biết rõ phiền thoái nhất đúng là vật này ngũ tạng thần giáo nhân hóa sanh ra sát quỷ tại bản thể sau khi chết sát quỷ rất có thể sẽ trở thành chính thức quái dị bọn hắn sẽ đạt được tự chủ tính xoay người lại nhặt thời điểm cũng không có gì thường quỷ kia vật tựa hồ vẫn còn ngây thơ trạng thái nhưng lại tại tay của hắn chạm đến đèn lồng trong tích tắc bên trong sát quỷ đột nhiên kích động bắt đầu một đoàn màu đỏ hòa diễm như là dài r a vô số xúc tu hướng phía người này trên mặt mà đi hắn sớm có chuẩn bị trong tay màu trắng khăn tay tại hắn trong tay mở ra dường như xuất hiện mở ra tầm đó biến thành trậu rửa mặt lớn nhỏ đem cái kia dài ra vô số xúc tu hỏa diễm bao trùm cũng nắm t h ậ t chặt tâm hỏa sắt quỷ ở khăn bên trong giấy ruộng muốn đem tiêu h hủy khăn tay nhưng là khăn tay phía trên nổi lên n g â n huy lại ngăn cản hỏa diễm lúc này trong mưa lại một lần nữa xuất hiện một người tuổi còn trẻ người hán đồng dạng cầm ô a n mặc cùng người này giống nhau quần áo chỉ là quần áo ngực thiếu một đạo bạch sắc lạc hớn thi bộ đầu người trẻ tuổi h ô thông chi ngũ tạng thần giáo bọn họ tuần sát xứ đã chết bốn lâu cận thần không có ở trong thành quá nhiều dừng lại rất nhiều người nguyên làm đại sự hết thể cũng thuận lợi thường thường lại sẽ phức tạp đi làm một ít cái khác sau đó bị người đuổi theo hắn một đường đi đến dưới tường thành sau đó người đang trong mưa gió nghịch thế mà bay lên qua đầu tường tùy tiện chọn lấy một cái phương hướng rời đi chừng nửa canh giờ lại tìm ra phương hướng hướng phía tù thủy thành m à đi mai cho đến sắc trời hơn sáng thời điểm mới trở lại h ỏ a linh quan bên trong đi tới quan chủ trong phòng quan chủ đang nằm trên giường ngủ say lâu cận thần tại trước kia chưa từng có đã từng gặp quan chủ ngủ mỗi một lần nhìn thấy hắn lúc đều là đang ngồi tinh tu lâu cận thần xoay người đánh giá trên mặt hắn bỏng địa phương đã v ậ y kết hắn không có đánh thức quan chủ mà là đem cái kia một tay có thể cầm hồng ngọc hồ lô đặt ở quan chủ đầu gối bên cạnh sau đó ra cửa lâu cận thân biết rõ quan chủ thân thể mặc dù không có đ ạ i thường nhưng là tâm quỷ bị đ o ạ n cả người lòng dạ sâu s ắ c bị n ụ đây là rất nghiêm trọng ra quan chủ gian phòng sau hắn đi lấy một gánh nước trở về rửa sạch sẽ vào nước đem nước đổ vào trong đó đón lấy chính là bắt đầu mỗi ngày hái nhiếp dương tinh hái nhiếp dương tinh cũng là thải khí cũng một loại tu tâm quá trình tu tâm không chỉ có ma luyện còn có thuần túy tinh tâm chăm chú tại một sự kiện cũng là một loại yên tĩnh tại đây quá trình bất chi bất giác liền sẽ chữa trị tâm tình hắn nhớ rõ có người nói qua cá nhân tâm tình sẽ dụ phát trong thân thể một ít tập bệnh đều ảnh hưởng chính mình làm việc mà tại tu hành giới trong tâm tình c ũ n g ứng với càng đáng giá coi trọng lâu cận t h â n hai ngày này đã trải qua rất nhiều sự t ì n h tâm tình kích động tại lần lượt hái nhiếp tinh khí bên trong những cái k i a kích động dựng lên tâm tình phản phất cũng cùng tinh khí h ò a làm một thể bị nhét vào đã đến khí hải bên trong đã thành ngàn vạn bọt nước bên trong một đó trở thành pháp n i ệ m một bộ phận tâm lại n h a n n h ó n lên trí nhớ rõ mồn một t r ư ớ mắt cũng lại không cảm giác được cái loại này t r ầ n trọng hắn phát hiện chính mình tự hồ đã tìm được lao đi trong trí nhớ thần linh ảnh hưởng phương thức không cần tận lực đi quên đi hết t hệ trí nhớ cùng tâm tình đều muốn trở thành pháp lực nuôi dưỡng phân bón bất quá mấy ngày gần đây hắn không chỉ có là kiếm mồi dương tinh càng là khí hành k i n h mạch quan tưởng thái dương luyện thân khiếu lại luôn có một loại đói khát cảm giác loại này đói khát cảm giác không phải đến từ trong dạ giả dày mà như là đến từ cơ bắp đến từ toàn thân từng cái địa phương hắn cảm giác có một chút tinh huyết bị luyện hóa làm chân p h í sau không cách nào bổ trở về cảm giác cái này phải tìm người hỏi một chút mới được lâu cận thần trong lòng nghĩ đến mở mắt ra nếu h ì n x điểm tâm thời điểm quan chủ vẫn cứ chưa thức dậy lâu cận thần bưng cháo thịt đi đến quan chủ trong phòng đến phát hiện quan chủ đã tỉnh hơn nữa nằm cái tia hồng ngọc hồ lô giống như đang suy nghĩ gì quan chủ khá hơn chút nào không lâu cận thần đem chén đặt ở bên cạnh trên mặt bàn hỏi tốt hơn nhiều bạch tiên thuốc rất hữu dụng quan chủ nói xong lại nói ta nghe nói tế luyện nhất nguyên h ồ lô tốt nhất chất liệu không qua được ngọc đây là một cái thượng giai b ằ n bối chỉ sợ trong giáo đều có người đến truy tìm tung tích của nó quan chủ người muốn đem nó lưu lại lâu c ậ n thận hỏi quan chủ há to miệng thở dài một tiếng không có trả lời lâu c ậ n thận nợ nụ cười hắn biết do quan chủ đều muốn lưu lại nhưng lại sợ ngũ tạng thần giáo phía trên có người đến muốn cái này nhất nguyên h ồ lô là tiêu đồng hiện tại bị chúng ta được ai còn có thể tới đòi lại lâu cẩn thận nói ra tuy nói rết tiêu đồng là có đầy đủ lý do nhưng là thế sự không chỉ có là chém chém g i ế t g i ế t ta quan chủ nói ra lâu cận thần đương nhiên biết rõ chỉ chém chém g i ế t g i ế t nhất định là không được có một câu nói giang h ồ là nhân tình sự cố trên núi y mắng quan bên trong mọi người có trật tu hành đặng định chính mình hái n h ế p nhận nguyện ngoài chính là luyện tập đao thuật lâu cận thần đem mình luyện kiếm kinh nghiệm ghi thành sách cho hắn xem thương q u ỷ an theo sau quan chủ học tập dịch hỏa thuật cái này dịch hỏa thuật còn có một danh tự tên là tâm quỷ kiếm thuật lâu cận thần đã ở bên cạnh nghe nghe xong đúng là cảm thấy được lợi rất nhiều đây là quan chủ độc môn tự kỹ dịch hỏa như kiếm lâu cận thần nghĩ đến tại mã đầu pha ở bên trong lúc quan chủ tâm quỷ hóa thành một phiến h ỏ a d i ễ m cùng cái k i a tượng thần trên tuân ra đến tóc đen quần chiến lúc cảnh tượng khi đó hắn đã cảm thấy ngọn lửa kia triển khai phía dưới phun r a nuốt vào nhảy lên ngọn lửa tầm đó nặng nhẹ biến hóa hư thật chuyển đổi như cao minh kiếm thuật hơn nữa cái này một bộ kiếm thuật lại là quan chủ tự nghĩ ra trong đó e l phương pháp luyện tập càng làm cho lâu cận thần mạch suy nghĩ mở rộng ra cái này một bộ luyện tập phương thức chính là dịch sợi tơ trước dịch tiết thẳng lại dịch nhanh cùng chuẩn vừa tại trong gió dịch tuyến có thể phá gió mà không loạn kiếm thức từ gió nhỏ đến gió lớn tính là tiểu thành lâu cận thần cũng thử luyện tập hắ dùng pháp nghiệm bọc lấy một cây thật dài sợi tơ muốn đem cái này sợi tơ dịch khởi cũng không khó khó khăn là đem chi dịch thẳng tắp hơn nữa có thể làm ra đâm kích động tác đây mới là thật sự khó quan chủ giảng d ạ i thời điểm lấy một cây tơ bạc dùng tâm quỷ h ỏ a d i ễ m bao phủ đem dịch thẳng tắp trong phòng qua lại đông xuyên đúng là xuất hiện rất nhỏ phá âm âm thanh phen này cảnh tượng kinh lâu cẩn thận hắn trở lại chỗ ở của mình thử luyện tập phát hiện rất khó đây là một loại cùng cầm trong tay kiếm hoàn toàn bất đồng phát lực cảm giác cùng phương thức nhưng là cho lâu cẩn thận hứng thú thật lớn toàn bộ họa liên quan cũng đắm chìm tu tập trong không khí quan chủ trầm ự a hồ đối v cái đệ tử ngâm một chút nói ra luyện khí pháp là linh thể song tu trong đó có tại nhập môn thời điểm hàng phục vọng niệm hơn nữa cái này hàng phục vọng niệm là nương theo lấy muốn tu hành cả đời nếu có một ngày vọng niệm khởi phát tức thì khả năng khí đi niệm nay tu vi mất sạch pháp thuật mất hết cho nên luyện khí pháp tuy là thế gian rất dễ dàng có tâm đắc chính pháp là hết thể tu hành pháp mọi nguồn nhưng thế gian tu hành phương pháp này người lại cũng không thật là nhiều người nguyên nhân trong đó không riêng gì cần tư chất tốt còn cần người tu hành cả đời thật tâm phẩm hạnh tuần h hậu thế gian ít có người có thể như thế ngươi lúc này tu hành dũng manh tinh tiến càng cần cẩn thận lâu cẩn thận gật đầu hắn cảm thấy quan chủ nói rất hay ta từng nghe đã từng nói qua luyện ký sĩ tu hành trong môn phái có một chuyên môn tục dành kêu nuôi dưỡng tinh trùng nghe nói cái này t i n h trùng có tẩm bộ thân thể linh hồn nào diệu về phần cái này t i n h trùng cụ thể là cái gì ta cũng không biết quan chủ nói ra từ khi hắn sau khi tỉnh lại nói chuyện cũng không có lại tự xưng bản quan lâu cận thần cảm thấy quan chủ tâm tính là có không nhỏ chuyển biến nhưng ngày bình thường nếu không có tất yếu vẫn là lời nói không nhiều lắm tại lâu cận thần trong lòng quan chủ tuy nhiên không tu thành luyện k h í pháp nhưng là tu hành khắc khổ mặc dù tại ứng dụng mặc dù xa chưa nói tới bên b á c nhưng ở phương diện nào đó rồi lại nghiên cứu cực sâu thậm chí hắn còn cảm thấy quan chủ trong lòng một góc hay là cất giấu một phần t i ê u ngạo chính như hắn tâm quỵ kiếm thuật có thể luyện thành há lại người bình thường đủ khả năng làm được hơn nữa hắn cho rằng quan chủ cái kia một bộ luyện tập dịch sởi tơ phương thức rất có huyền liên diệu có thể dùng tại rất nhiều địa phương nếu là có thể đem dung nhập vào kiếm thuật của mình bên trong nhất định có thể làm cho kiếm pháp của mình nâng cao một bước chương bốn mươi lăm tinh trùng chương bốn mươi lăm tinh trùng bạch tiểu thứ ngươi quan t ư ở n g pháp là gì đó lâu cận thần nằm trong phòng trên ghế nằm năm sau đầu xuân nước mưa nhiều hơn hắn ghế nằm đã từ lâu chuyển về phòng bên trong tại bên cạnh hắn trên mặt bàn có một đầu nhím chính bóc lấy đậu p h ư n g ăn đậu p h ư n g này là nàng để nàng mã phu đưa tới là nàng ưa thích thức ăn trí nhất bởi vì muốn tới h ỏ a linh quan nàng liền dẫn đến phân hưởng nhưng là bàn bên trên nhiều như vậy vỏ cơ bản đều là chính nàng ăn ra đây đang nghe lâu cận thần nói về sau nàng ngây ngẩn cả người tâm tư bắt chuyển bởi vì bà ngoại dạy nàng quan tưởng pháp thời điểm đã từng nói qua không thể đem mình tu hành bí mật nói cho những thứ khác tiến ra đương nhiên cũng không thể nói cho nhân loại nhưng là lâu cận thần hắn là bạch tiên ân nhân ủi trà bạch tiểu thứ trong lòng thuyết phục chính mình như thế nào không thể nói ư lâu cận thần đang ngồi ở chỗ đó vẽ tranh vẽ lên một cái con nhím trên lưng từng đám gai chỉ lên trời dựng thẳng lên tuyệt không như trên bản con nhím trên người đâm như vậy thuận không phải chúng ta bạch tiên quan tượng chính là bạch nương nương bạch tiểu thứ lập tức trả lời bạch nương nương lâu c ậ n t h â n nghĩ hoặc hắn sở dĩ hỏi cái này là bởi vì hắn nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc nàng ghé vào trên t ư ờ n g viện chính mình thấy hẳn là nàng dùng quan tượng phát hiện ra đến nào i á c cũng có thể coi là p h á p tướng chẳng qua là ban đầu giai cái kia một loại bạch nương nương thật là lợi hại nghe nói cũng đã vũ hóa thành tiên bạch tiểu thứ có chút đắc ý nói bạch nương nương là tam giác đầu ư lâu cẩn thận hỏi đúng vậy a bạch nương nương tam giác đầu là xinh đẹp nhất bạch tiểu thứ rất nghiêm túc nói ra lâu cận thần dừng tay lại trong động tác chăm chú nhìn ôm đậu phộng tại gặm con nhím nói ra các ngươi bạch tiên đều cho rằng như vậy sao đúng vậy a làm sao vậy bạch tiểu thứ nghi ngờ hỏi không có việc gì bạch nương nương là con nhím ư lâu cận thần lại tại bức tranh con nhím vẽ thêm một cây chỉ lên trời gai không phải bạch nương nương là bạch xà bạch tiểu thứ trong miệng gặm đậu phộng hàng hồ nói xong trả lời lâu cận thần nói một chút cũng không chậm trễ nàng ăn đậu phộng được rồi ngươi xem ta vẽ có hay không giống ngươi lâu cận thần chỉ vào tranh hỏi trên bàn con nhím nghe được hắn mà nói nhìn về phía bức tranh giấy sau đó ng giống cái gì giống ngươi a giống hay không ngươi l â u cận thần nói ra con nhím trong tay đậu phộng bang một tiếng đánh rơi trên bàn nàng chăm chú nhìn bức tranh đột nhiên liền đoa một tiếng khóc lên cái này làm sao vậy khó coi ư l â u cận thần hỏi con nhím khóc càng thêm thương tâm khóc đến trong miệng nàng đậu phộng cặn rơi đi ra cũng không để ý tới nữa sau đó nàng cũng không nói chuyện chỉ theo cái bản chân trượt đến mặt đất sau đó nói ta sẽ không tới tìm người chơi con nhím chui ra cửa tiếng khóc rất nhanh đi xa trong chốc lát về sau nam nam tại cửa ra vào thăm dò nhìn cũng không dám tiến đến nói chuyện ngược lại là thường quỹ an đã đến hỏi, Minh, thứ tại sao khóc? Ta cũng không tiểu tại nàng nàng Sư mình, người tranh này không phải vẽ con sao cũng Ta bốn ngày hôm sau trời vẫn là mưa phùn lại vừa gặp giữa tháng lâu cận thần đến phu từ nơi đây tới nghe pháp thuận tiện hỏi hắn về tinh trùng sự t ì n h tinh trùng là ở tinh khí nồng đậm chỗ sâu mà ra đời chủ yếu là ngũ hành tinh trùng phân biệt sinh ra đời tại ngũ hành chi khí nồng đậm chỗ phàm có tinh trùng sinh ra đời chỗ nhất định có người hoặc là môn phái t r u cư quý phu t ử nói ra cái này tinh trùng lúc đầu hình thái là vô hình chất rồi lại thường ở trên cá trùng hoa cỏ cùng hoa làm một thể trở thành các loại linh cá linh thảo linh hoa h á i được có thể cùng với k h á c dược thảo luyện thành đan dùng có đại lợi ích cái kia nếu như không có cái này tinh trùng phụ trợ nhưng luyện k h í sĩ không có cái này tinh trùng nếu muốn muốn khí doanh quanh thân thì là cần tiêu phí thật dài thời gian quý phu tử nói ra cái kia tù thủy khu vực còn có tinh trùng sinh ra đợi chỗ lâu cận thân hỏi hắn hỏi cái này chính là muốn biết cái này tình trùng có bao nhiêu khó đạt được ở tù thủy khu vực có hay không có cái này sinh ra đợi tinh trùng linh đ i ệ m ngươi cũng biết tù thủy tên từ đâu mà đến quý phu tử hỏi không biết lâu cận t h â n đương nhiên không biết tù thủy tù đúng là thủy tinh quý phu tử nói ra tại huyện nha ở bên trong có một n g ụ n giếng sâu đương nhiên sơn giã bên trong tinh khí trồng chất phía dưới ngẫu nhiên cũng sẽ có tinh trùng sinh ra đời điều này làm cho lâu cận thần đã minh bạch tinh trùng thứ này kỳ thật cũng là có thể đào tạo về phần đào tạo phương pháp đại khái là các nhà bí mật đúng lúc này quý phu tử còn nói thêm hôm qua Ta được đến ư ợ c đ điều tra việc này khả năng không lâu sẽ có người đến đây ngươi cùng yến quan chủ muốn làm tốt chuẩn bị lâu cận thần không biết đến sẽ là người nào không có đến một bước cuối cùng kia hắn không có nghĩ qua muốn cùng quan chủ chạy trốn về phía trời xa quan chủ ưa thích gian ổn sinh hoạt tuy nhiên hắn đã nghĩ đến chính mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi nơi lây ý định nhưng không thể lôi kéo ưa thích gian ổn quan chủ cùng một chỗ ra quý thị học đường hắn hướng phía trên chợ đi hắn chuẩn bị mua mấy ngày nay đổ dùng đưa về trong quan trước đó vài ngày đàn g bộ đầu trắng trợn loại bỏ trong thành những cái kia khu ổ chuột nhưng là lực cản khá lớn n g h è o khó chỗ ngư long hô tạp hao tổn mấy cái bộ khoái cùng con tốt tuy nhiên cũng chỉ bắt được một ít người bình thường cũng đều là bị quái dị đoạt xa qua mà giàu có trên đường phố từng cái cửa phủ càng là liền người ta cửa còn không thể nào vào được những người kia không ngừng hướng huyện quân bốc lời nói đẳng định như vậy làm dân h ư ê u ca sôi trào nhiễu loạn mặt đường huyện quân lại hỏi đến quý phu từ nơi đây cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì lâu cận thần nghe bên đường quán mùi thơm nghe phố phường tiếng giao hàng đại gia ngại như thế nào mới đến a tiểu ngọc cũng chờ ngươi hai ngày ai tới đều không cho đụng cái này quen thuộc la lên lập tức đưa tới lâu cận thần chú ý bất chi bất giác chính mình rõ ràng đi đến một tòa tên là xuân cung lầu địa phương mà thanh âm này chính là từ nơi này trong lầu chuyển tới theo lầu cửa ra vào nhìn vào trong chỉ thấy bên trong đỏ thấm đèn lồng treo trên cao bố trí lộng lẫy có nữ t ử d ự a lan can mà đứng mang theo vài phần h u sầu ta thấy mà thương công tử lần đầu tiên tới a tiến đến ngồi một chút uống chén trong lầu trà mới một cái bên đường ôm khách phu nhân m ắ t sắc chứng kiến lâu cận thần cái t i a một tia do dự lập tức mở miệng nói ra nhưng mà đúng lúc này lâu cận thần trong lòng dân g lên mánh liệt báo động khoe mắt quét nhìn qua một điểm hào quang như đom đóm bình thường hướng phía đầu mình cái cổ t r ỗ rơi đến hắn không chút nghĩ ngợi d u n g du thân tung kiếm thân pháp hướng bên cạnh phía trước lao ra ngoài đồng thời kiếm ra vỏ một cái t r ê n đầu khỏa não kiếm thức đúng là chuẩn sắc chặn lại này một vòng phiêu hốt mũi kiếm chương bốn mươi sáu đầu kiếm chương bốn mươi sáu đầu kiếm đốc chủ trong phòng bồi hồi hết thể mưu đổ đều như tiễn tại trên g â y chỉ là kế hoạch này cuối cùng là bị người phát hiện bạch phó bộ đầu đã chết t n h không có dính dáng ra càng nhiều người nhưng liền thân phận của hắn kém một chút dẫn phát lớn điều tra bất quá cuối cùng là bị dẫn đạo hóa giải tiên k ỳ đã làm nhiều như vậy chuẩn bị tuyệt không có khả năng dừng tay hắn thậm chí cảm thấy được cho dù là bản thân hạ lệnh dừng tay ở dưới cũng sẽ có người tiếp tục t h ú n g chi hắn cũng không muốn đình chỉ vì trận này đại thế đã có rất nhiều địa phương khác người chạy tới há có thể nói đình chỉ liền đình chỉ t h ả binh không k h ỏ i đem mở màn đằng sau hết thạy đều hướng kết thúc hết thạy đều đang trao đổi hết thẻ thu hoạch đều cần phong hiểm bí linh nhóm ưa thích sinh mệnh vậy mình liền đưa bọn hắn đại lượng sinh mệnh để đổi lấy nhìn chăm c h ă có người báo cáo nói nhìn thấy lâu cận thần lâu cận thần cái tên này gần nhất nghe được số lần không ít vốn chỉ là một cái lưu dân tại bái nhập h ỏ a l i n h quan đằng sau đúng là tu tập luyện khí pháp còn thiếu trong thời gian ngắn đúng là sinh ra uy hiếp liền b ạ c h phó bộ đầu đều chết tại trên tay hắn từ khanh thôn hắn cũng c h ặ n ngang một chân vốn là tuyển định tốt phục s á t quý minh thành nhân tuyển bởi vì hắn mà vắng mặt ba cái cuối cùng thất bại trong gang tức đối với lâu cận thần loại này bắt được một cơ hội nhỏ nhoi đã nghĩ bay lên trời người hắn là ghép nhất ỷ có mấy phần tu hành thiên phú liền khắp nơi xen vào chuyện bao đồng loại người này h ẳ n là cả một đời trầm lu gì đó hiệp nghĩa gì đó chính nghĩa gì đó công đạo có những này nghĩ người chỉ xứng làm tư lương chỉ xứng trở thành bí linh nhóm thức ăn đốc chủ trong phòng hùng hùng hồ hồ hắn đang chờ một kết quả vừa rồi có người nói cho hắn lâu cận thần lại đến tù thủy thành tới nguyên bản còn nghĩ đến chờ đại tế đằng sau hết thể đều hết thể đều kết thúc đằng sau lại đi giết hắn tất nhiên tới cái khác người cũng nghĩ trước hết giết trợ giúp trợ hứng vậy liền giết đi l i ê n để hắn chết tại đầu phố máu chảy một chỗ tràng phân tung đường phố đầu lăn đất nhìn xem này một tòa thành l ạ như thế nào thành màu trắng đen hắn lại nghĩ tới hôm nay xuất thủ là theo lĩnh nam tới hai huynh đệ đều là thích khách xuất thân một thân ẩn nặng năng lực ủy quyết kiếm thuật không ít nhân vật thành danh đều chết tại kiếm thuật của bọn hắn người xưng lĩnh nam song kiếm nam bước bên trong gần như không ai cả nổi có bọn hắn xuất thủ cái kia nghe nói như nhau một thân kiếm thuật lâu cận thần tất nhiên không cách nào lại sống sót lâu cận thần chết nhất định sẽ làm tức giận quý minh thành nhưng là hết t h ể đều đã chuẩn bị xong hiện tại đã đến cuối cùng giai đoạn liền lấy lâu cận thần chết đi làm đại tế mở màn a đến mức có thành công hay không vậy liền giao cấp bí linh a lâu cận thần ánh mắt không nhìn thấy người không phải cái này người triệt để ẩn độn mà là cái này người chui vào hắn ánh mắt bên ngoài. cách ở đối phương kiếm một sát na kia hắn t ỉ n h không có cảm giác được đối phương kiếm bên trên lực lượng bởi vì kiếm của đối phương đã thuận thế chuyển cái phương hướng tại trên thân kiếm của hắn lướt qua thành một cái mạt kiếm thức lâu cận thần không thấy được người nhưng là kiếm thức hướng đi lại tại trong lòng của hắn rõ ràng hiện ra bởi vì hết thể kiếm thức đều là đều cơ sở kiếm thức cấu thành cao danh kiếm thủ liền là thuận theo đối thủ kiếm thức mà cực nhanh điều chỉnh biến hóa này mạt kiếm thức uy lực ngay tại ở thác thân mà quá hạn kiếm nhận bôi vẽ quét tiết hầu hầu là một kiếm này thức trí mạng nhất giải khai một kiếm này tự nhiên cũng không ít phương thức nhưng là bởi vì không nhìn thấy thân hình của đối phương tư thế. cho nên phương thức tốt nhất liền là k ề cận đối phương kiếm nhận dù sao tại thời khắc này một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói là địch tại tối ta tại công khai cho nên dính trụ kiếm của đối phương cũng không làm cho đối phương có càng nhiều biến hóa là sự chọn lựa tốt nhất đây đối với hắn tự thân kiếm thức ứng dụng cùng đem khống là lớn nhất khiêu chiến tại theo nên kích cương kình trong n g á y mắt chuyển đổi thành mềm dính mạnh tốt tại hắn đối với kiếm thuật là cần mẫn luyện không ngừng thân thể của hắn tại cùng đối phương dịch ra một nháy mắt trong n g á y mắt hướng thẳng đứng phương hướng chết bước thân thể hỗn éo é o theo lấy kiếm kiếm đúng là theo kiếm của đối phương thân mức độ phương hướng điểm cắt mà xuống giờ k h ắ c này hắn mới nhìn rõ ràng đối phương đây là một cái tương đối mà nói nếu so với hắn thấp hơn không ít xấu tử đối phương hai mắt hiện ra màu cho t à n hắn tại lâu cận thần kéo thành cùng hắn hình thành góc đ ô n g lúc tỉnh lấy kiếm theo hắn kiếm điểm cắt mà xuống lúc đúng là không tránh không lùi bởi vì cái này thời gian hắn chỉ cần lui một bước liền thối lui ra khỏi lâu cận thần kiếm đủ khả năng đạt tới cực hạn phạm vi thế nhưng là hắn không lùi ngược lại hướng thân tiến lên phía trước đón lâu cận thần kiếm nghiêng người tiến lên phía trước hắn này đổi sát một bước đồng thời kiếm trong tay như xưa cùng lâu cận thần kiếm g á n vào dùng cũng không hoành rời ra lực lượng mà là đưa đ hắn chỉ cần để lâu cận thần lực lượng chết đi đồng thời nghiêng người tránh đi bên cạnh rời sau kiếm kiếm trong tay thuận thế cũng chịu lấy lâu cận thần điểm cắt mà xuống trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng loại này lạnh lùng là không đem cái khác mệnh tại mệnh đồng thời cũng không đem mạng của mình tại mệnh hết thể đều tại tốc độ ánh sáng ở giữa biến chiêu chuyển kiếm chiêu chiêu loại mạng hai người kiếm thức một dạng nhưng là lâu cận thần kiếm đã bị người tránh ra hắn mắt đã thấy mũi kiếm tia như hàn tinh một dạng chạy bản thân ngực bụng cắt tới không hề nghi ngờ một kiếm này nếu là chứng thực nhất định mở ngực một bụng mà lâu cận thần kiếm vẫn cứ điểm c giờ khác này hắn cảm giác đến băng lãnh phong mang tựa hồ đã muốn tới thịt loại nào nguy hiểm trong nháy mắt vọt tới đỉnh đem cổ tay chuyển động lực lượng theo chỗ mũi kiếm trong nháy mắt chuyển tới c h ô i kiếm kiếm các h chỗ đúng là trong nháy mắt đem kiếm của đối phương kẹp lại đây là kiếm cách tác dụng đồng thời đẩy về phía trước kiếm cách kẹp lại kiếm của đối phương thân mũi kiếm cũng đã điều chỉnh xong đối đối phương người đưa đẩy là đối phương kiếm nhưng đồng dạng là giết người kiếm của đối phương lực lượng điểm dùng lực bất đồng rõ ràng ngăn không được lập tức lui lại hắn lui được cực kỳ linh động chiều lấy bên trái cắt nửa vòng tròn lui hắn vẫn là nghĩ ra hiện tại lâu cận thần bên cạnh, lại mặt lâu cận thần nhất hầu công thủ chuyển đổi bất quá là một ý niệm lâu cận thần há có thể để hắn đạt được vốn là bị đánh lén thật vất vả lật về bình thường đ ố i kiếm người khác lui về phía sau vừa lui kiếm trong tay vừa thu lại đối phương nhưng có chút ngây ngẩn cả người bởi vì rõ ràng lâu cận thần còn có thể lấy kề cận truy kích nếu như là hắn l ờ i nói hắn nhất định kề cận đối phương không để cho đối phương có cơ hội t h ở dốc hắn thấy thắng lợi liền là tại lần lượt truy kích phía dưới tích lũy ra đây ưu thế chuyển hóa làm thắng thế lâu cận thần thu kiếm trở vào bao nhưng thành một cái khom lưng rút kiếm tư thế chân phải tại trước kiếm ở b trên đường người sớm tại hai người đấu kiếm một sát na liền thét chói thai vang lên ly tắng ra nhưng lại đều vẫn cứ không có chạy xa mà ở phía xa nhìn xem hai bên đường lầu bên trên đều có người theo cửa sổ nơi nào nhìn xem đến tất cả mọi người nhìn thấy giờ khắc này lâu cận thần thân bên trên khí thế biến hắn luyện kiếm luyện kiếm kỹ cũng có thể nói không phải luyện kiếm nổ luyện không phải phạm nhân kiếm thuật mà là tu hành nhân kiếm thuật trên người hắn tới gió đây không phải là thuần t h y gió mà hắn pháp niệm cảm n h i ế p âm dương mà hình thành nguyên khí thủy chiều thủy chiều còn quân hắn tạo thành vòng xoáy hắn hiện tại không cần huy kiếm tới dẫn dắt cũng có thể rất nhanh hội tụ lo cái kia gầy l u ồ n kiếm thủ trên mặt xuất hiện n g h n g trọng nhưng mà lâu cận thần tịnh không có cấp hắn nghĩ nhiều thời gian chỉ gặp lâu cận thần bạt kiếm ra cong một tiếng thanh thúy kiếm minh một cái vung trọc giống như một cái quan chỉ huy huy động lệnh kỳ một dạng kia vòng xoáy nguyên khí vòng xoáy đúng là mánh gia tốc rời khỏi thân thể của hắn hóa làm một mảnh khí lãng vòng xoáy nhanh chóng chiều lấy người đối diện bay tới loại này phạm vi lớn công kích đối phương tự hồ một cái có chút không biết ứng đối ra sao tại lâu cận thần cùng hắn ngắn ngủi trong lúc giao thủ đó có thể thấy được đối chủ kiếm thuật đi là nhẹ nhàng hiểm trở con đường tự am hiểu cận thần chèm giết nhưng là lâu cận thần kiếm thuật nhưng càng thêm phong phú khí lãng cực nhanh c u ố n tới đối phương không có đi tránh bởi vì khí lãng bao trùm này một cái đường phố so tài độ rộng hắn không tốt tránh liền xem như miễn cưỡng t r á n h thoát cũng sẽ bị đối phương bắt được sơ hở hắn phát hiện bản thân có chút sơ xuất không có đi hướng người dò nghe cái này lâu cận thần kiếm thuật là phong cách nào vừa mới tiếp xúc ngắn n g i hắn phát hiện cái này lâu cận thần kiếm thuật kỹ nhưng mà thoát ra kiếm cùng kiếm tiếp xúc đằng sau đối phương đúng là theo tinh xảo kiếm thức trong một chớp mắt chuyển đổi thành hùng hồn kiếm thế hắn lui lại một bước đồng thời kiếm trong tay chém đúng ra trong hư không vạch ra một đạo q u a n hoa chạm cắt tại sóng gió bên trên cảm nhận được sóng gió lực lượng lui thêm b ư n c nữa như xưa nhất kiếm chém đúng ra hắn phải đem đối phương nguyên khí thủy triều chạm phá hắn từng t ạ i động gió bên trong lượt kiếm đối gió huy kiếm ba năm tịnh không sợ này sóng gió nhưng mà hắn huy kiếm lúc lâu cận thần nhưng cũng theo kiếm ma động hơn nữa tốc độ cực nhanh phản phất ngồi buông thả mà đến cá bơi hắn kiếm tại hắn chạm kiếm thứ trong nháy mắt đâm về mi tâm của hắn cả người hắn đều kinh động lấy lâu cận thần tốc độ cực nhanh để hắn phản ứng chấm đinh trung quy là chặn lại nhưng mà ngăn cản trong nháy mắt đó hắn nhưng cảm thấy mình đối phương kiếm bên trên kình lực lạnh dứt khoát vừa dính vào liền thu nhưng có một cố lực lượng để cho mình kiếm không khỏi bắn ra tuy theo hắn tâm hoảng hốt vãi cả linh hồn bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh kiếm quang triệu bản thân trục xuống điểm mạnh điểm mang dường như tuyết rơi tung bay nhưng mỗi một phiến đều là hình như có sinh mệnh đều là trí mạng hư thực ở giữa hắn cũng dám đón đỡ vừa mới tiếp kiêm một cái lâu cận thần kiếm bên trên lạ hắn sợ bản thân kiếm lại bị đẩy ra một s á t na tiết hầu liền sẽ bị đâm xuyên lâu cận thần tập luyện qua quá nhiều bộ kiếm pháp trong đó thái ớt phân quang kiếm tại gần nhất cũng là bị hắn luyện được siêu thoát phổ thông kiếm chiêu mị lực Ca, cứu ta n à y chân người bên dưới ngã đạp thất tinh không ngừng nhanh chóng lùi về phía sau mà trong tay nhưng là múa ra một mảnh quang hoa hắn thanh em này vừa ra bên cạnh một mảnh bóng dâm bên trong lập tức có một đạo kiếm quang phá không mà tới nhưng mà lâu cận thần nhưng giống như là không nhìn thấy người trên không trùng lăng không mà kiếm đâm kiếm quang phân hóa nhưng mang lấy nguyên khí dâng lên đập lại phát hiện kiếm của mình đã bị n ổ tại ngoại vi hắn rõ ràng cảm giác được lâu cận thần đâm xuống trong kiếm thế không chỉ có gai còn có hướng ra ngoài phát đánh k i n h lực nếu như chỉ là nhất kiếm hắn cũng không sợ nhưng là liên tiếp nhanh chóng m ấ y kiếm lại làm cho hắn kiếm cuối cùng là bị đẩy ra kiếm thứ tư hạ xuống thời điểm kiếm trong tay hắn đã không kịp ngăn cản trong lòng có này cảnh giác nhưng hết thể đã trễ rồi lui không bằng tránh không kịp một điểm hàn mang đâm rơi hắn chỉ cảm thấy vừa đ ứ t băng lanh cùng cứng rắn đâm vào mi tâm của mình thế giới trong một chớp mắt pha thoái thiên ngoại tối tăm tràn bạo che mất hắn hết、thể. mà lâu cận thần tịnh không có rơi xuống đất hắn người như là tùy phong bay múa yến tử kiếm trong tay ở trong hư không v ạ c h một cái phong vân c u ấ n lên đem đánh tới một đạo kiếm quang vòng vào trong đó đây là thái cực vân kiếm thức lấy khoanh tròn làm căn bản thái cực kiếm p h á p trên tay hắn thành một môn cực giai phòng ngự kiếm pháp phong vân trong nháy mắt trở thành vòng xoáy không riêng gì đem kia kiếm c u ấ n lấy còn đem cầm kiếm người vòng vào trong đó lâu cận thần chi tài thấy rõ ràng một người này đúng là cùng vừa mới bản thân giết người có tám phần tương tự liền ngay cả ăn mặc cũng giống vậy nhưng là lâu cẩn t h ầ n nhưng rõ ràng cảm giác được kiếm của đối phương bên trên có một cô m á n h liệt điên cùng chi ý đối phương căn bản cũng không có lui mà là theo vòng xoáy tại chuyển động chiều lấy lâu cẩn t h ầ n nhất kiếm đâm tiến đến đối phương người cùng kiếm đều tại sóng gió trong vòng xoáy hơn nữa theo vòng xoáy mà xuất kiếm kiếm thế lại cũng thành vòng vô số kiếm mang theo cơn gió bông thảm mà đâm ra đây lâu cẩn t h ầ n lúc này trong lòng không còn gì khác thử nghiệm chỉ có kia một mảnh kiếm mang đề lời nói với người xa lạ câu đề cử tại sách mới nguyện phiếu bảng bên trên bảo trì thấp kém địa vị chương bốn mươi bảy đại tế mở màn chương bốn mươi bảy đại tế mở màn một đầu thật dài vân khí vòng xoáy từ lâu cận thần cánh tay dọc theo mà ra giống như là một cái xám chắn phế ư c thôn phệ lấy này một khoảng trời nguyên khí tại ở gần lâu cận thần cánh tay chỗ điểm điểm kiếm mang lộ ra cùng lâu cận thần kiếm tương giao cùng một chỗ van g r ộ i tới một mảnh đinh đinh thanh â m lâu cận thần người tại lui về phía sau phiêu tối lúc này hắn có hai lựa chọn hắn bên trong một cái liền là quán tưởng liền dương lấy đem này nguyên khí vòng xoáy nhóm lửa khác một cái liền là dựa vào bản thân đối với kiếm ký ứng dụng lấy thuần vi kiếm ký đánh bại đối phương cái trước hắn cảm thấy lại càng dễ càng đơn giản trực tiếp Nhưng là hắn lựa chọn cái sau. nếu như đối phương là s ử kiếm người vậy liền lại để cho hắn chết tại dưới thân kiếm a chỉ thấy hắn ở đây vạn trúng trong mắt cầm trong tay kiếm vung lên cái kia vòng xoáy liền xoay đổi phương hướng hướng không trung m à đi trong gió người muốn tránh thoát đi ra lại phát hiện chính mình không chỗ gắng sức trong khoảng thời gian ngăn khó có thể dãy rụa sau đó hắn phát hiện lâu cận thần chém ra một kiếm một đạo kiếm quang chui vào vòng xoáy bên trong đạo kiếm quang theo phong vân vòng xoáy hướng phần lưng của hắn hắn cảm thấy nguy hiểm đều muốn tại trong đó xoay người ngăn trở lại chỉ tới kịp một cái l ư n g kiếm đinh một tiếng vang hai kiếm c h ặ n nhau nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thấy phần lưng kịch liệt đau nhức hắn biết đây là lưng bị kiếm cắt mở vết thương lúc này hắn đã quay cuồng lại phát hiện cái kia lâu cận thần không thấy một cũ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu tùy theo chứng kiến bóng người c h ấ p động lại một đạo kiếm quang theo vòng xoáy xẹt qua hắn lồng ngực kiếm nhập vào cơ thể cũng không sâu nhưng là hắn lại cảm thấy sát cơ mánh liệt thấm vào c ố t tủy h loại này muốn mạng cảm giác để hắn có chút hoảng loạn hơn nữa hắn phát hiện gió này tốc độ chẳng những không có hạ thấp xu thế lại bởi vì lâu cận thần huy kiếm lại càng tăng lên hắn đều muốn vung kiếm trong tay phá tan phong vần nhưng lâu cận thần như là trong gió cá bơi theo vòng xoáy cao thấp trái phải xuất hiện càng giống là có thể điều khiển sóng gió làm cho trong gió người như phiêu linh lá rụng trong gió người cố gắng dãy r u ộ n nhưng căn bản liền dãy r u ộ n không ra hắn giống như là một cái bị trói tại mạng nhện côn trùng mà tại người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên không trùng thấy một đoàn không tiêu t ă n gió g đem một người cuốn tại trong đó trong đó một người tại gió chung quanh trước sau cao thấp huy động kiếm hắn như là đang tại vì mọi người biểu diễn dùng kiếm như nào khu dịch sóng gió nay lại có điểm như là trẻ con chơi con quay không ngừng dùng roi quật con quay điên cùng xoay tròn chỉ là cái này xoay tròn chính là một mảnh sóng gió Huy động sóng lâu cận thân đứng ở hư không quan sát tù thủy thành chứng kiến nhiều như vậy con mắt nhìn mình nhưng là cũng không cảm thấy có áp lực ánh mắt liền như nước chạy từ trong lòng hắn chạy qua lâu cận thân phóng khoáng kiếm thuật tại đây một khắc xâm nhập tù thủy thành mọi người trong lòng nhưng mà ngay tại lúc này cả tòa thành chỉ đột nhiên kêu lên một thanh âm mời quỷ mắt đại thần rủ xuống ngài ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi này đi lâu cận thần vốn là vui sướng tâm tình trong một chớp mắt trở nên kinh ngạc thậm chí xuất hiện một tiêu hoảng loạn mời quỷ mắt đại thần rủ xuống ngài ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi này đi lâu cận thần ý đồ nhìn rõ ràng ai đang kêu gọi nhưng lại cảm thấy cả tòa thành đều kêu cái này phòng đường phố này những thứ này gạch đá máy mói đều tại kêu gọi cái thanh âm này ngay sau đó ở quý thị học đường có một đạo bóng người phóng lên trời đó là quý phu tử quý phu tử không phải chân thân mà là âm hồn chỉ là hắn âm hồn cũng không phải là tối t ă m g mờ mịt mà là một đoàn tia sáng trắng sác mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt minh hoa thật là ngươi quý phu tử trong thanh â m mang theo bi thống cùng hối hận ngươi tại sao phải làm như vậy quý phu tử thanh â m lại một lần nữa hỏi nhưng là trả lời hắn chính là n m ơ i quỷ mắt đại thần rủ xuống ngài ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi đây thanh â m này càng ngày càng gấp mà bên trong tòa thành này rất nhiều bí ẩn trong góc những cái kia s ả ngang mái ngói bếp lò bức họa vặt nước đáy giường chỗ bí ẩn con mắt bắt đầu hiện lên quỵ dị băng vận từ đờ đất đầu sinh động lên những cái này con mắt đã đáp lại quý mắt ánh mắt xuyên thấu qua tới quý phu tử nhật du âm hồn chợt lóe lên đã đi tới tù thủy thành dễ nhìn nhất chỗ nơi này là tù thủy huyện nhà rất nhiều người cũng biết huyện quân tên cứ gọi là quý minh hoa đây là quý phu tử quý minh thành đệ đệ quý phu tử đến huyện nhà phát hiện nơi đây người chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất mà tại trên mặt đất thoa đầy máu tươi vách t ư ờ n g cái bản xà ngang cũng như thế những thứ này máu bảo vệ xung quanh từng cái khắc họa đi ra màu xanh con mắt đồng thời máu tươi vừa tạo thành một cái càng lớn máu mắt trùng điệp thành trọng đồng ý tưởng lúc này những thứ này con mắt lộ ra quý quang như có m ộ tại đầu cực lớn n khủng h mà đây a qua n muốn tận hư không mà đến. Mà huyện g mà Mà vượt vô hư n Minh Quý Hoa thì t công văn, công, văn công văn phía trên có đóng lên huyện quân quán lớn cả công văn văn tự cùng quan lớn đều rực rỡ lấp lánh quý phu tử vừa nhìn tình hình liền biết rõ quý minh hoa dùng viên chức tế thần c h i lễ đây là dễ dàng nhất đạt được thiên ngoại hư vọng bên trong các loại bí linh đáp lại tế tự phương thức minh hoa ngươi tại sao phải làm như vậy quý phu tử thống khổ hỏi ha ha ta làm như vậy ca ca ngươi chẳng lẽ ngươi không phải rất rõ ràng ư quý minh hoa cười lạnh nói ta biết rõ năm đó trong nhà đem nhập thu tiền h học c u n g danh n lạch cho ta ngươi lòng mang hận ý nhưng là qua nhiều năm như vậy ta một mực đền bù tổn thất cho ngươi hơn nữa cho ngươi làm cái này tù thủy thị trấn huệ vân cố gắng hết sức vì ngươi tìm đến pháp thuật tu hành quý phu tử nói ra ngươi cho rằng cái này liền đủ đây hết thảy đều là n g ư ơ i bố thí là n g ư ơ i đáng thương ta không muốn làm như vậy người đáng thương mẹ của ta muốn chứng kiến ta trở nên nổi bật thành tích học tập của ta tốt như vậy nàng một lòng muốn nhìn đến ta nhập thu tiền h học cùng là ngươi là ngươi cướp đi ta hết thảy là n g ư ơ i tan vỡ mẫu thân của ta hy vọng quý minh hoa cơ hồ là gào thét nói ngươi như vậy hận ư quý phu tử nói ra có thể nào không hận là ngươi cướp đi ta hết thảy lại giả mù s a mưa đến đ ề bù ta ngươi nói ta có thể nào không hận quý minh hoa lớn tiếng nói quý phu tử trầm mặc quý minh hoa lớn tiếng chất vấn như thế nào không lời có thể nói à đây hết thảy đều là ngươi tạo thành ngươi lại để cho cái này dân trung cả thành cũng chết ở sai lầm của các ngươi bên trong lúc ấy nhập thu thiền học cung nên là ta quý phu t ử đứng ở đó ở bên trong như một đạo bạch mang bóng dáng lại có thanh â m chuyển tới phụ thân từng nói tính ngươi nóng nảy dễ dợn như mẹ của ngươi giống nhau cố chớp cho nên mới lựa chọn ta đây là hắn lựa chọn hắn trước khi lâm chung nhất định muốn ta nhiều giúp đỡ ngươi để cho ta muốn đền bù ngươi là ta làm không đủ khiến ngươi tạo thành cái này ngập trời đại họa ngươi đã làm cho gia tộc ta hộ thẹn cho nên ta không thể không giết ngươi phụ thân dưới suối vàng nếu có xin ngươi c h u y ể n cáo ta bất hiếu ha ha ha ngươi dùng ngươi còn có thể giết chết ta sao ta là quỷ mắt đại thần chủ tế thần ánh mắt đã sớm chiếu cố ta q u ỷ minh hoa huyện quân cười to nói lúc này toàn bộ thành trì đều sôi trào từng cái nơi hẻo lánh xuất hiện rất nhiều càn rỡ cười giống như là thịnh yến mở trước lúc vui vẻ đây là cực vui tiếng cười lâu cận thần trên không trung có thể chứng kiến dưới mặt đường người như là bị kinh sợ con kiến tại loại này đột nhiên xuất hiện cực lớn kinh biến phía dưới người bình thường cũng sớm là dê đợi làm thịt hắn chứng kiến chỗ cửa thành đúng là không biết bị người nào đóng lại mọi người đều muốn đi ra ngoài căn bản là làm không được đương nhiên cũng có người có thể trèo nhảy đầu tường nhưng đây cũng là số ít trong thời gian ngắn thì không cách nào làm được trong thành những cái kia tu hành tràng quán đúng là thần kỳ bình tĩnh bí linh giáo đại tế đúng là có nhiều như vậy người tham gia sao lâu cẩn t h ầ n không khỏi nghĩ cho dù là bọn hắn không có tham dự nhưng là những người này mỗi cái đều là bảng môn tà đạo có thể có cơ hội đạt được đại tế sau pháp thuật chỉ sợ cũng là mừng rỡ hưởng thụ a hắn không nhìn thấy đặng định bộ đầu nhưng lại chứng kiến đặng gia trong sân cũng một mảnh hoảng loạn chứng kiến đặng phu nhân đứng ở viện bên trong đang hướng lên bầu trời nhìn lại nàng nhìn thấy lâu cẩn thận Có lâu ẽ nàng là lúc trước ngay tại trong nội viện nhìn là lúc l trước tại xem cận thần ở trên. cũng h chiến nhà, i người Tại người bên trong cùng người chiến đấu. Tại trên nóc nhà, đứng cẩn một ít bước đấu. quái, lâu kỳ thần cũng không biết bọn họ là địch hay là bạn đúng lúc này lâu cận thần nghe được quý phu tử thanh âm lâu cận thần ngươi tới đây lâu cận thần lập tức vốn định đi đ ạ c phủ lại lập tức hướng phía quý phu tử đi tới huyện nha rất dễ dàng tìm từ không trung liếc mắt liền thấy quý phu tử âm hồn thân đứng ở huyện nha trước cửa chính lâu cận thần rơi xuống quý phu tử nói ra lâu cận thần ngươi đi huyện nha đằng sau tìm một cái giếng đi xem cái giếng kia thế nào vậy trong này lâu cẩn thần nhìn xem huyện nha bên trong càng ngày càng đen ám cũng tại trong bóng tối lộ ra kinh khủng kỳ quan cảnh tượng lo lắng hỏi ngươi đi xem nơi đó là được nếu có gì thường có thể xử lý liền xử lý không xử lý lại quay về nơi này quý phu tử bình tĩnh nói lại để cho lâu cẩn thần thoáng yên lòng hắn cũng không có nhiều lời vòng đến huyện nha đằng sau hắn phát hiện nơi đây đúng là một mảnh yên tĩnh rất nhiều người đều chết hết hơn nữa là hốc mắt c h ú n g rỗng đôi mắt của bọn hắn như là đều bị chính mình đào lên chỉ là trong mắt cũng không biết đi nơi nào lâu cẩn thần không có dừng lại hắn muốn tìm cái giếng kia trong lòng đã minh bạch cái giếng kia nhất định là quý phu tử đã từng nói qua có thể tẩm bổ ra tinh trùng giếng đồng thời trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ đặng định phụ thân đặng bộ đầu đi nơi nào đặng phủ ở bên trong không có cái kia rất có thể chính là tại huyện nha ở bên trong tốt nhất không muốn chết tại huyện nha càng đi vào trong càng là yên tĩnh hắn đi đến một tòa tiểu viện phát hiện nơi đây tràn đầy màu xanh đã có hoa nở rộ đẩy ra tiểu viện cửa bên trong các loại hoa cỏ cực kỳ xinh đẹp sau đó hắn thấy được một cái giếng hình vông mà khi hắn nhập viện này lúc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm vì vậy dừng bước cái kia nguy hiểm liền giống như treo tại mi tâm kim chưa từng rơi xuống rồi lại giống như đang cảnh cáo lâu cẩn t h ầ n hai mắt nổi lên n g u y ệ t hoa chi sắc n g u y ệ t hoa trong mắt có phá huyễn c h i năng nhìn quanh một vòng đúng là phát hiện những thứ này hoa cọ như là đã có sinh mệnh biến vô cùng yêu dị chương bốn mươi tám giếng chương bốn mươi tám giếng đứng tại này tiểu viện bên trong lâu cẩn t h ầ n chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bước giống như là đã tiến vào giếng bên trong phía trước một gốc không biết hoa trên mặt cánh hoa đúng là mọc ra đủ loại biểu lộ mặt người sướng vui đau bờn lại có một mảnh cùng loại với lá chuối tây ở dưới có một lâu vỏ cận h thần mắt nghĩ h n t í q u nếu như là dược viên cũng không kỳ quái dù sao khả năng tại bên cạnh giếng có thể sẽ có cảng cường liệt tinh khí hội tụ hoặc phát ra tẩm bộ dự thảo là ở đây là hết sức bình thường nhưng mà tại lâu cận thần thoáng đứng đó một lúc lâu muốn làm rõ ràng nguy hiểm từ đ â u đến toàn bộ tiểu viện giống như là bị quấy nhiễu làm ra phản ứng từ trong giếng hoa cỏ lá dâng lên sương mù cái này sương mù tụ cùng một chỗ liền che đ ợ i ánh mắt dù cho lâu cẩn t h ầ n hai mắt nguyệt sắc đổi thái dương kim sắc cũng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu hắn lập tức minh bạch đây không phải h ảo giác sau đó hắn rôi ra một ngón tay trước người đầu ngón tay h ư ớ n g xuống pháp nhiệm tụ họp tại đầu ngón tay rất nhanh vẽ vài vòng một cái nguyên khí vòng xoáy rất nhanh xuất hiện lúc đầu vòng xoáy chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay theo lâu cẩn thần tay kéo cái tia vòng xoáy cũng bị kéo rộng ra to ngang người hướng ph vòng x o á y rất nhanh hướng phía trước chuyền đi trong tiểu viện sương mù bị cuốn vào trong đó chỉ chốc mắt đã bị thổi tan tiểu viện lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trong mắt lâu cận thần trong lòng cái k i a m ộ t loại cảm giác nguy hiểm vẫn cứ vẫn còn nhưng hắn tìm không thấy nguy hiểm đến từ ở đâu rõ ràng chỉ là một cái tiểu viện mà thôi lâu cận thần cũng không biết hiện dạng này có tính không có việc lại để cho hắn hiện tại trở về trả lời quý phu tử hắn cũng không biết trả lời thế nào sau đó hắn từng bước một đi vào dưới chân có c ỏ đ ằ n g bám lấy y phục của hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một phát liền thoát ra cũng không thấy có bao nhiêu nguy hiểm nhưng là cái loại này cảm giác nguy hiểm là xác thực tồn tại hắn bằng này thiên phú tránh thoát lần lượt tử vong nguy hiểm hắn từng bước một đi đến bên cạnh giếng cũng không có lập tức hướng phía trong giếng nhìn lại mà là đánh giá bên cạnh giếng cái này một gốc cây cây cũng không lớn nhìn qua thường thường có người cắt tỉa trên cây hình như có một ít trái cây tại t h a n h é n lâu cận thần nhìn cái kia treo tấm b ả n g gỗ trên đó viết hoàng lý lại nhìn một chút miệng giếng k h ắ c chữ đại càn định quốc năm ba tháng mười một lâu cận thần thấy trong giếng có không ngừng sương mù bay ra mà sau hắn trong sân chẳng biết lúc nào cũng đã tràn ngập nồng đậm sương mù ngừng đầu không thấy trời nhìn về nơi xa không thấy phòng ở dưới hoàn cảnh này đối với người tâm linh có không nhỏ áp lực nhưng là muốn tìm đến cái kia nguy hiểm ở nơi nào lại như thế nào cũng tìm không thấy hắn nhắm mắt minh tưởng đem pháp nhiệm p h ụ trên người biến mất thân hình loại này thời điểm hắn đối với ánh mắt cảm giác cực kỳ nhạy cảm chỉ cần là lướt qua tầm mắt của mình đều có thể cảm giác được hơn nữa hắn tin tưởng mình biến mất thân hình nếu có thứ đồ vật từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem mình vậy nhất định sẽ nhìn kỹ chính mình nhận thân chỗ như vậy liền dễ dàng bị chính mình phát hiện vừa biến mất đi thân hình cảm giác lập tức rõ ràng lên trong sương ngủ hắn cảm giác được vô số con mắt đang ngó trừng chính mình so đứng ở đường cái lúc người còn nhiều bị đầy âm lanh tâm tình ánh mắt nhìn lại để cho lâu cận thần phát lệnh cái này tiểu viện vốn là làm cho người ta âm lanh cảm giác lúc này càng làm cho lâu cận thần có một loại khắp cả người phát lệnh cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt hắn lại như cũ tìm không thấy nguy hiểm ở đâu bởi vì những ánh mắt kia đến từ có cây b á hoa hắn tản đi trên người p h á p nghiệm ngược lại quay đầu lại nhìn về phía cái kia giếng trong giếng x ư ơ n g mù hướng ra ngoài bắt đầu rục dịch hắn lại một lần nữa dùng ngón tay vẽ lên nguyên khí vòng xoáy đem trong giếng sương mù tan đi sau đó hướng phía trong giếng nhìn lại một người tại một cái lạ lẫm quỵ dị địa phương xem giế sợ nhất đúng là phía sau lưng đột nhiên xuất hiện người đẩy một cái ý nghĩ như vậy tại lâu cẩn t h ầ n trong lòng l ư ớ t qua nhưng hắn vẫn như cũ hướng trong giếng nhìn lại chỉ thấy thấy giếng một mảnh đen kịt hắn hai mắt nổi lên tái nhợt ánh trăng ngưng mắt nhìn trong giếng nước cuối cùng nhìn rõ ràng chỉ thấy trong giếng mặt nước yên t ĩ n h chân bóng như một tấm gương kính nước bên trong có phản chiếu phản chiếu bên trong c ó một cái không lưng t h a m dò phía trong giếng nhìn không là trong giếng có người t h a m dò hướng giếng bên ngoài nhìn người nọ bộ dáng cùng lâu cẩn thần tướng mạo giống nhau như lúc nhưng là lâu cẩn thận lại thấy như vậy là lẫm từ đối phương trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình. giống như là s á t chết trong giếng không biết bao nhiêu năm hai con ngươi đã sớm lạnh leo đột nhiên đối phương nợ nụ cười trong giếng phản chiếu nợ nụ cười lâu cận thần không cười hắn từ l ư n g đến cái hót có một đạo hàn khí bốc lên toàn thân phát lạnh toàn thân tại đây khắc cũng giống như cứng lại rồi đột nhiên một cô đại lực tại hắn trên lưng này tại thăm dò xem giếng này thời điểm hắn liền nghĩ tới có thể hay không có vật gì đẩy chính mình vào giếng trong lòng có phòng bị nhưng giờ khắc này xuất hiện thời điểm vẫn như cũ kinh hãi vô cùng sinh ra một loại không thể nào phản kháng cảm giác hắn cảm thấy thiên địa đang xoay tròn tại thế nào vốn phía thoáng cái đen kịt phanh một mảnh lạnh leo bao vây lấy thân thể hắn cảm thấy đã rơi vào trong giếng trong lòng không khỏi hoảng hốt muốn phóng người lên lại phát hiện chính mình đã không có pháp lực cả người như là đã biến thành người bình thường dưới giếng to rộng vươn tay ra cũng với không được vội vàng n g ầ g đầu nhìn chỉ thấy miệng giếng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người người này đang thăm dò hướng phía trong giếng nhìn lại vẻ mặt cứng ngắc cùng m ở mịt lại nhìn kỹ người nọ đúng là mình vê anh trong lòng của hắn chấn động trong chốc lát về sau hắn phát hiện miệng giếng hướng trong giếng xem chính mình trên mặt biểu lộ bắt đầu thay đổi biến thành tao hứng hưng phấn hắn xuất hiện dáng tươi cười cười quỷ dị như vậy mà thoải mái lâu cận thần cảm thụ được cái kia từng trận lạnh bớt vây quanh t r u n g quanh một mảnh h tám ở sâu trong nội tâm hoảng loạn như sóng ngầm giống nhau bắt đầu kích động khó có thể áp chế ta bị quái dị thay đổi thân thể trong lòng của hắn ý nghĩ này phát lên liền chứng kiến vẫn như cũ túi người tại miệng giếng chính mình trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên ta đây bây giờ là cái gì linh hồn xuất khiếu lâu cận thần nghĩ đến ta không tu âm hồn không có khả năng có nguyên vẹn linh hồn xuất dù nếu là da cũng là tam hồn ly tán bậy phách không tụ căn bản cũng không ở chỗ này hắn nghĩ tới đây hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi không nghĩ nữa trong giếng bóng tối khả năng xuất hiện đồ vật không nghĩ đến n ụ c thể của mình bị đoạt xá sự tình mà là bắt đầu quan tưởng trăng sáng trong ngực nhưng mà ý thức của hắn bên trong lại cảm giác cũng không chính thức thân thể ánh trăng không cách nào hội tụ tán loạn một mảnh cái này tương đương với hắn bản thân ý thức tán loạn thoáng ngừng trong chốc lát về sau lại một lần nữa tập trung ý niệm hắn phát hiện mình bắt đầu hơi mệt mệt đến cho dù là tập trung ý niệm đều có cố hết sức cảm giác hắn biết mình phải nắm chặt thời gian lúc này đây hắn quan tưởng không chỉ có là trăng sáng trong n ự c còn nghĩ bản thân mình thân thể hình dáng cũng cùng loại này khó khăn duy trì chậm rãi hắn đúng là phát hiện mình tưởng tượng thân thể bắt đầu ngưng thực lại tiếp tục hắn phảng phất cảm nhận được kinh mạch lại một lần nữa cảm nhận được khí hải chỉ là khí hải bên trong t ĩ n h mịch h t cám như là cái kia giếng giống nhau sau đó hắn cải biến quan t ư ở n g pháp quan tưởng thái dương hám i ệ n g nuốt vào một ngụm ánh nắng mặt trời mang nhập t i ế t hầu qua ngũ tạng nhập khí hải trong một t r ớ c mắt khí hải bên trong đốt cháy lên vốn là ưu ám khí hải bên trong đốt cháy lên vốn là ưu ám khí hải bắt đầu sôi t r à o cái kia chỗ sâu phảng phất có vô số quái ngư tại cổ động sóng biển đều muốn đều muốn đem Đối cùng khí hải b ê、like、là, làm làm khí hải. Khí hải là do n g ý niệm hội tụ do vọng niệm dẫn sinh tự nhiên là tại khí hải móc dễ trải qua đốt cháy khí hải bên trong chân khí đúng là càng thêm thuật túy ý, ý niệm trong đầu phảng phất đều trong sáng rõ ràng càng thêm nhạy cảm hắn phát hiện một cái tinh luyện chân khí tinh thuần phương thức qua tưởng thái dương tinh hỏa đốt cháy khí hải trước kia cũng có loại cảm giác này nhưng là không có như vậy rõ ràng loại phương thức này trong lòng của hắn mệnh danh là p h â n hải hắn lại một lần nữa nhìn xem trong giếng trong giếng lại có sương mù dâng lên hắn vẫn là dùng vòng xoáy dẫn xuất thu liêm tâm nghiệm không để bản thân sinh vọng nghiệm hướng trong giếng nhìn lại chỉ thấy trong giếng có hai cái nho nhỏ cá chép đang tại trên mặt nước cực độ bất an du động hắn lại nhìn kỹ sẽ phát hiện giếng vách đá đúng làm ọ c ra rất nhiều dễ cây tựa h ồ tại bắt những cái kia cá chép tuy nhiên hiện tại cá chép còn có không gian tranh lẽ nhưng là hắn tin tưởng lúc những thứ này dễ cây chiếm cứ toàn bộ đáy giếng lúc hai cái cá chép nhất định sẽ bị bắt ăn thậm chí cũng không cần đợi đến lúc lúc kia có lẽ đã có rất nhiều cá chép bị bắt ăn mà cái này cá chép chính là tinh trùng một loại khác hình thái hắn nhớ do quý phu tử đã từng nói qua tinh trùng sẽ bám trên hoa điệu cá trùng trên người mà lại cũng không có tổn hại kỳ diệu dùng chứng kiến d ễ cây về sau lâu cận thần lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn cái này một cây bên cạnh giếng hoàng lý t â y lại một lần nữa đánh giá đến hắn đến phát hiện cái này cây là cây t h a t ớt mà kết quả đúng là chỉ có một tay hắn đã để lên trên chuột kiếm chậm rãi rút ra kiếm n trái cây. Trái cây lâu,、so、lâu cận thần nói kiếm trong tay mũi kiếm xẹt qua vỏ trái cây lập tức có một cỗ mùi thơm ngát tán giật đi ra hắn ngửi thấy liền cảm thấy tinh thần chấn động nguyên bản đến giờ đều cảm thấy có chút đói khát thân thể như dùng cam lộ hắn không khỏi trong lòng vui vẻ thầm nghĩ chẳng lẽ đây là cái gì linh quả này cây hoàng lý tại đây bên cạnh giếng theo trong giếng hút linh khí là vật phi phạm hắn thỏ tay dính một điểm trái cây nước đến trong miệng có chút c h u a sót nhưng lại có một cỗ tinh thuần tinh khí tại trong miệng bắt đầu r ụ c dịch bị hắn nuốt vào dưới sau đó tại trong dạ dày tán nhập ngũ tạng hắn chỉ cảm thấy mát lạnh vô cùng trong chốc lát về sau đem tiêu hóa không có gì không tốt phản ứng sau đó hai xuống một ngụm cắn xuống nửa cái v ị chỗ sót nhưng là tinh khí cũng tại trong miệng nổ tung hắn nuốt vào trong bụng tinh khí rất nhanh tại ngũ tạng phát ra theo máu chảy nhập quanh thân các mạch lại đem nửa quả còn lại ăn hết hắn liền hột đều không c o bưng t h a trực tiếp cắn nát cùng một c h ô nước vào sau đó ngưng lại chốc lát chỉ cảm thấy thân thể trong ngoài vô cùng khoan khoái dễ chịu như là cực đói người rốt cuộc ăn hết một chén cơm giống nhau chương bốn mươi chín sa tinh chương bốn mươi chín sa tinh lâu cận t h ầ n n g ử a đầu dối cá i eo chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần hắn cảm giác được rõ ràng trong khí hải khí biến lớn mạnh càng mạnh mẽ hơn càng sung mãn càng linh động mà nhục thân cũng không còn cảm thấy khô cắt kể từ hắn bắt đầu luyện thân đằng sau luôn luôn cảm thấy đói khát hiện tại tốt hơn nhiều bất quá hắn cũng có một loại khác rõ ràng cảm giác ồ cái loại à c h này cảm giác nguy hiểm vẫn cứ tại lâu cận thân lập tức tỉnh ngộ vừa mới hái hoàng lý quả lúc ảo giác hắn còn tưởng rằng cái quả này dở cho quỷ nhưng lại ăn thời điểm c ũ khi hắn cùng ó c đôi mắt kia đối mặt thời điểm phản phất chứng kiến có đồ vật gì đó chui vào chính mình trong mắt con mắt là tâm linh cửa sổ đối mặt phía dưới là bị xâm lấn tâm linh trong mắt của hắn đồng dạng kim mang lòng lánh đem hết thệ từ bên ngoài đến ý niệm trong đầu bãi trừ bên ngoài hắn đã đến qua mấy lần thiệt thòi như vậy tuy nói cuối cùng đều bị hắn chống cự hoặc là chấn áp luyện hóa nhưng là sau đó ngẫm lại hắn vẫn cứ cảm thấy nghĩ mà sợ bởi vì phạm là có ai thừa dịp chính mình trong nháy mắt đó thất thần công kích chính mình chính mình cũng đã chết cái kia m ộ t đường x à ảnh đụng vào giữa kim con sau phát ra thống khổ dễ gì một cái khúc chiếc quay người liền vừa chui vào trong nước cái này là tinh x à thinh long lâu cận thần trong lòng nghĩ đến mình theo quan trụ chỗ có được sách trong đó có một cái tu hành pháp phái giới thiệu hoạn linh pháp phái cái này nhất pháp phái tu hành căn bản chính là tìm được một cái linh chủng mà cái này linh t r ù n g lấy tiên thiên linh t r ù n g là khó được nhất có thể nói là có thể nộp nhưng không thể cầu mà trong giếng này là cái gì đẳng cấp linh loại lâu cận thần không biết nhưng là hắn xác định tuyệt đối so với cái kia luyện cổ làm linh linh luyện làm cổ tinh r ù n mạnh g mẽ c á à y một t cái i n xả là hoạn linh pháp phái tu hành dùng thượng gia i linh t r ù n g a lâu cận thần trong lòng nghĩ chỉ là không biết đây là tự nhiên ở chỗ này sinh ra đời hay là bị người nuôi dưỡng ở chỗ này đột nhiên hắn thấy cái này tinh xả bẫy tấp trôi dưới ra một cái vòng mà trên vòng mơ hồ tầm đó tựa hồ có một cây kim loại tuyến cột đây là một cái bị người khóa cấm ở chỗ này tinh xả linh chủng lâu cận thân bừng tỉnh chỉ là hiện tại hắn không rõ ràng lắm đây là bình thường nuôi dưỡng hay là quý minh hoa từ mình nuôi dưỡng đột nhiên hắn nghe được sau lưng sương mù chuyển đến âm thanh hình như có hải tử đang khóc hắn lập tức quay người ngón tay ở trên hư không vẽ ra bằng gió cuốn đi sương mù lại cái gì cũng không có thấy lại quay đầu lại lúc trong giếng cũng đã nổi lên sương mù hắn nhũ mày cảm thấy có chút không đúng lại một lần nữa thò tay vẽ ra gió đ o ạ n đem trong giếng sương mù cuốn đi lại nhìn đầy giếng đột nhiên sưng sở trong lòng cả kinh bởi vì trong giếng tinh xà đã biến mất ánh mắt hắn nhữ lại con mắt mắt bắt đầu r ụ c dịch ngân huy nhìn giếng này ngọn n g ồ n lại phát hiện cái k i a một cây vốn là giam cấm tinh xà kim loại tí ti vẫn còn nhưng là tinh xà đã không coi ở đây tựa hồ bị lợi khí cắt đức có người đây là lâu cận thần trong lòng ý niệm đầu tiên liền lâu cận thần biết đến bây giờ có thể tại chính mình dưới mí mắt có thể ẩn độ người cũng chỉ có hai cái một cái từ tâm một cái là bạch phó bộ đầu nhưng là bạch phó bộ đầu đã chết chỉ còn lại từ tâm hắn không suy nghĩ nhiều con lại bắn ra một điểm ánh trăng tại hắn đầu ngón tay nổ t u n g đem miệng giếng này một mảnh hư không bao lại ánh trăng như s ư ơ n g đây là hắn thuần túy pháp nghiệm ứng dụng không có n h ế p tụ nửa điểm trong thiên địa nguyên khí nghiệm tựa như hạt bụi hóa nguyên s ư ơ n g rơi nhân gian nguyên hoa bên trong một đạo nhân ảnh như màu bạc lưu quang giống nhau hướng phía bầu trời tháo chạy nàng bay lên cực kỳ yên tĩnh mặc dù cũng không tính nhanh lại đầy đủ yên tĩnh không rung động nửa điểm khí lãng lâu cận thần căn bản cũng không lên tiếng t r a n một tiếng kiếm ra vỏ người theo kiếm động một kiếm đâm ra một kiếm đâm rách hư không mũi kiếm có kim quang hướng phía từ tâm dưới nách đâm tới một đầu huyền bạch mũi kiếm trạm kích tại lâu cận thần mũi kiếm từ tâm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh đoàn kiếm hai kiếm chạm nhau giao kích ra một đoàn kiếm hoa kiếm hoa có nguyên khí hóa sinh ánh mặt trời lại có thiết khí v à chạm tia lửa từ tâm thân thể mượn cái này lựa phản bay vút lên tốc độ đúng là nhanh hơn thân thể như mỹ nhân ngư giống nhau lắc lư thân thể cực kỳ linh động hướng phía bên cạnh phía trên m à đi lâu cận thần phóng người lên vận khởi du thân tung kiếm thuật kiếm lại một lần nữa lâm ra một kiếm này pha không thân thể của hắn đồng dạng lắc lư dư ớ i chân đạp đạp người theo ki từ x a nhìn lại kiếm quang như một cái lưu quang đâm về từ tâm từ tâm b i ế n sắc như thế tốc độ nàng xác định chính mình không cách nào tránh thoát hơn nữa nàng là chứng kiến mấy lần lâu c ậ n t h ầ n kiếm pháp biết do nếu bị dính lên chỉ sợ mình muốn chạy trốn đều không thể làm được tại kiếm đến thân trong tích tắc thân thể của nàng đột nhiên rất nhanh hương hóa nàng muốn dùng đ ộ n p h á p tránh thoát một kiếm này lâu c ậ n t h ầ n trường kiếm trong tay vầng sáng xa lạ từ tâm trong lòng sinh một cô mãnh liệt nguy hiểm cảm giá vốn là nàng bằng này đột thuật tránh thoát rất nhiều họa sát thân rất nhiều pháp thuật rơi xuống trên người đều có thể một đột m ạ qua t h n g chi là như vậy kiếm khí nhưng mà một kiếm này đến thân thời điểm nàng lại có một loại trí mạng cảm giác nàng cảm giác mình sẽ chết nàng cố tình không để ý tới cảm giác trong lòng chỉ cần đ ộ n mở một kiếm này là có thể đem bám ở trên người như n g u y ệ t xương p h á p nghiệm khu trừ dẫu đến lâu cận thần ánh mắt bên ngoài nhưng mà lúc này một kiếm nàng tâm có cảm giác không thể không ngăn cản không đỡ sẽ bị đâm chúng đâm chúng liền có thể có thể sẽ chết nhưng ngăn cản một kiếm này nàng độn hư trạng thái sẽ hiện ra cuối cùng nàng vẫn nghe theo tâm linh kiếm trong tay lại một lần nữa vung ngăn cản một cỗ sức lực lớn theo trên thân kiếm chuyển đến cái này cứng rắn cảm giác làm cho nàng như bị đ i ệ cắn một tia kiếm ý t ự a hồ chui vào nàng trong lòng trong lòng đau xót làm cho nàng nhịn không được rên gì đi ra ân nàng không chút do dự đem tay trái cầm một con kia tinh xả ném đi nàng tin tưởng lâu cận thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này chân quý tinh xả mà đến đuổi g i ế t chính mình dù sao mình cùng hắn cũng không có thâm cựu đ ạ i hận quả nhiên lâu cận thần chỉ có chút dừng lại liền hướng phía tinh xả đuổi theo trong nội tâm nàng thở dài một hơi trong lòng nghĩ mà sợ không thôi lần thứ nhất nhìn thấy lâu cận thần lúc lâu cận thần kiếm đối với chính mình căn bản là không tạo được tổn thương lần thứ hai thấy hắn hắn ở đây s o n g tập c h ấ n bên trong giết s o n g tập c h ấ n ba cái h u nhân g n cuối cùng đúng là ở vương thân trong tay còn sống lần thứ ba ở đằng kia họa lâu bên cạnh nhìn thấy nàng phát hiện lâu cận thần thủ đoạn đã biến thành phong phú mà cái này lần thứ tư nàng lại một lần nữa thấy đối phương mới biết được hắn không chỉ có thủ đoạn phong phú kiếm thuật càng là đạt đến một cái đáng sợ hoàn cảnh lâu cận thần tung kiếm phá không kiếm quang lập lòe phía trước tinh xả như chim ra khỏi lồng tự nhiên là cố gắng chạy trốn nó muốn hướng hơi nước dồi à o địa phương đi mục tiêu đúng là tù thủ thủy thành bên cạnh cái tia nước sông nhưng mà thư không đột nhiên cứng lại nó cố gắng muốn tránh thoát bên cạnh k i ế m quang l ó e lên một người xuất hiện một tay cũng liền đem nó chụp được nó há một muốn đi cắn đầu cũng đã bị nắm chỉ mở ra miệng cái gì cũng cắn không đến lâu cận thần xem đầu nảy tinh x à trong lòng vui vẻ nhưng lại nhìn xem cả tòa thành đã kêu loạn liền hướng quý phu từ chỗ đó chạy trở về hắn cũng không biết làm như thế nào cùng quý phu t ử trả lời rốt cuộc là giếng này ở bên trong tinh trùng có việc hay là không có việc gì đâu phía dưới dưới mái hiên đột nhiên hiện ra một người hai tay của hắn đen nhánh như có vờn quanh đồng đậm tố hắn một tay hướng phía lâu cận thần tâm đào đi một tay chụp vào lâu cận thần trên tay xả tinh. lâu cận thần thân thể lắc lư tựa như cái nhảy phóng tránh ra đánh lén kiếm trong tay vung lên đồng thời một đạo kiếm quang đã chém ra người nọ đầu lâu đúng là đột ngột theo trên h ư n g cổ rớt xuống máu tơi ư phun lâu cận thần cũng không nhìn nhiều người này mà là hướng về quý phu tử chỗ n h à môn mà đi hắn biết rõ cả tòa trong thành có thể hay cứu đều xem quý phu tử có thể không thể ngăn trở được huyện quân quý minh hoa mời thần hàng lông mà tại phía dưới phòng bỏ bên trong còn có hai người trốn ở chỗ đó một cái trong đó tuổi già để lại dục dịch muốn đánh lén lâu cận thần người trẻ tuổi nói ra qua hoa tử ngươi không muốn x ố n g nữa không nhìn ra cái này họ lâu kiếm thuật lợi hại ư ta cảm thấy rất là bình thường à người tuổi trẻ có chút trần trờ nói nhưng là đây là hắn lời thật lòng bình thường có thể một kiếm liền giết được đạo tâm quỷ ư lao nhân nổi giận nói nhất định là hắn k i n h thường vừa mới cái này họ lâu đúng là né thoáng một phát sau đó huy kiếm lấy kiếm khí c h ạ n g đạo tâm quỷ nhìn cũng rất bình thường à người tuổi trẻ cảm giác mình hoàn toàn xem hiểu lâu cận thần kiếm thuật kỹ xảo ai ngươi như vậy ta sao có thể để ngươi ly khai một mình đi lưu l ạ c đâu cái này họ lâu t ủ trách né đến ra kiếm khí có t hắn ể làm cho liếc m cho t một cái i l ề minh bạch, nhưng bạch, là t r o n g đó còn có còn t h ứ ngươi không có xem minh bạch, đơn giản như bạch, có xem vậy, l ạ i có được như vô ậ y uy huyền này lực, liền Lào có túc chính cái trong rất t nhân nghiêm mình đó bí. vì n nhi h giải t í cùng h Hắn tranh nẹ vô c thong rong không có chút nào kinh hoàng nhưng đ à o tâm quỷ ẩn nút chi thuật là nhất tuyệt cái này họ lâu một ý niệm chạy đi chưa hắn phát hiện ngươi xem hắn vốn muốn đặt chân hư không là đào tâm quỷ tốt nhất đánh lén cơ hội nhưng đào tâm quỷ ra tay về sau hắn cũng rất tự nhiên tránh đi có thể thấy được hắn đối với thân thể và ý niệm không chế cực kỳ tự nhiên ngươi vừa rồi có hay không chú ý tới thân thể của hắn bay lên trên từ đứng im đến các bước biến thành cá i n h ả y tư thái lúc lại huy kiếm đào tâm quỷ thân thể động tác có phải hay không như là biến chậm như là bị định trụ giống nhau người trẻ tuổi không có chú ý tới nhưng là nghe ra ra nói như vậy lại cảm thấy đào tâm quỷ tựa hồ không hề giống hắn chỗ hiểu rõ mau lẹ như vậy linh động hình như là như vậy tuổi trẻ tôn nhi nói ra đó là bởi vì cái này họ lâu bay vút đi lên trước lúc đồng thời nhiếp lại đào tâm quỷ thân thể một mảnh kia hư không hình thành một cái chỉnh thể bay vút lên tư thái hơn nữa kể cả chém ra một kiếm kia về sau thân thể của hắn hướng phía trước phi độn nhanh hơn lao nhân nói đây là một cái đáng sợ người trẻ tuổi ngươi về sau nhìn thấy hắn đi vòng qua biết không người trẻ tuổi còn có chút khâm phục nhưng nhìn đến g i a g i a nghiêm khắc biểu lộ cùng với cái này nghiêm túc l g a khí chỉ có thể là hồi đáp đã biết g i a g i a n g ư ơ i n h a muốn để trong lòng loại người này có thể k h ô n n h ữ n g chọc liền không t r ọ c vạn nhất chọc phải lập tức cầu xin tha thứ hoặc l à trốn chỉ cần mệnh tại cái gì cũng tôi nói làm như một cái sống nhiều năm như vậy lão nhân hắn rất thanh tỉnh tu hành giới trong sống được lâu chính là thu hoạch lớn nhất chương năm mươi huyền quân chương năm mươi huyền quân đầy thành nỉ non nộ hống la lên tràn ngập h ả o h ả o một tòa thành liền như vậy lâm vào bi thiết bên trong cả tòa thành bên trong tràn ngập khí tức quỷ dị kia từng cái quỷ dị ánh mắt tản mắt ra quỷ quang bị nhìn thấy người hai mắt lại đột nhiên đau kịch liệt lên sau đó liền tâm tư dối loạn toàn bộ xa vào trong điên cuồng tại trong thống khổ trừ ra t r ò n g mắt của mình ném xuống đất mà kia tròng mắt lạc địa nhấp nô ở giữa đúng là lập tức mọc ra từng căn tiếp xúc chân sau đó nhanh chóng chạy đến nguyên bản vẽ lên ánh mắt địa phương đáp xuống trong mắt xúc tu đâm vào vách tường xà nhà gỗ bên trong hợp những cái kia vẽ lấy trong ánh mắt thanh hắn trong mắt đúng là có khác sinh mệnh bị đào đi con mắt người ngã trên mặt đất quay cuồng máu chạy khắp nơi về sau lại đột nhiên kêu to lại đứng lên bốn phía sơ soạng đôi mắt của ta đâu đôi mắt của ta đâu bọn hắn thân nhân nghe được vội vàng tới đây ôm lại phát hiện khí lực của bọn hắn thật lớn hơn nữa ở trong hốc mắt của bọn hắn có đỏ tươi huyết đục xúc tu hướng ra ngoài thỏ ra bọn hắn muốn tránh lại bị ôm chặt bị những cái kia xúc tu chui vào trong mắt của mình ngay sau đó con mắt liền bị chiếm đi qua lắp nhãn cầu vào trong mắt hắn lại đem cái này nhãn cầu để ra cũng lớn tiếng nói đây không phải đôi mắt của ta không phải đôi mắt của ta ta muốn tìm của ta con mắt mà bị hắn đẩy ra nhãn cầu rơi xuống trên mặt đất lập tức sinh ra xúc tu chân trên mặt đất rất nhanh bỏ đi như là từng cái con n ệ n giống nhau chúng đi đến vẽ lên con mắt hợp làm một thể một đường kiếm quang s ẹ t qua một người gọi ánh mắt ta cổ đầu của hắn lăn xuống trên mặt đất trong chốc lát trên đầu hắn tóc từng đám dựng lên đúng là hóa thành chân ở trên đất di động bay về thân thể của hắn một lát sau vẫn lại đứng lên hô đôi mắt của ta đôi mắt của ta ta cái gì cũng nhìn không thấy lâu cận thần trong lòng phát lạnh hảo hảo một tòa thành người đều muốn dị hóa đều muốn thành yêu ma cái này là tế mời bí linh kết cục hết thể bí ẩn chi linh hàn lâm là muốn ăn thịt người kiếm trong tay quang lại một lần nữa đem những thứ này ý đồ đứng lên đi đào mắt người khác thân thể chém nát máu tươi vẩy r a huyết n ụ c đ ầ y đất nhưng là lâu cẩn t h ầ n lại không thể xác định những vật này có hay không tử vong thậm chí tại thời khắc này hắn đối với tử vong đã có một loại khác ý tưởng khi hắn đến quý phu tử bên người lúc phát hiện hắn đã không còn là âm hồn xuất du trạng thái mà là thân thể cùng một chỗ đến Cũng đúng, tại đây nguy hiểm kêu loạn địa phương, thân thể ở nơi đây địa tại thể hiểm kêu ở chỉ i ở vị này huyện quân lâu cận thần cảm thấy giờ khắc này huyện quân như là một cái cực lớn máy thu tín hiệu hắn đem cái kia quỷ mắt đại thần thần tính tiếp dẫn mà đến sau đó phát ra cho trong thành những cái kia con mắt chỉ cần đem cái này huyện quân giết trong thành quỷ mắt liền giải quyết xong lúc trước hắn chỉ là suy đoán bây giờ minh bạch cái này huyện quân tại quỷ mắt bí linh phủ xuống trong quá trình chô đại biểu ý nghĩa trừ cái này ra còn nhìn thấy có ba đạo bạch quang bao quanh cái kia hắc kén bạch quang linh động mau lẹ trên mặt đất hắc kén phía trên xẻ qua hắc kén tóc đen bay lên cũng không có phá vỡ lỗ hổng cho dù là ba đạo bạch quang thay nhau mà động rơi vào cùng một chỗ cũng vẫn không có phá vỡ hắc kén chỉ cần không giết chết cái này hắc kén bên trong huyện quân như vậy cả tòa tù thủy thành người liền cuối cùng sẽ bị quỷ mắt thốt vệ quý phu tử thấy lâu cận thần đã đến cũng không có hỏi những thứ khác mà là nói ra hắn đã bị ta định trụ ngươi đi vào thử xem có thể hay không phá vỡ k é n tóc là lâu cận t h ầ n rất nhanh đáp lời hắn cho rằng đây là nghĩa bất dung tử hắn tay trái còn đang nắm một con kia xà tinh kiếm cũng không v ề vỏ kiếm trong tay chỉ lên trời một n g ó n tay kiếm tại thời khắc này như dẫn động đầy trời thái dương quan húy hội tụ ở thân kiếm thông qua thân kiếm hội tụ ở trên người của hắn quý phu tử thấy như vậy một màn không khỏi nghĩ luyện k h í sĩ giỏi về dẫn thiên địa chi vĩ mà ra thân quả thật như thế lâu cận thân bất quá tu hành ngắn ngủi cũng đã làm được điểm này quả nhiên là thiên phú phi phạm nhưng đồng thời hắn đối với huyện nha bên trong huyện quân lại càng ngày càng thận trọng hắn sớm từ phủ quân châu đó mượn tới cái này bảo kính lại như cũ không cách nào đánh chết cái này bị q u ỷ mắt nhìn chăm chú lệ đệ, đệ đã coi cho hắn có chút cố hết sức cũng may lâu cận thần đã chạy về lâu cận thần dẫn theo một kiếm từng bước đi vào trong nha môn trên người hắn ánh mặt trời hội tụ không phải ánh mặt trời chiếu hắn mà là hắn dắt ánh mặt trời làm chiến b ả o kéo tại sau lưng một mảnh huy b ạ c h cặp mắt của hắn hội tụ thái dương quang huy ngưng mắt nhìn hắc kén bởi vì hắn theo cửa ra vào tiền đến ngăn cản bộ phận quý phu tử trong tay kinh quang hắc kén ở bên trong không có kính quang chiếu dọi địa phương lộ ra hai điểm thật nhỏ t r ố n g r ỗ n g cái kia t r ố n g r ỗ n g ở bên trong lộ ra ra hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người của mình ánh mắt tiếp xúc đến một sát na kia lập tức quan tưởng liệt dương hắn hai mắt t r u n g quanh trong một chớp mắt hiện hiện màu đen màu đen như là sợi tóc hướng phía trong ánh mắt của hắn chui vào lại chỉ trong tích tắc cũng đã t h i ê u đốt hơn nữa cái này t h i ê u đốt hỏa theo tối tăm bên trong ánh mắt trực tiếp đốt tại đối phương trên hai mắt hắn chứng kiến dưới tóc đen hai mắt lập tức nhắm mắt lại tóc đen lan ra nhanh chóng đem cặp kia mắt c h ặ lại lâu cặp kia mắt thân thể của nó quấn quanh lấy lâu cận thần cánh tay đúng là chậm rãi dung nhập lâu cận thần trong tay lâu cận thần không có cảm giác được có cái gì không tốt liền cũng không có ngăn cản ngược lại là đem nắm đối phương bậy t ấ c để tay mở xà tinh lập tức hoàn toàn dung nhập tay của hắn tại hắn trên cánh tay tạo thành một cái quấn quanh lấy xà v ă n giống như hình xăm lâu cận thần tại đi đến đối phương năm bước khoảng cách thời điểm đột nhiên động kiếm trong tay như buôn lôi giống nhau đâm ra cái này một đâm so di vang hắn bất cứ lúc nào đâm kích đều muốn mãnh liệt mau lẹ mang theo một mảnh thái dương quan huy ẩn chứa trong đó kỹ xảo còn có theo quan trụ chỗ đó học được tâm quỷ kiếm thuật đâm phương pháp. bản thân của hắn lưng cùng kiếm giống như một cái tuyến tiểu như du long một kiếm pha không kinh khởi kiếm rít trong một chớp mắt cũng đã xuyên qua năm bức hư không đâm vào kén tóc m ũ i kiếm đâm vào trong đó lâu cận thần rõ ràng nghe được kén tóc bên trong truyền đến một tiếng kêu trên lâu cận thần kiếm trong đoạn thời gian này một mực dùng nhật n g u y ệ t làm như tâm kiếm luyện tập đối tượng điều này làm cho kiếm ý của hắn có rất mạnh xuyên thấu lực mơ hồ có xuyên thấu qua sự vật vỏ ngoài mà trực tiếp sát thương đối phương hồn phách trí thức năng lực lâu cận thần không có rút kiếm ra mà là thiêu lậu kiếm dưới thân kiếm thái dương tinh hỏa theo Cái tóc có kia trên tóc đen như là có một t ầ n đạo bạch quang lập tức theo hắn vừa mới đâm ra vết kiếm ở bên trong trảng hoa hạ xuống đúng là quý phu từ khu dịch ba đạo bạch quang lâu cận thần lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia đúng là dùng giấy gấp ra ba cái tiểu kiếm trên thân tiểu kiếm bao phủ một tấn phát quang tia đâm kích phía dưới hiện nhiên là pháp tính quá nhiều sắc bén khó trách nhất thời không phá được tóc đen kén lâu cận thần kiếm trong tay thế lại một lần nữa hạ xuống thân hình lại đứng sang một bên lại để cho quý phu tử t i ể u kiếm có tốt hơn không gian đi đột phá chính mình đâm ra lỗ hổng kiếm rơi xuống lại một đạo lớn lỗ hổng xuất hiện lâu cận thần nhìn thấy xuất hiện h ắ cám một kiếm cũng đã nhanh đâm mà ra kiếm quang lóe lên liền chui vào trong đó một con mắt kiếm chui vào hơn phân nửa hầu như đâm xuyên qua thân thể của đối phương máu đen kích động kén tóc bên trong huyện quân thống khổ gào to lâu cận thần rút kiếm m căn bản cũng không có ngừng hắn biết rõ cái này huyện quân tuyệt đối không hiện tại chết đi chính là chút bị vẽ ra đến con mắt nhìn chăm chú qua người cũng nguyên một đám khó có thể giết chết. xoay quanh ở chung quanh kiếm giấy lam không phi đâm mang theo một cô hạo nhiên chi ý ở trên trầm tính pháp vận thông qua cái kia phá vỡ tóc đen đâm vào huyện quân thân thể đồng thời tấm gương phá không mà đến mạch quang cũng chiếu vào nhục thể của hắn hơn nữa còn có lâu cận thần trên thân kiếm thái dương tinh hỏa thân thể của hắn có chút ngăn cản không nổi bắt đầu có hỏa diễm đang t i ê u đốt tóc đen a là các ngươi bước ta huyện quân hét lớn một tiếng trên người tóc đen bay ra đúng là trong một chớp mắt c u ố n làm một đoàn trực tiếp ngăn chặn huyện nhà cửa mà lâu cận thần trong nháy mắt này liền muốn tối lui cuối cùng là chậm một bước hắn chứng kiến thởi bỏ trên thân tràn đầy con mắt h u y v n quân cái k i a từng cái con mắt lộ ra kỳ quang lâu cận thần bị nhìn chăm chú trong tích tắc thân thể liền cứng ngắt lại lúc trước chống lại một đôi con mắt lúc hắn còn có thể phản kích mà thoáng một phát chống lại nhiều như vậy con mắt hắn đúng là có một loại bị ngoại vực thần linh nhìn chăm chú vào cảm giác cái loại này tràn trệ thần bí mà kinh khủng thần tính lập tức phá tan hắn ngăn cản. lâu cận thần thiên biến nhan sắc biến thành mãn thiên con mắt những cái kia con mắt lạnh lùng hay tà ác lại có một loại thiên hạ vạn linh nên vì kia sinh sôi nảy nở con mắt bá đạo lâu cận thần cảm giác được thân thể của mình tự a hồ có cái gì t h a y n é n hắn biết rõ thân thể dục dịch nhất định là con mắt nhưng mà chỉ nghĩ đến cái này trong cơ thể liền có con mắt t ầ n g tầng lớp lớp sinh trường không chỉ có là xanh ở hắn thân thể bên trong càng là sinh ở ý thức của hắn bên trong trực tiếp tại khí hải bên trong hóa sinh Chương Chân chính tế tự. lâu cận thần cảm thấy ánh mắt tại bản thân da thịt bên trong sinh trường tại nội tạng bên trong sinh trường tại khí hải bên trong sinh trường tại khí hải bên trong đúng là sinh ra lũ liên hoa thế nhưng là liên hoa bên trong liên bồng đúng là từng cái ánh mắt mà càng làm cho lâu cận thần hoảng sợ chính là mình hai mắt tựa hồ đã không bị khống chế tựa hồ như hắn thấy qua những cái kia nhãn trâu một dạng đi ra ngoài lại như chuyển tới phía trong chiều lấy bên trong thân thể của hắn nhìn lại nếu có người ở lâu cận thần trước mặt sẽ thấy cặp mắt của hắn trở thành màu trắng lâu cận thần trong lòng tuy kinh nhưng lại không hoảng loạn không chế tâm ý đầu tiên là dùng phần hải phương pháp đem hoa sen con mắt trong khí hải đốt sạch sẽ sau đó lại lấy luyện đốt thân khiếu phương pháp bắt đầu luyện đốt trong thân con mắt hắn đứng ở đó không có lộn xộn bởi vì hắn tin tưởng quý phu tử tuyệt đối không thể bị cái kia tóc đen ngăn cản quá lâu đúng là lúc này tóc đen bị ba thanh giấy kiếm tách ra kính quang lại một lần nữa chiếu vào đem huyện quân bao phủ trong đó cái kia huyện quân trên người con mắt đối với phía ngoài quý phu tử không có nửa điểm tác dụng bởi vì hắn bị kính quang chiếu vào mỗi lần một đôi mắt nhìn ra phía ngoài đều như thấy được chính mình huyện quân bắt đầu điên cuồng thân thể và mẹo từng cái con mắt bắt đầu quý phu tử trong mắt có bi thống nhưng không chút nào nương tay năm tu thủy thành thương phụ bên trong có một gian mất thất lúc này trong mất thất có một cái đeo đen trắng mặt nạ người đứng ở trước một cái t ư ợ n g thần cái này một tòa tượng thần toàn thân màu đen một t r ư ờ n g khô khan t h u kịp mặt chính giữa có một cái cực lớn độc nhãn đỏ tươi cái k i a độc nhãn nổi lên như là vốn là nơi đây thì có một cái cực lớn m ụ n gỗ tại m ụ n gỗ phía trên có khắc đồng tử đường vân mặt khác địa phương từng đôi mắt nhỏ hình thành một bức đồ án nếu là có người đối với tinh tú nghiên cứu nhìn qua sẽ phát hiện đem những thứ này con mắt coi là tinh thần ngôi sao đó chính là một bức tinh đồ cực lớn máu mắt mặc dù đang chỗ cao nhất nhưng là phía dưới một mảnh kia mắt nhỏ lại như là bảo vệ xung quanh nó vây quanh nó nó như một mảnh con mắt biển hoa ở bên trong máu tươi thịnh đại nhất một cái trên mặt đất cùng mật thất đỉnh cũng vẽ lấy từng cái con mắt chỉ là những thứ này con mắt cũng giống như mở thành p h á p trận tại mật thất đỉnh cũng là một bức tinh không đủ lúc này đang lóe ra thần bí ánh sáng nhạt mang đen trắng mặt nạ người một thân h ắ c á m bên cạnh còn đứng một người đúng là từ tâm trừ năng ra cũng không có thiếu người mang bất đồng động vật mặt nạ ngồi quy tại hai bên từ mật thất dưới đất cửa ra vào chỗ đến tượng thần tạo thành một cái lối đi mà lúc này từ dưới đất mật thất cửa vào trên bậc thang có từng cái mọc r a xúc tu con mắt rất nhanh bỏ đến sau đó leo đến cái này một cái tượng thần phía trên phù hợp từng cái kia đôi mắt trở thành trong đó nhãn cầu từ tâm nhìn xem cái này vốn là tại chính mình trong thôn tế tự trên trăm năm tượng thần trong lòng ngũ vị tạp trần lúc trước ở lại nơi đó cái kia một cái tượng thần là đằng sau bỏ vào che giấu hai mắt người chính thức hưởng mấy trăm năm hương hỏa tượng thần đã sớm bị đem đến nơi đây u y mắt đại thần hàn lâm lựa chọn tốt nhất là một tòa bị hương hỏa thấm qua tượng thần lúc này mới có thể chính thức chịu tại thần ý cũng tại đây trường tổn có thể hưởng hương hỏa Từ、tâm ừ t cũng là ở hôm nay mới biết được những thứ này nàng không khỏi vì phía ngoài huyện quân cảm thấy b i a i nguyên lai、like、hắn cũng bất quá là bị người lợi dụng quân cờ bất quá là quỷ mắt đại thần phủ xuống mở mà người hắn cho rằng mình trở thành quỷ mắt đại thần đại tế kỳ thực là hấp dẫn quý phu từ ánh mắt nhiều loạn quý phu từ nỗi lòng nếu là hắn thật sự thành công sống sót hắn cũng không có khả năng thành đại tế chỉ trở thành một cái d ư nhân hắn một thân huyết n h ụ trên người những cái kia con mắt đều muốn thành bí thực phái chạy theo như vị chủ d ư ợ n g hơn nữa tế thần phái người cũng không phải sẽ không kiêm tu cái này rất nhiều tế thần phái người vì có thể lĩnh ngộ một ít thần pháp cũng nhất định sẽ cắt trên người hắn thì tàn. cũng không lâu lắm tượng t h ầ n phía trên đã b ò đầy nhãn cầu chỉ còn lại cái kia cực lớn máu mắt lúc này một con nhãn cầu bò vào trong đó lại một chỉ bò vào liên tục mười tám con mắt bò lên đi vào xếp cùng một chỗ thành một cái t ầ n g tầng lớp lớp mắt é p ngay sau đó c ò n có bò vào con mắt leo lên vách tưởng hợp nhập những cái kia con mắt đổ án bên trong khi tất cả con mắt đều đã có nhãn cầu về sau cái này m ậ t thất lập tức biến thành khủng bố bắt đầu mang đen trắng mặt nạ cao lớn hắc y nhân cũng bị xuống trước mặt của hắn bày biện một người lư ư ơ n g bên trong lư ư ơ n g có một nén nhang có tế đản từ tâm cũng bị gối một bên Hắn chứng kiến mang m ặ trong nạ nhân hắc y từ t lòng ngực lấy ngực hai nghe văn, công n viết văn, tế văn. Tế văn ngợi, mời, phận, ai, hắn h tế nghiệm h tụng tế văn trong lòng bắt đầu hoảng hốt năm tù thủy thành bên trong bên trong cái kia này dân nghèo ở lại khu vực vô cùng hỗn loạn tiếp theo là bến tàu khu vực mà phú quý người ở chỗ ngẫu nhiên có một hai tiếng thét vang lên hay thút thít m ỉ non thật là cũng yên tĩnh hơn một chút nhưng lại cũng từng nhà bảo vệ chặt môn hộ nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít pháp thuật phòng thân đặng phủ cửa bị gõ vang rầm rầm rầm rầm rầm rầm gõ cửa rất gấp lúc này có người đến gõ cửa bên trong người gác cổng không dám dễ dàng mở ra liền nhìn cũng không dám nhìn bởi vì lúc trước phu nhân đã dặn dò tại đây thời điểm mấu chốt con mắt không nên khắp nơi nhìn loạn lại càng không muốn tùy tiện c ũ n g không biết người nói chuyện đầu tiên là đi báo quản ra quản ra đi đến cạnh cửa hắn đồng dạng trên cửa gõ nhưng là ba ngắn một dài. mà ngoài cửa cũng lập tức đ ắ p lại gõ ba giải một ngắn quản gia trong lòng cũng đã yên tâm cái này ám hiệu chỉ có đặng định trực hệ người biết rõ mà lúc này đây trở về rất có thể là gia chủ liền hỏi thế nhưng láo ra trở về ta là đặng định mở cửa nhanh ngoài cửa thanh â m chuyển đến quản gia nghe xong lập tức mở cửa xong khi hắn mở cửa thời điểm thấy không chỉ có là đặng định còn có hai người một cái trong đó thiếu niên một cái lao nhân lao nhân trong tay tay nắm một chiếc đèn đứng ở nơi đó gậy t e o yếu ớt bộ dạng tóc thớt ớt một thân áo choàng mặc lên người đều có chút không hợp thân bộ dạng thiếu ra ngươi đã trở về đây là quản gia ánh mắt nhìn hướng phía sau hai người vị này chính là ta sư phụ hỏa linh quan chủ vị kia là sư huynh của ta thương quý an đ ặ n g định nói ra thương quý an bởi vì tu thành pháp thuật trước cho nên đã thành sư huynh Bái kiến quan chủ m a u mời tiến đến quản gia vội vàng tránh ra môn u hộ hỏa linh quan chủ nhẹ gật đầu đi vào thương quý an theo ở phía sau đ ặ n g định ngược lại là tại cuối cùng nhập môn về sau phía trước có người dẫn đường quản gia liền có chút vội vàng hỏi thiếu ra ngươi lúc này như thế nào vào thành sư phụ đáp ứng với quý phu tử vào thành bình luận đặc định nói ra a quan chủ là tới bình luận vậy thì thật là tốt quá quản gia nói ra quan chủ dụng dạy nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không biết cụ thể ăn bài chỉ là quý phu t ử gợi thư hy vọng hắn có thể vào thành đối phó những cái kia thừa cơ làm loạn bí linh giáo người tìm không thấy người liền tìm cái địa phương c h ấ n thủ thoáng một p h á t hắn tự nhiên liền đi tới đ ạ g phủ có lẽ là quý phu t ử hiểu rõ tính cách của hắn cho nên không có mời hắn làm cái gì chuyện phức tạp bên kia chỗ thanh la cốc hoa tiêu tiêu mang theo đệ tử miêu thanh, thanh hai người đang tại đầu đường nói nhỏ bước em ở trước mặt của các nàng có một con nhãn cầu đang rất nhanh bỏ đi nó hướng tới một cái phương hướng mà đi chương năm mươi hai gia t r ư ớ c g năm mươi hai gia binh thanh la cốc tại tù thủy thành lập phái có trăm năm khi đó hoa tiêu tiêu sư phụ mang lấy nàng mấy cái sư tỷ bội tới đến này tù thủy thành đặt chân loại trừ tù thủy thành khu vực vắng vẻ yên tĩnh bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là chỗ này có một mảnh đại sơn cây rừng tươi tốt m ộ t linh khí càng là nồng đậm phi thường thích hợp bọn họ tu hành bí thực phái cũng không phải là không tu hành mà là bọn hắn cần lấy bí dược vì kiếp nổ tới thúc đẩy nhục thân tâm hồn tấn thăng cái này tấn thăng quá trình cũng không phải là ngắn ngủi mà là một cái quá trình khá dài bọn hắn cần điều hòa thể sát tinh thần cần phải đi thích、hướng. sư phụ hai người đi ở tù thủy thành trong ngõ nhỏ bởi vì trong ngõ nhỏ không có tươi tốt cỏ cây hai người không cách nào mượn mộc chi tinh khí ẩn thân hình của mình nhưng làm mộc chi huyễn linh pháp thuật vẫn làm cho hai người có thể khu dịch bị ảnh đến xa xa theo dõi hơn nữa tán ở bốn phía phòng bị người khác đánh lén thanh thanh trước ngươi nói ngươi muốn luyện chế một thanh phi kiếm có ý tưởng gì ư hoa tiêu tiêu hỏi đối với nàng mà nói tìm kiếm những thứ khác bí linh giáo người là một hồi giao dịch nàng cùng quý phu tử giao dịch cùng càn quốc giao dịch như vậy nàng thanh la cốc cần một ít đồ vật hoặc là tin tức mới có thể từ quý phu tử hay càn quốc thu hoạch có chút pháp thuật phương diện sách vở không có thân phận người là không có tư cách mua quốc sư phủ mỗi lần một năm đều k h c bản không ít tu hành phương diện trình bày và phân tích nàng không muốn chính mình trở thành theo không kịp tu hành g i i phát triển gia tu nhất là bí thực phái tu hành ngoại trừ cái t i ê một chi bên ngoài mặt khác chi nhánh cũng còn đang sờ soạn trong tu hành càng là cần từ người khác tu hành kinh nghiệm bên trong đạt được dẫn dắt đệ tử là cảm thấy phi kiếm áp dụng tính mạnh mẽ chúng ta pháp thuật nếu là ở trong núi tự nhiên là thuận buồn xuôi gió nhưng là chung quanh nếu như không có tươi tốt có cây v ậ y bó tay bó chân có một loại lực b ấ t a h t h o n ò n g tâm cảm giác miêu thanh t h a nói h n ra ừ nói tiếp đi hoa tiêu tiêu nói ra phi kiếm chỉ cần chúng ta đem ý niệm ký thác trong đó liền có thể xa đánh cũng có thể xa đánh cũng có thể cẩn thân cầm kiếm mà chiến không đến mức tại ngoài núi liền không có thủ đoạn v tiêu tiêu thương phủ p m hoa tiêu tiêu cùng miêu thanh thanh hai người xuất hiện ở thương phủ bên ngoài ngay sau đó các nàng không chỉ thấy được một con mắt b ò vào mà là chứng kiến bốn phương tám hướng đều có con mắt bỏ nhập thương phủ chỉ đứng trong chốc lát đúng là chứng kiến hơn ba mươi con mắt b ò đi vào một cái mị ảnh đi vào theo nàng nhắm mắt con người mị ảnh chứng kiến chính là nàng chứng kiến nàng mị ảnh đi tới một chỗ d ư ớ i mật thất bên trong thấy được rất nhiều người quỷ ở nơi đó cũng ở bên trong chứng kiến làm cho nàng kinh hãi một màn một tôn trên người bỏ đầy con mắt tượng thần bắt đầu kích động kỳ kí quang trong mật thất những người kia cũng cởi ra phục trên người tại trên thân thể xoa một loại đặc chế dầu mỗi người uống chén thuốc chuẩn bị trước bắt đầu thừa nhận quỷ mắt t ẩ y lễ những thuốc kia đều là để cho bọn họ không đến mức nổi điên thuốc ổn định n h ụ thể của bọn hắn bảo hộ tâm linh từ tâm cũng đứng ở những người này bên trong nhưng nàng cũng không có thoát ý hết, bởi vì nàng đã chịu qua quỷ mắt nàng lạt tại mã đầu pha bên trong chịu những thứ này bí linh giáo người chỉ điểm chính thức gọi m ờ i ra rồi quỷ mắt xác nhận chính mình từ khanh thôn bên trong tế b á i thần thật có tồn tại thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi biến mất nàng quay đầu lại chứng kiến những người này tại quỷ mắt trong ánh mắt vặn vẹo thân thể tựa hồ t h ố n g khổ lại tựa hồ rất thoải mái bộ dạng nàng biết do cái loại này c ả n thụ rất khó chịu rất t h ố n g khổ nhưng nàng cuối cùng kiên trì xuống bằng chính là ý chí mà những người này trên người lao thuốc lại ăn ổn định tâm linh chen thuốc nhất định sẽ thoải mái rất nhiều hoa tiêu tiêu mị ảnh tại kỳ quang chiếu dọi phía dưới lập tức tan đi đã tìm được quả nhiên, huyện quân chỉ là bí linh giáo quân cờ là dùng để hấp dẫn cùng nhiễu loạn quý phu từ ánh mắt hoa tiêu tiêu nói ra chúng ta việt thành tranh thủ thời gian thông chi đ ặ n g bộ đầu miêu thanh thanh nói ra miêu thanh thanh bên người một cái mị ảnh chui vào hư không hướng phía ngoài thành rất nhanh bay đi tốc độ của nó cực nhanh trong chốc lát đã đến ngoài thành ở ngoài thành một chỗ rừng cây bên trong có một đám người đứng ở nơi đó nhìn xem tù thủy thành đột nhiên bọn hắn chứng kiến trong hư không có một đạo bóng dáng xuất hiện đạo mắt liền đã đến phụ cận cái kia mị ảnh đúng làm ở miệng nói chuyện là miêu thanh, thanh thanh âm đã, đã tìm được bí linh giáo thứ hai thế trận Đăng bộ đầu đầu nhìn đứng ngẩn loại loại nhìn bộ ở hắn hắn cái kia vào thành a thi vô tả hướng phía tù thủy thành phương hướng phất phất tay trong rừng lặng im người lập tức xông ra ngoài những người này cũng không phải đây giang châu phủ, thành bộ khoái, mà là giang châu phủ trong quân doanh chính thức quân tốt c à n quốc lập quốc hơn bảy trăm n ă m qua có một môn tu hành pháp là vương thất sáng chế tên là binh giáp binh giáp phương pháp kết hợp được võ đạo luyện khí pháp lại gia nhập bộ phận bí thực pháp do đó tạo thành luyện võ ă n sắt rèn luyện thân thể làm chủ binh giáp từ trong rừng đi ra tới hơn trăm vị trí binh giáp nguyên một đám thân hình cao lớn vắt trên lưng k i ê n tròn eo khoa trường đào mặc áo giáp bước nhanh hướng phía t ủ thủy thành mà đi bọn hắn càng đi càng nhanh đến cuối cùng đúng là chạy rất nhanh liền đi tới bên cạnh tường thành cũng không có đình chỉ phía trước nhất hai người vung ra hai cây mang móc câu dây thừng móc vào đầu tường chỉ chốc lắc sau chia làm hai đội leo lên đặng bộ đầu theo sát phía sau đối với cái này một màn hắn một chút cũng không xa lạ bởi vì hắn cũng là xuất thân từ trong quân hắn tuy là tù thủy thành bên trong bộ khoái thế gia đệ tử nhưng là lúc nhỏ là bị đưa đến trong quân huấn luyện vốn là hắn muốn đem con của mình đặng định cũng đưa đi nhưng là đặng định không muốn làm một cái bộ khoái không muốn một mực ở tù thủy thành trong kế thừa bộ đầu vị trí hắn là muốn hành tàu giang hồ tu thủy thành phụ cận chính pháp chỉ có quý thị học đường vũ hóa nhỏ pháp chỉ là đặng định không thích thanh la cốc cơ bản không thu nam đệ tử mà những thứ khác tu hành đều thuộc về bảng môn tà đạo thằng đến họa linh quan chủ đến, ngũ tạng thần pháp mặc dù cũng là bản g môn nhưng lại là bảng môn bên trong lừng l ấ y nổi danh cho nên khi đặng định nói muốn đi hỏa linh quan học pháp lúc đặng túc q u a n cũng không có phản đối mà làm giang châu phủ tổng bộ đầu thi vô tả cũng là xuất thân từ trong quân cho nên hắn có thể đủ tổng quân trong mang ra hơn trăm vị binh giáp đến tại đây hơn trăm vị trí binh giáp trèo lên đầu tường về sau vốn là thủ tại chỗ này quân sĩ nguyên một tiếng chỉnh tề hét to về sau bọn hắn như là từ trong ngậu bừng tỉnh bình thường theo bọn họ bừng tỉnh ở đằng kia trong mật thất lập tức có người nói có người tiến vào thành rất nhiều người vị k i ê u mang đen trắng mặt nạ hắc ý nhân lập tức hỏi là người nào biết không không rõ ràng lắm chỉ nghe được một tiếng hét lớn liền phá t a hoặc tâm pháp thuật là một người thanh âm hay là rất nhiều người thanh âm là nhiều người thanh âm đó chính là giang châu phủ binh giáp đã đến mang đen trắng mặt nạ người lạnh lùng nói ngược lại là xem thường bọn hắn nguyên lai、like、sớm c o i chuẩn bị bất quá đại thần hàng lâm chúng ta nhận lấy quỷ mắt nhìn chăm chú tẩy lễ thân thể thu hoạch thần pháp hiện tại để chúng ta đi ra ngoài diễn phần mình tàn đi đem nơi đây lưu cho quỷ mắt đại thần bọn hắn lao ra mật thất vừa mới là đi ra liền có một mảnh lục mang cực nhanh mà đến phía trước nhất người đang không có chuẩn bị phía dưới bị lục mang đâm chúng trong đó có người chúng giữa mi tâm một vật giống như lá thông màu xanh lá đâm vào trong đó đúng là lập tức ngã xuống có ít người t r á n h thoát có ít người thi pháp ngăn trở còn có người chúng tại trên thân thể nơi khác chỉ là bị thương mà thôi chỉ thấy thương phủ trong nội viện trên một cây đại thụ có một cái tóc xanh bích nhãn nữ tử đứng ở nơi đó nàng đúng là hoa tiêu tiêu ngay tại tại lúc này có một chuỗi tiếng bước chân rồn rập mà đến bọn hắn từ trên đường bước nhanh lao tới đi đến thương phủ phóng qua t ư ợ n g viện đây là một cái, cái cầm kiên tròn áo giáp dẫn theo đơn bao người bọn họ bao phủ một tầm đen nhánh sắc khí bảo vệ lẫn chỉ là những thứ này binh giáp nhìn như đơn giản động tác lại một chút cũng không chậm động tác ngắn gọn hữu lực lao thẳng tới tới đây một đao xuống dưới một cái vì chủ quan hay vì thần chí nhận lấy ảnh hưởng người lập tức liền bị đao cho chém thành hai nửa còn có một chút tranh lẽ chậm hay là bởi vì trong lúc nhất thời không cách nào thi pháp liền bị vây rết có một người hóa thành một chỉ đại con rơi bay lên bầu trời hướng phía ngoài thành bay đi đột nhiên phía dưới có một đạo ô quan g xuyên thấu hư không lập tức xuyên thấu đại con rơi con rơi rên dỉ một tiếng rớt xuống một cái trên nóc nhà thi vô tả tổng bộ đầu cầm một cây cung đứng ở đó tuần tra hết thể muốn chạy trốn bí linh giáo người chương năm mươi ba vây công chương năm mươi ba vây công、Sắc hết thể giáp sĩ、si、cùng kêu lên h ò hét sắt sắt giết ba người vì một tổ mỗi người cầm trong tay thuốc đao vây g i ế t lấy những cái kia bí linh giáo người miêu thanh thanh thân ẩ n vào một chỗ trong bụi hoa nhìn xem một màn này không khỏi trong lòng vi kinh nàng cảm thấy nàng nếu là kỳ lạ m à chỗ đối đầu dạng này ba cái giáp binh cũng muốn đầu một nơi thần một nghèo một cái tu sĩ thường dùng n h ấ t nhiếp hồn đ o ạ n nghiệm cùng với huyên hóa mê hoặc loại pháp thuật đối với bọn hắn quá khó hữu dụng trên người bọn họ dũng động kia sát ánh sáng cùng với vung đao lúc đao quang để một số pháp thuật căn bản là vô dụng có điểm giống là lâu cận thần huy kiếm lúc kim khí mà đao của bọn h ắ n thuật cũng vô cùng giản dị ngắn gọn đây chính là cản quốc lập nước bản miêu thanh thanh tỉnh ngộ lại cản quốc tuy là nói vương cùng sĩ cùng thiên hạ nhưng là vương thất bên trong vẫn còn có dạng này một bộ luyện binh pháp mặc dù toàn bộ giang châu phủ cũng không có bao nhiêu giáp binh nhưng là c h ấ n áp dạng này đã hiện thân bí linh giáo lại là rất dễ dàng khó trách bí linh giáo người cần vụ n trộm mò mẫm miêu thanh thanh còn phát hiện những này bí linh giáo người đại khái là bởi vì vừa mới chịu đựng quỷ nhãn anh mắt tề lễ từng cái một thực lực đại giảm giám vẽ trong đó cũng có quyền thuật, thuật cao minh người nhưng cũng tại ba người một tổ đao thuẫn giáp binh trước mặt đỡ trái hở phải trong bọn họ có người học xong một số thân pháp nếu để cho bọn hắn thời gian để bọn hắn theo chỗ tối tới đánh lén khả năng có thể gác thủ nhưng lúc này bị giáp binh bước tiến thân tới đao đao đòi mạng thời điểm bọn hắn pháp thuật chính là không thấy công hiệu cũng đã bị giết bất quá trong đó cũng có cường đại người nàng rõ ràng nhìn thấy kỳ thật có một cái miệng bên trong phát r a thanh âm quái gì giống như là xà đang nói chuyện một dạng chỉ một ngón tay trong đó một cái giáp binh kia giáp binh đúng là bất ngờ cứng còn ngã xuống đất nhưng là hai cái khác giáp binh bên trong trong đó một cái liền người mang thuẫn đâm vào hắn thân cả người hắn đều bị đụng bay lên khác một cái giáp binh bay lên trước không đợi hắn rơi xuống đất đã một đao đem hắn g à o đầu những n à y giáp binh nhóm phối hợp cực d a i cận chiến đao thuẫn thuật cực d a i hơn nữa nhìn đi lên trong tay đao thuẫn cùng áo giáp đều là bị chế có thể phòng bị một loại pháp thuật lại nhìn thấy một cái đao thuật tinh xảo người một thanh đao múa r a lăn trị liệu đao mang liền chiến vừa lui lật mình qua t ư ờ n g viện hướng ra ngoài bỏ chạy lại gặp một cái bí linh giáo học trò quanh thân nổi trôi một cái hát sắc đinh quá tài tản ra quỷ dị ánh sáng những n à y thông qua tế thần mà được phát pháp lời hắn pháp niệm bên trong liền có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần tính mặc dù rất yếu ớt nhưng cũng rất dễ dàng liền nhìn ra được. Cực、có xâm lược tính am hiểu nhất mê hoặc tâm đương nhiên cũng lại mê hoặc chính mình k i a h ắ c đinh như một đạo h ắ c mang mang lấy d í t lên trong một chiếc mắt xuyên thấu hư không xuyên thấu trong đó một cái giáp binh ánh mắt từ sau đầu mà ra mau tươi dâng trào h ắ c mang vẽ ra trên không trung một vòng tròn lớn quay lại lại xuyên thấu một cái giáp binh c á i ốc lại từ hắn chán xuyên lên ra tại h ắ c mang lại nghĩ xuyên giết người thứ ba lúc đã bị một cái t h u ẫ n bảng hiệu chặt lại đang t h u ẫ n bày xuất hiện một cái hố lại không có hoàn toàn xuyên thấu ngược lại là bị kẹt lại một cá nhân xông lên phủ đầu chặt chém mà hạ tia người sợ hãi hô to một tiếng người chiều phía sau bổ nhào về phía trước mạo hiểm tránh ra một đau kia nhưng bị người bắt kịp hai bước một cước đá vào trên đầu cả người bay tứ tung ra ngoài lại bị bắt kịp một bước một đau chặt xuống đầu những ngày h ô n chiến đều bị miêu thanh thanh nhìn ở trong mắt nàng càng thêm kiên định muốn học tập một số kiếm thuật ý nghĩ pháp thuật có đôi khi bị người khắc chế lời nói kia đem không hề có lực hoàn thủ mà kiếm thuật chính là tương đối mà nói có cực lớn phổ biến tính đương nhiên nếu là có thể luyện liền một hai kiện pháp bảo kia là tốt nhất một kiện pháp bảo có thể làm cho một cái tu sĩ sinh tồn năng lực tăng nhiều bên này còn tại hỗn chiến hơn trăm vị giáp binh vây g i ế t những n à y bí linh giáo học trò mà quý phu t ử phía bên kia huyền quân cả người đều bề ngoài hắn hé miệng lại không có thanh â m phát ra giống như là yết hầu đều đã khô cạn trên người hắn ánh mắt nguyên bản tỏa ra thần quang lúc này cũng không có thần thái huyền quân bất ngờ bắt đầu cháy rừng rực giống như là tuổi khô một dạng ở bên trong liệt hỏa thiêu đốt toàn bộ trong huyện nha những cái kia vẽ lấy ánh mắt đang l ặ n g lặng thiêu đ ố t lên không đáng sợ nữa chỉ có lâu cận thần còn đứng ở nơi nào h ã n tại luyện hóa thể xác tinh thần còn đứng ở nơi nào hắn h á n tịnh không dùng trong tay bảo kính giúp lâu cận thần bởi vì này lại liền lâu cận thần cùng một chỗ giết chết hắn biết rõ muốn trợ giúp lâu cận thần chỉ cần đi tìm tới mặt khác tiếp dẫn quỷ nhãn tượng thần đúng lúc này một bức tượng thần phá vỡ mặt thất xông lên bên trên t ủ thủy thành không trung này tượng thần trộn lẫn thân ánh mắt tản ra quỷ quang song ánh sáng bên trong phảng phất có thanh âm tại truyền bá này truyền bá giống như là một loại nào đó nói mớ lại như một loại nào đó tin tức quý phu tử người đứng ở nơi đó âm hồn đã lên thiên không ngự bảo kính một mảnh quan mang trong nháy mắt đem tia tượng thần bao lại để tượng thần vô phát động đậy tượng thần phía trên hắc quang giống như xúc tu một loại điên cồn giấy rùa muốn chiều lấy quý phu t ử thân thượng q u y ề n tới quý phu t ử thân bên trên bay ra ba thanh chỉ kiếm này chỉ kiếm là dùng viết đ ầ y nho ra kinh đ i ể n bằng trương giấy xếp thành kiếm thượng pháp ánh sáng như mang đem những cái kia giấy rùa hắc quang cấp trọt tán ba thanh kiếm trước người vận chuyển đúng là có một loại mỹ cảm đặc biệt cùng quy luật giống như là bạch hạc m ỏ nhọn chuẩn sắc bắt giữ lấy nước bên trong cá một dạng lần lượt đâm xuống đúng lúc này nơi xa một dạng lần lượt đâm xuống đúng lúc này nơi xa một dạy mắt liền đáp xuống nháy mắt liền một t i ễ n này là tổng cửa hàng đầu thi vô tả bắn ra trên mặt đất mất đi ánh mắt người nhận lấy tượng thần ảnh hưởng tại thời khắc này đều sao động lên tới chiều lấy tượng thần phía dưới hội tụ hơn nữa chiều lấy kia những giáp binh kia đi vây công bọn hắn hung hãn không sợ chết hơn nữa đúng là trong lúc nhất thời chi sát không chết bố thi tổng bộ đầu cung trong tay liên tục bắn ra sát tiễn hắn biết rõ chỉ có giết chết cái này hàng lâm tại tượng thần bên trong quỷ nhãn phân tâm mới có thể giải thoát hiện tại khốn cục đạm phủ bên trong một vệ hỏa quang như đường một dạng bắn lên trong nháy mắt cũng đã đâm vào tượng thần trên thân hỏa quang gai là nó trên mặt lớn nhất kia một con mắt đây là quan chủ quan chủ cảm giác đã khá nhiều loại phương thức công kích này không hề giống vừa rồi tiêm một toàn bộ đâm vào trong đó mà là lưu lại một bộ phận tại bên ngoài cỏ r ú n cũng có kỳ diệu chỗ quý phu tử chỉ kiếm mang lấy nho ra kinh văn pháp vận hóa lấy đạo đạo bạch quan g đâm rơi nhưng là tượng thần nhưng vẫn là chấn động khởi trận trận q u ỷ quang tản ra ảnh hưởng mọi người tâm trí thanh âm ảnh hưởng thành bên trong người để kia người chiều lấy nó vị trí vây quanh đúng lúc này nơi xa lại có ba quang mang từ đằng xa kích xạ mà đến q u ý phu tử trong lòng vui mừng nay đúng là ngũ tạng thần giáo người chạy tới tạ thần ngoại đạo người người có thể chu d i ệ t nhìn ta ngũ tạng thần giáo pháp thuật trong ba người có một trong tay người nhấc theo đèn lồng trong đó có một người tay cầm kim bạch hồ lô lại có một người tay không chỉ gặp trong đó tay không người mở miệm phun một cái một v ệ c vẩn đục hoàng sắt thủy khí chiều lấy kia tượng thần bay tới đáp xuống tượng thần phía trên tượng thần rung động nhưng mà kêu hoàng sắc thủy khí nhưng lại lập tức bay trở về bị hắn nuốt trở lại miệng bên trong sắc mặt hắn tức khắc biến khó nhìn lên lại có một cái trong tay nhấc theo bao phủ người nhưng là thận trọng chiều lấy nhoáng một cái trong tay đèn đèn bên trên hỏa q u a n g cũng hóa lấy cây roi quật để lời nói với người xa lạ hôm nay đi ở nông thôn một chuyến đã chậm đã chậm không mặt mũi muốn vé chương năm mươi tư, không có mắt chương năm mươi tư, không có mắt nguyên bản sáng sửa trời tại này một cái tượng thần xuất hiện tại thiên không đằng sau không trung xuất hiện h u y t ư ợ n g ma ảnh chủ nghiệp hai đạo r o i hỏa thay phiên quật những cái kia ma ảnh tại r o i hỏa quất phía dưới bay ra quý phu tử chỉ kiếm tại tượng thần lần lượt đâm tới đâm vào trên ánh mắt của nó để nó trên thân bắn lên trận trận q u ỷ quang tay kia nhờ kim bạch hồ lâu người đem hồ lô hướng không t r u n g ném đi một đạo kim bạch khí theo hồ lô bên trong chui ra đúng là một cái ngọc tiểu nhân nhi chỉ gặp tên tiểu nhân này trong tay nắm một thanh tiểu kiếm hướng trong bầu trời nhảy lên liền hóa một đạo quan g mang trong nháy mắt đâm t r ú n g tượng thần ở giữa kia một con mắt cái kia con mắt trong một chớp mắt xuất hiện một cái lỗ hồng trong mắt hình như có máu đen chảy ra như vốn là cái kia ngọc tiểu nhân vờn quanh tượng thần chuyển động linh động vô cùng kiếm trong tay không ngừng đâm mỗi một lần nhảy lên đều đâm c h ú n g một con mắt chỉ chấp mắt tầm đó đúng là đem những cái kia con mắt đều chọc mù hai đạo ánh lửa từ bị đâm vỡ vết rách chui vào trong đó đồng thời một đạo màu vàng thổ quang cũng chui vào trong đó ngũ t ạ n g thần giáo luyện hóa ngực ngũ khí hóa làm ngũ quỷ cái này ngũ quỷ có thể hút hư hỏa cũng có thể ăn đi tượng thần thần tính mà cái này có bí linh phân thần rơi vào tại tượng thần cũng đã nhận lấy trọng tướng liền thành tạm q u thức ăn nhưng là cái kia ngọc tiểu nhân cũng không có đi ăn tượng thần bên trong thần、tính. mà vẫn như c ũ không ngừng đâm vào tượng thần cái này tiểu nhân lại là dùng một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp lại một đạo mũi tên bắn vào tượng thần bên trong cả tòa tượng thần đều tại d ạ n nước từ bên trong có hỏa diễm đốt ra ở bên ngoài lại có kính quang biến thành hỏa diễm hướng bên trong tiêu h đốt phía dưới vốn là sao động người thoáng cái liền yên tĩnh trở lại trong hư không chấn động quỷ mắt không cam lòng cùng phẫn nộ âm thanh nhưng là thần cuối cùng cũng không thể làm gì được năm lâu cận thần một lần một lần luyện đốt thân thể đem trong thân thể chỗ cảm giác không thoải mái như là thịt chết luyện đốt mọi chỗ luyện xong cuối cùng còn lại đôi mắt đôi mắt của hắn như không phải của bản thân giống như đã hoàn toàn biến thành hai khối đã chết lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n sư h i n h sư h i n h lâu cẩn t h ầ n tỉnh lại nhưng là đôi mắt của hắn không mở ra được như là bị định trụ bên trong một đôi nhãn cầu hắn cảm thấy chết rồi trở nên rất ứng như là bên trong hai cái nhãn cầu biến thành hai hòn đá mà hắn lúc này được đưa trở về h ỏ a linh quan bên trong thời gian đã qua rất nhiều ngày sư h i n h đặc định cùng hắn cha mẹ đi giang châu phủ hắn nói đợi hắn đưa cha mẹ đến sau sẽ trở lại thương quý an ở bên cạnh làm lâu cẩn thận nói tù thủy thành tình thế ừ lâu cận thần lên tiếng kỳ thật hắn một tiếng cũng không muốn nói nhưng lại sợ thương quy an tưởng mình ngủ rồi đôi mắt nhìn không được chính là điểm này tương đối phiền người khác luôn cảm giác mình ngủ rồi quý phu tử không có sao chứ lâu cận thần hỏi hắn biết do tù thủy thành xuất hiện chuyện như vậy quý phu tử nhất định thừa nhận rất lớn áp lực phu tử hắn phu tử hắn thương quy an có chút chần chờ phu tử làm sao nói đi người tu hành đối với sinh tử lành nhạt hà tất như vậy chọn nhẹ sợ nặng lâu cận thần nói ra phu tử đem hai mắt của mình mắt đào thương quy an nói ra đào đi hai mắt của mình lâu cận thần kinh ngạc hỏi phu tử con mắt hỏng mất rồi không phải là nghe nói giang châu người trong phủ muốn đem toàn bộ tù thủy thành đốt đi phu tử không đồng ý thương q u ý an nói ra lâu cận t h ầ n lập tức nghĩ tới những cái kia đào ra chính mình con mắt người nói ra phu tử không phải là cũng bị cái kia quỷ mắt ảnh hưởng tới đi không biết nhưng ta cảm thấy hẳn là không có thương q u ý an nói ra phu tử nói cho t h thủy thành người tuy đều nhận lấy quỷ mắt ảnh hưởng thể sắc và tinh thần cũng dị hóa nhưng là tất cả đều là người sống cho nên không thể đem bọn họ làm yêu m a giống nhau chết chết hắn nguyện ý ở lại trong thành làm tù thủy thành h u ệ quân quản thúc những cái kia không có mắt người trong thành chỉ còn lại không có mắt người sao lâu cận thần hỏi đúng vậy tất cả c o n hoàn hảo người đã rời khỏi tù thủy thành trong cả tòa thành chỉ còn lại người không có mắt thương quý an nhìn xem lâu cận thần hai mắt nhắm chặt hắn nghe nói sư huynh cùng quý phu tử hai người giết cái kia huệ quân nhưng là sư huynh bị cái kia quỷ mắt nhập thể nếu không phải sư huynh lợi hại chỉ sợ đã chết vậy phu tử tại sao phải đào đi con mắt của mình đâu lâu cận thần nói ra những cái kia không có mắt người nói phu tử là có mắt người không thể làm bọn hắn huệ quân thương quý an nói ra phu tử lúc ấy nói là bản thân hắn có mắt không trỏng không nhìn ra đệ đệ mình là bí linh giáo người hắn vẫn cứ nhớ rõ quý thị học đường bên trong phong vũ đình phía trên c â u đối mưa tụng cả vườn i ế n tĩnh gió thổi một đình xuân thật tốt nội tâm a có lẽ tại quý phu tử trong lòng đối với vị kia đệ đệ vẫn luôn có hay náy ngũ tạm thần giáo người đến ngư lâu cận thần lại hỏi đã tới thương quý an nói ra không có khó xử quan chủ đi lâu cận thần có chút lo lắng hỏi có quý phu tử sự tình hắn sợ quan chủ lại phải trả cái gì đại giới ta không biết nhưng hình như là không có bọn hắn còn tới xem qua ngươi n ta nghe được trong bọn họ có người chỉ vào ngươi nói ngươi giết ngũ tạng thần giáo tuần s á t xứ thương quý an không khỏi hỏi sư minh thật là ngươi giết người kia ư lâu cận thần cũng không n g o ạ i ý muốn chính mình đem mưa giết người về sau sẽ bị người biết rõ bởi vì quan chủ tâm quỷ đã cầm bể như vậy cái kia tiêu đồng chết họa linh quan khẳng định thoát không khỏi liên quan sau đó lâu cận thần lại đi hỏi quan chủ quan chủ thờ dài rất nhiều chuyện nói không rõ ràng vốn định đem cái kia nhất nguyên hồ lô trả lại trong giáo thế nhưng trần hộ pháp cũng không có thu hắn nói cho ta tiêu đồng thân thể quả thật có tu thần pháp dấu vết nhưng là người giết hắn về sau đầu lâu của hắn không thấy hy vọng ngươi đã tỉnh về sau có thể đi tìm về tiêu đồng đầu lâu trần hộ pháp nói tuần sát xứ có thể chết nhưng không thể chết được như vậy không thể diện làm cho ngũ tạng thần giáo không có thể diện nếu là ngươi giết cái chết mà sau khi chết không thấy đầu muốn do ngươi đi tìm trở về nếu ngươi không phải người trong giáo trong giáo nhất định sẽ cùng một chỗ mang về ngũ tạng điện ta thay ngươi đáp ứng rồi bất quá bây giờ đôi mắt của ngươi không nhìn được ngươi liền ở lại đây ta thay ngươi đi tìm quan chủ nói ra quan chủ lâu cận thần muốn nói kỳ thật cũng không cần như thế mình có thể trốn đi có thể đem hết thẻ trách nhiệm đẩy trên người mình cho dù là đến lúc đó ngũ tạng thần giáo đối với chính mình truy nã mình cũng không quan tâm hành tiến sơn đi vạn thủy là mình mục tiêu kế tiếp không sợ bị một ít giáo phái truy nã ta biết do ý nghĩ của ngươi quan chủ nói ra ta biết rõ ngươi nhất định là nghĩ một mình một kiếm hành t ẩ u giang hồ nhưng là đâu người tại thế gian vô luận là người bình thường hay là người tu hành tốt nhất nên có một cái nền móng ngũ tạng thần giáo cũng là không tệ tuy có tiêu đồng người như vậy nhưng là giáo quy chấp hành cũng coi như nghiêm khắc tuy là bản môn nhưng ở cản quốc bên trong cũng cùng quan phủ hợp tác có cái này thân phận hành tẩu giang hồ có thể nhiều phiền thoái nhưng là quan chủ ngươi lâu cận thần vẫn chưa nói xong đã bị quan chủ đánh gãy một chút việc nhỏ không cần nhiều lời quan chủ nói ra vào lúc ban đêm quan chủ liền rời đi hơn nữa là mang theo thương quy an đi bảo là thuận tiện vì thương quy an tìm kiếm một chiếc ký thác tâm quỷ đèn toàn bộ hỏa linh quan chỉ còn lại lâu cận thần cùng nam nam nam nam n g ư ơ i vốn tên là tên gì a lâu cận thần hỏi nam nam ngồi ở bên cạnh ôm đầu gối cái cằm gối lên trên đầu gối cũng không trả lời thật yên tĩnh à lâu cận thần nói ra bây giờ là buổi tối trên trời là ánh trăng hay là ánh sao đâu nam nam ngẩng đầu nhìn trời lời sao nàng há to miệng nhưng không có phát ra âm thanh hiện tại tốt rồi đôi mắt ta cũng m g ủ ngươi cũng không thể nói chuyện một cái mù một cái cơm thật sự là trời sinh một đôi lâu cận thần nói ra hai người tại cứ như vậy cùng một chỗ sinh hoạt ngày từng ngày đi qua mỗi ngày lâu cận thần đều cần quan tưởng thái dương tại hai mắt luyện đốt đôi mắt kia hắn có thể cảm giác được trong hai mắt cái kia nồng đậm mà làm cho cứng lại thần tính tại giảm bớt nhưng lại không phải một sớm một chiều chi công trừ đó ra hắn còn luyện kiếm con mắt không nhìn đ ồ hển cùng con mắt nhìn được trạng thái s ắ c thực khác biệt rất lớn ngay từ đầu hắn luyện kiếm thường kỳ có sai lầm vốn là nước chạy mây trôi kiếm thuật tại con mắt nhìn không thấy sẽ mất không gian cảm cùng khoảng cách cảm một kiếm đâm ra không biết mình đâm rất xa nhìn không thấy thời điểm không dám nhảy chân đạp c h ạ m đất mới an tâm nhưng là theo hắn luyện tập hắn học được thông qua pháp n i ệ m đến cảm thụ hoàn cảnh chung quanh như quý phu t ử theo như lời người pháp n i ệ m phận hai tầng một tầng là mình hoàn toàn có thể nắm giữ bộ phận giống như lửa đèn mà còn có một tầng thì là lửa đèn bên ngoài tản ra ánh sáng có đôi khi, lâu ánh sáng mới đúng là l ử a đèn chính thức giá trị thể hiện hắn nhớ do phật môn có một cái thuyết pháp tên là tâm quang phật tâm chiếu ra ánh sáng cũng có thể nói là một loại linh tính cảm giác gọi là linh cảm ta gọi niệm quang a lâu cận thần đang nhìn không thấy giới tình huống hết sức đi linh cảm cái thế giới này c h ầ m rãi hắn phát hiện cái thế giới này càng bắt đầu thêm sinh động t r u n g quanh c ỏ cây đúng là đều có được hô hấp trong bụi c ỏ hay trong đất sinh mệnh ở trong lòng của hắn xuất hiện niệm quang chiều đến đều ở trong lòng hắn thật cao hứng lại bắt đầu luyện kiếm lúc này đây luyện kiếm đã không có cái loại kia lạ lẫm cảm giác ngược lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ nam nam cầm lấy một thanh mộ kiếm đi theo phía sau cùng hắn khoa tay m ộ a chân lại theo không kịp tiết tấu chỉ thấy lâu cận thần thân hình c h ấ p động kiếm quang phun ra n u ố t vào rơi tầm đó kiếm quang như tuyết hoa bồng bềnh hoa chạm lúc giống như tơ bạc d ệ y không hắn diễn luyện kiếm thuật thời điểm đã không giống như trước kia tốt quáy đến chung quanh phong vân d ũ n g động mà trở nên nội liễm rất nhiều nhưng là theo trong tay hắn kiếm chém ra kiếm mang lại càng thêm ngưng luyện càng thêm đáng sợ nam nam thích kiếm. Lâu cận thần hỏi. Nam, nam nhẹ gật đầu lâu cận thần nhắm mắt lại lại tựa hộ như thấy được động tác của nàng nói ra ta đây dạy ngươi sau đó ngày hôm nay bắt đầu nam nam đi theo lâu cận thần học kiếm chương năm mươi lăm thiên đưa chương năm mươi lăm thiên đưa lại là một buổi tối q u ò n tinh đi chơi rực rỡ khắp bầu trời lâu cận thần cùng nam nam còn có một đầu nhím trinh quấn quanh một cái bàn tại trong viện ăn lấy cơm bất ngờ lâu cận thần phải đi gắp thức ăn tay ngừng lại bởi vì hắn cảm giác được một ánh mắt một nữ tử theo trong hư không hiện hiện tại h ỏ a linh quan nóc nhà chính nhìn xem nhìn chúng người trong viện nữ tử mặt yêu thương ánh mắt đáp xuống hắn bên trong nam nam trên thân nếu là nhìn kỹ sẽ thấy nửa người dưới của nàng một mực bao phủ tại trong hát vụ mà kia hát vụ nhưng giống như là vô số âm quỷ vờn quanh mà hình thành cực l ư n máy chạy tại mảnh ngói bên trên lâu cận t h â n dùng nghiệm quang đi cảm giác chỉ thấy hạ thân của nàng trong khói đen hình thành một mặt ánh quỷ hướng trong q u a n nhìn nghiệm quang chiều đến nó bộ dáng liền hiện lên trong lòng cho dù là âm quỷ cũng thoát không được vị bằng hưu kia có thể xuống ă n c h é n cơm lâu cận t h â n hỏi nam nam lập tức khắp nơi nhìn quanh sau đó đã tìm được trên nóc nhà nữ tử vốn là người sau đó chậm dãi đứng lên n ơ ngác nhìn xem nóc nhà nữ tử nàng kia thân không chuyển chân không động bay lên đã rơi vào trong nội viện lâu cận thần trong n h ậ q u a n g đối phương là bị một đám âm quỷ nâng những cái k i a âm quỷ rơi xuống đất thời điểm liền phát một hồi thanh â m huyền áo lâu cận thần kiếm trong vỏ nhẹ ê ơ những cái k i a thanh â m im bặt mà dừng nam nam cô cô rốt cuộc tìm được ngươi rồi cái k i a váy đen nữ tử nói ra lâu cận thần nghe xong lời này trong lòng cảnh giác thoáng giảm vài phần nam nam cũng tại bên cạnh đột nhiên khóc lên cái k i a váy đen nữ tử ngồi xuống đem nam nam ôm mà dưới người nàng những cái tia âm quỷ cũng đem hai người vây quanh cùng một chỗ tựa như hai đoá kể cùng một chỗ nở rộ hắc liên bạch tiểu thứ đã sơm sợ tới mức bỏ lên lâu thăm dò nhìn một màn này thở mạnh cũng không dám nghe được nam nam tiếng khóc lâu cận thần vẫn ở trong lòng một mực đẹ nặng ngược lại là b ô n g lỏng hắn biết rõ nam nam tình huống là không đúng một mực không nói một lời cho dù là người cầm cũng sẽ y y y a nha nha lên tiếng thế nhưng nam nam không có hơn nữa nam nam vẫn luôn không khóc qua từ trong vô biên sợ hãi thoát thân nàng không có phát tiết cho nên lâu cận thần cho rằng nàng là thân thể đi ra tâm còn không có đi ra lòng của nàng vẫn là phong bế còn bị nhốt tại trong bóng tối lâu cận thần cũng nghe đến nữ từ tiếng khóc nam nam cô, cô rốt cuộc tìm được ngươi rồi nam nam không sợ nam, nam không sợ nam nam không sợ váy đen nữ tử ô m thật chặt nam nam nói ra hai người một phen n h ậ n nhau qua hồi lâu tâm tình của các nàng mới bình phục lại hơn nữa bắt đầu vì lâu cận thần kể lại nam nam chuyện trong nhà nam nam nhà vốn là tại linh châu ngay tại giang châu bên cạnh hơn nữa là ở giang châu chỗ giao giới cùng tù thủy thành cũng không tính xa cho nên nam nam hai mẹ con mới có thể chạy trốn tới tù thủy huyện nam nam vốn tên là đoạn như nam trong nhà phú quý cho tới nay đều là tu hành thế gia nhưng đến nam nam phụ thân đời này là đã xuống dốc hầu như không có tu vi cũng may còn có cái cô cô bái sư tại minh linh sơn tại nàng biết rõ trong nhà bị diệt tin tức về sau một đường gấp trở về lại phát hiện ra tộc trang viên đã sớm bị một m ù i lửa đốt đi sạch sẽ rồi sau đó nàng một bên tìm kiếm c ử u nhân báo thủ lại vừa thông qua quan hệ huyết thống xem bói phương thức biết rõ còn có quan hệ huyết thống còn sống chỉ hướng địa phương chính là chỗ này khu vực nàng tại đây tìm hồi lâu cuối cùng tù thủy thành biến cố hấp dẫn ánh mắt của nàng sau đó tới nơi này phụ cận tìm kiếm hôm nay rốt cuộc tìm được minh linh sơn tu hành pháp là hoạn linh phát đi lâu cẩn thận hỏi đúng là đoạn n u vẫn là rất cảm kích lâu cẩn thận cho nên đối với lâu cẩn thận cũng không có dấu giếm đúng vậy vố ta liền định năm nay mang nam nam lên núi tu hành lại không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này trong tổ ở dân này còn muốn cảm tạ đạo hữu chiếu cố nam nam đoạn ngu theo tay áo cầm ra một cái bình xứ nói ra nơi đây một lọ hoàng nha đan có bổ khí sinh máu diệu dụng xem như cảm tạ đạo hữu đối với nam nam những ngày này chiếu cố đương nhiên ta cũng biết Cái đây là nam nam trả lời mặc dù chỉ là một cảnh ngắn nhưng đã đầy đủ xác định tốt rồi tiếp nạn về sau có thể cùng thân nhân đang và tụ trung quy là một hồi rất may sự tỉnh lâu cận thần nghe được câu trả lời của nàng đúng là nhiều hơn một phần nhẹ nhõm bởi vì hắn nhất định là muốn đi xa hơn nữa toàn bộ hỏa l i n h quan ở bên trong nam nam là quái g ọ nhất không có thân nhân ở đây nàng lại vẫn không có nhập tu hành cánh cửa cũng là lâu cận thần cuối cùng vững vận hắn vô cùng rõ ràng quan chủ không giỏi giải đồ nhưng là người muốn đi nhất định phải đi cùng quan chủ từ biệt ngươi là quan chủ mở miệng thu nhận đệ tử nhất định phải cùng quan chủ nói rõ ràng lâu cận thần nói ra đoạn nhu thế mới biết nguyên lai lâu cận thần không phải nơi đây quan chủ rồi sau đó ở lâu cận thần giới thiệu quan chủ thân phận sau đoạn nhu cũng tỏ vẻ nhất định sẽ mang nam nam đi giang châu trong phụ tìm được con chủ vào lúc ban đêm nàng ở chỗ này ở lại cùng nam nam ngủ cùng một chỗ lâu cận thần mơ hồ có thể nghe được các nàng nói nửa đêm nói chuyện sáng sớm thời điểm lâu cận thần gánh nước trở về nam nam cũng đi lên mọi người cùng nhau rửa mặt sau đó nấu cơm nam nam vẫn không có nói chuyện lâu cận thần có thể cảm giác được trên người nàng cái tiêm một cỗ sinh động tâm tình có sắp rời đi không muốn lại có gặp lại thân nhân h ư n phấn sau đó là ba người một con nhím trên bàn ăn điểm tâm đoạn n u muốn mang theo nam nam rời đi lâu cận thần đột nhiên hô chờ một chút đoạn n u quay đầu lại nhìn lâu cận thần trong lòng n g h i hoặc nam nam ở chỗ này ở lại lâu như vậy muốn rời đi ta tiễn đưa nàng một kiện lễ vật đi lâu cận thần nói xong chỉ thấy tay trái của hắn rối ra phía trên có một đạo xanh đen sắc x à văn lâu cận thần đem nó chậm rãi bước ra một cái xanh đen sắc x à hiện hiện trên tay hắn d â y r u a đây là linh t r ù n g linh x à đoạn nhu hô hấp có chút gấp rút là một cái hoạn linh người nàng quá rõ ràng như vậy linh t r ù n g cỡ nào quý giá chính nàng linh t r ù n g cũng chỉ là dùng trong núi ma quỷ đào tạo mà thành một cái quỷ mẫu sau đó sinh sôi nảy nở ra một đám quỷ cái này đã tính toán khó được nàng lúc trước còn cảm thấy một cái hương giã tiểu quan ở trong n ờ i mặc dù có vài phần tu hành cũng không tính là cái gì thế nhưng tại lúc ly biệt lại khẽ vươn tay liền đưa ra nàng cũng động tâm linh vật đây là ta ngẫu nhiên bật được người đã dẫn hắn đi minh linh sơn tu hành hoạn linh pháp cái này linh xà có thể t r ợ nàng tu hành lâu cận thần nói xong liền đem cái này linh xà đưa tới đoạn n u thật là ngây mẩn cả người nàng chưa từng gặp qua như thế đại khí người không khỏi hỏi đạo hữu cũng biết vật ấy chi quý trọng ha ha ha bất quá là vừa lên giai linh trùng mà thôi ta cùng với nam nam gặp nhau một hồi chính là duyên phận dù nói thế nào nàng cũng là của ta sư muội mà lại đi theo ta học tập một thời gian ngắn luyện khí pháp dù chưa có sở thành coi như là duyên phận không cạn chính là linh trùng nếu không quý trọng ta như thế nào lấy được ra lâu cận thần đem linh xà đưa tới đoạn nhu trước mặt đoạn nhu tiếp nhận không mình hành lễ nói ra đạo hưu tặng trò tất nhiên khắc trong tâm khảm ha ha ha không có gì lâu cận thần đưa tay s ờ s ờ nam n a m đầu nói ra đi minh linh sơn hảo hảo tu hành nghe nói minh linh sơn chính là tu hành đại phái tương lai ta nếu có khó khăn viết thơ đi cầu cứu ngươi cũng không thể không để ý tới ta ạ nam nam chăm chú nhìn lâu cận thần nói ra ta nhất định sẽ đến ha ha tuất ngươi đi đi đi theo quan chủ cáo biệt thoáng một phát phá lâu cận thần hướng phía các nàng p h t phất tay hai người lại một lần nữa hành lễ đoạn n u theo trong tay áo cầm một cái tiểu mộc t i ệ u hướng không trung ném đi hát quang bắt đầu r ụ c dịch hóa thành một cái đại hát kiệu mang theo nam nam ngồi xuống tùy theo liền có âm quỷ nâng t i ệ u lên hướng phía giang châu phủ phương hướng mà đi hôm nay thời tiết âm ủ nhưng lại cũng là ban ngày thế nhưng những cái tiết âm quỷ đúng là không sợ chút nào hôm nay ánh sáng có thể thấy được những thứ này âm quỷ cùng cái khác âm quỷ hoàn toàn bất đồng có thể gọi là linh quỷ giống như ngũ tạng thần giáo tu luyện ra được ngũ quỷ cũng là không sợ dưới mặt trời toàn bộ họa liên quan đúng là chỉ trước mắt tầm đó chỉ còn lại một mình hắn cùng một con nhím Con nhím cũng nhím lâu à không quan t m n h i ề người hay không, nàng hay l ú cận đầu đã được đến lần, sau quan, sau Lâu còn có cho cũng cũng c trong núi, liền ngủ linh nàng nàng không ngày nàng không nàng. trở dứt khoát tại tới trở một tới, về về về, về hề gì gọi gì lại gọi hỏa ba ba làm mấy thần ngẫu nhiên sẽ hỏi nàng tu hành những thứ này tiên gia tu hành kỳ thật cũng rất thô lậu chính là q u a n tưởng sau đó ra âm hồn về sau đi tìm mình mã phu đ ạ t được cung phụng hương hỏa về sau đại đa số tiên gia đều dựa vào hương hỏa cung phụng tu hành mà làm có cho thể bên cạnh sa n ậ con nhím ăn ngon lành đây là nàng hài đến tự nhiên là nàng thích ăn tuy nói mỗi lần nàng đều mang trong rừng vài thứ đến ăn lại ít có thứ lâu cẩn t h ầ n cũng có thể hàm miệng ta dạy cho ngươi luyện khí pháp a lâu cận thần nói ra bạch tiểu thứ n g à người không biết lâu cận thần đây là muốn làm cái gì có mệt hay không bạch tiểu thứ hỏi không mệt ngồi bất động suy nghĩ tưởng tượng tựa như nằm mơ sau đó liền tu thành lâu cận thần nói ra con nhím cũng có thể có thể luyện thành h ư bạch tiểu thứ hỏi không biết thử một chút sẽ biết lâu cận thần nói ra sau đó lâu cận thần bắt đầu cho bạch tiểu thứ nói một lần thải luyện nhật nguyện pháp nội dung nói xong về sau lâu cận thần hỏi nghe rõ ư nghe rõ bạch tiểu thứ có chút buồn ngủ trả lời lâu cận thần hít sâu một hơi nhìn xem gục xuống b à n con nhím nghĩ đến như vậy c o n nhím một quyền là có thể đập b ạ c à ngươi nghe rõ cái gì cho ta nhắc lại một lần lâu cận thần nói ra nhưng mà ra ngoài lâu cận thần dự kiến chính là cái này bạch tiểu thứ rõ ràng một chữ không lầm nhắc lại thậm chí còn đem lâu cận thần nói lúc một ít thói quen ngự a khí cũng bắt t r ư ớ c xuống ngươi rõ ràng còn có cái này b ụ n sự lâu cận thần kinh ngạc nói đó là ta lúc còn rất nhỏ là có thể nhận biết tộc tất cả con nhím bà ngoại đều khen thông minh bạch tiểu thứ đắc ý nói quần tinh im lặng không nói trong quan yên tĩnh chỉ có côn trùng tiêu vang lâu cận thần tiếp tục cho bạch tiểu thứ phân tích chính mình đối với cái này luyện khí pháp lý giải rằng rất tinh tế đều là chính hắn càng lộ hắn ở nằm trên ghế nói bạch tiểu thứ ở bên cạnh nằm trên bàn vẫn không nhúc đ í c h như là ngủ rồi đột nhiên trên người của nàng sinh ra một t ầ n g nhập băng lâu cận thần ngạc nhiên nghiêng đầu xem không khỏi nhịn không được cười lên chính mình cho rằng mạo hiểm luyện khí quá trình nàng rõ ràng nghe nghe liền nhập môn Trưng 56, rượu. Trưng 56, rượu. một tia nắng từ đông phương trong mây nhảy vọt mà ra một tia kim sắc ánh sáng đâm rách hư không xua tán đi mê vụ đ ắ p xuống lâu cận thần trên thân vận ra một tầng quang hà ánh sáng đây là thái dương quang huy cùng hắn pháp niệm đan vào một chỗ hình thành cảnh tượng bên cạnh tiểu án bên trên nhím lại cũng là như vậy mặc dù trên người nàng quang huy rất mờ nhạt như có như không nhưng cũng là nhập môn lâu cận thần cũng không biết nàng khí hải mở mang ở nơi nào hắn cũng không có hỏi người cùng thú kết cấu thân thể bất đồng nhưng là đều là động vật có vũ nên có địa phương đều có lại một ngày hai ngày đi qua lâu cận thần đang luyện tập tâm quỷ kiếm thuật ở trước mặt của hắn có một cây sợi tơ qua lại đ ô n xuyên bị ngự thành thắng cáp bất quá mỗi một lần ngự đâm về sau dừng lại trong nháy mắt lại sẽ dồn vào làm một đoạn nếu luyện tốt rồi cái này một đâm mà nói sợi tơ có thể đâm vào đầu gỗ còn nếu là cuối cùng sẽ có dồn vào thành một đoạn nói rõ pháp niệm không đủ cứng cỏi nếu như là đ ổ i thành kiếm hoặc là vật cứng cái này đâm ra đến pháp lực sẽ gặp không đủ thẳng lực lượng trước sau không thông thấu tại lâu cẩn thận nhìn lại liền sẽ ảnh hưởng ngự kiếm tốc độ hay xuyên thấu lực lần lượt luyện tập điều khiển sợi tơ đi kích đâm lá cây lúc đầu không cách nào đâm thủng chậm dài đến bây giờ hắn đã có thể đâm rách lá cây chỉ là cả sợi tơ xuyên qua lá cây thời điểm lại khó tránh khỏi hối lượng đây là không hợp cách chỉ có phía trước bộ phận đâm rách đằng sau bộ phận thắng tắp xuyên qua mới là được xương tụng nhất m i ệ m quán tri đây là lâu cẩn thận cho rằng tâm quỷ kiếm thuật cái thứ nhất muốn đạt tới cảnh giới hắn ưa thích đem đại tu hành trình tự đơn giản hóa thành các phân đoạn đây là hắn theo một quyển quân sự lý luận sách vừa qua định ra mục tiêu lâu dài đem mục tiêu lâu dài chia làm một số mục tiêu nhỏ làm được tích thắng lợi nhỏ thành thắng thắng lợi lớn không nên nghĩ đến một lần là xong bởi vì nghĩ qua liền thực hiện một cái mục tiêu lớn thường thường rất khó làm được mất thời gian quá dài quá trình này bên trong sẽ mất đi tư tưởng vui thú do đó mất đi động lực, cuối cùng không kiên dẫn đến bỏ dở nửa trường ánh trăng như sương tinh quang mơ hồ núi sông sinh động tại lâu cận thần cảm giác cái k i a cây tại hô hấp cái k i a cây cỏ tại hô hấp những cái k i a trong bóng tối côn trùng đều vàng tiết tấu cũng giống như hô hấp giống nhau hoặc là kéo dài hoặc là ngắn ngủi hắn điều khiển sợi tơ đ ưa thích tại đây hô hấp luân chuyển thời điểm xuất kích cái này là chính hắn dưỡng thành một loại bản năng cũng là cố ý huấn luyện sau kết quả tu sĩ ở lúc chiến đấu hô hấp thường thường lâu dài nhưng là mỗi lần pháp thuật từ tay chuẩn bị đến pháp thuật hoàn toàn triển khai tới cường thịnh lại đến suy yếu quá trình này có hai cái thời cơ là tốt nhất thứ nhất là mới ra tay thời điểm. thứ hai là ở lúc pháp thuật suy yếu đối phương pháp thuật vẫn còn trong chuẩn bị quá trình cho nên hắn vô luận thi triển là cái gì pháp thuật bắt lấy hai cái này thời gian liền tương đối dễ dàng phá pháp mà trong lòng của hắn lại đem pháp thuật bắt đầu thi triển cho rằng là hô hấp đến xem liền có hắn hiện tại đâm kích phương thức huấn luyện n a m ở ghế trong sân nhỏ lâu cẩn thận ngón tay hướng phía trước chỉ một ngón tay một vòng sợi tơ ánh sáng xuyên qua một mảnh cây cỏ tay huy động sợi tơ chuyển động tại chỗ cao lại một lần đâm rơi người ý thức thông qua động tác đến dẫn đường có thể càng thêm kiên định càng có một loại phát lực cảm giác điều này có thể để cho ý niệm trong đầu xuất r a càng có lực điểm này lâu cận thần sắp tới mãnh liệt nhận thức hắn đem những thứ này nhận thức cũng ghi tại một quyển sách phía trên tương lai những thứ này đều cùng hắn sở thi lấy được những cái k i a u tả đạo pháp thuật đặt ở cùng một chỗ cho là hỏa linh quan nội tình đương nhiên hỏa linh quan như vậy không đề phòng có khi ai vào đến liền trộm đi lâu cận thần cũng không thèm để ý tại hắn nhìn lại vô luận là tri thức gì giá trị ngay tại ở truyền bá đương nhiên mỗi một quyển tâm đắc sách phía trên hắn đều là tự nhiên mình ký tên tương lai vô luận là ai được tránh không được nói một câu sư thừa tại lâu cận thần đạo trưởng có lẽ vài chục năm về sau đồ tử đồ tôn đã đầy đất nở hoa rồi lúc này đột nhiên có một cái thanh â m vang lên đạo trưởng đêm dài dài đ ắ n g đắng có thể cùng tiếp h thân cùng uống một chén thanh â m này bên trong lộ ra một cỗ lười biếng lâu cận thần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy quan bên ngoài trên một cây đại thụ tán cây lên chẳng biết lúc nào đã đứng lên một cái nữ tử nữ tử eo nhỏ tóc xanh tóc xanh hơi xoăn dài tới eo tại gió p h i u động trên người quần áo màu đen nhìn qua cực kỳ bó sát phía trên có thơ thất màu tím hoa nhỏ làm đẹp khuôn mặt trắng nhỏ như trong núi tinh linh đây không phải người khác đúng là miêu thanh thanh lâu cận thần mắt thấy không thấy nhưng là tâm cũng đã thấy miệng không khỏi mở ra hắn đứng lên cười nói đương nhiên ta bình thường yêu nhất rượu mau mau mời đến trên tán cây người hẽ miệng cười cười mặt của nàng có chút h ồ n g như là đã uống qua không ít rượu trên tán cây nữ tử theo gió đêm bay xuống tại lâu cận thần trước mặt bên cạnh nằm trên bàn con nhím chừng mắt cặp mắt ti hí của nàng nhìn xem bay xuống nữ tử nàng tựa hầu người được đặc biệt hư vị lâu cận thần từ trong phòng cầm ra một cái ghế đặt ở bàn nhỏ bên cạnh nói ra không biết thanh, thanh cô nương rượu là rượu gì lâu cận thần đúng là trực tiếp đem đối phương họ cũng bỏ bớt đây không phải lâu cận thần cố ý muốn gần hơn hai người quan hệ chẳng qua là cảm thấy lúc này liền người ta họ cũng cùng một chỗ kêu đi ra khó tránh khỏi có chút phá hư bầu không khí rượu này là hái trong núi t r ă n g quả lại thêm vài loại cánh hoa h ữ thành người dám uống ư miêu thanh thanh sóng mắt như nước mùa xuân thanh â m giống như là trong núi thanh tuyền chạy vào trong lòng người trên đời này không có ta không dám uống rượu lâu cận thần cười nói ta đi cầm chén đến sở dĩ dùng chén là vì quan trong không có ly sau đó lâu cận thần cầm hai cái chén đi ra đặt ở trên bàn miêu thanh thanh lập tức rót rượu mỗi người nửa bát nói ra rượu này thích hợp c h ầ m c h ầ m uống lâu cận thần trong miệng chỉ nói tốt từ lúc tới đây ít có uống rượu cơ hội chủ yếu là những người bình thường kia uống rượu hắn cảm thấy không tốt uống còn chân chính người tu hành tầm đó uống rượu hắn lại không có cơ hội uống uống vào một n g ụ m rượu này mát lạnh lộ ra một cỗ hoa quả mùi hương tại đầu lưỡi đ ả o quanh thời điểm có một cỗ ngọn dễ uống lâu cận thần nói ra thật vậy chăng đây chính là ta tự tay làm miêu thanh, thanh nói ra lâu cận thần nghe lời của nàng chỉ cảm thấy nàng hôm nay cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng bất quá hắn cũng mới bái kiến nàng hai ba lần mà thôi lần thứ nhất còn cùng nàng đánh nhau lúc ấy chỉ cảm thấy nàng thần bí như trong núi rừng mỹ linh lúc này đây nàng chủ động đến đây lâu cận thần cũng không có hỏi nàng mục đích có rượu nơi tay mỹ nhân ở bên cạnh cần gì phải hỏi nhiều như vậy sự tình đâu t a đây về sau muốn uống rượu phải đi tìm ngươi rồi lâu cận thần vừa cười vừa nói cái kia liền xem ta tâm tình miêu thanh thanh ngưng mắt nhìn lâu cận thần nói ra lâu cận thần có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng đem chén bưng lên đúng là một ngụm liền uống hơn phân nửa dư vị trong chốc lát lại một miệng uống cạn ngước cổ dư vị trong chốc lát cười nói thật sự là thoải mái dễ uống miêu thanh thanh chống đỡ cái c ằ m lại cầm lấy cái kia màu bạc bầu rượu vì lâu cận thần r ó t lửa bát chính nàng cũng thuận thế ở chén nhấp lửa miệng lâu cận thần lại tiếp tục uống hai chén người đã hơi say nói ra thanh thanh ngươi hôm nay giống như không quá giống nhau như thế nào không giống với lúc trước miêu thanh thanh nói ra chính là cùng trước kia không quá giống nhau lâu cận thần nói ra trước kia ta trước kia cái dạng gì đâu miêu thanh thanh nói ra trước kia cho ta cảm giác thần bí như trong sương ngủ lâu cận thần nói ra miêu thanh thanh cũng có chút say đích bộ dáng nói ra khi đó là ta bây giờ cũng là ta người ưa thích trước kia ta hay là bây giờ ta đâu đều ưa thích lâu cận thần vừa cười vừa nói miêu thanh thanh cũng cười một lát sau nàng đột nhiên nói ra ta có chút mệt mỏi giường của ngươi ở nơi nào lâu cận thần hơi hơi sửng sốt một chút sau đó đứng dậy nói ra ngươi đi theo ta h á n thuận tay cầm miêu thanh thanh tay đối phương đúng là không có phản kháng lâu cận thần người đã có chút say tâm lại đột nhiên đập thịt miêu thanh, thanh tay có chút lặng rồi lại mềm mại không xương rất mạnh khảnh bị chính mình một tay đem nàng toàn bộ bàn tay muốn bọc lại đi đến hắn ngày bình thường ngủ gian phòng trong phòng không có đèn nhưng là hai người kỳ thật cũng không cần lâu cận thần nắm nàng tiến đến cũng không có gông ra dùng chân liền đem cửa đóng lại trong một chớp mắt trong gian phòng đó chỉ còn lại hai người tiếng hít thở đều có thể nghe được ngươi muốn làm gì đây làm yêu thanh thanh thanh em lại cũng có một tia run dậy mà hỏi ta nghĩ cùng ngươi cùng một c h u ngủ lâu cận thần đang khi nói chuyện đã ôm eo của nàng eo hết sức nhỏ mềm mại không xương sau đó hắn bắt đầu bằng vào phong phú lý luận kinh nghiệm bắt đầu ở trong bóng tối lục lọi bị nhờ âu ở ngoài cửa con nhím nàng vốn là nghe được một hồi h ú t â m thanh sau lại nghe đến trùng trùng điệp điệp thở sau đó là nữ nhân kia hơi thống khổ y y yi ỉa n h à nha thanh âm cùng theo lấy rừng tê ơ sáng sớm ngày thứ hai lâu cận thần tỉnh lại miêu thanh thanh nhưng là đã không thấy sau đó ở lâu cận thần chờ mong nàng buổi tối thời điểm lại tới nữa hơn nữa cũng mang đến, đến rượu uống xong lại đi trong phòng ngủ liên tục ba ngày sau sau đó nàng liền không còn có xuất hiện đây hết thể giống như là một giấc ngộng nhưng là một cái màu bạc bầu rượu lại giữ lại bên trong còn có nửa bầu rượu đương nhiên lâu cận thần đã sớm phát hiện chính mình trên bàn bảy biện ghi chép chính mình tu luyện tâm đắc sách bị người lật qua lại kỳ thật nàng cũng không có tránh đi lâu cẩn t h ầ n nhìn mà là đang lâu cẩn t h ầ n ngủ về sau nàng đứng dậy ngồi ở chỗ kia xem trong đó chủ yếu nhìn lâu cẩn t h ầ n về kiếm thuật phương diện tu luyện tâm đắc thể ngộ lâu cẩn t h ầ n cũng không thèm để ý mục đích của đối phương những cái kia sách cho dù là nàng mở miệng hướng chính mình muốn mình cũng sẽ cho đối phương xem duy nhất lại để cho lâu cẩn t h ầ n cảm thấy không quá thoải mái đúng là mỗi một lần mình cũng tận lực cảm giác đối phương lúc ấy cũng đều không chịu nội dung dậy qua đi nàng chỉ cần nằm lên trong chốc lát liền khôi phục tinh lực đi l ậ xem tu luyện của mình bút kỳ đối với một số người Đối với i v một ít ệ chính người k á Pháp c có lẽ rất để ý, có được chân có chưa của c lẽ liền lại lẽ làm quan trọng như vậy. Pháp thuật luyện lên thân mới là rất rất trọng vật, tại tốt, thuật để đổ đủ đem ý, như nhưng như mới hắn nhìn quan thân xem h bảo vậy. m ì như nằm ở trong sách, vĩnh viễn cũng chỉ là văn、tự. Chính n ở tự. sách, chỉ h là chính mình tu tập kiếm thuật cảm thấy riêng này kiếm thuật liền đầy đủ tu cả đời cho nên ngày đó hắn biết rõ đoạn nhu mang theo nam nam phải đi hắn suy nghĩ cả đêm vẫn là đem cái kia linh sạt tặng ra ngoài đưa ra ngoài thời điểm hắn cảm giác mình tâm linh như là lý giải mở một đạo vô hình công xiềng hắn từng xem qua một quyển sách văn vẻ nói người phải học được giúp người hoàn thành ước vọng như vậy liền cũng là thành tựu bản thân đại khí v ố ngày là k h ô n phải rất lý giải, hiện tại cũng có một ít thể hội giải, tại rất một ít lý l cũng có đều là vật ngoại hôm n Hơn nữa n u dưỡng nay h h xà muốn c n n g hoàng i chi thức, khẳng giống nhau, mềm nhẹ. Ngày hôm nay, hoàng hôn quan chủ mang theo thương quy an cùng đặng định đã trở về hỏa linh quan lại một lần nữa náo nhiệt thương u ị an trong tay cũng nhiều một chiếc đèn lồng hắn cảm thấy quen mắt thương u ị an nói cho hắn biết là cái kia tiêu đồng đèn lồng hắn hướng lâu cận thần giảng cùng sư phụ tại giang châu phủ trải qua ngươi lai cái này tiêu đồng từng đã lừa gạt giao nhân tộc một vị quý tộc tiểu thư thân thể cái kia giao tiểu tỷ về sau tự sát sau đó một mực có giao nhân đến tìm hắn báo thù tiêu đồng đầu chính là bị giao nhân tộc cấp dưới cho mang đi quan chủ đại biểu cho ngũ tạng thần giáo tới ước chiến hai trận đem đầu cầm trở về lâu cận thần chứng kiến hắn mặt mày thiếu đi vài phần vẻ hư sâu mà nhiều vài phần sáng sủa cũng vì hắn cao hứng đặng định tuy nhiên cũng là hướng tới giang hồ sinh hoạt nhưng bởi vì ra giáo nguyên nhân trên người một mực có một cỗ tự phụ chi khí trong nhà của hắn từ nay về sau định cư tại giang châu phủ mà phụ thân hắn đã ở giang châu phủ thành ở bên trong trở thành một cái phó bộ đầu có thể nói là lên trước chỉ t r ư ớ c mắt tầm đó đúng là lại đi qua ba tháng ba tháng này bên trong lâu cận thần làm đặng định cùng thường quy an giải thích rất nhiều ở tròn tu hành nghĩ hoặc hơn nữa đem chính mình tu hành tâm đắc viết xuống đột nhiên có một ngày bên trên bầu trời một cái bạch hạc lẫn quần bay xuống b ạ c h h ạ c lượn vòng tại d ư ơ n g quan g bên trong tại lâu cận thần niệm quan g cảm giác chiếu phía dưới đáp xuống hắn x u ề bàn tay ra bên trên chính là quý phu t ử hạt giấy phía trên chỉ có một câu tới trong học đường lâu cận thần không có trì hoãn hắn ra hỏa liên quan chiều lấy t ủ thủy thành mà đi tại hắn đi tới t ủ thủy thành thời điểm lấy niệm quan g cảm ứ n g đến này một t à a thành nguyên bản có chút bình thản phồn vinh t ủ thủy thành tại hắn cảm giác bên trong đã hoàn toàn biến trở nên đông trầm trở nên l ạ n h lạnh như là vốn là tốt nhất vườn quýt trong vòng một đêm bên trong cây quýt kết ra trái cây đều biến thành màu đen thịt quá chua sót hơn nữa toàn thân đều lại thêm mọc đầy cỏ dại cửa thành làm ở ra lâu cận thần đứng ở nơi đó ngầm đầu hai mắn nhắm lại nhìn không thấy t ủ thủy thành ba chữ đã đổi thành vô nhãn thành hắn pháp niệm cảm chiếu vào hư không chiếu đến hết thể sinh vật khí tức đại đ ị a núi rừng trúng chim chu thiên tinh thần nước người những thứ này hợp lại trong lòng hắn tạo thành một bức địa đồ nhưng là hắn nhìn không thấy trên tường thành chữ một ít hoàn toàn không có khí tức vật thể hắn cũng không c h i ế u đến nhưng tốt có thể chiếu thấy những thứ này đã đủ hắn tự do hành động cho dù là gặp gỡ một ít trên đường hố hắn cũng có thể trong khoảnh khắc ngự đại đ i ệ mà vững vàng thân thể hắn phát hiện việc này đối với mình tu hành còn có chỗ tốt làm cho mình du thân tung kiếm thuật vốn đã rất nhiều lần đột phá càng thêm tinh chuẩn hắn lấy kiếm làm trượng đi vào vô nhãn thành bên trong cửa thành đột nhiên có người ngăn trở lại hỏi này ngươi vào thành làm cái gì lâu cận thần ngừng lại hắn nhận được thanh âm n à y là mình từng ở trong sơn thần miếu gặp gỡ qua họ triệu đao khách hắn còn ở trong thành lâu cận thần cảm giác được trên người của hắn có một cô khí tức quỷ dị hắn nhớ đến lúc ấy mình nói trong miếu sẽ có nguy hiểm khuyên hắn ly khai hắn lại nói nếu có nguy hiểm triệu mộ đao trong tay có thể ứng phó ta được phu tử mời đến lâu cận thần nói ra nga họ t r i ệ u đao khách như là kỳ thật cũng không để ý hắn vào thành làm cái gì chỉ là tìm một cơ hội h ỏ i lại ngươi từng thấy vợ con của ta ư họ t r i ệ u đao khách hỏi ngươi không nhận ra ta sao lâu cận thần nhìn trong hốc mắt ngọ nghệ xúc tu họ t r i ệ u đao khách ta có rất nhiều sự tình không nhớ rõ họ t r i ệ u đao khách nói ra ta chỉ nhớ rõ cô ta hình như có một gia đình có vợ có con gái nhưng có một ngày con gái của ta đi lạc vợ ta đi tìm con gái lại một đi không trở về họ t r i ệ u đao khách có chút lại nhải bộ dáng lại để cho lâu cận thần trong lòng nhiều vài phần đồng tình vợ của ta rất đẹp cũng rất ôn h u nàng mỗi ngày chở ta về nhà ăn cơm con gái của ta thần o a n nàng mỗi ngày trong nhà đọc sách l u y ệ n chữ còn biết giúp đỡ việc nhà lâu cận thần đi về phía trước trong hai chuyển đến trong gió tiếng nói trên đường phố người rõ ràng ít đi rất nhiều nhưng còn người ở lại là sẽ có quán bán đồ vật có mở ra cửa hàng bán quần áo chỉ có điều bọn họ những người này cũng không có con mắt cũng giống như trí nhớ không trọn vẹn bộ dạng lâu cận thần một đường mà đi nhắm mắt lại cặp mắt của hắn bên trong đại khái là giống bọn họ khí tức cho nên lâu cận thần cũng không có quấy nhiêu đến bọn họ bọn họ yên tĩnh sinh hoạt đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ đột nhiên bộc phát đi ra tranh chấp cổ h ọ n g bên t r o n g kêu đi ra thanh âm như dã thú nhưng là rất nhanh lại sẽ chìm xuống lâu cận thần đi đến quý thị học đường cái tiêu nên đón nhập học trung niên nhân cũng không có con mắt lâu đạo trưởng mời đến lâu cận thần kinh ngạc hỏi ngươi còn nhớ rõ ta đương nhiên lâu đạo trưởng là phu tử đệ tử ta như thế nào lại không nhớ rõ lâu cận thần một ông kiếm hành lễ hỏi xin hỏi đại danh ta bất quá một người hầu mà thôi nào dám xưng đại danh lâu đạo trưởng nếu không phải ghét bỏ gọi ta một tiếng phòng thúc ca trước kia tất cả mọi người như vậy gọi ta phòng lâu cận thần lập tức hô một tiếng đến lâu đạo trưởng đi theo ta phong thúc ở phía trước dẫn đường trước kia quý thị học đường ở bên trong là an tĩnh tự nhiên mà bây giờ là yên tĩnh áp lực hắn một lần nữa thấy được quý phu tử quý phu tử liền đứng trong phong vũ đ ỉ n h chắp tay nhìn lên trời không một thân xám trắng nho bảo nhìn qua hưu quặng mà đơn bạc phu tử lâu cận thần trịnh trọng hành lễ lúc này thì đến so với hắn lần đầu tiên đi đến quý thị học đường càng thêm trịnh trọng phu tử quay đầu lâu cận thần nhìn đến một đôi ham sâu hốc mắt nhưng cùng trong thành những người khác bất đồng trong hốc mắt cũng không có dây rủa sốc tu người đã đến rồi phu tử nói ra đúng vậy phu tử ta đã đến lâu cận thần hồi đáp ngươi đúng là một cái tốt hai tử phu tử nói ra ta vốn không muốn q u ấ y giày bằng hữu cũ bất cứ ai nhưng là có chút vướng bận cũng không phải dễ dàng chặt đứt phu tử vô luận ngài có chuyện gì đệ tử nhất định tận lực giúp đỡ lâu cận thần rất nghiêm túc nói ra ngồi xuống nói đi phu tử thò tay chỉ ghế đã nói ra đứng ở bên cạnh không xa phòng thuốc lập tức tiến đến vì hai người rót t r à phu tử bưng t r à cùng lâu cận thần cùng uống lâu cận thần chỉ cảm thấy trả này uống vào cực đắng cuối cùng lại có một ít hương cỏ nhạt ngọc dư vị đây là khô hát trả của một vị đệ tử cũ từ trong nhà phía sau núi hái hương vị không tốt ta không thích bất quá bây giờ uống đến lại có khác một phen tư vị trà này hương vị không tốt nhưng lại có làm người tịnh tâm diệu dụng lâu cận thần tinh tế cảm thụ sắc thực cảm thấy trong lòng nhiều một tia mắt lạnh ta lúc còn trẻ từng cũng bốn phía du học có một lần du học tới vọng hải giác bị trọng thương được một nữ tử cứu nàng kia trong nhà mở một nhà đ ạ o quán ta sau khi thương thế lành liền tại trong đó đảm nhiệm ba năm nho pháp giảng sư phu tử nói đến đây dừng lại một chút tựa hồ có chút nhớ lại chuyện cũ nhưng rất nhanh liền thu thập tâm tình nói ra ta vốn là thu tiền học cùng đệ tử bị gọi tự nhiên phải về học cúng ly khai thời điểm hứa hẹn tương lai nhất định trở về đảm nhiệm nho pháp giảng sư cho dù ta không đi được cũng để cho ta đệ tử đi nhưng mà về sau bởi vì các loại sự tình một mực chậm trễ mặc dù một mực có thư từ qua lại rốt cuộc cũng chưa từng đi trước đó vài ngày bên kia lại có thứ nói là năm gần đây xây thêm đạo quán hy vọng ta có thể giới thiệu một vị nho pháp tu sĩ tới đó đảm nhiệm giảng sư ngươi biết hiện tại ta thành cái dạng này không có thể diện liên hệ ngày xưa đồng môn cho nên hôm nay chính là muốn hỏi ngươi một câu ngươi có nguyện ý hay không tới đó phu tử hỏi vô cùng thành thần lâu cận thần có thể cảm giác được phu tử tự hồ cũng đã làm xong chính mình sẽ tự tuyệt ý định phu tử ta nguyện ý lâu cận thần trả lời vô cùng nhanh rất khẳng định t ố t a phòng đem trong thư phòng nho pháp sách vợ gói kỹ đưa cho cận thần phu tử bộ dạng phi thường cao hứng lâu cận thần cũng cười nhưng trong lòng có chút thương cảm nhớ tới lần đầu tiên gặp phu tử thời gian ngắn ngủi đã vật đ ổ i sao r ồ i t ơ n g u y ê n tên trương cùng câu cuối là v ậ t phi nhân phi ý nói cảnh vật không còn như xưa người nhìn cảnh vật cũng không còn như xưa m ì chương năm ê n để mươi tám gấp rút lên đường chương năm mươi tám gấp rút lên đường phong thúc từ trong nhà xuất ra một cái túi gấm ước chừng người trưởng thành hai cái lớn chừng bàn tay phía trên một số thần bí p h ụ văn đan vào một chỗ hình thành tường vân đồ án đây là cầm tú túi toàn danh càn k h ô n cầm t ú túi có nạp dấu càn k h ô n rượu phía trong đã xếp vào nho học kinh thư biệt tịch ta đã đáp ứng đưa một bộ cho nàng hắn bên trong liên quan tới ta tu hành tâm đắc cũng ở trong đó theo ngươi xử trí lâu cận thần tiếp nhận kia cầm t ú u túi chỉ cảm thấy c h ữ nặng nếu là treo ở trên eo chắc chắn đem dây lưng quần đều d i ậ t xuống đến nhưng nếu như ở bên trong có rất nhiều xếp vở vậy điểm này sức nặng mà nói đã giảm bớt rất nhiều cùng quý phu tử nói chuyện thêm một lát nữa quý phu tử liền phất tay để hắn trở về về phần khi nào đi vọng hải rác do lâu cận thần chính mình quyết định về tới h ỏ a l i n h quan lâu cận thần đi tới quan chủ chỗ hướng quan chủ nói quý phu tử sự tỉnh quan chủ trầm mặc một hồi nói ra ta biết ngươi sớm muộn gì cũng rời đi nơi này bất quá là ngươi tạm thời đặt chân địa phương mà thôi những ngày này ngươi luôn nhìn sao trời chính là lòng có ý đi chờ tới bây giờ chỉ là đang đợi một cái cơ hội vọng hải giác ta chưa từng đi nhưng là nghe nói qua chỗ đó không thuộc về cả quốc người cùng các loại dị tộc ở chúng không phải là đất lành bất quá ngươi một thân kiếm thuật vốn là t h i ệ t chiến ta cũng không lo lắng như vậy đi ngươi đợi mấy ngày về sau hắn g đi ta hỏi đi một chút xem vọng hải giác có hay không ngũ tạng thần giáo đạo quan lâu cận thần không biết quan chủ muốn làm cái gì nhưng vẫn chờ đợi bảy ngày về sau một thất hắc mã từ thành hỏa linh quan trên sườn núi xuất phát sau đó một đường hướng phía nam mà đi con ngựa này là quan chủ đưa dùng thay đi bộ dù sao tiến về vọng hải rác không thể một mực bay ở trên trời hắn cũng không đội tại mặt đất đi đường có thể nhìn trên đường phong cảnh có thể gặp được quái dị hay giang hồ nhân sĩ ngựa cũng không phải thật sự ngựa sống mà là ngũ tạm thần giáo độc môn một loại luyện chế phương thức bí mật luyện thành được gọi là ý mã bình thường không cần có thể cất vào túi cầm tú nhưng ngựa này cũng không phải cái gì cũng không cần ăn không chế sau cần rót vào chân khí vất quá lâu cẩn thần chỉ cưỡi trong chốc lát cũng đã có thể làm được nhân mã hợp nhất cảm giác âm dương hóa thành chân khí nhập vào trong thân ngựa lâu cẩn thần ta đã nói với ngươi ngày đó cái kia rượu có vấn đề dì ba nói bên trong bỏ thêm t ì n h hoa ngươi tốt nhất không nên uống nữa trên lưng ngựa treo bọc hành lý bên trong có một cái giỏ mây nhỏ một cái con nhím nô đầu ra vô cùng nghiêm túc cùng lâu c ẩ n t h ậ n nói nô lâu c ẩ n t h ậ n từ chối cho ý kiến hắn làm sao không biết rượu có vấn đề bằng không hắn cũng không ở xong sự tình ngủ một giấc liền không mẫn d ậ y đó là một cái xấu nữ nhân thải dương bổ âm ngươi về sau tốt nhất không nên cùng nàng qua lại đây là ta dì ba nói con nhím tiếp tục nói nô lâu c ẩ n thần lại lên tiếng dì ba nói thanh la cốc nữ nhân luôn ưa thích dụ dỗ tuấn mỹ nam tử làm cậu thả sự tình lâu cẩn thận các ngươi đêm hôm đó có làm cậu thả sự tình ư con nhím dùng một đôi đen tròn con mắt nhìn chằm chằm lâu cẩn thận lâu cẩn thận không có trả lời đem giỏ mây cái nắp đậy lên nói ra ngươi con nhím hỏi n h i ề u như vậy để làm gì còn lại nha lại nhải ngươi liền trở về quần ngư sân đi không cần cùng ta ra ngoài chơi g i ỏ mây bên trong con nhím không hề lên tiếng một đường hướng nam không bao lâu liền đã đến s o n g tập trấn song tập trấn vẫn còn ở đây vẫn như c ũ dùng cọc bột ngựa cẳn tại chính giữa đường y mã chậm lại đi tới phụ cận liền nhẹ nhàng nhạy qua cọc bột n g a vẫn như c ũ còn có quán rượu trà phố hàng thịt bên trong đá đổi người lâu cận thần nghiêng đầu hướng phía sườn núi nhìn hắn thấy được một người đây là một cái có dâu quay nón người một đôi mắt như mắt cứng nhưng lại thân hình thấp bé lâu cận thần nhìn xem hắn người bên trong hai bên cửa hàng đã đang q u á t lớn lâu cận thần lâu cận thần không có quất ngựa mà đi cũng không có lên tiếng vốn l à a n t ĩ n h lại tiểu thứ n ô đầu ra chứng kiến nhiều người như vậy vây quanh vội vàng rụt trở về lâu cận thần đang chờ bọn hắn ra tay chỉ là bọn hắn chứng kiến lâu cận thần bộ dáng không có chút nào sợ hãi lại không dám động thủ đúng lúc này theo giữa sườn núi chuyển đến thanh â m trạm tiên kiếm đi ngang qua các ngươi cũng dám chặt đường không muốn sống n lâu cận thần có chút kinh ngạc đây là lần đầu tiên hắn nghe được chính mình mọi hiệu hắn trái phải nhìn lại người trung pênh cũng sợ hai ta hắn ra lâu cận thần nói ra ta nhớ được rượu của các người có thế mua bán giúp ta đổ đầu nó lại cắt hai cân thịt bỏ chín cho ta g ó i kỹ nói xong hắn đem một cái màu bạc bầu rượu d ơ lên lập tức có người chạy tới tiếp nhận cái kia màu bạc hồ lô n làm i ê u thanh thanh lưu lại lúc ấy trong bầu còn có chút rượu về sau cũng bị hắn uống cạn sạch đến nỗi tiểu thứ nói rượu kia có thôi tình hiệu quả hắn thừa nhận quả thật có chút bình thường đã có câu rượu vào mất lý trí h u n g chi còn bỏ thêm thuốc nhưng sau hắn một người uống. chỉ cần ngồi xuống liền có thể đem một chút vọng niệm lượn đi xét đến cùng cũng là suy nghĩ của hắn màu bạc bầu rượu phía trên khảm nạm thật nhỏ ngọc bích bên kia lại khảm nạm một viên màu đỏ bạc thạch là một cái hoa lệ bầu rượu cái kia tiếp nhận bầu rượu người từng muỗng từng muỗng đổ vào ngược lại hơn mười môi về sau rõ ràng còn chưa đầy trong lòng kinh dị lại không dám lên tiếng lại phải không ngừng dùng môi r ó t vào cuối cùng bên cạnh cũng có người để ý cho nên bọn họ ôm lấy v ò rượu hướng bên trong r ó t vào r ó t hẳn ba hũ mới đầy đầy, đầy. trong cựu phâu người hô một cái trong đó cung kính bưng bưng bầu rượu đi đến ngài cái này hổ lô thật xinh đẹp lâu cận thần tiếp nhận đậy k í nắp n không nói gì lại có người đem hai cân thịt bò chín bọc lại cung kính đưa lên ra ngài muốn thịt bò chín bao nhiêu tiền lâu cận thần hỏi không người nào dám trả lời lúc này trên sườn núi lại một lần nữa chuyển tới thanh âm trong núi đều là bằng hữu rượu cùng thịt coi như là ta s o n g tập trấn tặng cho bằng hữu không cần nói chuyện tiền bạc người nọ nói ra nghe vào có chút phóng khoáng cảm giác đúng vậy a đúng vậy a đều là bằng hữu người trong hai bên cửa hàng cũng đều phụ họa trên mặt lấy lỏng nhưng cũng có lặng yên không nói trong một chớp mắt tất cả im lặng bầu không khí áp lực đều đang đợi sườn núi vị tia đầu lĩnh mới lên tiếng bọn hắn cũng rất rõ ràng đầu lĩnh mới là một người thích thể diện hắn ở đây trong trấn nói một không hai nếu có người dám nói sau lưng hắn chính là đối với hắn lớn nhất bất tính không ai có thể tránh được trừng phạt có đôi khi hắn cũng cho người khác thể diện nhưng cũng cần thu lại c à n g lớn thể diện nếu không sẽ trở mặt trở mặt sau sẽ đem đối phương trên mặt ra lột bỏ em tại sân núi đứng bên trong nhà sàn tân nhiệm song tập trấn đầu lĩnh hai tay nắm chặt trên cửa sổ đầu gỗ trong lòng của hắn vô cùng p h ấ n nộ trong mắt sát cơ lộ ra nhưng nhìn đến cái kia dưới sân núi ngồi trên lưng ngựa người nhắm lại đôi mắt hắn chỉ cảm thấy như có một chậu nước đá r ộ i lên đầu t hắn muốn giết ta cố ý chọc ra ta sau đó thì có cớ giết ta cứ việc hắn nghĩ vậy một chút cảm tê hát mình bị người xem thường trong lòng phất nộ rồi lại không dám lên tiếng hắn sợ một khi mở miệng nói ra chọc giận đối phương lời nói cuối cùng bị đối phương giết mọi thứ đều mất bất quá hắn cũng không muốn chịu thua chịu thua sẽ để cho người trong chân chế dễ ước mặc dù hắn biết rõ không có người thật sự dám cười nhưng là nhất định sẽ tại trong lòng cười cho nên hắn mím miệng thật chặt một tiếng cũng không xuất ra lâu cận thần nhìn đối phương không có động tĩnh không nói tiếng nào liền đưa tay vào ngực xuất ra một khối bạc ném vào tay trong đó một người thúc mạnh ngựa y mã lập tức vọt ra ngoài ngựa chạy như điên tiếng do rít gạo đi qua sông tập trấn liền tất cả đều là nơi xa lạ lâu cận thần một đường hướng nam đi được ước chừng hai ngày thời gian nhìn thấy một tòa sân thành người nơi này cùng song tập trấn giống nhau chỉ là càng nhiều người ở tại trên cây bọn hắn tại trên cây xây nhà đây là một cái rất phong bế sân thành nói lên cản quốc mọi người đều biết nhưng ở đâu lại không để ý bởi vì bọn họ cũng không cùng cản quốc qua lại lâu cận thần ngẫm lại cũng là như vậy địa phương cản quốc cũng không có khả năng phái người đến cai quản lâu cận thần ở lại chỗ này ba ngày cùng bọn họ trao đổi một ít pháp thuật tri thức sau đó xuất phát ban đêm lâu cận thần tìm một chỗ cả gió đốt một đống lửa con n h í bên cạnh ghé vào một chương bản đồ chăm chú nhịn lại đi về phía trước sẽ gặp được một con sông đi qua sông sẽ tới một tòa thành đến tòa thành hướng phía nam đi sẽ có đường lớn con nhím nói ra lâu cận thần không muốn cưỡi ngựa hắn muốn ngồi xe ngựa trước nướng chút thì t h n lâu cận thần nói ra ta muốn ăn đậu phộng con nhím lập tức bỏ ta bản đồ rất nhanh nói không có đậu phộng tất cả đều bị ngươi ăn hết sạch rồi lâu cận thần một bên vừa xử lý bắt được con thỏ vừa nói thì thỏ được tới lên rượu vẩy lên m ù i ăn không bao lâu mùi thơm liền trong gió p h i ê tán hắn uống một hớp rượu chỉ cảm thấy bầu rượu này thật sự tốt bạch tiểu thứ ngươi muốn hay không uống một chút lâu c ậ n thận hỏi. nói muốn, ra, ánh ánh ra, ra, ra bạch tiểu thứ lập tức chui vào lâu cận thần dưới chân trôn tránh cái này đột nhiên xuất hiện lao nhân lao nhân đi đến đống lửa bên kia nói ra vị này bạch tiên tiểu thư không phải sợ ta không có ác ý nói xong đúng là theo trong một cái túi xuất ra chén rượu cùng đĩa sau đó lại lấy ra rất nhiều trong núi hoa quả đặt trên đĩa ngươi mời ta uống rượu ta mời ngươi ăn trong núi quả lao nhân nói lâu cận thần hai mắt mặc dù nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm giác đến lao nhân kia trên người có một c h cùng cái này phiến núi tương liên ý vị đa tạ lao nhân ra lâu cận thần nói ra sau đó hai người cùng nhau uống chút rượu ăn hoa quả sau đó lúc lâu cận thần muốn thị tan thỏa đứng lao nhân lại đột nhiên nói ra người trẻ tuổi ngươi còn có thân nhân a đương nhiên chỉ cần là người đều có thân nhân lâu cận thần nói ra chương á i kia nếu n t h n c ă n g ư ơ i chín hoạt hiêu chương ế t t năm mươi chín hoạt hiêu gió ư ơ núi trận trận từ trong rừng thổi phồng lên gió phá lệ ú lãnh này một cô ú lãnh lại như cùng lão nhân kia hợp lại cùng nhau giống như này ú lãnh do núi vốn là thuộc về hắn lão nhân ra là này thọ con thân nhân lâu cận thần hỏi hắn còn không có gặp qua chân chính hóa hình yêu không phải lao nhân nói nhưng l à n à y một mảnh núi bên trong sinh linh đều gọi ta một tiếng sơn quân lão gia ta nghe hơn trăm năm dù sao cũng phải vì bọn hắn chủ chỉ công đạo à. a nguyên lai là sơn quân lão gia g i á lâm thất kính thất kính lâu cận thần nói ra nhân loại các ngươi bên trong thành trì cũng sẽ có huyện quân nếu có người bị giết tất nhiên sẽ bẩm báo huyện quân nơi đó huyện quân sẽ vì hắn làm chủ tìm được hung thủ lao nhân nói ta nói đúng không đúng lâu cận thần có chút cảm t h ắ n nói tại nhân loại chúng ta bên trong có một câu gọi là giết người thì đ i n mạng xem ra cái mạng này của ta phải trả cho con thỏ này người nhà lao nhân trong mắt hiện lên q u ỷ dị q u a n vận nói ra người trẻ tuổi đôi mắt làm sao vậy nhìn thứ không nên thấy bị thương lâu cận thần nói ra lao nhân yên lòng bởi vì hắn mơ hồ từ trong đối phương hai mắt cảm thấy một tia đáng sợ khí t ứ c người trẻ tuổi người đã nguyện ý đền mạng vậy đi theo ta lao nhân kia thanh â m như là móc câu giống nhau móc lấy lâu cận thần trong thân vật gì đó đứng dậy liền đi hắn tự tin cái này người trẻ tuổi nhất định không cách nào ngăn cản chính mình pháp thuật hắn pháp thuật tuy cũng là c â hồn nhưng là thi pháp phương thức lại cùng người khác bất đồng người khác là trực tiếp thông qua cảm hiếp thông qua kêu gọi tên họ mà hắn thì là thông qua đối thoại nội dung xác định nhân quả quan hệ chỉ cần xác định cái này nhân quả hắn cảm thấy không có người có thể tránh được chính mình pháp thuật đến lúc đó đối phương gặp phải cũng không phải là mình một người mà là cái này một dây núi lâu cận thần không phải lần thứ nhất gặp gỡ có thể câu hồn người nhưng là lúc này hắn lại không có phát hiện đối phương là như thế nào thi pháp pháp thuật huyền diệu chỗ ở chỗ thi pháp phương thức cùng pháp thuật rơi vào thân vị trí nếu là có thể biết thi pháp thủ đoạn liền dễ dàng phá pháp nếu là biết rơi vào thân chỗ nào là có thể bảo vệ chỗ đó lâu cận thần tại thời khắc này chỉ cảm thấy trong thân thể của mình linh hồn bị vô hình l ư ớ i câu móc lấy l ư ớ i câu đằng sau có vô hình sợi tơ mà kéo đi nhưng là cái này một mảnh núi rừng trong núi rừng hình như có vô số cánh tay đ a n g kéo sợi tơ hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức tâm niệm siết chặt giống như là người cơ bắp siết chặt kẹp lấy muốn từ trong thân thể hút ra đồ vật mà đồng thời hắn mơ hồ tầm đó lại có thể liên hệ thông qua loại này vô hình sợi tơ cảm ứng được nguyên một đám ma quỷ giá thú đang nói giết người thì để mạng giết người thì để mạng ngàn vạn vô hình sợi tơ hình thành lực lượng lôi kéo lại để cho hắn không cách nào cân nhắc thanh n m quan hệ mà là trực tiếp con ngón tay lại bắn ra một điểm kim sắc pháp quang lóng lánh tại bầu trời đêm nghĩa quang trong bầu trời đêm yên tĩnh l ặ n g im nhanh chóng đâm về thân thể của lão nhân lão nhân trong lòng c ả kinh hắn muốn tránh né cũng đã không kịp chỉ kịp tụ tại một đoàn sơn khí trong lòng bàn tay hóa một đoàn khí l ã n g h ư ơ n g phía cái k i a m ộ t điểm ánh lửa chặt lại nhưng mà cái k i a m ộ t điểm ánh lửa lập lòe đúng là linh động vượt qua khí lãng lập tức đã rơi vào lão nhân trên người thân thể của lão nhân lập tức bắt đầu thiêu đốt như củi khô gặp lửa lại còn được đổ thêm dầu. chỉ thấy một đạo hư ảnh thoát ra từ trong thân thể của lão nhân chui vào trong núi rừng cái k i a thân thể đúng là trực tiếp ở lại trong lửa thiêu đốt lâu cận thần thế mới biết đây chỉ là một cụ bị nhập vào thân thi thể mà thôi mà lão nhân kia khả năng bất quá là trong núi một cái l ã o quỷ vừa nãy bị l ã o nhân trên người nồng đậm sơn khí che đậy từ khí thi khí bất quá từ khí thi khí cũng vốn là sen lẫn bên trong sơn khí thuộc về sơn khí một bộ phận l ã o quỷ đào tẩu nhưng mà cái k i a pháp thuật vẫn cư vẫn còn ngàn vạn vô hình sợi tơ muốn đem hồn phách của hắn kéo ra ngoài cái tia trong núi ẩn m vô số ma quỷ dã thú như là đằng kéo có giống nhau、Chàng. k tâm t ánh lửa, ánh lửa kiếm không phải chỉ có thể sử dụng kiếm mà là một loại thi pháp phương thức cũng có thể được gọi là vạn pháp làm kiếm chỉ trong tích tắc trong núi rừng vang lên một mảnh kêu gen có cây đột nhiên múc cháy trên cây cành lá điên cuồng rung động tựa hồ muốn đem hỏa diễm dập tắt từng trận sơn khí như nước vỡ ra muốn đem lửa dội tắt nhưng mà cái kêu kim mạch hỏa diễm vô cùng cứng cỏi ngọn lửa như kiếm phá vỡ nó phòng bị đem nó cái kia nông cạn ý thức quáy thất linh bắt mái lại có một ít mới mở ra một chút linh trí g i ã thu trên người đột nhiên bắt lửa lửa này từ bên trong thân thể nó hướng ra ngoài đốt đi ra điều này làm cho chúng nó không biết làm sao khắp núi chạy loạn phát ra thống khổ chu lên lại có một con quỷ mị trên người đột nhiên t h i ê u đốt chỉ chỉ trước mắt cũng đã thành cho b ụ i thậm chí có chút trốn ở trong đất đ ồ vật cũng tiêu đốt lên chỉ trong một s á t na cái này một mảnh hắc cám núi rừng ánh lượn h ư tranh thủy mặc bị vẽ lên một đỏ hoặc đậm hoặc nhạt dày hoặc thưa lâu cận thần rút kiếm mà ra hướng phía hắc á m hư không một đâm, người như long bay lên o. trong hư không chấn khởi kiếm ngân vang tự xưng sơn quân l á o quỷ chứng kiến khắp núi h ỏ a diễm trận mắt há mồm trong lòng khiếp sợ cái này trong núi rừng hết t h ể tại hắn nhìn lại đều là chính mình là của mình thân thể một bộ phận hắn vạn lần không ngờ lâu cận thần lại có thể làm được một bước này ngay lúc này trong hai nghe được kiếm minh vội vàng q u a y đầu lại chỉ thấy trong hát cá mây mù một đạo sáng trong kiếm quang phá không tới do núi kích động hắn muốn né tránh toàn thân lại không cách nào nhúc đ í c h chính là một l á o quỷ cũng dám tự xưng sơn quân lâu cận thần kiếm chỉ trước mặt âm chấm lão quỷ lạnh lùng nói lão quỷ như bị kiếm ý do sợ miệ không thể nói chúng ta không thủ không đoán vì sao muốn hại ta lâu cận thần l ệ n h lùng hỏi hắn cũng không tin đối phương lời nói cái gì con t h ỏ hướng hắn cáo trạng tại tất cả đã có linh trí thú loại trong lòng những thứ này dã t h ú cũng không phải đồng loại hơn nữa lao quỷ này cũng tuyệt đối không thể đem cái này con t h ỏ làm đồng loại thượng nhân thượng nhân b ấ t g i ậ n đều tại ta có mắt không trỏng tin vào lời gièm pha trong núi có t h ỏ yêu nói dưới núi có một người thân thể kiện trắng có bạc quan g khí độ rộng rãi nếu có thể đoạt được thân thể tất nhiên tuấn mỹ có thể làm giao quân thượng khách sau đó ta liền nổi lên tham nghiệm lao quỷ kia run g i n g nói ra không thể thường được tại trong núi cũng có kế mượn đao giết người quỷ trong núi cũng thích trương diện ư lậu cận thần nói ra chúng ta không có thân thể thấy dung mạo hoặc khí độ thượng dai người khó tránh khỏi trong lòng sinh tham nghiệm la quỷ nói ra vốn mất đi thân thể lại có thể dùng loại phương thức này còn sống đã là chuyện may mắn không hào hào tu hành ngược lại sưng bám ộ t núi làm cái kiêu mưu thân sát hại tính mệnh sự tình thật là không thể sống nói chuyện thời điểm trong tay hắn kiếm ra một vòng kiếm quang đã chém tới la quỷ thân thể la quỷ thân thể và mẹo còn muốn tụ cùng một chỗ lại khó có thể làm được một trận gió thổi tới la quỷ thân thể theo gió mà tan h ra lâu cận thần cũng không nhìn nhiều chỉ đem hai tay h ư ớ n g trong hư không chụp lại cái kia phân tán ở trong núi các nơi ngọn lửa có quan g huy bay ra trở về trong tay của hắn đó là hắn phát h i ệ m lại bay vút lên bầu trời thò tay hướng phía bầu trời chụp một cái vân khí hội tụ đ ầ y trời tụ thành dày đặc hơi nước lại thấy tay hắn vung lên có nước rơi xuống trong núi trong núi hỏa diễm lập tức dập tắt lâu cận thần tung kiếm mà về kiếm quan lại lên chui vào cắm trên mặt đất vỏ kiếm mà người cũng từ không trung rơi xuống con nhím từ trong một cái khe đá rất nhanh chui ra lớn tiếng nói lâu cận thần ngươi về sau còn đem ta bỏ lại ta sẽ không để ý tới ngươi nữa lâu cận thần nhìn xem tức giận tiểu thứ vội và nói h ả o h ả o h ả o ta về sau nhất định làm gì cũng mang theo ngươi ngồi x u ố n g xuống khẽ vươn tay tiểu thứ liền leo đến trên tay của hắn theo cánh tay của hắn leo đến bờ vai của hắn này ngươi cẩn thận chút không nên chọc đến ta lâu cận thần nói ra h ừ ta không muốn cùng ngươi nói chuyện tiểu thứ nói ra lâu cận thần trong lòng thở dài trong tay mở ra nói ngươi xem ta cho ngươi mang tới cái gì chỉ thấy trên tay hắn có một quả hạch là hạ thông t lâu cận thần đem nàng cùng hạ thông t đặt trên một tảng đá băng thẳng sau đó chuẩn bị ăn con thỏ thịt thế nhưng con thỏ thịt cũng đã bị cháy gần hết chỉ có thể miễn cương ăn một ít liền qua loa nhét và o bụng cũng không có hào hứng lại vào núi đi săn sáng sớm bên trong sương sớm lâu cận thân bắt đầu lên đường trên bản đồ phía trước có một con sông sông bờ bên kia có một tòa thành sau khi hắn nhìn thấy cái này sông đã qua ba ngày lại ba ngày sau đó hắn mới nhìn đến một tòa thành chỉ là cái này một tòa thành thành tên lại làm cho hắn kinh ngạc bởi vì thành này tên là khuyển phong quốc khi tiểu thứ nói cho hắn tên tòa thành này hắn đã đi tới cửa thành nếu là hắn sớm biết như vậy tuyệt sẽ không tới gần nó trên bản đồ tòa thành này tên gọi là gì lâu cận thần hỏi tiểu thứ trên bản đồ ghi là dù quyền thành tiểu thứ nói ra chúng ta có phải hay không đi nhầm được rồi lâu cận thần sắc mặt không tốt lắm bởi vì từ trong cửa thành đã có một đội vệ sĩ đi ra những vệ sĩ này trong tay cầm giáo nhưng đều là đầu quyền thân người lâu cận thần từ nơi này những người này trên người cảm nhận được vô nhãn thành bên trong khí thức đó là bí linh hàng lầm qua khí thức hơn nữa so với vô nhãn thành khí thức càng nồng nặc nhân loại thật cao hơn người đi đến quyển phong quốc đi đầu một cái quyển đầu thân người vệ sĩ cứng ngắn nói chương sáu mươi trên đường chương sáu mươi trên đường chẳng biết tại sao lâu cận thần nghe được đối phương nói thật cao hứng ngươi tới đến khuyển phong q u ố c lúc hắn rất muốn nói ngươi cao hứng quá sớm ta hy vọng có thể đổi một cái bình thường một chút thành trì quốc độ đương nhiên ý niệm này nháy mắt phát tán liền lập tức bị hắn thu hồi có lẽ giữa chúng ta tồn tại hiệu lầm tại hạ chỉ là đi qua cũng không phải là muốn vào quý quốc lâu cận thần cẩn thận nói ra người đến đều là khách đã đến dưới thành sao có thể không vào thành gặp mặt quốc quân cái kêu cao lớn khuyển đầu vệ sĩ nói ra ta thấy không cần đi trước l â cận thần kéo dây cương quay đầu ngựa liền muốn đi cái này một tòa thành rất nguy hiểm vô nhãn thành bên trong phủ xuống quỷ mắt bí linh phân thần bị giết mà cái này khuyển phong quốc thì chưa chắc có lẽ bên trong có tế đ à n bằng không cũng sẽ không cảm giác được cái kia nặng nề g h bí linh khí tức chúng ta quốc chủ nói nàng cảm nhận được cùng thuộc hư vọng khí tức m ờ i nhập trong nước gặp mặt đi đầu khuyển đầu thân người vệ sĩ nói ra lâu cận thân mỉm cười trong nội tâm lại âm thầm cả kinh cái này khuyển phong quốc quốc chủ chẳng lẽ sớm cảm ứng được trong mắt ta quỷ mắt khí tức vậy thay ta hướng quý quốc chủ truyền cáo một tiếng tại hạ thân có chuyện quan trọng không thể vào quý quốc gặp nhau đợi này rảnh rỗi nhất định lấy l ấ mà gặp lâu cận thần nói xong cũng mặc kệ đối phương nói cái gì chỉ quay đầu ngựa phóng ngựa mà đi ý mã bốn vó đ ạ p nhanh lập tức lao ra hơn ba mươi bước nhưng mà lâu cận thần lại nghe đến tiếng cười lạnh quốc chủ chi ý há lại để ngươi có thể quyết định hắn trong lúc nói chuyện lâu cận thần ý mã đã chạy ra hơn hai trăm bước k h u y ề n đầu vệ sĩ、si、giơ vung tay lên không tựa như tung lưới bắt cá một chương kim bạch lưới bay trên không t r ú n g nhanh chóng mở ra hướng phía dưới lâu cận thần phủ xuống lâu cận thần nghiệm quang chiếu tới chỉ thấy một mảnh sáng lạn hảo quan tâm lưới bao phủ chính mình đối mặt không biết phương thức tốt nhất vĩnh viễn là trước tránh đi một chút tránh chỗ thực t lâu cận thần không có ngồi ở trên lưng ngựa thử đi lấy kiếm đâm rách một mảnh kia chụp xuống tầm lưới không có mù quáng tin tưởng kiếm của mình sắc bén tới cỡ nào hắn dùng du thân tung kiếm thân pháp nhưng người chui vào chỗ trống giống như là cá tại lưới khép lại lúc trước chui ra ngoài vẫn đang chạy nước đại ý mã trong nháy mắt bị trói lại treo trên lưng ngựa giỏ mây bên trong con nhím nô đầu ra chừng một đôi đen bóng con mắt vị tiên ném ra ra lưới vàng khuyển đầu vệ sĩ nhìn thấy một thân ảnh như cá bơi chui ra chính mình tầm lưới lại lập tức bay lên không trung tiếp theo hắn nghe được một tiếng long cong đê ờ kiếm ra vỏ một giống như nắng gắt phía trên rơi xuống một đoàn h ỏ a diễm phía dưới tất cả khuyển đầu người đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra một đoàn hát sát hát sát bên trong mơ hồ còn có thể thấy điện quang kiếm khí đâm vào cái k i a hát sát bên trong hát sát bị đâm thủng phía dưới lại có một đoàn hát sát xông vào kiếm khí kiếm khí tiêu tán khuyển đầu người lại phun ra hơn mười đoàn hát sát vây lấy điện quang xông lên bầu trời lâu cận thần kiếm trong tay một chuyến vân khí kích động đồng thời cả người hắn hướng phía trên không bay ngược mà nguyên khí rất nhanh hình thành một cái vòng xoáy đây không phải lâu cận thần lần thứ nhất cuộc chiến nhưng là lúc trước chưa bao giờ gặp gỡ cường đại như thế người ph đối với kiếm khi tiêu hao rất lớn vòng xoáy hình thành bị kiếm kêu động hướng phía bên dưới xoay tròn mà đi phong vân r ũ n g động cùng phong g à o t hét đem những cái kia hát sát tội tan cũng c u ố n vào trong đó tại lâu cận thần mấy lần huy kiếm khu động m hướng phía dưới hơn mười cái khuyển đầu vệ sĩ mà đi chỉ thấy cái kia vốn xếp thành c h ỉ n h tề đội ngũ khuyển đầu vệ sĩ lập tức muốn t ả n ra nhưng mà lâu cận thần cũng đã liên tiếp chém ra hơn mười kiếm kiếm kiếm từ tâm khởi những cái kia khuyển đầu vệ sĩ cả đám đột nhiên ngừng lại một thoáng ngay sau đó liền có từng đạo rực rỡ kiếm mang sẹt qua hư không lại sẹt qua bọn hắn giờ lúc này người vẫn còn cứng trong ê lòng của hắn quý lên tại người ta nước dưới thành rất nhiều như vậy vệ sĩ không đi nhanh trong thành một quốc gia dân chúng đều lao ra mình liền chạy không thoát lâu cận thần ta không trách ngươi bỏ lại ta dưới tấm lưới tiểu tứ đại khái nhìn ra lâu cận thần có trước gấp an h ủi nói lâu cận thần không có lên tiếng kiếm trong tay vung lên mũi kiếm xẹt qua cái kia tấm lưới phát ra một tiếng kim loại cắt vào thanh âm tấm lưới sợi tơ cũng không có tách ra cái này chứng minh lúc ấy hắn t r á n h né là chính xác nếu như lúc ấy hắn không né tránh mà là sử dụng kiếm đi thử chém rách nó thì bây giờ hắn đã bị vây ở trong lưới lâu cận thân lại một lần nữa đặt tay tại trên lưới trên tay có ánh lửa bắt đầu nhen nhóm hắn dùng pháp niệm bám lên trên lưới quan tưởng liệt dương hắn cảm giác rõ ràng trên lưới có một cố cường đại ý chí ngăn cản nhưng mà hỏa diễm tại bên trong vô hình t h i ê u đốt như là kiếm pháp ngưng tụ công kích tại một điểm toàn bộ chui vào bên trong chỉ phá vỡ một điểm liền phá vỡ cái này lưới vàng một góc cố gắng thêm một chút hắ xử lý xong cái kia lưới vàng về sau đem nó thu vào túi cầm tú hắn lập tức đem ý mã thu hồi nắm lên tiểu thứ hướng phía tây bay vút mà đi từ lúc học tâm quỷ kiếm thuật về sau hắn du thân túng kiếm thân pháp lại tăng lên một tầng lầu hắn đem chính mình làm một sợi tơ thân thể lắc lư rất nhanh phá vỡ phong vân hướng phía xa xa mà đi xét qua cây cối hù dọa chi m bay mây mù kích động che giấu thân ảnh của hắn hắn lại bay tới một ngọn núi chui vào một mảnh rừng rậm tại sau khi hắn chui vào trong rừng rậm một đạo hoa lệ thân ảnh xuất hiện trên không đây là một cái mỹ mạo nữ tự q hắn á chậm o rãi tại núi rừng bóng dâm mà đi hướng phía nam đi tới phía sau núi rốt cuộc tìm được một cái hoang phía đường sau đó lại xuất ra ghi mã thuận đường mà chạy như điên hắn hiện tại đại khái minh bạch vì cái gì rõ ràng có đường lại trên đường đi không có gặp gỡ người nào hơn nữa trên đường đều là cỏ dại có khuyển phong quốc như vậy một tòa thành ngăn ở nơi đây con đường này hay còn dám đi tại giới bạch tiểu thứ chỉ huy thuận đ ư ờ n g m à đi trong lúc này gặp gỡ một ít thôn c h ấ n bọn hắn tự cấp tự túc cùng bọn họ trao đổi về sau phát hiện bọn hắn kỳ thật đều có một ít bảng môn tà đạo pháp thuật c h i thức đương nhiên đại đa số là sẽ ở trong thôn sẽ chọn mấy người có thiên phút đến tu hành dù sao tu hành là cần nhất định tài nguyên gặp được có hứng thú lâu cận thần sẽ hỏi bọn hắn pháp thuật nguyên lý có ít người sẽ tức giận không nói cho lâu cận thần có chút thì sẽ để cho lâu cận thần trước tiên là nói hắn tu hành pháp thuật lâu cận thần tự nhiên đem luyện khí pháp nói bọn hắn vốn là không muốn nói cho nên liền muốn lâu cận thần nói trước không nghĩ tới lâu cận thần hào phóng như vậy nói ra. Có người nghĩ chơi xấu. nhưng cùng lâu cận thần trao đổi một phen về sau lại vui sướng trao đổi pháp thuật đương nhiên cũng có vừa nghe nói lâu cận thần luyện khí pháp liền lập tức kích động muốn cùng lâu cận thần trao đổi hơn nữa h ả o t i ể u thịt ngon chiêu đãi chính là hy vọng lâu cận thần c ó thể ở lâu vài ngày vì bọn họ giải thích tu hành pháp đem trong nhà mình giấu trong dương pháp thuật cũng lấy ra cho lâu cận thần xem ngược lại là làm phong phú lâu cận thần tầm mắt đương nhiên trong đó cũng có người quỳ cầu lâu cận thần có thể thu bọn hắn làm đệ tử lâu cận thần không có thu chỉ là vì bọn họ giải thích pháp thuật một đường này đi đi rừng rừng người ở cũng bắt đầu đông đúc lên nếu muốn cùng người trao đổi pháp thuật thì lại khó hơn. tại lâu cận thần biểu đạt đội pháp ý tưởng về sau đối phương thường thường thật là lễ phép mà cười cười nói ra tại hạ nhà mình pháp thuật còn học không thông thấu nào dám lại yêu cầu xa v i người khác pháp thuật nhưng lâu cận thần cười nói nguyện tặng bọn hắn pháp thuật thời điểm bọn hắn rồi lại không cự tuyệt lâu cận thần liền xác định bọn hắn chỉ là không muốn đổi mà không phải đối với pháp thuật khác không có hứng thú thiên kiến bẻ phái quá nặng lâu cận thần trong lòng nghĩ đến rốt cuộc bọn hắn đi đến một tòa thành lớn tên là tứ phương thành thành cũng như tên, tứ tứ phương phương đứng ở giao thông yếu đạo bốn phương thông suốt phụ cận trên núi thôn nhỏ mọi người sẽ tới trong thành này buôn bán dược liệu mà từ địa phương khác đến sinh hoạt đồ dùng cũng sẽ ở nơi đ â y bán lâu cận thần đầu tiên là tìm một cái khách sạn ở đây thoải mái tắm rửa sạch sẽ nước nóng sau đó hào hào ngủ một giấc dù sao hắn một người một con nhím trong một thời gian ngắn từng hoài nghi có phải hay không đi lầm đường hắn loại này thuyết pháp để cho tiểu thứ phát sinh một hồi giận r ồ i dù sao địa đồ đều là n à n g nhìn tại tứ phương thành đi chơi hai ngày sau đó hắn tìm được một nhà thương hội từ nơi này có tiến về trước vọng hải giác thương đội trả thù lao về sau đã lấy được một chiếc xe ngựa dưới á n h bình minh mang ti thương đội tốc độ cũng không tính nhanh nhưng lại để cho lâu cận thần có thể nằm nghe sách cưới mấy tháng ngựa hắn cảm giác mình hai chân cùng chỗ khác đều mài vết chai hắn cầm nho pháp kinh thư giao cho tiểu thứ làm cho nàng đọc cho mình nghe nho pháp có lục nghệ lễ nhạc thương ngự kiếm số cái này cùng lâu cận thần chỗ hiểu rõ nho ra lục nghệ có chút bất đồng trong đó xạ biến thành kiếm mặt khác giống nhau danh tự nội dung bên trong có rất lớn bất đồng t i ể u lấy trong đó lễ mà nói có đại lượng tế tự chi lễ thông qua đủ loại lễ tế mà khiến cho chính mình thể sắc và tinh thần thanh minh thẳng lặng do đó lớn mạnh â m hồn loại này lễ tế không phải tế những cái kia bí linh mà là lễ tế bọn hắn trong lòng thần cũng có thể nói là chính mình cũng có thể nói là chính mình tín nhiệm điều này làm cho lâu cận thần lại mở rộng tầm mắt đồng thời cảm thấy cái này tu hành phương thức chính mình kỳ thật cũng có thể tham khảo hắn lại để cho tiểu thứ đọc hắn thích nhất về kiếm kinh thư lại phát hiện nho pháp tầm đó có phi thường mãnh liệt liên hệ trong đó nếu có một môn tu hành không đủ thường thường liền ảnh hưởng các môn còn lại còn nếu là tu hành đều tốt cái kia nho pháp uy lực tất nhiên trở nên gấp mấy lần gia tăng trong này kiếm chỉ cũng không phải thuần túy kiếm khí mà là chỉ trong lòng đạo lý trên thế gian có thể hóa thành kiếm hắn nghĩ đến quý phu t ử thanh kiếm kia uy lực tất cả tại hắn phía trên viết văn t r ư ờ n g kiếm ý tứ chỉ chính là nho môn đệ tử trong lòng quyết đoán chỉ chính là đạo lý g i ả n g không thông thời điểm phải có huy kiếm c h i tâm xe ngựa y y y a nha nha đi về phía trước con nhím cũng ghé vào một quyển sách nhìn lên bên cạnh chính là đầy vỏ quả hạch cũng không biết nàng chủ yếu là tại đọc sách vẫn còn l à ăn quả hạch những thứ này quả hạch đương nhiên không phải của lâu cẩn thận mà là trong thương đội một cái tiểu cô nương tạng tiểu cô nương chứng kiến tiểu thứ thời điểm liền vô cùng ưa thích cũng muốn mua lại nàng tại lâu cẩn thận tại cự tuyệt về sau nàng liền m con tại a sửa đem đ hắn á p t r đi ra ăn cơm thời điểm không ít người đều hiếu kỳ nhìn xem hắn hắn cũng không thèm để ý kể từ một lần hướng kia tại đông đúc thành thị tu thành nhận thân pháp đằng sau hắn đối với đủ loại ánh mắt liền rốt cuộc không thèm để ý bất quá khi hắn vừa xuất hiện liền có một cái tiểu cô nương chạy tới vẻ mặt chờ mong nhìn trên tay hắn cầm theo giò mây lâu cận thần đưa trong tay đằng lâu r ơ r ơ ý bảo tìm một cái bàn ngồi xuống nơi đóng quân ở bên trong có một cái nhà a lớn cung cấp thương hộ i bên trong tiêu sư bọn tiểu nhị ăn cơm đương nhiên bên trong còn có một phòng riêng là đại trưởng quy cùng các trưởng quầy hay tiêu đầu ăn cơm địa phương cái này thương hộ i không chỉ có là khánh phong thương hộ i chính mình hàng hóa còn mấy nhà tiểu thương hộ cùng khánh phong hợp cùng một chỗ đương nhiên bọn họ là muốn trả tiền mà tiêu cục thì là khánh phong thương hội chính mình tiêu cục. tên là khánh phong tiêu cục bình thường chỉ tiếp khánh phong thương hội sinh ý tiểu cô nương thật cao hứng đi theo lâu cận thần sau lưng lâu cận thần tìm một cái bàn c h ố n g ngồi xuống lập tức có người bưng lên rau mọi người ăn đều là giống nhau bởi vì tại gia nhập thời điểm đã giao qua bạc nên cũng không cần trả thêm có rượu hay không lâu cận thần hỏi mang thức ăn lên tiểu nhị có khách quan bất quá nếu là muốn mang rượu lên cần phải giao bạc cái kia tiểu nhị hơi hơi cúi người nói ra ừ người trước đem nơi lây rượu tốt nhất gạn hai bát nếm thử lâu cận thần nói ra khách quan chúng ta nơi đây chỉ có một loại rượu tên là hoàng mạnh mang m lên ộ trong phần nếm thử. Lâu thần những không nếm cận ngày này không được uống Lâu được ư như ợ u thèm một vô cùng, như là l ạ i khác, u ố n ư ớ chốc cũng k ô n g h lát này c rượu đã bưng lên hớp một ngụm về sau cảm nhận có điểm giống địa vàng vàng có chút vần đục uống lên có một cô vị chua lâu cận thần chỉ nhấp một ngụm liền không uống nữa chỉ ăn chút rau rau hương vị cũng không thế nào tốt liền cũng không ăn nữa sau đó ngồi ở chỗ kia có chút người biếng nhìn xem bên cạnh tiểu cô nương đ ú t tiểu thứ ăn quả hạch một đứa bé trai nhận lấy hấp dẫn cũng tới gần chờ mắt nhìn cũng muốn cầm quả hạch nhưng là tiểu cô nương lấy tuổi trọ một mực để hắn ở một bên không cho hắn cầm tiểu nam hải cũng không dám nói cái gì đứng ở bên cạnh nhìn một lúc l i ế c nhìn lâu cận thần một cái liền chạy đi trong chốc lát về sau hắn lôi kéo một cái phúc hậu trung niên mập mạp đã đi tới trung niên mập mạp liền ô q u ề n nói ra, vị này tiểu ca lạ mặt n h a lần thứ nhất đi b u ô n lư lâu c ậ n t h ầ n nói đi b u ô n ta không đi b u ô n chỉ là đi ngang qua mà thôi ha ha bất kể như thế nào gặp nhau tức là hữu duyên kẻ hèn này là nơi đây đóng quân trưởng q u o ả có thể hướng tiểu ca cầu một chuyện trung nhiên mập mạp trưởng q u o ả n ó i ra nguyên lai、like、là trưởng q u o ả thỉnh giảng lâu c ậ n t h ầ n nói ra tiểu n h i thấy tiểu ca trong giỏ con nhím thật là yêu thích không biết tiểu ca có thể bỏ thứ yêu thích đâu trung nhiên mập mạp trưởng q u o ả n ó i ra trong giỏ con nhím ngay xong phát ra chít chít thanh âm đây là đang nói cho lâu cẩn thận không thể đáp ứng lâu cận thần nhìn thoáng qua cái kia tiểu nam hải trong mắt của hắn đầy trờ mong lâu cận thần cười cười nói ra yêu chính là ở sâu trong nội tâm tình cảm thai ngén do thân cận chuyển thành vui mừng cuối cùng lại ấp ủ thành ái mộ vốn là vô hình vô chất suy nghĩ lại gắn liền sinh mệnh như thế nào cắt bỏ được trung nhiên mập mạp trưởng q u o à i không nghĩ tới chính mình lại nghe được như vậy văn vẻ lời nói cái hiểu cái không chỉ cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này có chủ tâm khoe khoan g văn học liền nghĩ tuy ngươi tài học đầy bụng cũng muốn nhìn ngươi tại sinh tử trước mặt như thế nào tự sự vào lúc ban đêm hắn liền tìm đại trưởng quỹ hy vọng đại trưởng quỹ có thể đem lâu cận thần đá ra thương đội đại trưởng quỹ trong lòng tự nhiên không muốn đáp ứng lâu cận thần là trả bạc hắn chính miệng cho phép cùng một chỗ đồng hành đi theo thương đội hắn không thể làm cho mình mất danh dự càng không thể để cho khánh phong thương hội mất danh dự nếu như hắn làm như vậy sự tình c h u y ể n ra về sau những thứ khác tiểu thương đội như thế nào dám lại tin khánh phong thương hội thì như thế nào nhìn hắn chỉ là trước mặt người này là là chủ nhân anh vợ hắn cho dù thân là đại trưởng quỹ cũng không nên đắc tội lập tức liền hỏi nguyên nhân mập mạp này như thế nào sẽ chịu nói mình muốn mua đối phương con nhím bởi vì đối phương không chịu bán lại để cho lòng hắn sinh tức giận chỉ nói vốn là h ả o h ả o chào hỏi lại bị đối phương dùng ngôn ngữ trào phúng đại trưởng quỹ không quá tin tưởng lời của hắn mập mạp còn nói việc này như thành nhất định hướng mội mội gửi thư để cho mội mội thay mình cảm tạ đại trưởng quỹ biết rõ đây là đối phương cầm mội mội áp chính mình trong lòng tức giận lại biết biểu hiện ở trên mặt thì không tốt liền qua loa c h ắ p tay mập mạp lại cười hắn cảm thấy đại trưởng quỹ cuối cùng nhất định sẽ làm ra mình muốn sự tình dù sao một người có thể làm được đại trưởng quỹ không chỉ cần có năng lực còn cần quan hệ phải hiểu sự sự chi đạo hắn không tin đại trưởng quỹ sẽ vì một cái con buôn mà đắc tội chính mình đại trưởng quỹ trở lại chính mình nói ở hỏi một chút liền thăm dò được xảy ra chuyện gì biết cháu gái mình đã ở đó liền hướng nàng hỏi rõ ràng đúng là cái này vương mập mạc hỏi mua con nhím không được mới muốn mình đuổi người kia ra hắn ở trong phòng bồi hồi nghĩ đến việc này nhìn như việc nhỏ nhưng đối với hắn mà nói nhưng là đại sự một bên khả năng đắc tội vương phu nhân một bên có thể sẽ tổn hại chính mình danh dự cùng khánh phong danh dự cuối cùng hắn quyết định đi tìm người trẻ tuổi kia buổi sáng ngày mai diễn một vợ kịch ở vương mập mạp trước mặt làm như là bị trục xuất bộ dạng sau đó lại tại đằng sau đuổi theo lại đưa về đến trong đội ngũ tại kế tiếp một đoạn đường có một đoạn đường núi sơn phỉ nhiều đi một mình quá nguy hiểm lâu cận thần so với hắn trong tưởng tượng dễ nói chuyện chỉ mới mở miệng liền đáp ứng xuống ngược lại là tiểu thứ trên bàn tức giận nói cái tên kia mập mạp rất xấu rồi ta tuyệt không ưa thích ngày hôm sau đại trưởng uy dẫn người đi trước lâu cận thần chậm chạp không ra cũng không có ai gọi hắn mà vương mập mạp ngay tại cách đó không xa nhìn xem lại đột nhiên lớn tiếng nói lâu cận thần đêm qua phạm vào khánh phong quý cụ trục xuất thương đội hắn đúng là muốn đem chuyện này vỡ lở ra khiến cho mỗi người đều biết mà đại trưởng quý lại cũng không nói gì vương mập mạp lại nói hắn cũng muốn tiến về trước vọng hải rác đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa vương mẫu hải nhi đã tới tuổi học hành vài ngày trước nhà m g ụ y đã vì tiểu nhi cầu được vọng hải đạo các nhập học danh lệch đang muốn đồng hành vương mập lớn tiếng nói đưa tới mọi người một hồi chúc mừng vương mập mạp có chút đắc ý đại trưởng quý chỉ cảm thấy mình bị cái này vương mập mạp lửa đêm qua hắn mới nói sẽ đưa thư để cho mọi mọi cảm tạ chính mình lại để cho h ắ n nghĩ lầm là hắn như thường ngày. Căn bản cũng bản không sẽ rời đi nơi đây, nhưng bây giờ sẽ rời đi đây, lập ạ Đại đại i tiến đi rồi, nơi người hỏi, biết hỏi Việc bài, muốn mình mốt tâm. m quý quý đều quý quan đến. Vương trưởng như này phương nào trưởng. trưởng hắn cũng cũng không cách nào ngăn cản hắn.、Việc、này vương mốt đều có an bài, không nhọc đại trưởng quý quan tâm. Vương tự chấp cách do có mạp Lập nói ra. Lập tức thương đội lại một lần nữa xuất phát lâu cận thần tự nhiên không thể theo mọi người cùng nhau đi vì thế chính hắn chuẩn bị đồ ăn không chỉ có cho người ăn còn muốn cho ngựa ăn nhưng là hắn không có mua thức ăn cho ngựa mà là trực tiếp lấy ngựa đổi chốt rượu sau đó làm cho mình ý mã kéo xe xe ngựa một đường c h ậ m rãi đi về phía trước lâu cận thần nằm ở nơi đó gối đầu tại hành lý sách để t ạ i hắn trên bụng tiểu thứ lại ghé vào đọc sách cho hắn nghe ý mã đi cũng không nhanh theo sáng sớm đi đến buổi tối sau đó đổi kịp phía trước thương đội thương đội liền hạ chạy tại ven đường trong thương đội người rất xa liền chứng kiến trong bóng tối hai luồng ánh lửa tới gần tiêu sư lập tức để cho mọi người đề phòng xe ngựa đi tới gần về sau bọn hắn mới nhìn rõ đúng là một cái xe ngựa ánh lửa là con ngựa kia hai mắt mà xe ngựa xe trên kệ căn bản cũng không có người điều khiển loại này linh dị cảm giác lập tức để cho tiêu sư đám người minh đây không phải là chúng ta thương hội xe ngựa ư xe ngựa này đúng là thương hội cung cấp ngựa bị lâu cận thần đuổi nhưng là xe ngựa vẫn là xe cũ phía trên có khánh phong dấu hiệu điều này cũng kinh động đến đại trưởng quỹ cùng vương m ậ p m ạ n bọn hắn ánh mắt lập lòe nhìn trong đêm t ố i không ngừng đi xa xe ngựa xa giá thanh â m không ngừng chuyển đến từ gần tới xa chậm dai biến mất ở bên trong cú ám vị k i u lâu huynh đệ quả nhiên không phải phạm nhân đại trưởng quỹ cảm khải nói hắn tự nhiên cũng là nói cho bên cạnh vương n ậ p mà nghe trong xe ngựa người chính là cái nuôi dưỡng con nhím tiểu tử vương n ậ p hỏi đương nhiên cái kêu con nhím thần thái linh động như hiệu tiếng người hã phàm là tục có không ả năng n u i d ư ỡ Vương mập mạp sắc mặt sắc khỏi ô không Không n hắn như thế nào nghe không ra đây là đại trưởng ở trong tối châm biếm chính mình một kẻ phàm tục cũng muốn mua người khác linh g tốt thế tối một tục vật. lắm, là châm biếm phàm khác h kẻ k ra mua đây đại ở quỹ nói ra mặc dù hiểu một ít pháp thuật thì lại như thế nào chúng ta trong thương đội hiểu một ít pháp thuật cũng không dưới mười vị còn không phải muốn nghe lệnh chúng ta tà đạo chi thuật không tu cũng thế đợi con ta vào vọng hải đạo các tu được chính pháp mới có thể xưng là chân chính tu sĩ hắn những thứ này cũng là từ mọi mọi mình chỗ đó nghe được bằng không dùng hắn kiến thức nơi nào có thể phân rõ tà đạo và ngôn cùng chính pháp khác nhau ngày hôm sau thương đội lại một lần nữa đi về phía trước khi đi tới cái kia sơn t h ủ cường đạo tụ tập hẻm núi đoàn xe đột nhiên chậm lại tại đây trên đường đúng là ngang dọc vô số cỗ thi thể những thi thể này từng cái đều đao kiếm ra vỏ rồi lại nguyên một đám mi tâm bị đèm phá máu tươi chảy đầy đất mà thi thể ngã vào hai bên đường đi chỉ để lại khoảng trống đủ một xe ngựa thông hành hình như có một xe ngựa một bên đi về phía trước mà có một người ngồi ở trên xe ngựa huy kiếm kiếm ra t ấ t chúng những thứ này sơn t h ủ sông lại liền bị đâm dừng ở xe ngựa phía sau mà đoạn đường này đi ở bọn hắn phía trước cũng liền chỉ có ngày hôm qua trong đêm lâu cận thần xe ngựa thương đội tiếp tục đi về phía trước tiêu sư cuối cùng tại trong một bụi còn h ì n thấy một vị chưa chết phì tặc hỏi chuyện gì xảy ra đối phương đã thần trí không rõ trong miệng chỉ lẩm bẩm thật nhanh thật sáng kiếm vương mập mạp hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì trong lòng không khỏi trầm mặc thầm nghĩ hay là thực sự đắc tội một cái người khó lường lại nghĩ nếu thật là có khó lường b ụ n sự làm sao có thể chịu được ta khi dễ hẳn là đem phàm tục kiếm pháp l u y ệ n được nhiều mà thôi con ta vào vọng hải đạo các là có thể tu tập chính pháp lại nghĩ lần này ra chưa chắc có thể gặp lại ta cần gì phải lo chuyện trời hơi đất hơi đâu bốn lại là một cái hoàng hôn rất xa có một tòa thành lớn phục ở thiên địa tầm đó một cái xe ngựa từ bắc mà đến trên mã xa ngồi một người nhắm hai mắt như là người người không trung n g ù i người này đầu vai có một cái con nhím hoặc bộ dáng của hắn nhẹ người người không khí ta ngửi thấy được biển rộng hương vị lâu cận thần nói ra cái gì là biển rộng hương vị tiểu thứ đã lớn như vậy còn không có thấy biển đương nhiên không biết biển là cái gì hương vị biển hương vị t hơi m ặ t t hơi canh lại làm cho người h ư ơ n g tới muốn tìm kiếm dưới sâu kia bí mật lâu cận thần nói ra người vào không tốt lắm tiểu thứ có chút ghét bỏ nói nàng vẫn cảm thấy núi rừng hương vị tốt Hải i m nguyên h n ệ Nguyệt. t từ t Chương rác, Hải Minh hải Vọng cao sắc thực lọc rác, thâu to, còn có nhiều con địa kia to, vào nhìn xuống, hình như nhiều vỉnh lên, đâm vào một mảnh thấy thâu sẽ một đâm nước bản i ể n bên trong. Nguyên b nơi này cư trú đều là tu sĩ bởi vì kia một góc bến cảng bên trong cư trú quá nhiều hải tộc tu sĩ tại nơi này định cư rất lớn một bộ phận vốn là có thể cùng biển bên trong hải tộc giao dịch đồng thời vọng hải rác đằng sau là một mảnh liên miên núi mênh mông như một mảnh cố định thủy triều biển cả quá nhiều tu sĩ đều trong núi mở mang động phủ tu hành vọng hải rác là kẹp ở núi cùng biển ở giữa bình nguyên chậm chậm có phạm nhân tại nơi này cư trú ngay từ đầu đa số vì những tu sĩ này thân tộc đến sau chậm chậm có buôn bán trên biển lại tới đây buôn bán các loại đồ dùng sinh hoạt lại đến sau lục thượng thương lộ cũng bị mở ra tới tới đây định cư người cũng liền càng ngày càng nhiều nay l i ề n có tu sĩ tại đây mở t u đường p h á p quán thu đệ tử truyền thụ pháp thuật vọng hải đạo cắt chính là trong đó một cái ồ nơi này có cột m ú c đường a vọng hải đạo cắt đi bên này ngồi ở lâu cẩn thần trên vai tiểu thứ đột nhiên kinh hỉ mở miệm nói ra sau đó lâu cẩn thần dựa theo tiểu thứ chỉ thị bay đầu ngựa quẹo vào một con đường khác dọc theo đường đi tiểu thứ hướng hắn miêu tả trên đường cảnh tượng thiệt nhiều ruộng lúa lâu c ậ n t h ầ n cũng ngửi thấy được nhàn nhạt hương lúa có ruộng lúa liền biết người nơi đây xác định ă n cư bên trong cánh rừng kia có nhà ở có người đang nhìn chúng ta a hắn vừa cho gà ăn cây lúa trong ruộng trông như thế nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi màu đỏ hoa lúa cũng là màu đỏ tiểu thứ nói ra xe ngựa tiếp tục đi lên phía trước thông qua tiểu thứ miêu tả trong lòng của hắn phát họa ra một bức vọng hải rác hỏa quyển người ở đây phân tán khắp nơi gieo trồng linh mễ có nhà nuôi dưỡng một ít linh thú cũng gieo trồng dược liệu nơi đây còn có một tòa gia trang giống như cũng thu đệ tử a tiểu thứ nói ra bên kia lại có một cái đạo quán đoạn đường này hướng vọng hải đạo cắt trên đường lại có không ít tiểu tu hành tràng lúc lâu cận thần ngửi thấy được càng nồng hải dương khí tức tiểu thứ hoảng sợ nói cái kia vọng hải đạo cắt cái dạng gì lâu cận thần hỏi thật lớn thật cao tại trên vách đá tiểu thứ cố gắng miêu tả lâu cận thần chỉ có thể tại trong lòng thở dài hắn dùng n i ệ m quan cảm ứng chỉ cảm giác đến phía trước có một mảnh nồng đậm linh vận xe ngựa thuận đường đi tới dưới vách núi có một con đường tại trên vách đá mở ra cuốn lượn xoay quanh m à đi lên hắn đi đến phụ cận thời điểm vách núi ẩn ảnh ở bên trong có một thanh n â m văng lên này bây giờ còn không có đến chiêu tân đệ từ thời điểm qua ít ngày lại đến một cái chưa kịp được quán thiếu niên từ vách núi bên trong một cái huyện động nhanh chóng đi ra cái kia cửa động có một tảng đá chặn lại hắn m u ố n là ngồi ở chỗ kia đọc sách tại nhìn thấy xe ngựa gần tới gần mới đi ra giang ngọc tâm tình không tốt lắm bởi vì tối hôm qua không có ngủ đúng giờ trốn ra phòng thì bị tuần tra ban đêm giáo dụ bắt được sau đó bị phạt tới đây canh cổng nói là canh cổng nhưng là nơi đây căn bản cũng không có cửa chủ yếu là ngăn những cái kia không biết khai giảng thời gian vừa chạy tới đã nghỉ hướng trên vách núi bò lên từng có người nửa đêm leo lên vách đá sau đó té chết từ đó các chủ liền tại dưới vách núi giao lộ phái một người đ ó n giữ g ngoại trừ phòng ngừa những cái kia tự tiện bò lên vách đá đường người cũng làm cho một ít bỏ lỡ thời gian đến nhập học người trở về hoặc là để cho bọn họ đi tìm cái chỗ ở chợ chỉ là giang ngọc là bị phạt tới đây ngữ khí không tốt lắm ngay sau đó hắn nhìn thấy một cái nhắm hai mắt người theo trong xe ngựa đi ra nhìn qua căn bản cũng không như là đến câu học người này tuy nhiên nhắm mắt lại, lại có một cỗ khó tả khí độ một cỗ quang minh cùng m ú i nhọn làm cho hắn không dám k i n h thường ngươi là có chuyện gì không giang ngọc sửa hỏi ta chỗ này có một phong thư mời thay ta giao cho quý các các chủ lâu cận thần nói ra giang ngọc lập tức nhận lấy thứ nói một tiếng chờ một lát sau đó quay người đồng thời nhìn chữ trên thư trên đó viết hải cận thất khải hắn biết rõ hải cận là các chủ danh tự rất nhanh hướng lên vách núi con đường chạy đi cái này chỉ đủ hai người song song vách núi con đường như là một con quái mãng quấn quanh tại trên vách đá giống nhau lâu cận thần ngồi ở trong xe n g a chờ Điều thứ lại thứ tới trên lưng ngựa, nhìn lưng bỏ ớ r ngựa, ư phía về cũng biển biển, lại nói không ra lời, trong nội tới lui, rộng, nàng lần nhất nhìn trong lòng động, ngược không trong lớn ra một là à. lật lật thứ thấy tâm thật kích chỉ có một câu c không lâu lắm từ vách núi phía trên có một người cưới mây trắng dọc theo vách đá hạ xuống đây là một cái mặc áo trắng nữ tử biểu tình nhìn qua không thân cận cũng không xa cách mắt thấy từ trong xe ngựa đi xuống lâu cận thần cao thấp hơi đánh giá đáp lại là lâu cận thần đạo trưởng ư tu luyện khí pháp người bình thường đều bị gọi là đạo trưởng ngũ tạng thần giáo thuộc luyện khí pháp bàng môn chi nhánh cho nên cũng bị gọi là đạo trưởng ý chỉ cầu đạo trên đường trưởng giả dù sao luyện khí pháp là chư pháp khởi nguyên đúng là lâu m ẫ lâu cận thần nói ra hắn nghe thanh âm của đối phương thanh thấu như là không dính nước lưu ly lâu đạo trưởng đôi mắt làm sao vậy nữ tử lại hỏi nhìn thứ không nên thấy tạm thời mủ lâu cận thần nói ra nữ tử lại đánh giá lâu cận thần chỉ thấy đối phương một thân bình thường quần áo còn có chút âu h ế trên mặt râu rĩa giống như rất nhiều ngày không có cạo qua tóc cũng là tùy ý buộc thành đôi ngựa dưới chân giày cũng thật là cũ trong tay một thanh kiếm dựng ở trên đất g i biển t h i vào và áo phiêu động một vẻ hào sảng bộ dáng nàng không khỏi nghĩ người này không phải là tới nơi này tị nạn à. không khỏi đối với quý tiên sinh trong thư l ờ i nói có vài phần hoài nghi nhưng là nàng cũng không có đem những hoài nghi này nói ra mà là nói ra lâu đạo trưởng một đường đi tới chắc hẳn mệt mọc ngợi theo ta nhập trong các nghỉ ngơi à. nói xong nàng quay người liền hướng phía trên vách đá bay đi người như mây trắng nhẹ nhàng mà rất nhanh phiêu khởi người còn không chung thời điểm quay đầu lại xem lâu cận thần có hay không theo tới lại phát hiện lâu cận thần âm thầm đi theo phía sau của mình nàng tâm niệm vừa động người lập tức ra tốc vật lên trong nháy mắt cũng đã đến vách núi đỉnh chật dừng lại sau đó tự nhiên như lá cây bay xuống rắn n g ư lúc nàng nhìn g c qua đối phương vừa vặn cũng xoay đầu lại nàng đột nhiên cảm thấy đối phương tuy đóng chặt lại hai mắt lại như là đem tâm tư của mình cho nhìn tấu giống nhau lập tức liền cười nói lâu đạo trưởng phi đằng chi thuật lưu loát mau lẹ không biết còn có xuất xứ là ta chính mình mỏ mẫm suy nghĩ ra đến tên là du thân tung kiếm thuật lâu cận thần nói ra nàng nghe được lâu cận thần theo như lời là chính bản thân hắn sáng chế trong lòng c h ỉ cảm thấy lâu cận thần nói mạnh miệng có chút không thích nhưng là cái này du thân tung kiếm thuật cũng không có nghe qua chuẩn bị trở về đi hỏi lính giáo d ụ hắn học nhiều biết rộng kiến thức quyên bắt chắc chắn nghe qua phương pháp này không thể tưởng được lâu đạo trưởng lại có này thiên phú có thể tự nghĩ ra pháp thuật nữ tử nói ra người sở tu cũng là luyện phí pháp hẳn là biết được cân nhắc một ít phi đằng kỹ xảo cũng không khó lâu cận thần rất tự nhiên nói ra Nữ tử có cười cười c hải minh nguyệt r xứng nói Lâu sở nàng t h chưa từng có nghe qua như vậy lời nói bản năng cảm thấy có chút khinh bạc tâm tự sinh tức giận thế nhưng câu thơ kia tự nhiên tại trong lòng lưu truyền một bức tranh tại trong lòng triển khai chỉ cảm thấy ý cảnh cực đẹp lâu cận thần nhưng chỉ là thuận miệng nói ra tiếp tục nói vọng hải đạo các xây dựng tại vách núi phía trên có thể nhìn ra xa thương hải nhất định là vô cùng tốt xem đáng tiếc ta hiện tại đôi mắt nhìn không tới hải minh nguyệt không khỏi nói ra đợi lát nữa ta đi mời đan dương đại sư cho ngươi nhìn một cái đôi mắt ta cũng là không cần phiền thoái ta đây con mắt chỉ là nhìn thứ không nên thấy tiếp qua một thời gian ngắn là có thể tự nhiên khỏi hải minh nguyệt cũng không nói thêm lời quay người ở phía trước dẫn đường nói ra mời lâu đạo trưởng đi theo ta lâu cận thần mang theo bọc quần áo đi theo sau lưng một cái con nhìm đứng ở trên vai của hắn nói ra từ nơi này xem biển biển càng lớn hải minh nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua lâu cận thần trên vai con nhím trước đây nàng đúng là không có chú ý tới cái kia con nhím ta trước mang lâu đạo trưởng tới chỗ ở ngươi trước nghỉ ngơi đợi các chủ trở về thời điểm làm tiếp ăn bài như thế nào hải minh nguyệt nói ra lâu cận thần đương nhiên không sao cả tuy nhiên hắn không biết cái này hải minh nguyệt cùng các chủ hải cận là quan hệ như thế nào nhưng là nếu như viết hải cận thân khải thư sẽ tới trên tay của nàng tất nhiên là thân thuộc quan hệ không phải con gái chính là mội mội các loại đi theo hải minh nguyệt sau lưng đi tới một chỗ chỗ ở hắn cũng nhìn không thấy chỉ cảm thấy dưới chân đường cũng giống như phụ lên đầu gô giống nhau sau đó bị đưa đến trong một cái phòng trong phòng này đang có người đang thu thập giường chiếu đây không phải người khác đúng là vừa mới ở vách núi phía dưới giang ngọc hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này nhìn qua chán là người rõ ràng có thể là đạo các giảng lang hải minh n g u y ệ t cũng không có ở chỗ này ở bao lâu phân phó giang ngọc nhất định phải thu thập sạch sẽ về sau nàng liền đi ra tại giang ngọc thu thập xong về sau lâu cận thần nói một tiếng vất vả hắn liền đi ra ngoài cứ như vậy một người một con nhím được a n b à i ở đây hắn vuốt giường nằm xuống cảm giác gian phòng này cũng không lớn nhưng ở lại một người đầy đủ nằm ở trên giường Người chương sáu mươi ba bên ngoài thô n phía trong nhã g chương khỏi s h u mươi ba bên ngoài thô phía trong nhã trong màn đêm vọng hải đạo các tỉnh không có an tĩnh lại vọng hải đạo cắt có một chỗ sân thượng tới gần b ê n cạnh vách đá chính có một nhóm các thiếu niên thiếu nữ tại vui cười chơi đ ù a lấy mỗi lúc trời tối lúc này chính là các đệ tử thả lòng thời gian nhưng là tại trong một cái góc nhưng có bốn người đối diện biển cả đứng yên đứng tại phía trước nhất người chính là hải minh nguyệt hải thượng một vầng minh nguyệt dâng lên thu vào biển bên trong biển bên trong một mảnh nhỏ bé ngân quan g săn g trói lúc này cảnh này phá lệ mỹ lệ bình thường chỉ có luyện khí sĩ mới biết thải luyện nhật nguyệt đây là bọn hắn mỗi ngày bài học hải minh nguyệt là luyện khí đạo giản lang luyện khí pháp thuộc về năm nay mới mở khóa không có đệ tử chủ tu phương pháp này sau lưng ba cái đệ tử là nàng tại trong giảng đường cùng mọi người nói thải luyện nhật nguyện có thể tinh tâm có thể nuôi dưỡng hồn lúc này mới có một đám đệ tử muốn đi theo chính mình tu tập chỉ là sau một khoảng thời gian liền chỉ còn lại cái này ba cái nhưng ba cái đệ tử cũng không có một cái nói muốn chuyển tu luyện khí đạo trong bọn họ trong đó có hai cái tu vũ hóa đạo một cái hương hỏa thần đạo trầm tâm quan tưởng tâm như biển rộng nguyện chiếu trên biển hải chiếu ánh t r ă n g sinh quan huy hắc khí hơi thở hắc khí hơi thở cảm xúc như sóng cho dù là lại mãnh liệt cũng không cách nào đem ở trên trời trăng sáng bao phủ nguyện hoa vĩnh viễn chiếu vào tâm hải bên trong nó yết tĩnh nó thanh khiết đúng là chúng ta cần các ngươi muốn nhìn lại không nhìn được trong lòng chỉ có trang sáng treo cao hải minh nguyệt hai tay vây quanh như ô m nguyệt trong ngực quanh thân ánh trăng hiện hiện trên sân thượng những thiếu nam cùng thiếu nữ không ít người liên tiếp nhìn về phía bên này không phải là bọn hắn đều muốn tu luyện khí pháp mà là nhìn xem vị k i a tuổi trẻ xinh đẹp giản l a n g nhất là lúc này ánh trăng phảng phất độc chiếu nàng cá nhân càng là có một loại kinh tâm hồn phách t h á n h thiết lại để cho rất nhiều người có một loại tự ti mặc cảm, cảm giác bọn hắn thích xem không chỉ có là nam hải thích xem nữ hải cũng thích xem ba cái đi theo tu tập luyện khí pháp đều là nữ hải chỉ là các nàng đồng dạng tư thế đứng một hồi lâu về sau liền có người k i ể m chế không được sau đó liền mở mắt nhìn xem chung quanh chứng kiến quen thuộc bằng hữu đều tại chỗ đó chơi sau đó nàng quyết định cũng đi chơi lâu như vậy đến nay nàng đi theo tu tập cũng không có đạt được hiệu quả gì dù sao hải giảng làng cũng sẽ không nói cái gì sau đó nàng lặng lẽ ly khai sắp nhập vào các bằng hữu nói chuyện phiếm cùng vui cười bên trong lâu cận thần tỉnh lại thời điểm b ố n phía y mắng chuyển một cái thân bị đâm phá một phát vốn là còn có một chút mông lung buồn ngủ lập tức tàn đi bạch tiểu thư a lâu cận thần chỉ là nói thầm một tiếng sau đó rời giường đẩy ra cửa sổ một hồi gió biển thổi tiến đến nơi đây đúng là gần biển gian phòng n g n g đầu là nhìn thấy được bầu trời một vòng n g u y ệ t trên biển một mảnh ánh trăng không biết là trăng trên bầu trời rơi vào trong biển tán làm mất nước hay là trên biển ánh trăng tụ họp với thiên không mà thành nguyên bản bạch tiểu thứ cũng tỉnh nàng leo đến bậy cửa sổ nhìn xem dưới ánh trăng biển nhìn xem trên biển n g u y ệ t cảm t h ắ n nói thật lớn ánh trăng a so với chúng ta trong nhà thấy n g u y ệ t cũng phải lớn hơn hải thiên nhất sắc vô tiêm trần hiểu h i ể u không trung câu nguyện luân hải bạn hà nhân sơ kiến nguyện hải nguyện hà niên sơ chiếu nhân lâu cẩn thần thấy vậy cảnh không khỏi ngâm ra bốn câu thơ đây là xuân xuân giang hoa dạng n g u y ệ t bên trong bốn câu trong đó sông bị hắn đổi thành biển chính là lúc này chứng kiến c h i cảnh hắn gian phòng bên cạnh đồng dạng vị trí đang có một người nữ tử đứng ở trong bóng tối nàng không có đốt đèn hôm nay chỉ vẹn vẹn có ba cái đi theo chính mình tu tập luyện khí pháp đệ tử lại có một cái rời đi điều này làm cho nàng lòng có chút để n o à i vốn là cảm giác mình học có sở thành trở lại trong các về sau lòng tràn đầy muốn vì đạo các mở một số p h á p mạch đã hơn một năm đi qua chẳng những không có mở p h á p mạch càng là liền tại đại giảng đường ở bên trong nghe giảng bài các đệ tử cũng càng ngày càng ít khi nàng nghe được bên cạnh động tĩnh lúc trong lòng không khỏi nghĩ cũng là thật sự là giỏi ngủ một cái người tu hành rõ ràng ngủ say cả ngày chính nàng đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có ngủ đã qua ngay sau đó nàng đã nghe được lâu cận thần nhiệm thơ trong khoảng thời gian ngắn nàng bị kinh diễm đến không chỉ có là cái này thơ ý cảnh đẹp nàng càng là từ trong đó cảm thấy một loại suy tư giống như làm thơ chi nhân đang suy tư thiên địa hay người khởi nguyên khó trách quý tiên sinh trong thư nói hắn không bị trói buộc lại có tài văn chương chất chứa là ta khinh thường người trong thiên h ạ trong mặt mà bắt hình dòng hắn không bị trói buộc tại bên ngoài hình dạng có thể thấy được thật là một cái tiêu sánh người có thể viết ra như vậy thơ chính là n h ạ sĩ hải minh nguyệt trong lòng nghĩ đến đúng lúc này nàng nghe được bên cạnh lâu cận thần nói ra hải thượng minh nguyệt cộng c h i ề u sinh như thế cảnh đẹp vừa vặn vui chơi thỏa thích một phen hải minh nguyệt s ữ n g sở lại một câu thơ hay nhưng đằng sau là có ý gì đang nghĩ ngợi cái này liền chứng kiến một cái sáng choang thân ảnh như cái nhảy ra cửa sổ một đầu liền hướng phía trên biển đ â m vào hải minh nguyệt thấy như vậy một màn vừa mới tại trong lòng đối lâu cận thần thành lập bên ngoài thô bên trong nhã hình tượng lập tức tan vỡ hơn nữa, nàng cảm giác mình thấy cái không nên thấy thứ đồ vật nhận lấy n ụ c nhã tức giận vô cùng rồi lại không dám lên tiếng chỉ phải lập tức đem cửa sổ đóng lại còn không dám lại đốt đèn sợ bị lâu cận thần biết rõ bên cạnh có người một lần nữa ngồi trở lại trên giường nằm xuống quan tưởng trăng sáng nàng muốn đem vừa mới thấy không thuần khiết từ trong lòng của mình loại bỏ một đêm đi qua sau khi nàng tỉnh lại đi rửa mặt nhìn gương trang điểm trong thai không có nghe được bên cạnh có động tĩnh lường trước đối phương hẳn là đã rời giường liền cũng đi ra cửa sau đó trở về sân thượng nàng mỗi ngày cũng đều muốn thải luyện n h i t nguyện hái luyện ánh sáng mặt trời tinh khí là bắt buộc bài học bình thường sáng sớm thời điểm đều không có người nào bất quá nàng lại chứng kiến một người đứng ở nơi đó đầu vai một cái con nhím đối với trên biển bay lên thái dương làm phun ra nuốt vào ánh mặt trời đưa bọn chúng bao phủ làm cho nàng ngoài ý m u ố n lâu cận thần đầu vai cái k i a con nhím dường như đã ở hái luyện dương tinh nàng cũng không có nói cái gì mình cũng ở một bên bắt đầu tu hành lúc bài học làm xong về sau phát hiện lâu cận thần còn đứng ở c h ỗ đó nghiêng đầu nhìn hắn phát hiện trên người của hắn phảng phất đều tại bị thái dương ánh lửa đốt cháy nhất là đôi mắt kia càng là ánh lửa hội tụ lâu cận thần tại luyện đốt chính mình hai mắt mỗi một lần luyện đốt hắn đều có thể theo trong hai mắt bắt được một chút tin tức cũng có thể nói là nào đó không thể diễn tả lĩnh mộ loại này hiểu ra hóa làm tri thức dung nhập trong trí nhớ khi hắn thu công thời điểm lập tức hướng bên cạnh một mực không có đi hải minh nguyệt nói ra hải đạo h ư u thế nhưng đang đợi ta hải minh nguyệt nghe kia giọng điệu đúng là cùng đêm qua nói muốn đi vui chơi thỏa thích một phen giọng điệu giống nhau lập tức vừa khơi gợi lên trong nội tâm nàng tức giận đúng là chắc hẳn lâu đạo h ư u còn không biết trong các nhà ăn chỗ ta đây liền mang lâu đạo hữu tiến đến hải minh nguyệt nói ra hoàn toàn chính xác không biết ta mắc không thể thấy tìm đến nơi này còn may mà tiểu gia hỏa này giúp ta lâu cận thần nói ra ta là bạch tiểu thứ bạch tiểu thứ nhỏ giọng nói nếu như không phải ngay tại lâu cận thần bên t hai lâu cận thần cũng căn bản nghe không đến vốn còn muốn nói một tiếng mình không phải là tiểu gia hỏa nhưng bởi vì có người n g o à i tại lại không dám nói hải minh nguyệt nhìn nhìn cái kia c ó n h í m không khỏi hỏi lâu đạo hữu cái này bạch tiên thế nhưng tu hành luyện khí pháp đúng là lâu cận thần mỉm cười nói thật sự là khó được hải minh nguyệt trong lòng lại có chút thở dài tự mình nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể để cho một cái đệ tử đến đi theo chính mình học pháp đối phương rõ ràng mang theo một cái con nhím cũng vào luyện khí chi môn mời đi theo ta nàng cũng không có nói cái gì nữa ở phía trước dẫn đường hai người q u ẹ o trái r ẻ phải đi đến một cái phòng ă n trong đó thanh em viên náo lập tức r u n g mánh vào trong tay h lúc này đúng là mọi người dùng cơm thời điểm rất nhiều người thấy hải minh nguyệt mang theo một cái nam tử t i ề n đến nhao nhao ngẩng đầu nhìn bất quá lâu cận thần cũng không thèm để ý hắn trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống sau đó hải minh nguyệt chính mình bưng lên nàng cơm của mình rau lại chứng kiến lâu cận thần còn ngồi ở chỗ đó đang muốn mở miệng trong lúc lại nghe lâu cận thần nói ra hải đã hưu có thể tạo điều kiện cho ta cái này mủ lọa cầm một phần đến hải minh nguyệt trầm mặt một lát đem chính mình bưng cháo dao đưa tới nói ra không ngại nói ngươi ăn trước ca cả. cảm ơn lâu cận thần nói ra hải minh nguyệt lại đi vì chính mình lấy một phần trở về thời điểm phát hiện lâu cận thần đã ngừng trước mặt hắn cháo đã đã ăn xong trong các cháo đều là linh mễ nấu thành linh khí sung túc nàng ngồi xuống thời điểm lâu cận thần còn nói thêm hải đạo hữu trong c á c có hay không giới hạn lựa cơm thật cũng không có hải minh nguyệt nhìn nhìn trên bàn cái trên không đại khái minh bạch tí của hắn lại cầm lấy chén đi vì nàng đới thêm một chén đưa đến nói ra lâu i linh tiêu đời chi việc n trong linh khí cũng không không hàng Không luyện luyện bụng vốn bốn phận h khí hóa, hưu thể hố. khí khí, học. mệ ta đạo sao, vào là l có dễ sĩ, cận thần nói ra hải minh n g u y ệ t không có trả lời chính nàng đương nhiên biết rõ bởi vì nàng ăn so những người khác nhiều cũng là bởi vì luyện khí sĩ giỏi về luyện khí sau khi lâu cận thần ăn vào thứ một mươi ba trên lúc trong nội tâm nàng đã không khỏi vừa sinh ra tức giận nói lâu đạo hữu thế nhưng chưa từng n ế m qua cái này linh mễ Sắp thực không n ế m qua thật ra khiến đạo hữu chê cười lâu cận thần thản như nói hải minh nguyện cũng khó mà nói cái gì trầm ngâm một chút nói lâu đạo hưu nếu như đã đến vọng hải đạo cát về sau linh mễ đại khái là có thể bữa ăn đ ề u có ta biết đạo hưu giỏi luyện khí nhưng là không cần nóng lòng nhất thời lâu cận thần nhẹ gật đầu xác thực cảm thấy như thế lâu đạo hưu có tính toán gì không ta thấy ngươi sở tu phương pháp là luyện khí pháp nhưng trong cách nhưng là đều muốn một vị nho pháp giảng làng không biết đạo hưu ra sao ý định nho pháp ta cũng có thể giảng một chút lâu cận thần nói ra ách việc này chỉ sợ còn cần trong các thương nghị như đạo hưu xuất thân từ thu thiền học cùng vậy liền có thể trực tiếp nhập các làm g i ả n làng nhưng mà đạo hưu xuất thân luyện khí đạo lại muốn giảng nho pháp lâu cận thần có chút kinh ngạc không khỏi nói ra như thế chính đạo diệu pháp rõ ràng ít có người nguyện ý tu tập ư hắn thứ nhất là nhìn thấy hải minh nguyện tu đúng là luyện khí pháp liền cho rằng nơi đây luyện khí pháp tất nhiên thịnh hành v t biển sao không phải thường nói hải ngoại luyện khí si ư cái này mặc dù không phải hải ngoại nhưng là bên cạnh hải ngoại Tại thấy sao không lập u đâu? lâu y ệ n Nghe khí sĩ đâu? Nghe được cẩn tức nói ra các chủ đi ra ngoài ngày về chưa biết nếu là đạo hữu nghị sớm đi nhập cắt liền muốn đạt được giáo dục ù n g với giảng lang tán thành cái kêu muốn như thế nào mới có thể đạt được bọn họ tán thành lâu cận t h ầ n hỏi nhưng trong lòng thì minh bạch có thể là chính mình sơn giã tiểu quan xuất thân tuy có quý phu tử thư xác nhận nhưng không cách nào đạt được tán đồng nhìn lại vô luận k i cổ cũng yêu cầu bằng cấp tự nhiên là tài học đạt được giáo d ụ nhóm tán thành biện rõ ràng tiệc nói ra tài học. lâu cẩn thận nghĩ hoặc nói ra tài học chỉ sợ không tốt cân nhắc a hải minh nguyệt không nói gì thêm thầm nghĩ tại vọng hải đạo các ở bên trong dạy người tu hành tự nhiên là cần tài học phong phú mới có thể làm người khác sư nhưng là nàng cũng không có nói ra cho lâu cẩn thận chỉ nghĩ muốn hắn nếu không được tán thành chính mình đưa hắn giới thiệu đi những thứ khác tiểu đạo chàng trong làm cái giảng làng a ít nhất cũng không bạc đại hắn cái kia vài câu câu thơ lập tức hai người ra nhà ăn hải minh nguyệt tự đi, lâu cẩn thận về tới chỗ ở không bao lâu về sau cửa bị gó vàng đúng là hải minh nguyệt chỉ nghe nàng nói ra giáo dục ù n g có chư vị giảng làng đã đang đợi đạo hữu chương sáu mươi bốn không thu chương sáu mươi bốn không thu lần này khảo hạch nhất định sẽ rất nghiêm ngặt hải minh nguyệt rất rõ ràng đối với một số không phải đại phái xuất thân người mà nói muốn đại vọng hải đạo cắt tại giản g l a n g lại càng thêm nghiêm ngặt thúng chi hiện tại cũng không phải là chi â u mộ giảng l a n g thời gian mời chờ t a thay quần áo khác l â u cận thần nói ra hắn quay người tiến vào phòng bên trong y phục của hắn đã không nhiều lắm từ gia hỏa l i n h quan đằng sau hắn đều là xuyên ố huế liền ném sau đó xuyên vừa mua y phục đương nhiên cũng không phải cái gì tốt y phục tại tiểu thứ chỉ bảo phía dưới toàn thân hắn trên dưới đều đổi một bộ mới áo trong màu trắng bên ngoài làm à u đen có đ a i lưng mang ống tay áo vừa phải dưới chân một đôi màu đen dày tóc trên đầu chính hắn dùng tay làm lược trải nhiều lần tuốt ghim sau đó đem trong tay vỏ kiếm hào hào xoa xoa về phần trong dâu vậy cũng chỉ có thể như vậy sau đó lại dùng một khối miếng vải đen đem đôi mắt b ị kín dỗi tay ra tiểu thứ đã nhảy lên tay của hắn sau đó lại nhảy lên vai của hắn mở cửa hải minh nguyệt đang ngồi ở một bên yên t ĩ n h trong mang theo một tia u bờn đi thôi lâu cận thân đến gần đánh thức có chút xuất thần hải minh nguyệt đi thôi hải minh nguyệt nói xong ở phía trước dẫn đường nàng đã nghĩ tới lâu c ẩ n t h ậ n khảo hạch không qua sau liền đem hắn để cử đến bạn tốt của mình nơi đó đi nàng chỗ đó vẫn luôn đều muốn chiêu một cái luyện khí sĩ làm phụ tu g i ả n g lang nàng chỗ đó mặc dù chỉ là tiểu đạo tràng nhưng là thanh danh cũng không tệ lắm càng chưa từng nghe nói qua khất nợ người khác tiền lương tình huống hôm nay khảo hạch người chẳng những có giáo dục ò n có hai vị đại g i ả n g lang bọn hắn có thể sẽ đối với ngươi tiến hành hỏi vấn đề ngươi giải đáp thời điểm tận lực kỹ càng một ít bởi vì ngươi tương lai đối mặt là những đệ tử kia hải minh nguyệt nói ra nàng kỳ thật bài kiến rất nhiều tiểu quan g ã miếu tuy nhiên khả năng có nhất định được bột sự nhưng là chủ cột tri thức thường thường rất không vững chắc chính bọn hắn có thể thi pháp lại không thể đủ g i ả n g pháp mà tại nơi này giản g lang g i ả n g pháp năng lực rất trọng yếu lúc lâu cận cùng thần hải minh nguyệt đi tới một cái giảng đường thời điểm bên trong có đang ngồi quỳ sáu người trong đó đối diện với cửa chính vị ngồi quỳ một vị áo bào tím trung nhân nhân trên môi cùng cái cằm đều có dâu ngắn tóc bục lại cẩn thận tỉ mỉ những người khác cũng đều là cùng loại cách cắn mặc bất q u a y phục trên người nhan sắc không giờ mới trong đó có trên thân hai người mặc áo bào là xanh đen sắc còn lại đều là màu xanh ra trời cho giỏi hơn thầy mà thắng vu lam từ đó có thể biết cái kia hai vị ăn mặc xanh đen sắc bảo phục nhất định là đại giản g lang hải minh nguyệt đối với cái kia chính vị áo b à o tím giáo d ụ hành lễ nói ra giáo d ụ lâu cận thần đã đến không đợi hải minh nguyệt giới thiệu liền chỉ giáo d ụ thỏ tay ngăn lại lời của nàng nói ra minh nguyệt người ngồi xuống trước là giáo d ụ hải minh nguyệt nói ra lâu cận thần đem đây hết thể cũng nghe vào trong mắt hắn không biết hải minh n g u y ệ t cùng các chủ hải c ậ t rốt cuộc là cái gì quan hệ nếu không có quan hệ thân mật cái kia hải minh nguyện không có khả năng xem các chủ thư cũng sẽ không tới đón hắn đi lên cũng không có khả năng có thể trực tiếp an bài hắn đến k h ả o hạch nhưng mà nếu có quan hệ thân mật nhưng ở giáo d ụ nơi đây tựa hồ không có được tôn trọng lâu cận thần nghĩ đến một loại khả năng đó chính là giáo d ụ địa vị rất cao cao đến thậm chí có thể dung chuyển các chủ địa vị đôi mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra thanh âm rất nghiêm túc đúng là giáo d ụ thanh âm con mắt tạm thời nhìn không thấy nhưng không ảnh hưởng ta giảng bài lâu cận thần nói ra có thu hay không ngươi còn chưa địch ra bàn gì giảng bài sự tình một cái đại giảng lang nói ra lâu cận thần không lên tiếng chỉ là đang lúc mọi người đảo mắt phía dưới đứng lại kiếm trụ lấy đất hai tay đặt tại trên chuột kiếm trên vai con n h í m muốn chui vào hắn tóc trốn đi đ á n g t i ế c tóc bị ghim lên căn bản là c h e không được nàng người sở tu gì đạo giáo d ụ hỏi luyện khí đạo lâu cẩn t h ầ n hồi đáp có thể đọc qua nhạc chân nhân thiên địa khí luận giáo d ụ hỏi lâu cẩn t h ầ n lắc đầu nói ra chưa từng chỉ sợ hắn liền nhạc chân nhân chưa từng nghe qua à, vẫn là lúc trước cái kia đại giảng lang l i ế c đại giảng lang lập tức thu liễm dáng tươi cười luyện khí đạo rất đáng quý chỗ ở đâu giáo dù hỏi luyện khí đạo khắp nơi đều quý lâu cẩn thận nói ra nếu là do ngươi giảng luyện khí đạo lúc chủ giảng dị pháp giáo dụ nói ra lâu cận thần trong lòng không khỏi nghĩ không phải có một cái luyện khí đạo giảng làm sao như thế nào thật đúng là muốn cho ta giảng luyện khí nói nếu ta giảng lúc chủ giảng quan nguyện tịnh tâm phương pháp lâu cận thần theo như lời tại hắn xem ra là thích hợp nhất mặt khác pháp mạch tu hành hắn theo như lời cũng chính là hải minh nguyệt dạy phương pháp minh nguyệt cũng dạy phương pháp này mà lại ngươi thiên địa khí luận cũng không từng nghe đã từng nói qua bổn giáo dụ không có khả năng cho ngươi tại vọng hải đạo các thay thế minh nguyện giáo dụ nói lại để cho lâu cận thần có chút không rõ hải minh nguyệt sắc mặt cũng khẽ biến nàng hiển nhiên không biết giáo d ụ vì sao nói như vậy nhưng không có lên tiếng lâu cận thần thì là bật thốt lên nói ra ta chỗ này thực sự không phải là muốn thay đổi hay ta đến vọng hải đạo các là bởi vì hắn người tiến tin là vì thay kêu hoàn toàn nhiều năm trước hứa hẹn cũng bởi vì nhận lấy các chủ mời mới đến như lời ngươi nói những thứ này không tại đạo các chiêu mộ giảng lang điều kiện trong phạm vi đạo các có đạo các quy củ ngươi cầm người phương nào tiến tin l ã o phu cũng không biết cũng không quản cho dù là kêu bản thân đến muốn nhập đạo các cũng cần thảo hạch giáo dù nói ra nếu tại l như nói đến quy củ ta nghĩ một cái truyền đạo thụ nghiệp đạo tràng lựa chọn giản làng ngoại trừ đức hạnh bên ngoài những quy củ kia đích thị là làm có thể tuyển đến chân trinh có tài học người mà ta làm như một cái tu sĩ thi pháp giảng pháp giải pháp nhưng có thể xưng thứ nhất xuất sắc là được gọi một tiếng có tài học giáo dục chẳng lẽ không nghĩ muốn hiểu rõ những thứ này ư giáo dục mặt trầm như nước nói ra à nghĩ đến ngươi đối với bản thân thực lực có chút tự tin cũng thế hắn nhìn chung quanh một chút nói ra các vị giảng lang môn có thể nghe thấy được có ai có thể để hắn hết hy vọng những thứ này giảng lang nhìn về phía lâu cận thần ánh mắt có chút bất tiện lại có người ánh mắt nghiền ngẫm có can đảm ở chỗ này đối giáo dụ mở miệng bất kính người thế nhưng rất nhiều năm chưa từng đã nghe qua hải minh nguyệt ngồi ở gần nhất cũng là cảm thấy lâu cận thần có thể là bởi vì bị cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận lúc này có một cái tuổi trẻ giảng lang ô quyền nói ra dã ngoại hành tẩu sương mù che đậy ánh mắt ngẩu không thấy thiên túi đầu không thấy con đường phía trước Trong thai nghe được gọi hồn âm thanh, nghe hồn gọi được âm lâu ú c thích giải thế nào. l cận thần k h ô nói g nghĩ g chút n bật thuốc lên n đáp, ra người h ệ t nọ t h trong lòng giận dữ chỉ cảm thấy lâu cận thần tại nói vậy nếu như, như hắn nói như vậy dễ dàng cái kia ha lại cần giáo thụ giải pháp lại một giảng lang mở miệng nói tại trong mật thất t í n h tu quanh thân không ngại chậm cảm thấy tâm giống như kim đâm kịch liệt đau nhức giải thích thế nào lâu cận thân nghe xong liền biết do hắn nói là chúng nguyền rụa pháp biểu hiện hắn một đường này đến vọng hải rác trong quá trình ngược lại là gặp gỡ vài loại nguyền rụa pháp trong đó có một loại vu đọc hoa hoa nguyền rụa pháp cái này vu đọc hoa hoa là do chịu nguyền rụa xuyên qua thiếp thân quần áo cùng với tóc móng tay các loại thành một cái thi pháp môi giới lại thông qua tế tự phương pháp tìm vu đọc hoa hoa cùng hắn bản thân ở giữa một tia cảm ứng châm đâm vu đọc hoa ho ngắn thì ba ngày lâu là bảy ngày đau lòng mà chết cái này một loại nguyền rùa pháp cách đ ế n xa vừa ẩn nấp chịu thuật giả bản thân rất khó tìm đến khả năng tại đây tìm kiếm quá trình cũng đã đã chết tất cả mọi người nhìn xem lâu cẩn thận bởi vì đều muốn lý giải loại này pháp thuật hầu như không có tốt biện pháp đại đa số là lại để cho bằng hữu tại p h ụ cận tìm kiếm mà chính hắn tức thì toàn lực bảo vệ tâm mạch tranh thủ thời gian đương nhiên cũng có tu vi người cao có thể tại kia thi pháp lúc phát giác người làm phép phương vị nhưng càng nhiều nữa người thì là cẩn thận bản thân lông tóc quần áo không bị người đặt được nhìn xuống chịu thuật lúc đau cảm ứng nguyền rùa nguyên dùng hỏa thiêu đi vu đ qua hoa n à y thuật có thể lý giải lâu cận thần nói ra một bên nói bậy nói bạn như cũng như ngư như g ư n vậy theo như lời ngày đó d ư ớ i lại có gì pháp không thể lý giải người nọ tức giận nói ra thiên hạ vốn là đều có lý giải phương pháp nếu có khó hiểu đích thị là bản thân tu hành chưa đủ lâu cận thần theo như lời tự nhiên là có lý nhưng lại tuyệt đối không chiếm được mọi người tán thành bởi vì tất cả mọi người làm không được cũng không cho rằng lâu cận thần có thể làm được tại mọi người xem đến nói mình căn bản là làm không được giải pháp chính là tại nói hiệu nói vượn bang bang giáo d ụ g ó cái bản nói ra minh nguyệt người này cầm các chủ bạn cũ thư tín mà đến người tới là khách ngươi liền thay các chủ hảo hảo chiêu đãi một phen a về phần làm giảng lang sự tình liền thôi nói xong hắn đứng dậy liền hướng ra phía ngoài mà đi những thứ khác giảng lang cũng nguyên một đám theo lâu cận thần bên cạnh vượt qua ly khai thời điểm còn đánh giá lâu cận thần cũng l ắ t đầu có chút thì là cười ra tiếng có ít người tức thì giống như hảo ý vô vô lâu cận thần bay nói ra người trẻ tuổi làm đến nơi đ ế n trốn ta tin tưởng như lời ngươi nói giải pháp định có thể thực hiện cuối cùng chỉ còn lại một cái hải minh n g u y ệ t cũng đứng dậy đi đến lâu cận thần trước mặt nói ra ngươi chẳng lẽ thật không có cùng người đấu pháp qua ư ta không biết như lời ngươi nói đấu pháp là như thế nào lâu cận thần trong lòng n g h ĩ hoặc vậy ngươi cảm thấy đấu pháp là như thế nào hải minh n g u y ệ t hỏi giữ mắt thấy cao thấp khoanh tay phân sinh tử lâu cận thần nói ra hải minh n g u y ệ t s ứ n g sở nghe lâu cận thần cái này tự nhiên ngữ khí tựa hồ hắn thật là theo sinh tử bên trong đi tới giống nhau vừa nhìn xem ánh mắt của hắn lập tức nghĩ đến có lẽ ánh mắt của hắn chính là như vậy mù đi tại vọng hải giác nơi đây bình thường không cùng người thấy sinh tử ở chỗ này mọi thứ cũng lưu vài phần chỗ trống dù sao tu hành không dễ có thể giảng hòa tức thì giảng hòa nếu không thể giảng hòa muốn động pháp t h u ậ t cũng sẽ không đả thương người tánh mạng hải minh nguyệt nói ra lâu cận thần nhẹ gật đầu hắn cảm thấy như vậy bầu không khí vẫn rất tốt mọi thứ lưu một đường cũng không có gì sai có trật tự có quy tắc tổng so không có trật tự không có quy củ tốt không biết đạo hữu đối với ta nhưng còn có an bài nếu là không có ta đây liền rời đi lâu cận thần nói ra ta có một cái tốt bằng hữu trong nhà cũng xây dựng đạo tràng nhiều năm đang cần một luyện khí sĩ làm giảng làng nếu như ngươi nguyện ý chương ó t ể tạm t đi vào trong đó an thân, về phần đạo các sáu c chủ chờ về lại dự kiến nghị. Hải Minh trở về lại kiến dự n g y ệ t n ó i ra. Đi. lâu con ậ n thần sáng h k á đáp i ứ g đạo i ề u n chương 65. l â u con đạo. m ư ơ n g 65. lâu con đạo hôm đó lâu cận thần cầm cầm tú túi chứa lấy hành lễ sau đi theo hải minh nguyệt rời khỏi vọng hải đạo cát liền cơm cũng không có ăn ngay tại những cái tia khác nhau trong ánh mắt rời đi đến mức cầm tú trong túi phu tử chuẩn bị bộ tia sách hắn tự nhiên là không có lấy ra đây sau đó hai người đạp mây mà đi ở không trùng Tốc độ cũng độ hồ k hồng nói nói n h y nữ tử tên â m g vũ lăng rất anh khí một cái tên tựa hồ cùng nàng người rất xứng đôi hồng y nữ tử lập tức mang theo hai người vào nhà uống trà sau đó hướng hải minh nguyệt nghe ngóng lâu cận thần lai lịch lâu cận thần ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà ăn bánh ngọt hai cô gái cũng cho rằng lâu cận thần tâm tình không tốt chỉ là lâu cận thần tâm vẫn đang suy nghĩ một sự kiện lâu cận thần ngươi không sao chứ hải minh nguyệt hỏi không có việc gì chỉ là đang nghĩ một việc mà thôi lâu cận thần nói ra nghĩ cái gì vũ lăng hỏi ta tới đây lúc trước có người nói với ta vọng hải giác người cùng dị tộc hỗn hợp là một chỗ hỗn loạn địa phương nguy hiểm thế nhưng vừa mới nghe hải minh nguyệt theo như lời nơi đây tu hành đấu pháp thói quen tựa hồ cùng nghe đồn không quá giống nhau ngươi nói đây là trước đây thật lâu đã từng cái này một mảnh địa phương xác thực hỗn loạn phàm la đạo thủ tất nhiên phân sinh tử các loại âm độc pháp thuật tầng tầng lớp lớp thẳng đến ba quân định ra điều ước về sau cái này vọng hải rác mới là bình tĩnh trở lại hải minh nguyệt nói ra lâu cận thân minh bạch cái này vọng hải rác đã từng hôn loạn qua nhưng về sau bị cường giả định r ố i q u ý củ quan chủ cũng không có tới qua bên này chỉ là dựa vào bản năng cảm giác bên này có thể sẽ rất loạn mà quý phu tử tức thì cũng không có nói bên này có bao nhiêu loạn nhưng là cái này q u ý củ cũng chỉ là cho có những năm gần đây này ba quân trước sau mất tích cái này q u ý củ cũng chỉ có thể duy trì tại vọng hải rác bình nguyên chúng ta không hy vọng trở lại cái loại này động cái phân sinh tử hoàn cảnh cho nên tất cả mọi người nỗ lực duy trì lấy cái này một trật tự hải minh nguyệt nói ra ta biết rồi lâu cận thần nói ra hải minh nguyệt cùng vũ lăng lại nói vài lời về sau liền rời đi chỉ còn lại lâu cận thần cùng vũ lăng vũ lăng đánh giá lâu cận thần l ặ n g yên không ra lâu cận thần ngồi ở chỗ kia uống trà cũng không để ý tới nàng chỉ làm cho nàng xem ngược lại là cái kia tiểu thứ mỗi lần ăn một miếng trên bàn bánh ngọt liền phải liếc mắt nhìn vũ lăng vũ lăng rốt cục thiếu kiên nhẫn mà hỏi ngươi cùng minh nguyệt đến t u t cùng là cái gì quan hệ không có bất kỳ quan hệ lâu cận thần nói ra không có khả năng k h lâu cẩn thận nói, nói, nói, nói, nói ra người có thể ở chỗ này nhưng ngươi nếu như muốn dạy học trừ phi đánh thắng ta vũ lăng nói ra a lâu cẩn t h ầ n nghe rõ nàng thu lưu mình là xem tại hải minh nguyện trên mặt cũng không phải cảm giác mình có thể ở chỗ này dạy học sau đó hắn đứng lên nói ra đa tạ chiêu đãi chỉ là lâu mô cũng không phải là t r ư ờ n g kiếm đánh hung ác thế hệ sau này còn gặp lại lâu cận thần nói xong nắm lên trên bàn con nhím trên kiếm b u ộ c cầm tú túi liền đi ngươi vũ lăng xem lâu cận thần cái này thái độ sinh lòng một c ô nộ khí nói ra đây chính là chính ngươi đi cũng không nên đến lúc đó lại đi minh nguyệt cái kia nói quái thoại lâu cận thần nhưng là căn bản cũng không có để ý tới kiếm b u ộ c cầm tú túi gánh tại trên vai đi ra ngoài ra cửa tiểu thứ thì là lớn tiếng nói ngươi như vậy ta không thoải mái đổi một cái tư thế sau đó lâu cận thần đưa hắn đặt ở trên vợi sau lưng trong trang viên trong hậu đường đi ra một cái lao giả chỉ nghe hắn nói ra lăng nhi à đây là hải minh nguyệt đưa tới người ngươi đem hắn tức giận bỏ đi nàng như biết thì làm thế nào cho phải không sợ nói chính hắn đi là được phụ thân ngươi nói hải ra tại vọng hải đạo c á t có phải hay không đã thất thế vũ l a n g đột nhiên hỏi nàng lúc này một chút cũng không có nhìn thấy hải minh n g u y ệ t thời điểm v ẽ này tư thế yên ngang ngược lại tràn đầy tính toán nói như thế nào phụ thân nàng nói ra hải minh nguyệt liền một cái giảng lang đều không thể an bài t i ế n vọng hải đạo cắt ngược lại đem đưa đến nơi này cái này vẫn chưa thể nói rõ hải ra tại vọng hải đạo các bên trong thất thế ư vũ lăng hơi híp mắt nói ra lăng nhi a mọi thứ không thể tuyệt đối a đã biết cha ta đương nhiên vẫn cùng hải minh nguyệt giao hảo nhưng là vương công tử bên kia cũng cần thân cận thoáng một phát rồi vũ lăng nói ra lăng nhi trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt bốn lâu cận thần chống kiếm thuận theo đường khắp nơi đi tới chậm rãi đi tới một chỗ nhân khẩu hội tụ nơi này có ngang dọc đường đi thương khách hội tụ đương nhiên cũng có một ít loại nhỏ đạo tràng mở ở chỗ này đường ngay qua khánh phong thương hội tại đây thương hội phía trước một nhóm lớn người đang tại dỡ hàng trong đó có một cái tiểu cô nương tử vừa thấy được lâu cận thần từ phía trước đi qua rất nhanh đã chạy tới ngựa đầu nhìn hắn trên bờ vai c o n nhím nàng cũng không nói chuyện lâu cận thần dừng bước lại dù sao ở chúng qua một đoạn đường nàng chỉ k h ẽ rửa gần lâu cận thần liền biết là nàng c ư ờ i vớt vớt đầu của nàng nói ra ngược lại là d u y ê n p h ậ n vừa gặp được đại trưởng quy đã ở cách đó không xa chứng kiến lâu cận thần xa xa chắp tay lâu cận thần cảm ứ n g được hắn khí t ứ c thấy phía trước một nhà có rượu con nhím ghé vào lỗ thai hắn nói ra lâu cận thần chống kiếm đi vào tiểu lâu này ngược lại là trang điểm lịch sự tao nhã hiện thị do ưu tĩnh khách quan là ở dưới hay là đi trên lầu nhã gian một cái tiểu nhị ân cần hỏi có cái gì khác biệt ư lâu cận thân hỏi nhìn qua ngài hình như không quen thuộc nơi đây hẳn là lần đầu đến vọng hải vọng tại lầu hai nhã gian có thể mời một vị biết người người h i ể u tâm tỷ nhi vì ngài nói một chút cái này vọng hải r i á p h o n g thổ cũng có thể cùng ngài uống mấy chén giải buồn mà tiểu nhị k h ô người n g cười nhẹ nói hắn cười đúng lúc khen đúng chỗ không cho người cảm thấy hèn m ọ n bị ội lại để cho người cảm thấy thân cận nhưng là lâu cận thần là mù loà bất quá tiểu nhị hiển nhiên cũng là thấy nhiều hiệu rộng hắn không thể xác định đối phương l à mù thật hay là giả mù trong chốc i ó một ít kỳ nhân cho dị lát à mù cũng c cửa bị gõ sau liền bị lấy ra một cái bạch đi nữ tử nhẹ nhàng cất bước tiến đến cô gái này nhìn qua nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn sợi tóc nhu mà hơi quấn tại cái chán tạo thành hơi quấn lưu hải nâng mi nhìn về phía lâu cận thần cái kia liếc mắt bên trong phảng phất thấy được rừng rừng ta thấy liền lo thương chỉ là lâu cận thần là một cái mù lòa ra vạn phúc nữ tử túi người hành lễ lâu cận thần ngồi ngay ngắn không động nữ tử nhìn xem che mắt lâu cận thần mặt lộ vẻ vẻ suy tư ra người muốn ăn gì đâu nữ tử hỏi đều có cái gì ta đây có chế thức món ăn cũng có đơn điểm món ăn nhưng ngài không có ăn kiêng tiểu nhân kiến nghị ngài gọi một phần đơn điểm món ăn có thể nếm đến vọng hải rác chỉ có phong vị nữ tử nói ra vậy theo ngươi nói lại thêm một phần sữa rửa rượu lâu cận thần nói ra cái này sữa rửa rượu là hắn lúc trước đi theo thương đội cùng một chỗ lúc nghe nói nghe nói là vọng hải r ắ c đặc sắc rượu một trong cô gái này tuy nhiên nhìn qua nhu nhược thực sự rất biết nói chuyện t h i ế m chỉ cần hỏi câu thường thường có thể trả lời nghiêm chỉnh lâu cận thần uống vào sữa rửa rượu ử a r dễ uống là dễ uống nhưng là xác thực không có bao nhiêu mùi rượu về phần cái kia đủ loại r a u phẩm thì nguội đối với lâu cận thần mà nói cũng liền bình thường tới đây bên này trừ phi là cao cấp nguyên liệu nấu ăn nấu ra tới độ ăn có thể nói không món ăn nào có thể làm cho hắn cảm thấy kinh diễm bất quá đ á người ra trầm trồ khen ngợi là, mỗi một t lần mỗi miệng đồ khen cho phía ngợi ăn lên miệng đều là, là đều ớ c có cần chính nữ không mình tự thể làm, dù sao mới tới vọng hải rác chắc hẳn còn chưa chỗ ở không bằng ngay ở chỗ này ở lại à nàng kia ngầm đầu trong mắt mưa bụi mông lung phảng phất muốn c u ố n quanh đến lâu cận thần trong lòng đồng thời một cây xanh miết tựa như ngón tay hướng phía lâu cận thần mi tâm chậm rãi điểm lên đầu ngón tay của nàng lại có mông lung một điểm hát sát lâu cận thần nợ đ ụ cười đột nhiên giơ tay lên đầu ngón tay vừa vặn đụng tại đầu ngón tay của nàng trong một chớp mắt trước mặt nữ tử tay cùng mặt liền như là vỏ trứng giống nhau vỡ nát rốt cuộc bao bọc không được đồ vật bên trong hơn mười chỉ xúc tu nhô đầu ra ở trên hư không ở bên trong vật mẹo cái tia đưa qua đến ngón tay cũng biến thành bạch tột xúc tu mà đầu đúng là một cái bạch tột đầu một đôi mắt thật to tràn đầy mị hoặc lâu cận thần cười ha ha đứng d ậ y nàng tựa hồ còn không biết chính mình pháp thuật như thế nào bị phá đi thẳng đến lâu cận thần đi ra nhã gian mới nghe được trong phòng chuyển đến thét trói t h a i lập tức có một chuỗi tiếng bước chân rồn rập đi tới lâu cận thần xuống lầu còn không có đi ra ngoài liền bị người vây lên khách quan ngài đối với chúng ta tỉ nhi làm cái gì? một ngàn ư ờ i hỏi. g không i hỏi đối như nào thế xem với ta lựa à m cái cẩn gì? Lâu thần vừa thật bạc lâu cận thần lạnh lùng nói các ngươi hảo hảo nói ta tất nhiên không ít các ngươi bạc nhưng không nên nghĩ lựa ta hắn cầm tú trong túi lấy ra hai thỏi bạc ném tới đại khái ba mươi mấy lạng bộ dạng có người t h í c h bạc có người tới kéo lạp lâu cận thần tay h á o đột nhiên t r ê n một tiếng kiến minh một mảnh ngân quang vờn quanh lâu cận thần phong ra những cái tiết đều muốn bao quanh hắn không cho hắn đi n ư ờ i trong một c h ố p mắt bị một cỗ băng hàn phủ l y thân thân thể cứng đở đỉnh đầu k h ẽ động búi tóc đã bị điệp phá ha ha ha lâu cận thần đi nhanh mà đi đi đến trên đường cái tiếp tục đi bộ lâu cận thần bọn hắn không cần ngươi chính ngươi liền mở một nhà đạo còn à, ngồi sổm lâu cận thần trên vai tiểu thứ đột nhiên mở miệng nói ra ngươi vừa rồi nãy giờ không nói gì chính là suy nghĩ cái này ư lâu cận thần nói ra đúng vậy à vọng h ả i đạo cát còn có nữ n h â n kia tức chết ta ta thậm chí nghĩ dùng gai đâm nàng con nhím nói ra ngươi cái chủ ý này nghe không sai nếu như đi lâu như vậy mới đi đến nơi đây ít nhất không thể cứ như vậy xám xịt ly khai đã muốn lưu lại vậy ở chỗ này lưu lại vài thứ à, lâu cận thần nói ra ta những nơi đi qua tất có dấu vết tồn lưu ha ha sau đó lâu cận thần mua một gian tiểu viện sau đó tìm người làm một khối chiêu bài trên chiêu bài viết lâu c o n đạo nhìn xem chiêu bài này lâu cận thần trong lòng là có chút cảm thấy thẹn tuy nhiên hắn có thể giải thích thành lâu cận thần quan pháp diễn đạo viết tắt nhưng dù sao đã có trâu ngọc phía trước bất quá chiêu bài đã dựng vậy muốn làm đến không cho ba chữ kia hổ thẹn dù sao ba chữ kia không chỉ có lạ thuộc về ta lâu cận thần trong lòng nghĩ đến lại mời người quét dọn xong về sau trên người hắn bạc xem như không sai biệt lắm dùng hết rồi đang lúc hắn hy vọng có thể có người đến bái sư học nghệ cho mình giao điểm học phí thời điểm lúc trước khánh phong thương hội đại trưởng quỹ cháu gái không biết làm sao tìm được đến thăm nàng mừng rỡ nhìn xem tiểu thứ sau đó lôi kéo ra ra của nàng nói muốn tới bái sư học nghệ đại trưởng quỹ là muốn cho hắn cháu gái có thể tiến vào một cái lớn một chút đạo trảng nhưng là cháu gái ăn vạ không đi hắn lại nghĩ tới lâu cận thần một đường độc hành xa như vậy mà lại một cây kiếm có thể khoảnh khắc diệt đi sân phỉ coi như là có bản lĩnh n g i mà lại một thân tính cách tựa hồ có chút r ộ n lượng không cùng chính mình so đo lúc trước trên đường lại nghĩ tới nơi này cách trong nhà gần mỗi ngày có thể cho nếp nếp chính mình tới đây thậm chí nàng nếu như không muốn trở về cũng có thể đưa cơm đến nơi đây cho nàng ăn sau đó liền đồng ý nhưng là đại trưởng quý rồi lại muốn nói lại thôi lâu c ậ n thân liền hỏi hắn có lời gì muốn nói ta nghe nói tại vọng hải giác dựng đạo tràng là cần trải qua các nhà đạo tràng đồng ý nếu như không được đồng ý không thể dựng đạo tràng đại trưởng quý nói b ă n g bản lanh của mình dạy đồ đệ còn cần người đồng ý sao lâu c ậ n thân hỏi đúng vậy đại trưởng quý nói ra vậy bọn họ muốn như thế nào mới có thể đồng ý lâu cẩn thân hỏi hình như là nghe nói có một cái đóng cửa diễn pháp thắng qua số lượng nhất định nhân tài có thể được phép lập đạo tràng đại trưởng quy nói sau đó lâu cận thần n ở nụ cười nói ra nếu là như vậy liền không còn gì tốt hơn hắn chính là chán ghét mọi người nói cái gì quy củ nếu chỉ nói chuyện không đậu thủ đến lúc đó chính mình một cái miệng nơi nào nói lại nhiều người như vậy mà chính mình nói không được liền muốn đậu thủ vậy lộ ra thật không có độ lượng tiểu cô nương kia nhũ danh têu nhất nhất đại danh têu dưng d ả o nàng có thể một mực ngồi chỗ đó xem tiểu thư ăn nàng chỉ nhìn xem cũng không nói chuyện lâu cận thần nghĩ dạy nàng một điểm đồ vật nàng nhưng không có chút nào hứng thú bộ dáng điều này làm cho lâu cận thần có chút khó khăn muốn biết rõ cái kia dương đại trưởng quỹ trong lòng là muốn chính hắn một cháu gái học một chút thứ đồ vật liên tiếp vài ngày sau lâu cận thần đang nằm tại một t r ư ơ n g ghế nằm lên một ngón tay chỉ chỉ l u n g t u n g hắn ở đây luyện tập lựa tuyến một sợi tơ ở trên hư không ở bên trong khi thì đ â m xuyên khi thì vờn quanh thành vòng tròn đ ỗ n g nhiên thẳng hướng lên mà đi đến nóc phòng chỗ vừa đâm thẳng hạ xuống đột nhiên c ó một chuỗi bước chân c h ẳ n vào làm ấ y cái người trẻ tuổi bọn hắn xông thẳng trong môn n g ư ơ i không có trải qua đạo hội cho phép là không thể tư mở đạo tràng ngươi không biết sao trong đó có đi đầu một người chỉ vào lâu cận thần nói chuyện k h á c lại có người liền trực tiếp nhảy dựng lên đi gơ hắn treo ở trong nội viện lầu hai chỗ chiêu bài đột nhiên một đạo ánh sáng n h ạ t xuyên qua hư không xuyên qua đối phương hai tay khoảng trống trực tiếp đâm vào này cái gơ chiêu bài người đôi mắt a người trẻ tuổi kia con mắt đột nhiên đau nhức lập tức đã mất đi cân đối từ không trung rứt xuống bụng lấy con mắt n g ư ơ i dám đả thương người cầm đầu người trẻ tuổi trong lòng ca kinh hắn h ã nhìn không rõ trước mặt chi nhân hư thật nhưng là nếu như dám đến mở đạo tràng nhất định có vài phần bồn sự b ấ trong quá, t lòng của hắn cũng minh bạch cái này một loại tự tiện mở đạo t r à n g người nhất định là người xứ khác không hiểu quy củ của nơi này mà phía sau hắn có toàn bộ toàn bộ vọng hải g i á c đạo t r à n g liên tịch sẽ tự nhiên sẽ không sợ những thứ này người xứ khác cái gì đạo hội chưa nghe nói qua lâu cẩn t h ầ n nói ra vọng đạo g i á c đạo t r à n g liên tịch ngươi chưa từng nghe qua không có sao hiện tại ta chính là báo cho ngươi biết không được đạo hội cho phép không được tự tiện mở đạo t r à n g hiện tại ta t i ể u muốn đem bài của ngươi gỡ đi hắn sau khi nói xong còn muốn liếc mắt vừa mới rơi xuống đồng hành thấy hắn b ụ n lấy con mắt vớt vớt về sau chỉ là có chút hiện tơ máu cũng không có bao nhiêu vấn đề liền biết cái này người xứ khác không phải cái gì cùng hung cực các thế hệ trong lòng tự nhiên là không sợ hắn m ẻ lên liền muốn đem chiêu bài kia t h á o xuống lại nghe một tiếng gầm lên lan tùy theo một cơn gió tuôn ra lập tức đưa bọn hắn bao ở trong đó bọn hắn muốn tránh thoát cái kia gió lại như vòng xoáy giống như vô hình sóng biển vòng quanh bọn hắn nhắc lên không trùng đúng là quẳng bọn hắn qua phía trước một tòa phòng ở gió đ ô n g nhiên t à n đi nguyên một đám té rất tại trên đường phố trên đường người đến người đi mọi người nhìn xem mấy cái tuổi trẻ nổi giận không màng đau nhức trong lòng p ẫ n hận dắt nhau vịn trở lại đạo hội nơi đóng quân lâu cẩn thận người muốn đánh nhau tiểu t h ư nói ra ta từ xa ngàn dặm tới đây muốn gặp nơi đây nhân vật lâu cẩn thận thò tay tiếp nhận chậm rãi rơi xuống sợi tơ chương sáu mươi sáu chóc nhãn hiệu chương sáu mươi sáu chóc nhãn hiệu vọng hải đạo các bên trong một bóng người bay vọt lên trong ngày thường hải minh nguyệt đều là như vậy đ i ề m đạo nàng tại tu hành lúc ánh trăng chiếu thân lúc khiến người ta cảm thấy thanh khiết hắn lại dẫn một k i a u b ồ n đây là nàng hấp dẫn người nhất khí chiết nhưng là nàng bây giờ có chút cấp bách ngay tại vừa mới nàng bị giáo dụ hô qua đi giáo dụ nghiêm túc nói cho nàng phía trước tới qua vọng hải đạo các lâu cẩn、thận. bản thân trong âm thầm mở đạo tràng hơn nữa còn đả thương người đạo hội ở bên trong biết rõ lâu cẩn t h ầ n ban đầu là tới qua vọng hải đạo các cùng hải minh nguyện nhận thức cho nên liền đem việc này giao cho vọng hải đạo các xử lý vọng hải đạo các bản thân tại đạo hội ở bên trong quyền nói chuyện liền nặng càng là biết rõ đạo hội làm như vậy nguyên nhân đơn giản là cho vọng hải đạo các cơ hội có thể đem chuyện này nhanh chóng xử lý tốt về phần xử lý như thế nào liền xem vọng hải đạo các hải minh nguyện cũng không có đi tìm vũ lăng mà là trực tiếp đi tìm lâu cẩn thận lòng của nàng có không nói không nên lời hỏa khí chính nàng cũng không biết là vì lâu cẩn thận hay là vì vũ lăng hoặc là vì trong các giáo Bực、lâu cận thần không hiểu chuyện không biết vọng hải giác quy củ liền tư mở đạo tràng oan vũ lăng không lưu lại lâu cận thần cũng không nói cho mình còn có giáo d ụ đối với cầm trong tay mẫu thân bạn cũ tiến thư đến người như thế nghiêm khắc nàng rất rõ ràng tại đạo các giáo d ụ nếu là xem l o ạ i ai muốn hắn nhập các làm giảng làng chính là một câu sự tình ở đâu cần gì khảo hạch nàng rơi vào trên một con đường sau đó đi vào một cái ngõ nhỏ loại địa phương này nàng chưa từng tới tối đa chỉ là tại đường chính hành tàu hoặc là tiến về trước một ít đạo tràng ở bên trong làm trao đổi dưới chân phiến đá cũng không bằng thẳng nhìn không ra vốn có nhan sắc lộ ra có chút bẩn bộ dạng hai bên phòng đóng cửa ánh sáng lờ mờ nàng cảm thấy ở tại địa phương này dễ dàng làm người áp lực khi nàng chứng kiến có mấy cái trông coi tiểu viện lúc lập tức minh bạch đây là đã đến nàng tại đạo hội mấy cái giám thị nhân viên bên trong đi vào cái tiểu viện này từ bên ngoài xem cái tiểu viện này s á c thực rất nhỏ hẹp dài bị quất nhưng sau khi đi vào thì là phát hiện sân nhỏ bị thu thập vô cùng sạch sẽ không có những cái tia dư thừa song trào trung bại cũng không có rất dơ mà nhà chính trong trong cửa có một người nằm ở một t r ư ơ n g xưa cũ ghế nằm lên bên cạnh một cái tiểu cô nương đang ngồi trộm hộm trên mặt đất nhìn trên mặt đất màu xám trắng c o nhím nàng lại ngẩng đầu nhìn cái kia lầu hai dưới mái hiên treo đen trắng chiêu bài người lâu c o n đạo chưa từng nghe qua một cái tên hít sâu một hơi hải minh nguyệt đi vào lâu cẩn t h ầ n nằm ở ở bên trong yên lặng giống như cùng bóng tối hòa làm một thể người như vậy làm sao sẽ viết ra đẹp như vậy câu thơ đâu trong đó mỗi một câu cũng cùng tên của nàng tương quan mỗi khi nàng tại đ ê m d à i vắng người lẩm bẩm cái kia vài câu thơ lúc không khỏi nổi lên mơ màng lâu cẩn t h ầ n nàng nói to tại bước vào âm u gian phòng liền chỉ hô lâu cẩn thận ba chữ sau liền dừng lại lâu cẩn thận không có trả lời như là ngủ rồi hải minh nguyệt không biết hắn có phải hay không ngủ rồi dù sao hắn tỉnh dậy cũng là nhắm hai mắt nhưng là bên cạnh con nhím nhảy lên dựng lên trên người cổ động phong vân rơi vào bên trên mặt bàn lâu cận thần người trước tiên đem chiêu bài gỡ xuống ta đến cho ngươi đi đạo hội ở bên trong xin a hải minh nguyệt nói đến đây đúng là đột nhiên không tự tin bắt đầu nàng đột nhiên phát hiện mình nếu vì lâu cận thần đi xin cũng chưa chắc có thể đạt được phê chuẩn ngươi cùng vọng hải đạo các các c chủ là quan hệ như thế nào lâu cận thần nằm ở nơi đó hỏi ngược lại các chủ là của ta mẫu thân hải minh nguyệt nói ra vậy ngươi hay là trở về đi ta cảm thấy cho ngươi hiện tại tốt nhất là suy nghĩ nhiều nghị chuyện của mình ta mặc dù chỉ cùng đạo các giáo d ụ tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng ta cảm giác được hắn đối với ngươi là chán ghét cùng bài xích lâu cẩn t h ầ n nói ra ta ngươi không nên nói mỏ ngươi chỉ thấy qua một lần mà thôi hải minh nguyệt nói được đằng sau đã dừng lại nàng biết rõ lâu cẩn t h ầ n khả năng nói cũng đúng bởi vì nàng cũng có loại cảm giác này mặc dù chỉ là ngẫu nhiên cảm giác được hoặc là một ánh mắt hoặc là một câu nói nhưng ở lâu cẩn t h ầ n nói lên thời điểm lại đem những cái kia bị chính mình đẻ xuống trí nhớ dẫn ra nàng lại hít sâu một hơi nói ra chuyện của ta là của ta sự tình hiện tại ngươi là ngươi tư mở đạo tràng đạo hội ở bên trong đã để cho vọng hải đạo c á t đến xử trí chuyện này tại sao có vọng hải đạo c á t lâu cận thần nói ra bởi vì ngươi đi đến vọng hải g i á c trước nhập vọng hải đạo c á t hiện tại mọi người đều biết ngươi là mang theo thư tới gặp mẫu thân của ta hải minh nguyệt nói ra cho nên giáo d ụ khiến ngươi đến rồi lâu cận thần nói ra là hải minh nguyệt nói ra ta phải vì ngươi phụ trách dù sao ngươi là mẫu thân cố nhân đệ tử không xa ngàn dặm tới đây ngươi chúng giáo d ụ kế lâu cận thần nói ra ta không biết ngươi cùng ngươi mẫu thân cùng giáo dục ó cái gì mâu thuẫn nhưng là hắn hiển nhiên là muốn dùng ta đến đả kích ngươi cùng ngươi mẫu thân uy tín lâu cận thần nói ra hải minh nguyệt ngạc nhiên đứng ở nơi đó có ít người chỉ liếc là có thể nhìn ra tính cách ta nghĩ giáo d ụ nhất định có thể nhìn ra ta quyết định sự t ì n h sẽ không cải biến ta nếu như mở đạo t r à n g t i ê u cũng không bởi vì ai tới khuyên ngăn liền đem đóng cửa hắn cho ngươi đến chính là lại để cho mọi người xem trước ngươi không có cho ngươi mẫu thân bạn cũng đệ tử an bài một cái giảng lang thân phận sao lại không vì hắn an bài một cái lối ra lại ngăn mở đạo chàng nếu là thành công ngăn cản tất nhiên làm cho người ta cảm thấy ngươi là một cái người vô tình hải minh n g u y ệ t trong lòng đã lạnh trong phòng này bóng tối giống như là nước trong biển sâu bao vây lấy nàng nếu là ngươi không thể thành công khuyên can ta mở đạo tràng cái kia mọi người lại có cảm giác ngươi là một cái người vô năng lâu cẩn thận ngồi ở chỗ kia hắn càng nói ra thì suy nghĩ càng rõ ràng nói ra mà thông qua ngươi lại liên quan đến đến mẹ của ngươi mẹ của ngươi là các chủ thân phận tại nàng sau khi rời khỏi hắn nhưng có thể đối với ngươi quá mắng bằng quy củ bắt chạy ngươi có thể thấy được cái này vọng hải đạo các bên trong hắn tất có rất lớn một bộ phận người ủng hộ hắn đây là muốn đoạt quyền muốn đoạt các chủ vị hắn vốn tại vọng hải đạo các bên trong chỉ cảm thấy cái kia giáo dục ó chút kỳ quái chẳng qua là lúc trước không rõ hải minh n g u y ệ t thân phận thật sự liền nghĩ đến không đến nhiều như vậy nhưng ở hải minh n g u y ệ t tới nơi này về sau hắn hỏi rõ thân phận đối phương trong lòng đống nhiên suy nghĩ rõ ràng sau đó cái kia mạch suy nghĩ càng nói càng rõ ràng cuối cùng lấy được cái này kết luận lại càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế hải minh n g u y ệ t trong lòng lạnh bớt hải minh n g u y ệ t từ lâu cận thần chỗ ở đi ra lúc có chút thất thần nàng không có bay trở về vọng hải đạo các mà là trên đường đi trong nội tâm nàng nhiều lần suy tư về lâu cận thần lời nói càng nghĩ càng cảm thấy hắn nói có thể là đúng đấy mà mẫu thân đã ly khai đạo các không ngắn thời gian đã nhanh đến ước định trở về thời gian nàng đi từ từ đến vũ lăng vũ huy q u ò n trong vũ lăng vẫn là nhiệt tình đem nàng đón vào trong quán vì nàng rót t r à nói ra làm sao vậy không vui hải minh nguyện không có uống t r à mà là nhìn xem vũ lăng nàng đánh giá đối phương như muốn đem chi nhìn thấu thế nhưng người trước mặt nhiệt tình giống như trước đây đối với chính mình thái độ vô cùng tốt vũ lăng ngươi cảm thấy ta là một cái người vô tình hay là một cái vô năng người hải minh、Nguyệt、đột nhiên hỏi vũ lăng có chút kỳ quái hải minh n g u y ệ t tại sao phải hỏi như vậy minh n g u y ệ t người đang ở đây trong lòng của ta vẫn luôn là một cái xinh đẹp người thiệt lương vũ lăng nói ra hải minh n g u y ệ t cười cười đứng lên nói ra ta đi về trước vũ lăng nhìn xem hải minh n g u y ệ t không có uống một chén kia t r à tâm tư bắt chuyển hải minh n g u y ệ t về tới đạo trong các nàng gặp mặt giáo d ụ nói ra lâu cẩn thận cố ý muốn mở đạo quán ta khuyên không được giáo d ụ ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ tử ngưng mắt nhìn nàng lại phát hiện ánh mắt của nàng không có giống thường ngày như vậy tránh lui vọng hải rác đạo tràng liên tịch từ lúc thành lập liên lập g a quý củ hiện tại chỉ có thể theo như quy củ hành sự giáo d ụ nói ra lâu cận thần cùng chúng ta đạo các không có bất cứ quan hệ nào đương nhiên hắn vốn là cùng chúng ta đạo các không có quan hệ hắn chỉ là các chủ bạn cũ đệ tử đến nay không thấy đến các chủ hải minh nguyệt nói ra giáo d ụ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nói ra ta đây liền thông c h i đạo hội theo như hội quy mà làm hắn nói xong dùng bút trên giấy nhanh chóng đã viết mấy câu đồng thời đem giấy gấp thay nhờ một con hạc hướng không chung ném đi nói một câu đến đạo hội vạch hạc bay ra ngoài hải minh nguyệt cũng đã đi ra năm đạo hội đối với không nghe khuyên bảo lời nói không chính mình gỡ chiêu bài đạo tràng vậy muốn do đạo hội người đi gỡ hơn nữa muốn đem cái này dám một mình mở đạo tràng người t r ụ p xuất vọng hải g i á c mà đạo hội ở bên trong muốn chấp hành những thứ này cần từ mấy cái đạo tràng ở bên trong điều tu sĩ sau đó không bao lâu liền có mấy vị tu sĩ hội tụ đến lâu cận thần trong tiểu viện nhưng thích náo nhiệt người rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn hẳn cái này tiểu viện đều có chút đứng không nổi nữa rất nhiều người xem náo nhiệt cũng leo lên tường viện xem hoặc là tại đối diện nóc nhà vũ uy quán bởi vì cách đạo hội rất gần cho nên đã ở đ i ề u tu sĩ trong danh sách đạo hội muốn vũ uy quán phái một người tiến về trước lâu cận thần nơi đây chóc nhãn hiệu cũng không có chỉ định vũ lăng đến nàng là đi theo chính mình trong quán một vị võ sư đến đây nàng ngay tại nhìn xem một thân hắc ý gì、hết. khăn đen che mắt chủ kiếm mà đứng lâu cận thần trong lòng có chút nghiền ngẫm nghĩ đến lúc ấy người này nhấp kiếm mà đi trở lại chính mình cao ngạo bộ dáng không khỏi nghĩ ngươi có thể tưởng tượng đến sẽ có hiện tại đạo tràng cũng không phải là ai cũng có thể mở vũ lăng trong lòng cười nạo lâu cận thần ngươi tư mở đạo tràng cũng biết tội người cầm đầu đã ở đạo tràng bên trong có không nhỏ tên tuổi một vị giản g l a n g gọi là hà giản g l a n g một thân pháp thuật tinh xảo thuật túy hà giản g l a n g để cho cái này người xứ khác nhìn xem vọng hải g ắ á c pháp thuật có người hô hà khánh cũng không có đem lâu cận thần để vào mắt một người trẻ tuổi mặc dù có chút b u ồ n sự lại có thể cao đi nơi nào hơn nữa theo vọng hải đạo các ở bên trong truyền tới tin tức người này xuất thân từ tiểu quan tu chính là luyện khí pháp trong lòng của hắn tiểu quan liền đại biểu cho không có pháp bảo không có cường lực pháp thuật mà luyện khí pháp tuy là vạn pháp khởi nguyên nhưng là luyện khí pháp tại h ắ n trong nhận thức biết là nhất trung dung có thể từ đó đạt được không ít gợi ý nhưng lại sẽ không tại tu thành về sau có được cái gì buồn mạng pháp lâu cận thân ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra các ngươi những người này đến trong nhà của ta nhưng là phải bái sư học pháp hắn mà nói vừa ra trước mặt những người này vốn là s ư n g sở lập tức quát lớn bắt đầu hà khánh dôi tay ra mang theo một tia biểu diễn nói t r chứ yên lặng một chút hôm nay chúng ta lại để cho cái này người xứ khác nhìn xem chúng ta vọng hải rác pháp thuật chỉ thấy tay phải hắn ở trên hư không ở bên trong nhanh chóng vẽ lên cũng vỗ tay đầu ngón tay của hắn có thủy vận quang hoa ở trên hư không nhanh chóng phát h ỏ a một con đầu to thân nhỏ cá hình con k i a cá hình rất sống động đi quái ngư miệng lớn một t r ư ơ n g tùy theo sinh ra sóng lớn trong một chớp mắt một cỗ phô thiên cái địa sóng lớn hạ xuống trong đó một cái quái ngư cơ i sóng mà đi một ngụm liền muốn đem lâu cận thần nuốt hết lâu cận thần ngón tay h ư ớ n g xuống trước người nhanh chóng vẽ một vòng tròn một đoàn nguyên khí vòng xoáy nhanh chóng xuất hiện ở đằng kia sóng lớn quái ngư đập xuống thời điểm ngón tay của hắn đem cái kia nguyên khí vòng xoáy rút lên hóa làm một đạo lốc xoáy đón sóng lớn đ ụ vào hô gi trong một chớp mắt sóng lớn hay quái ngư đều bị gió cuốn lên thiên không tán loạn mà đi mà hầu như đồng thời lâu cận thần cong lại bắn ra một vòng vầng sáng từ đầu ngón tay cực nhanh mà ra đục vào h à d ạ n g lan g trong thân hắn chỉ cảm thấy như bị đệ giật toàn thân kích động cả người t h ẳ n g tắp ngã xuống